Hàn Vương khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi: "Cơ tướng quân, hùng thủ ở đâu?" Cơ vô Dạ ôm quyền nói: "Khải bẩm vương thượng, vương cũng đã giới nghiêm, thủ tiêu giới nghiêm. Bất kỳ qua lại nhân viên cùng xe ngựa đều sẽ nghiêm ngặt điều tra, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể bắt bách Việt loạn đảng." Lý Tư tiên sinh. Hàn Vương an ngữ khí yếu đi ba điểm, khách khí nói: "Kính xin tiên sinh thư thả một ít thời gian, chỉ cần cơ tướng quân bắt bách Việt loạn đảng, nhất định hai tay dâng." Lý Tư nghe vậy, nhẹ lạnh nở nụ cười, nghiêng người chắp tay mà đi, ngạo nghễ nói: "Chư hầu bằng, dao, tiến dụng làm đầu." Tin cuộc bạo vật vậy, dẫn vị trí tí vậy. Bây giờ nhìn lại, Hàn Quốc lần nữa từ chối, rõ ràng là đối với Bạch Việt loạn đảng bó tay toàn tập. Lý Tư nghiêng người hai tay hơi thi lễ, tư thái náo nghê nói, "Lý Tư vậy thì lập tức trở về đại tần dịch quán, phái người báo cho biên quan đại tướng bên trong sử đàng, xin hắn điều binh vào Hàn, hiệp trợ Hàn vương cầm ná hư phạm." Bên trong sử đàng, Bạch Diệp Phi con người ngưng lại. Bên trong sử đàng là một cái cực đối thủ khó dây dưa, những năm gần đây vẫn ở Hàn Quốc Nam Dương quận phía Tây hoạt động, đối với Hàn Quốc danh giới mắt nhìn chằm chằm. Mặc dù là tướng tinh tầng tầng lớp lớp đại tần Bên trong sử đảng cũng là nhất lưu danh tướng, cộng thêm người này là tần quốc lữ tướng môn khách xuất thân, đến sức mạnh chính trị nó nữa, thuộc về tần quốc cao cấp nhất tần quý thế lực. Làm làm đối thủ, Bạch Diệp Phi so với ai khác đều rõ ràng bên trong sử đảng lợi hại địa phương. Chính thống chiến quốc lịch sử, chính là bên trong sử đảng lĩnh binh hơn trăm ngàn, công phá Hàn Quốc, bắt giữ Hàn Vương An, diệt Hàn Quốc, mở ra tần diệt sáu quốc mở màn. Nghe được danh tự này, Hàn Vương An đồng dạng biến sắc. Triều đình quan chức cũng là nghị luận sôi nổi, kiêng kỵ đại tần Thiết Kỵ, kiêng kỵ tần đem bên trong sử đảng. Bạch Diệp Phi đứng chắp tay, một bộ hết ý lìa. 3000 to bạc, lệnh Ngật nói, Trần Quốc phái binh giúp đỡ là giả, chỉ sợ đối khách làm chủ là thật. Sở Quốc những năm này chú quân biên thủy, láng giềng đại tần lâm điền, đại hàn nam dương. Lý Tư đại nhân cẩn thận ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lý Tư bước chân hơi dừng lại một chút, Bạch Diệp Phi nói có lý. Lúc này, Tứ công tử Hàn Vũ nói tiếp, Lý đại nhân hãy yên tâm, ta cửu đệ luôn luôn ưu lược hơn người, nếu hắn dám ở trong triều đỉnh khoe khoang khoác lác, như vậy hắn liền nhất định có cách giải quyết. Ta xem cửu đệ vào chiều sau, vẫn thần thái tự nhiên, nghĩ đến đối với Cẩm Na tiên trạch loạn đảng một chuyện từ lâu chắc chắn thắng. Hàn Vũ bụng dạ cừ sâu, khẽ cười nói, "Có phải là a, chủ đệ?" Hàn Phi xoa xoa mũi, sau đó khẽ cười một tiếng đạp bước đi vào đại điện chính giữa, nói rằng, "Thẹn thùng xấu hổ, có thể thần thái tự nhiên, có thể tất cả đều là dựa vào cơ tướng quân." "Hả?" Cơ vô dạ trên mặt giữ trợn ngưng lại, một mặt chán vắng. Lý Tư Hiếu kỳ nói, "Hả, lời ấy ý gì?" Hàn Phi giải thích, "Lý đại nhân có chỗ không biết, thực hung thủ đã ở cơ đại tướng quân nắm trong bàn tay." Lý Tư nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Nếu cơ tướng quân đã bắt được hung thủ, cái kia chức thì tại sao nói còn ở tập na ở trong?" Cơ vô dạ một mặt trắng váng, không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên làm sao ứng đối. Loại này cảm giác lại tới nữa rồi, lần trước ba cơ chia vàng trò chơi nhỏ, cùng với quỷ binh cấp tiền lương một tán, hắn liền cảm giác sự thông minh của chính mình bị Hàn Phi đè xuống đất ma sát. Luận võ lực, hắn có thể một cái tay bóp chết Hàn Phi, dễ như ăn cháo. So với thông minh, hắn đối mặt Hàn Phi bố trí mưu cục, đầu trắng váng. Hàn Phi mỉm cười nở nụ cười, "Vô vô cơ vô dạ vai," chậm rãi nói, "Cơ tướng quân là người, từ trước đến giờ biết điều khiêm tốn. Càng là biết Hàn Phi cùng Lý đại nhân sư ra đồng môn, Vì lẽ đó, Cơ tướng quân sớm đã đem việc này nói cho Hàn Phi, muốn đem Cẩm Na Bách Việt loạn đàng công lao tặng cho Hàn Phi. Hàn Phi liên tiếp vỗ vỗ cơ vô dạ vai đến mấy lần, ha ha cười nói, "Có phải là a, Cơ tướng quân?" "Ây." Cơ vô dạ sắc mặt an cứ như thế khó coi, đồng thời vẫn như cũ một mặt trăn váng, càng không rõ ràng lắm Hàn Phi bán cái gì cái nút. Lý Tư Đệ hưng tú nói, "Hả? Ta còn tưởng rằng Cơ tướng quân chỉ là một giới vũ phu, không nghĩ tới còn có như thế đạo đức tốt." Trong triều đình, sư huynh đệ một sướng một họa. Cơ vô dạ vạn ngàn nghi hoặc, bất ức, choáng váng. Đến bên mép chỉ có nửa câu nói, "Ta, ta sát thực, sát thực." Cơ vô dạ lúc này giờ khắc này chân thực là ngây người như phỗng. Hàn Phi ôm quần nói, "Tướng quân phần này đại công, Hàn Phi cũng không dám chiếm." "Cơ tướng quân, chúc mừng, chúc mừng." Trong triều đình, văn võ bá quan nghị luận, mỗi người trưởng tỏ ra một hơi. Nguyên lai like Cơ tướng quân đã nắm lấy Bạch Việt hung thủ. "Hô, đã như thế, có thể phán án." "Đúng nha, đúng nha, Cơ tướng quân không hổ là đại vương quang cố chi thần." "Ây." Hàn Vương an sắc mặt hơi mừng, hỏi, "Cơ tướng quân, tất nhiên đã bị ngươi cầm nã?" Xem ra là đã phá án. Cơ vô dạ sắc mặt hơi ngưng lại, Hàn Phi đã đem hắn đẩy lên sóng gió nhỏ khẩu, trở thành văn võ bá quan hy vọng, trở thành Hàn vương an hy vọng, nếu như làm cho tất cả mọi người thất vọng, chuyện này với hắn danh vọng là to lớn đắc ích. Cũng may Hàn Phi hiểu ý, chủ động tiến lên phía trước nói, phụ vương có thể còn nhớ thiện sấm vương cung bách Việt nữ tử Diễm Linh Cơ. Nữ tử này chính là Bách Việt loạn đảng người đứng đầu tiên trạch dưới chướng đệ nhất Tâm Phúc. Cơ đại tướng quân trước kia dậy sớm truy tìm kẻ địch tung tích, ở Hoàng Hà bên bờ cùng Tiên Trạch loạn đảng phát sinh giao thủ, đã sớm đem nữ tử này chọc ná quý án. Cơ tướng quân Đúng hay không? Chiêu đứng trên, Bạch Quan một mảnh lặng im, chờ đợi cơ vô dạ tin vui. Cơ vô dạ đã không có lựa chọn nào khác, lạnh nhạt nói, "Không sai. Nữ tử này xác thực đã tập ná quý án." Bạch Diệp Phi con ngươi ngưng lại, Diễm Linh Cơ, Thiên Trạch Tân Phúc, liên quan đến Bạch Việt bảo tàng, thậm chí thiên trạch ẩn giấu sâu nhất bí mật, thương lòng thất túc. Cơ vô dạ nắm tay, xương ngón tay vang vọng, trong lòng giận dữ, "Thật ngươi cái Hàn Phi, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu liền tính toán kỹ tất cả." Ta lúc này giao ra Diễm Linh Cơ, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ? Thế nhưng, cơ vô dạ biết Hắn đã không có lựa chọn. Lý Tư tiến lên vài bước, cùng Hàn Phi song vai, đối mặt Hàn Vương ăn nói, vừa nhưng đã bắt được hung thủ, như vậy. Lý Tư khẩn cầu Hàn Vương đem Diễm Linh Cơ giao cho Tần Quốc Quý án. Lúc này, Huệ Ý Hầu Bạch Diệp Phi cất bước đi ra. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, Diễm Linh Cơ am hiểu Bạch Việt yêu thuật, mà muội giao cho Lý đại nhân, chỉ sợ đối với đại nhân bất lợi. Diễm Linh Cơ là hắn con ngồi, hắn không chỉ có muốn chiếm được Bạch Việt bảo tàng, còn muốn hàng phục Diễm Linh Cơ cả người, làm cho nàng thành vì chính mình thiếp thân nô tỳ cùng tâm phúc ra tay. Chương 74, Hàn Phi một đả bốn chim. Lý Trường Thành thấy rõ, Diễm Linh Cơ là một cái bảo tàng nữ hải. Cơ vô dạ muốn sau lưng nàng bảo tàng, mà Bạch Diệp Phi ngoại trừ bảo tàng, hắn còn thèm Diễm Linh Cơ thân thể. Lý Tư Trào phúng cười nói, điểm này liền không nhọc hầu ra bận tâm. Lý Tư bên cạnh người có đại tần hộ vệ tinh nhuệ, mà Hàn Quốc nhưng liền Vương Cung Cấm Quân cũng không ngăn nổi một cái Diễm Linh Cơ, lại lấy cái gì tạm giam đối phương. Vương Cung Cấm Quân chính là một quốc gia tinh nhuệ chi tinh nhuệ, nếu như Cấm Quân cũng không được, càng thêm không cần nói còn lại quân đội sức chiến đấu. Lúc này, Hàn Vương An đột nhiên đứng dậy, ống tay áo vung một cái, Đự Khí Kiên quyết nói, "Nhanh, lập tức giao ra diễm linh cơ, lập giải ta Hàn Quốc nguy hiểm." Trong triều đình, một mảnh lặng im. Mở ra địa cùng Hàn Vũ con ngươi ngưng lại, trong lòng sâu sắc than thở Hàn Phi chí mưu hơn người. Cơ vô dạ trong lòng đã sớm bị lửa giận bỏ thêm vào. Bạch Diệp Phi thực tại không muốn giao ra diễm linh cơ, làm sao tình thế đã như vậy, lần giao thủ này Hàn Phi là hắn thất bại. Hàn Phi mở miệng, cho chuyện này định ra cuối cùng một đũa, hỏi, "Lý đại nhân vượt nhưng mà đã chiếm được hung thủ, như vậy quân tần có phải là sẽ không có xuất binh cần phải?" Lý Tư sắc mặt nghiêm nghị, lạnh nhạt nói, Đó là tự nhiên. Nay vừa nói, thở ra một hơi đâu chỉ Hàn Vũ An, đâu chỉ Hàn Quốc Văn Võ Bá Quan, cũng bao quát lý từ bản thân. Cùng lúc đó, Tử Lan Yên bắt phương cát. Trong đại sảnh, lúc này chỉ có Lý Trường Thanh, vệ trang, trưởng lương, Tử nữ, Lộng Ngọc năm người. Lý Trường Thanh ngồi quanh trần, trên bàn trưng bày rượu ngon, còn có mấy đĩa tinh mỹ ăn sáng, sắc hương vị đầy đủ. Hừ, thật là thơm. Lý Trường Thanh cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị đĩa rau. Tử nữ quanh trần ngồi xuống, tay ngọc nhẹ nhàng vỗ một cái, màu tím đôi mắt đẹp kiểu mỹ khinh thường, cáo giận nói: Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi chuẩn bị cho ngươi lan hoa nhượng, đồng thời tự mình xuống bếp. Hiện tại, ngươi có thể nói cho chúng ta, Hàn Phi hắn đến cùng bán cái gì cái nút chứ? Lộc Ngọc chính là Lý Trường Thanh rót rượu, thiếu nữ thấy tình cảnh này, âm thầm che miệng cười trộm, tựa hồ tứ nữ tỷ tỷ cùng Lý Đại ca đều là có mấy phần hô thay ngứa mắt. Vệ trang sừng sững cửa sổ vị trí, quan sát tứ phương. Trương Lương Hiếu kỳ nói, "Lý huynh, ngươi đúng là nói mau nha. Luân Thưa nước độc thả câu bạn lĩnh, ngươi cùng Hàn huynh quả thực kẻ tám lạng người nửa cân, thích nhất điếu người khẩu vị." Lý Trường Thanh uống rượu một ly, cười nói, Được được được, ta vậy thì nói, không phải vậy, từ nữ cô nương ánh mắt đều có thể giết người. Từ nữ chuẩn bị rượu và thức ăn, còn tự mình xuống bếp nấu nướng mỹ thực, chính là vì nghe Lý Trường Thanh phân tích Hàn Phi như thế nào phán án. Từ nữ nét mặt bây giờ, dường như đã không có bao nhiêu kiên trì. Lý Trường Thanh uống rượu một ly, ăn một miếng thức ăn, lạnh nhạt nói, "Thực, mấu chốt phán án ở trên người một người." "Ai?" Lục Ngọc Hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trương Lương không nói gì, "Lý huynh, ngươi lại thừa nước đục thả câu." Từ nữ mỹ lệ con mắt hiền nộ, nói rằng, "Xem ra Diệp này món ăn ngươi là không muốn lại ăn. Đừng đừng đừng. Lý Trường Thanh lập tức nói, người kia chính là Diễm Linh Cơ. Vệ trang mày kiếm vẩy một cái, kinh ngạc nói, Diễm Linh Cơ. Trương Lương trầm ngâm mấy giây, suy đoán nói, Lý huynh ý tứ là, Hàn huynh sẽ đem ám sát tần quốc xứ giả chịu tội trốn tránh đến Diễm Linh Cơ trên người. Lý Trường Thanh gật đầu, đúng là như thế. Từ nữ suy nghĩ một chút, hỏi, nhưng là Hàn phi hắn làm sao xác định, cơ vô dạ cùng Bạch Diệp phi cam lòng giao ra Diễm Linh Cơ. Lại dự vào cái gì thế hắn tròn cái lời nói dối này nói. Diễm Linh Cơ liên quan đến Bạch Việt bảo tàng. Dạ mạc nhất định muốn lấy được, trả đối phương, tương đương với ngồi xem bảo tàng manh mối gián đoạn. Lý Trường Thanh cười cười nói, đây chính là chính trị mị lực. Một cái quốc gia, bất kể là vương công quý tộc, vẫn là triều đình trung thần, bọn họ đều gánh chịu không được cắt nhường quốc thổ trọng trách, bằng không làm sao đối với cái này nước nhà quân dân bằng đàn dao?" Từ nữ ruốt cằm nói, vì lẽ đó, cơ vô dạ cùng Bạch Diệp Phi mặc dù lại không muốn, cũng không thể không phối hợp Hàn Phi. Vệ trang dựa bên cửa sổ, hai tay ôm cánh tay, hỏi, "Như vậy, Hàn Phi hắn thì lại làm sao có thể xác định Lý Tư cũng sẽ phối hợp hắn?" Lý Trường Thanh cười nói, "Cái này cũng vẫn là chính trị mị lực. Có một câu nói gọi là chiến tranh là chính trị kéo dài." Vệ Trang khoẻ miệng hơi mím, "Chiến tranh là chính trị kéo dài." Thú vị, câu nói này cùng vị cốc lợi ích lựa chọn chi đạo quả thực bất nhiêu nhi hợp. Lý Trường Thanh lại uống một chén rượu, nói rằng, "Lần này đi xứ Hàn Quốc là lý tư lần thứ nhất đảm nhiệm sứ giả, nếu như không có diễm liên cơ, hắn đem công thu hoạch được gì, không cách nào báo cáo kết quả." Một hồi chính trị ngoại giao cuối cùng diễn biến thành vì là chiến tranh, vậy này ngoài sân giao không thể nghi ngờ là thất bại. Chuyện này đối với Lý Tư tới nói là không thể chịu đựng đánh nổi, chuyện này ý nghĩa là hắn Hoạn Lộ đã đi tới đường cùng. Hơn nữa, Tân Quốc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng quân chính phe phái san sát, Vương thị bộ tộc, Ngâm thị bộ tộc, Lữ tướng một mạch, cùng với lao tần người các cửa nhà phiệt cùng tồn tại. Lý Trường Thanh cười nói, hiện tại Tân Quốc thực cũng không có làm tốt phát động một cuộc chiến tranh chuẩn bị. Bọn họ đều lo lắng cho mình liều mạng Hàn Quốc đồng thời, bị thế lực khác bỏ đá xuống giếng. Trương Lương suy tư nói, Lý huynh, cựu công tử thẻ đánh bạc không nên chỉ là như vậy chứ. Cuộc giao dịch này đối với Hàn Quốc mà nói càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó cựu công tử chẳng phải là thiếu nợ Lý Tư một thân tình. Thân tình là cần phải trả, càng là đối với Lý Tư như vậy chính khách mà nói. Chính khách chỉ nói lợi ích, không nói chuyện ân tình. Hung chi Hàn Phi cùng Lý Tư trình độ nào đó trên vẫn là đối thủ. Lý Trường Thanh cười cợt, hồi đáp, vì lẽ đó, Hàn huynh gặp cho Lý Tư chỉ điểm một con đường, một cái dẫn tới Hoạn Lộ đỉnh điểm con đường. Vệ trang trong nháy mắt hiểu được, lệnh nhật nói, Hoạn Lộ đỉnh điểm, dưới một người. Người cho rằng Hàn Phi sẽ đem Lý Tư dẫn tiến cho tần Vương doanh chính. Lý Trường Thanh tự tin cười nói, Đây là Hàn Phi trên tay đánh giỏi nhất động lý tư thẻ đánh bạc, không phải sao?" Tử nữ chợt nói, "Đã như thế, Lý Tư liền sẽ càng thêm phối hợp Hàn Phi." Trương Lương một mặt ý cười, một mặt kính phục, âm thanh ôn nhã nói, "Binh pháp có nói, phẩm chiến người, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Cố Thiện lạ kỳ người, vô cùng như thiên địa, không kiệt như sông lớn." Hảo một chiêu thắng vì đánh bất ngờ. Không nghĩ đến một hồi quốc gia tình thế nguy cấp, dĩ nhiên sẽ bị Hàn huynh lấy phương thức như thế ung dung hóa giải. Dừng một chút, Trương Lương tiếp tục nói, "Hơn nữa, Hàn huynh ở Lý Tư vào Hàn Thiết kiến ngày thứ nhất liền dám khoe khoang khôn lạc." 10 ngày phá án, hóa ra là sớm có ứng đối phương pháp. Ở tất cả mọi người hết đường xoay sở thời điểm, Hàn huynh cũng đã có phá cục kế sách. Từ nữ cười nói, chính như Lý Trường Thanh đêm qua nói, Hàn Phi nhất định sẽ đem phá án thời gian định ở ngày thứ 5. Cứ như vậy, tần hàn hai nước đều không ăn thiệt thòi. Ngoại giao nguy cơ hóa giải thành vô hình. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, ngày đó khoe khoang phất lạc, là Hàn Phi cố ý hành động, dùng một câu mạnh miệng để giạ mạc mọi người cười trên sự đau khổ của người khác, xem thường đặc ý sau đó ở hôm nay Lâm Triều Trần đột nhiên đem tần quốc đâm tới mâu, tái giá đến giạ mạc trên người Diễm Linh Cơ là liên hệ tiên triệt con đường duy nhất, chỉ cần thoát ly giạ mạc, như vậy giạ mạc mọi người muốn truy tìm Bạch Việt bảo tàng, tự nhiên khó có thể truy tìm. Lý Trường Thanh thở dài nói, ở như vậy sen kẻ như răng lực lợi hại đánh cờ bên trong, cũng chỉ có Hàn huynh nhân tài như vậy có thể làm được thành tạo điều luyện. Trương Lương một mặt kính phục, nói rằng, như vậy Lý huynh ngươi đây, ngươi đặt mình trong ở ngoài, nhưng với thế cục thấy rõ, đối với Hàn huynh phá cục kế sách rõ ràng trong lòng, đối với giạ mạc, Lý Tư, Đại Vương, Bạch Quan Tâm Tư nắm trong lòng bàn tay. Như như ngươi vậy quỷ mưu tài năng, lại nên làm như thế nào đánh giá? Một tiếng gõ kẹt, cửa phòng mở ra. Doãn Chính một bộ bạch y liễu, cái nhiếp cầm kiếm tùy tùng, hai người ánh mắt lấp lánh nhìn phía Lý Trường Thanh. Càng la Doãn Chính, ánh mắt của hắn tiết lộ chính là một loại khát vọng, cầu hiện nhựa khát khát vọng. Doãn Chính từ từ nói, quả nhân rất tò mò, một cái yếu nhất Hàn Quốc, vì sao có thể đồng thời sinh ra hai vị kinh thế kỳ tài, Lý Trường Thanh, Hàn Phi? Lẽ nào là trời cao chăm sóc nhược Hàn sao? Chương 75, Dạ Mạc Phản Công, thấy Diễm Linh Cơ. Doãn Chính ngữ khí phiền muộn nói, lẽ nào là trời cao chăm sóc nhược Hàn sao? Lúc này mới liên tiếp có Hàn Phi tiên sinh cùng Trưởng Thanh tiên sinh hai vị đại tài dáng sinh với Hàn Quốc. Lý Trường Thanh đứng dậy thi lễ, cười nói: "Thượng công tử quá khen. Hàn Quốc bị diệt sau khi Tân Quốc thiết trí Dĩnh Xuyên quân, thời Tam Quốc hy chí tể, quét ra, Tuân Thị bắt lòng, Tư Thứ, Tư Mã Huy, Trần Quẩn, Chung Diêu, Tân Bỉ. Các đại tài đều là Dĩnh Xuyên học sinh. Dĩnh Xuyên điệu linh nhân kiệt, cho tới Xuân Thu chiến quốc, thân không hại, Hàn Phi, cho tới Tam Quốc, thậm chí Đường Tống Minh thời kỳ, đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương." Nói tới cũng khéo Lý Trường Thanh một đời trước chính là tân chính nhân sĩ, đời này dáng xinh vẫn là tân chính nhân sĩ. Lúc này, Hàn Phi đẩy cửa mà vào, xem ra lên Triệu Từ lâu kết thúc. Tất cả mọi chuyện đẩy nắp quan tài mới luận định, tất cả phong ba hết mức lắng lại, Hàn Phi nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cùng Lý Tư cá cược, cùng Doanh Chính cá cược, đều thắng. Hàn Phi đi vào phòng khách, cười nói, Lý huynh nói không sai, thượng công tử quả khen, tình thế hiện tại danh hiệu, Hàn Phi có thể đảm không được. Xem ra, Hàn Phi đã nghe được Lý Trường Thanh cùng Doanh Chính trong lúc đó nói chuyện. Doanh Chính nhìn phía Hàn Phi, lại hơi liếc nhìn Lý Trường Thanh. Lư khí thưởng thức nói, quả nhân cũng không có một chút nào giả tạo khen, nói đều là lời tâm huyết. Hàn Phi tiên sinh cái này, có thể nói một đả bốn chim. Duyến chính áo trắng như tuyết, chắp tay mà đi, khí độ tôn nhã, khuôn mặt anh tuấn, chậm rãi nói, "Tiên sinh kế sách, bất chiến mà chí lui đại tần bách vạn hùng binh. Không cấp mà xảo đoạt dạ mạc trong miệng tri thực, không mị mà kết giao tần quốc lai sứ, không lùi mà kéo vào thiên trận vì là lưu sa minh hữu." Duyến chính mỉm cười, hai con mắt sáng rỡ, "Hàn Phi tiên sinh tài năng, ta rất thưởng thức. Xem ra, tiên sinh trước để ta phóng thích người chính là Diễm Linh Cơ." Hàn Phi ôm quyền cười nói, thượng công tử một lời bên trong. Doanh chính cười nói, Diễm Linh Cơ là bách Việt loạn đảng thiên trạch tâm phúc, lại liên quan với bách Việt bảo tàng, Lưu Sa cứu giàn nữ tử này, nhưng là để thiên trạch thiếu nợ một cái to lớn ân tình. Hàn Phi cười nói, kẻ địch của kẻ địch chính là Minh Hữu. Đối phó Dạ Mạc, Lưu Sa cần thiên trạch như vậy giúp đỡ. Lý Trường Thành đứng lên, uống cạn một chén rượu, thầm thầm thở dài nói, một trận, Hàn huynh cố nhiên thắng được đẹp đẽ, thắng được đắc sắc, nhưng cũng triệt để làm tức giận Dạ Mạc. Tiếp đó, chúng ta nhất định sẽ đối mặt Dạ Mạc toàn lực phản công. Dừng một chút, Lý Trường Thanh nói bổ sung, còn có La vong sát thủ, Thiên tự nhất đẳng, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Trận chính sát cơ vừa mới bắt đầu, Thượng công tử rời đi một chuyện, ta xem có thể sớm. Doanh Chính nghe vậy, hai tay thi lễ, quả nhiên ăn uy, liền toàn lại hai vị tiên sinh. Hàn Phi đáp lên nói, Thượng công tử nói quá lời, Hàn Phi việc nghĩa chẳng từ. Dừng một chút, Hàn Phi nói tiếp, Thượng công tử kính xin về sân đợi chút chốc lát, chờ sư đệ ta Lý Tư chuyển giao Diễm Linh Cơ sau khi gặp tới cửa bái kiến ngài. Doanh Chính gật đầu, được. Lý Trường Thanh trưởng thân một cái lại eo, cười nói, Diễm Linh Cơ Vẫn là ta đi nhìn một lần đi." Hàn Phi phụ hòa nói, Lý huynh quá khứ tự nhiên là tốt nhất. Báo cho Diễm Linh cơ tất cả nhân quả, tốt nhất cùng Thiên Trạch bắt được liên lạc, chúng ta cho Bạch Việt cung cấp một cái cùng dạ mạc đánh cờ cơ hội, liền nhìn hắn có dám hay không vào cục. Lý Trường Thanh năm lần bảy lượt cùng Thiên Trạch mấy người giao thiệp với, mấy lần giao thủ, so với bọn họ mấy vị, hắn cùng Diễm Linh cơ gặp mặt số lần nhiều nhất, cùng Thiên Trạch một phương hiệp nói chuyện hợp tác, hắn là ứng cử viên phù hợp nhất. Tân Quốc Dịch quán, chuyên cung tần quốc đi sứ Hàn Quốc sứ giả ở lại. Thời kỳ chiến quốc, như vậy dịch quán cũng không hiếm thấy. chỉ nói Hàn Quốc tân chính thì có Tân Quốc, nước Yến, nước Triệu, Sở Quốc, Ngụy Quốc, nước Tề chờ chút rất nhiều dịch quán. Thời kỳ Xuân Thu, một cái quốc gia vương đô dịch quán chậm thì mấy chục, nhiều thì hơn trăm, đó mới gọi một cái náo nhiệt. Hoàng hôn đã qua, Dạ Mạc chậm rãi bao phủ lại địa. Một đội tinh kỵ hai bên trái phải xếp thành hàng mà đi, người mặc giáp trắng, cầm trong tay cây giáo, bên hung huyền kiếm, đầu đội khôi giáp, những binh sĩ này cưỡi ngựa chỉnh tề nhất trí, khí tràn mạnh mẽ. Trên đường cái, khoảng chừng trái phải giáp trắng tinh kỵ bên trong, huyết ý hầu một bộ huyết ý y, tóc dài phiêu phiêu dưới thân một con ngựa trắng thần câu phi phàm. Bạch Diệp Phi phía sau mấy mét, song mã cũng cở dẹo một chiếc xe chở tù, trong xe chở tù nhân giam giữ một cô gái, ba ngàn tóc đen thênh thường, đỏ đậm áo giáp, ngọn lửa quần dài, xương quay xanh, cổ, cổ tay trắng ngần, thon dài trên chân ngọc phát họa màu nâu ngọn lửa phù văn. Một tấm mặt trái xoan tinh xảo hoàn mỹ, một đôi con mắt lam nhạt như nước, làm cho người ta một loại ôn mịn như nước mà lại nhiệt tình như lửa cảm giác. Diễm Linh Cơ vẻ mặt hơi nghi hoặc, ngữ khí tô mị nói, ngươi muốn đem ta mang đi chỗ nào? Tần Quốc dịch quán. Bạch Diệp Phi dục ngựa mà đi. nhăn nhặt đáp lại. Diễm Linh Cơ vẻ mặt sửng sở, dừng một chút, nói rằng, như thế rõ ràng cả bẫy, chủ nhân cũng sẽ không bị lừa. Bạch Diệp Phi hơn những người, thon dài vòng trán hơi vặn, hỏi ngược lại, lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta là gặp chơi những mấy thủ đoạn nhỏ người sao? Diễm Linh Cơ nghe nói như thế, yến lặng không nói. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng căn cứ nàng đối với Bạch Diệp Phi hiểu rõ, xem loại này rõ ràng thủ đoạn nhỏ, cho vặn, Bạch Diệp Phi vẫn đúng là không lọt mắt. Ô. Giáp trắng tinh kỵ đình chỉ tiến lên, chỉnh tề xếp thành hàng ở tần quốc dịch quán trước mặt. Lý Tương Nạo ngẽ mà đứng. Khế cười nói, "Dĩ nhiên làm phiền hầu gia tự mình áp giải phàm nhân, Lý Tư chưa từng sang nên, xin hãy tha lỗi." Bạch Diệp Phi thon dài con mắt hơi ngưng lại, lự khí nghiêm nghị nói, "Nghe nói Lý Tư đại nhân xuất thân từ Thần Quốc Lữ Tướng Văn Tin hầu môn hạ, là lư phụ môn khách." Lý Tư đáp lại nói, "Hầu gia quả nhiên tin tức linh thông." Bạch Diệp Phi lại hỏi, "Vậy không biết, ở Lý đại nhân trong lòng, là trung thành với lư tướng, vẫn là trung thành với hiện nay tần vương?" Lý Tư dừng một chút, hồi đáp, "Lữ tướng đối với Lý Tư có ơn tri ân." mà đại vương thì lại phái quỹ cốc cái nhiếp tiên sinh một đường hộ tống Lý Tư bên cạnh người. Hai vị đều đối với Lý Tư ân trọng như núi, như tái sinh phụ mẫu. Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng cười gặn, phất phắt tay. Binh sĩ tuân lệnh, mở ra xe chở tù, một bộ hồng y diễm linh cơ chân thành đi xuống xe ngựa, uyển chuyển dáng người cùng Lý Tư gặp thoáng qua, cuối cùng đi vào dịch quán cung lớn. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, "Lý Tư đại nhân, tự lo lấy." "Về." Bạch Diệp Phi gìm ngựa xoay người, hai đội giáp trắng tinh kỵ đồng dạng gìm ngựa xoay người, liệt trận rời đi. Lý Tư nhìn theo Bạch Diệp Phi đi xa, thấp giọng tự nói: dưới một người. Xem ra con đường này so với ta tưởng tượng còn muốn mạo hiểm. Có điều, Lý Tư cũng không có hối hận, hắn vô cùng tin chắc sự lựa chọn của chính mình, chỉ có tần vương doanh chính mới có thể làm cho hắn đi tới Hoạn Lộ đỉnh điểm, thực hiện trong lòng danh lợi hoài bão. Lý Tư xoay người, vừa đi vào dịch quán, liền nghe đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, từng cái từng cái đại tần binh sĩ dồn dập ngã xuống, mười mấy vệ binh đều bị Diễm Linh Cơ đánh bại. Diễm Linh Cơ thổi thổi tay ngọc, trên ngón tay ngọc một tóc ngọn lửa thiếu đốt, nàng không có sợ hãi nói, ngươi không sợ ta. Lý Tư khẽ cười một tiếng, đứng chắp tay Hỏi một đàng trả lời một nẻo nói, ta đang đùa một hồi trò chơi, mà trận này trò chơi. Ngươi cùng chủ nhân của ngươi Thiên Trạch đều ở bên trong. Diễm Linh Cơ tuy rằng nghi hoặc, vẫn như cũ cười lạnh nói, chúng ta dựa vào cái gì muốn chơi trận này trò chơi? Ta đối với tính mạng của ngươi càng cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, Diễm Linh Cơ khí thế tràn ra, rất nhiều một lời không hợp liền sẽ xuất thủ khả năng. Bởi vì các ngươi không có lựa chọn khác, có người trả lời Diễm Linh Cơ, nhưng cũng không phải lý tư. Diễm Linh Cơ lập tức xoay người, con mắt ba điểm kinh ngạc, ba điểm bất ngờ, ba điểm nghi hoặc, cùng với một phần mừng rỡ. Nàng nhìn thấy người đến, bật thốt lên một cái tên. "Lý Trường Thanh, là ngươi?" Chẳng biết lúc nào Lý Trường Thanh đã đi đến Diễm Linh Cơ phía sau, khoảng cách nàng chỉ có một trượng. Lý Trường Thanh đón rõ mà đứng, thân hơn chân dài, thanh sam ống tay áo, ba ngàn tóc đen cuộn quan áo choàng, hai mai nhu sướng phiêu dật, ngọa long mày như hỏa, tú mũi cao lương. Chỉ thấy hắn mỏng manh đôi môi làm nổi lên một vẻ cười khẽ, ứng dụng tự tin, "Tao nhã thiếu sai." Diễm Linh Cơ khí thế tràn ra, lòng bàn tay ngọn lửa tản đi, nàng không muốn đối với Lý Trường Thanh đọ võ, cũng không dám đối với Lý Trường Thanh đọ võ. Nàng hiếu kỳ nói, là các ngươi cứu ta. Nàng rất thông minh, rất nhanh nghĩ đến tại sao mình có thể đi ra Bạch Diệp Phi không chế. Chương 76, Từ Lan Hiên bại lộ, rời đi doanh chính rượu kế. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Lý Trường Thanh tử từ nói ra tất cả. Hắn nói ra Diễm Linh Cơ bị giam giữ trên đường, Hàn Quốc triều chính khoảng thời gian này phát sinh tất cả, cùng với hôm nay trong Triệu Đỉnh Hàn Phi một đá bốn chim rượu kế. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ chớp, dư quang thoáng nhìn Lý Tử, cuối cùng đối với Lý Trường Thanh hỏi, hai vị giống như Hàn Phi, đều là người thông minh. Chỉ có điều, người thông minh bình thường cũng gọi người trắng ghét. Diễm Linh Cơ điện truyền dáng người chân thành tiến lên, cùng Lý Trường Thanh gặp thoáng qua, quyến rũ cười một tiếng nói, "Nhưng ngươi là một ngoại lệ, sự thông minh của ngươi cũng không làm cho người ta chán nản." Hai người quay lưng mà đứng, trường sam trong gió múa nhẹ, tóc dài trong gió chợt tròn. Lý Trường Thanh nói rằng, nói cho Thiên Trạch, Thoa Y khách đã phát hiện tung tích của hắn, mà Dạ Mặc cần một câu trả lời đối với tần vương cái chết bàn dao. Một khi tần vương bị bắt linh lung thành công ám sát, Bách Viễn sắp trở thành Dạ Mặc đã sớm chuẩn bị kỹ càng hung thủ giết người. Đến lúc đó, các ngươi chắc chắn phải chết. Giết tần quốc chi chủ, tội nặng như vậy, rắc tội rồi toàn bộ đại thần, mặc dù doanh chính hiện tại vẫn không có thân chính nắm quyền, nhưng tần to lớn quốc mặt mũi cũng đủ để cho tần quốc điên cuồng trả thù. Diễm Linh Cơ con ngươi ngưng lại, một bộ hồng y bổng bềnh đi xa, vì lẽ đó, chúng ta không có lựa chọn khác, đúng không? Vấn đề này không cần trả lời, đáp án đã rõ ràng. Vì lẽ đó Diễm Linh Cơ vừa rút lời dưới, nàng cái kiếp viện chuyển thiên ảnh cũng đã hòa vào ám dạ, biến mất đi xa. Lý Tư đối với Lý Trường Thanh ông quyền, nói rằng, "Trường Thanh huynh, cáo tử." Lý Trường Thanh xoay tay lại thi lễ nói, "Chúc Lý đại nhân đường làm quan tiến thăng, một bước lên mây." Lý Tư muốn đi gặp ai, Lý Trường Thanh rõ ràng trong lòng. Đối với Lý Tư tính cách, Lý Trường Thanh cũng vô cùng rõ ràng, tùy Tùng Tuân Phu tử đi học thời kỳ, Lý Tư trọng điểm lựa chọn pháp gia đế vương tâm phận, trong lòng đối với quyền lợi danh vọng khát vọng vượt qua tất cả. Thử Lan Hiên, ánh bình minh tảng sáng. Lý Trường Thanh trở lại Tử Lan Hiên lúc, hiện trường bầu không khí hơi nặng nề, mọi người lặng im không nói. "Làm sao?" Lý Trường Thanh dò hỏi. "Duyện chính, cái nhiếp đã rời đi, nơi này chỉ có lưu sang người, Hàn Vi, Vệ Tràng, Trương Lương, Tử Lữ, Lộng Lộng." Cùng với Lý Trường Thanh vị này thân mật không kém hợp tác đồng bọn. Từ nữ một đôi nhạt màu đôi mắt đẹp, mục như sao, Mely cảm động, lại nhạt nói, "Thất tuyệt đường gửi tin, thôn vệ thành điều tàn hồn hắc bạch hồi tiễn, cũng chính là bắt linh lung sát thủ đoàn chính đang thu lại lục soát phàm vi, kẻ địch càng ngày càng tiếp cận Tử Lan Hiên. Sớm nhất là hôn, trễ nhất vào đêm, Tử Lan Hiên nhất định sẽ bại lộ." Từ nữ ngữ khí tuy rằng bình thản, nội tâm nhưng là vô cùng lo lắng. Hai lần này, không chỉ là doanh chính sinh tử kiếp, cũng là Lưu Sa sinh tử kiếp, đồng thời còn là Tử Lan Hiên sinh tử kiếp. Lý Trường Thanh đề nghị vừa nhưng đã bại lộ, cái kia đêm liền đình chỉ tất cả kinh doanh hoạt động, để Lộc Ngọc, Hồng Du, Thải Điệp các nàng rời đi chỗ tối, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết thương vong. Lộc Ngọc mở miệng nói, "Không, Lý đại ca, ta muốn cùng các ngươi kể vai chiến đấu." Lộc Ngọc đã là lưu sa người. Lý Trường Thanh nhìn Lộc Ngọc, thiếu nữ con mắt kiên định. "Cũng được, ngươi liền lưu lại đi." Lý Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài. Lộc Ngọc ngoại nhu nội cường, bình thường dịu dàng khả nhân, nhưng nàng một khi làm ra quyết định, ai cũng rất khó sửa đổi. Lộc Ngọc nghe vậy, cười tươi như hoa, dùng sức gật đầu. Vệ trang in sát cửa sổ, phu hòa nói, đề nghị này, ta hoàn toàn tán thành, là nên rời đi. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, tiếp đó, cơ vô dạ nhất định sẽ triệu tập rất nhiều cấm quân vây chặt Tử Lan Hiên, tự mình làm la võng, vì là dạ mạc mọi người lập trận. Hàn Phi trầm ngâm nói, mà dạ mạc là một người vô cùng giàu hoạt đối thủ, bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta phân mà hóa chi, lại tiến hành từng cái đánh tàn. Không chỉ có như vậy, Lý Trường Thanh con ngươi hơi nưng lại, nhìn phía vệ trang, nói rằng, vệ trang huynh, thất tuyệt đường thành tựu lưu sa thay mắt, vì là lưu sa cung cấp rất nhiều tiện lợi. Từ lâu trở thành, cơ vô dạ nhất định phải diệt trừ cây đinh. Đường Thất là một cái người tốt, Lý Trường Thanh nhắc nhở vệ trang chính là không hi vọng Đường Thất dưỡng như nguyên như thế chết ở Mạc Nha trong tay, nên chết không hề giá trị. Vệ trang con người phát lạnh, sắc mặt lạnh lùng, quá nửa ngày sắc mặt trầm dại ôn hòa, nói rằng, may là có ngươi nhắc nhở, không phải vậy điểm này ta đều đã quên. Lý Trường Thanh ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, đột nhiên cười nói, ta đoán, tối nay ngoại trừ Dạ Ma, cơ vô dạ sức mạnh tư nhân, Bách Điểu sát thủ, bọn họ cũng nhất định sẽ điều động. Vệ trang huynh, có muốn hay không đến cái tương kế tự kế? Vệ Trang nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng một mần, nói rằng: "Tương kế tự kế, thú vị." Nhưng là, Vệ Trang đột nhiên nhìn phía Lý Trường Thanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng là, từ Lan Viên nơi này, một mình ngươi lời nói. Lý Trường Thanh cười nói: "Đừng quên, chúng ta còn có giúp đỡ." Vệ Trang gật đầu nói: "Được." Bạch áo đen loài lên, kể cả Vệ Trang đồng thời biến mất còn có xa xỉ kiếm. Hàn Phi cau mày nói: "Trọng yếu nhất là phải như thế nào an toàn rời đi thượng công tử, Lý huynh có thể có giễu kế." Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút nói: "Tần Quốc dịch quán, phạm nhân xe chở tù." Trương Lương con ngươi sáng ngời, hỏi, Lý huynh là nói, để thượng công tử tiến vào xe chở tù bên trong, vài mảnh bao phủ xe chở tù, lấy tần quốc gấp giải tử tù phương pháp đến rời đi thượng công tử. Diệu kế, dạ mạc trong thời gian ngắn nhất định khó có thể nhìn thấu. Hơn nữa do Lý Tư tự mình áp giải, đại tần binh sĩ trông coi, không người nào có thể ngăn cản bọn họ rời đi tân trị. Hàn Phi lắc đầu nói, không thích hợp, không thích hợp. Nếu như cơ vô dạ mạnh mẽ muốn kiểm tra xe chở tù đây, nếu như xuất hiện hắn biến số đây, vẫn như cũ không đủ an toàn. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng Ta chỉ nói là xe chở tù, không có nói muốn đi vào xe chở tù nha." Ngươi là nói? Hàn Phi, Trương Lương, Tử Nữ ba người đồng bộ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, châm miệng một lời nói, "Để thượng công tử Ngụy Trang thành phu xe, điều khiển xe chở tù." Lý Trường Thanh cười nói, "Chính là tử nữ cô nương thuật dịch dung vừa vặn thi thố tài năng." Tử nữ nghe vậy, mỹ nhãn nhẹ nhàng nhếch bạch, quốc sắc thiên hương, nội mị cảm động. Hàn Phi đứng lên nói, "Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp Bát Linh Lung còn không chạy tới Tử Lăng Hiên, chúng ta tức khắc hành động." Tử nữ cô nương, ngươi theo ta đi một chuyến tần quốc dịch quán. Báo. Hàn phi phủ đệ gã sai vặt, ngoài cửa cao giọng nói, "Cửu công tử, không tốt, trong cung người đến, cầm trong tay vương thượng lệnh bài, triệu ngươi lập tức vào cung." Nhanh như vậy? Hàn phi sắc mặt cả kinh. Lý Trường thành cau mày nói, "Xem ra, Bát Linh Lung cùng Dạ Mạc quan hệ hợp tác, so với chúng ta tưởng tượng còn phải thân mật không kể hở, hầu như tình báo đồng thời cộng hưởng." Bát Linh Lung mới vừa khóa chặt Tử Lan Hiên, Dạ Mạc liền lập tức nhận được tin tức, cũng làm ra nhằm vào quyết sách. Hàn phi khổ não nói, "Tử nữ cô nương, Tử phòng, Tân Quốc dịch quán liền xin nhờ các ngươi" nhất định phải đem Lý huynh về sổ thoát xác phương pháp hoàn mỹ tư thi. Thượng công tử An Uy can hệ trọng đại, không thể sai sót. Duyện chính không thể chết được, chí ít không thể chết được ở Hàn Quốc, mặc dù Dạ Mạc chuẩn bị thiên trạch gánh oan, nhưng Hàn Quốc nhất định sẽ gặp tần quốc thiết kỵ mấy làn sóng mạnh mẽ tấn công, sa tác bất ổn. Từ nữ đứng lên nói, các ngươi yên tâm đi. Có điều, thành hữu tử Lan Hiên chi chủ, tùy tiện rời đi Tử Lan Hiên, nhất định sẽ gây nên dạ mạc cảnh giới. Vì lẽ đó, từ nữ nhìn phía Lộc Ngọc, nhuận nhẹ cười, may là Lộc Ngọc muội muội cùng ta tư thái gần gũi. lại là nhiều nam sinh hoạt chung một chỗ tỉ muội, nàng đối với ta mô phỏng theo nhất định lập luận sắc sảo. Hàn Phi khen ngợi nói, tự nữ cô nương quả nhiên thông tuệ. Như vậy, Hàn Phi cũng yên lòng. Trưởng Thanh huynh, Hàn Phi cáo từ. Lý Trường Thanh nhìn theo Hàn Phi rời đi, thấp giọng tự nói, Bạch Dực Phi, Hắc Bạch Vạn Tiễn, ta đối thủ sẽ là ai chứ? Hay hoặc là đều có. Thật sự là làm người chờ mong. Chương 77, từng bước ép sát, từng bước sát cơ. Thu dần dần thâm, đinh ở ngoài thanh gió vừa thổi, khô vàng lá cây bay xuống. Phủ tướng quân, vào lúc giữa trưa, tiếp khách phòng khách Màn che chập chờn, một bộ huyết y y, mái đầu bạc trắng đứng chắp tay, cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng đánh giá đỉnh viện lá rụng, nhẹ nhàng nói ra một cái tên, Từ Lăng Hiên. Cơ vô dạ ngồi ngay ngắn tướng quân ghế dựa, nham hiểm hai con mắt ngừng lại, Từ Lăng Hiên. Bạch Diệp Phi trả lời, đây là bắt linh lung ý tứ. Xem ra, La Vong bệnh cảm bẫy cũng đến thu lưới thời điểm. Cơ vô dạ tay phải nắm bình rượu, tay trái nắm tay một đũa ghế dựa tay vịn, hừ lạnh nói, Từ Lăng Hiên, hừ, bổ tướng quân đã sớm muốn nhổ cây này cái đinh trong mắt. Hàn Phi, vệ trang, Lý Trường Thanh những người này một cái so với một người tên là người bốc lửa. Cang La Hàn Phi, hôm qua trong triều đình đem hai người chúng ta xem là hầu tự bình thường trêu chọc, mà ngươi ta còn không thể không phối hợp hắn hát hí, quả thực đáng trách đến cực điểm. Bạch Diệp Phi con ngươi đọc lại, quay lưng cơ vô dạ khuôn mặt lộ ra một vẻ trầm trọng cờ gần, thầm nghĩ, bị xem là hầu tự trêu chọc rõ ràng là ngươi. Cơ vô dạ đứng lên nói, lần hành động này là một hồi cơ hội hiếm có, cần phải đem lưu sai nổ tận gốc. Hầu gia dưới trướng giáp trắng tinh kỵ có thể trấn thủ ngoại thành, ngăn chặn tứ phương ngoại thành công lớn. Cơ vô dạ tiếp tục nói, Lão phu cấm vệ quân gặp ngăn cản Tử Lan Hiên tất cả lối ra, mở miệng, "Cho tới cuối cùng tiệt sát, liền giao cho bọn họ." Bạch Diệp Phi xoay người, hướng đi cơ vô dạ, quý tộc khí độ, tao nhã thông dòng, khẽ cười nói, "Không không không, không phải bọn họ, mà là hắn." Thoại y khách đến từ La Vong bên trong tuyệt mật tin tức, Bát Linh Lung thực là một người, mà người kia, gia nhập La Vong chức cũng đã hung danh huyền hách, danh trấn một phương. Cơ vô dạ nghe vậy, cười đắc ý, một đời kiếm hảo, nếu như đúng là hắn. Như vậy, La Vong lần này ra tay, nhất định một đòn giết chết. Bạch Diệp Phi tay phải coi thường đồng theo bình rượu, trơn dài vùng trán, hẹp dài mắt sáng như sao lộ ra nhất định muốn lấy được ý cười, nâng chén chúc mừng nói, giữ chúc đại tướng quân lập xuống khoáng thế kỳ công. Cong. Cơ Vô Dạ nâng chén đụng nhau. Một chén rượu uống xong, Cơ Vô Dạ cất cao giọng nói, người đến, truyền lệnh trong cung vị kia, làm cho nàng phối hợp ra tay. Tốt nhất đem Hàn Phi triệt để lưu lại. Mà khác, truyền lệnh bắt điểu, săn bắn bắt đầu. Hai bóng người lặng yên không một tiếng động mà đến, một đen một trắng, một người thanh niên một người thiếu niên, chắp tay thi lễ, tuân mệnh, tướng quân. Cơ vô dạ đi ra phòng khách, đến đến sân vườn, nhìn một chút ngày mùa thu. Buổi trưa ngày mùa thu dần dần hướng tây di động. Cơ vô dạ đắc ý cười nói, tối nay qua đi, Hàn Quốc lại không Tử Lan Nghiên, cũng lại không lưu sa. Rất nhanh, cơ vô dạ quân lệnh một hồi, cấm vệ quân điều động. Rất nhiều rất nhiều binh mã điều động, phong tỏa chung quanh đường phố, binh sĩ mạnh mẽ xua tan trên đường đoàn người, giới nghiêm mệnh lệnh lại một lần truyền đạt. Mấy ngàn binh mã phong tỏa nội thành, mà khác mấy ngàn binh mã mang theo cung nỏ mũi tên, thẳng đến Tử Lan Nghiên, mục đích tương đường sáng tỏ. Bạch Giáp quân đi xuống huyết ý bảo Tranh thủ tân chính ngoại thành cộng lớn, phong tỏa bốn đạo cổng thành, dù cho doanh chính bọn họ may mắn tránh được cấm quân tầng tầng phong tỏa, cũng phải bị giáp trắng tinh kỵ ngăn lại. Tần Quốc dịch quán. Doanh chính, Cái Nhiếp, Lý Tư, Trương Lương, Tử Lữ, năm người ngồi đối diện nhau. Doanh chính nghe xong Trương Lương giảng giải kế sách, nhất thời tự tin vô cùng quyết tâm, thở dài nói, trưởng thành tiên sinh cùng Hàn Phi tiên sinh thật là đại tài, kiếm ưu diệu sách không ngừng, khiến người khâm phục. Trương Lương cười cười nói, Hàn huynh còn nói, may là trong tay chúng ta có nắm hai cái mạnh nhất kiếm. Có Quỷ Quốc song kiếm ở bên. mới có thể kinh sợ tiết tiểu, trợ giúp thượng công tử an toàn rời đi. Doanh Chính lắc đầu nói, "Không, chúng ta nắm giữ ba thanh mạnh nhất kiếm." Lý Trường Thanh sự mạnh mẽ, không kém cái nhiếp, "Vệ trang, đây là thực chiến giao chiến đánh ra thành tích, nửa bước tự tại địa cảnh thiên trạch cũng không phải là đối thủ." Cái nhiếp ánh mắt sáng rỡ vô cùng, nói rằng, "Trường Thanh huynh cái kế hoạch này, tương đương có thể được. Hầu như có thể nói là hiện nay trận này tử cục bên trong, tốt nhất thoát vây phương pháp." Doanh Chính đứng lên nói, "Tử nữ cô nương, xin nhở." Tử nữ cười nói, "Thượng công tử không trách tội là tốt rồi." Sau một canh giờ, hoàng hôn dần dần gần rồi. Một tiếng "bặc két", thần quốc dịch quán cửa lớn mở ra, thần quốc đặc phái viên xe ngựa đi chậm rãi, đi ra dịch quán, hai bên thần quốc kỵ binh đường hẻm hộ tống. Bên trong đồn xe, lý tứ âm thanh truyền đến, Diễm Linh Cơ nữ tử này sát hại đại tần tiền nhiệm sứ giả, hôm nay áp tại Hàm Dương bị thẩm vấn. Giám giữ phạm nhân xe chở tù, một cái thường thường không có gì lạ phu xe điều khiển ngựa, phu xe giòi ngựa vùng lên, cất cao giọng nói, "Giá!" Đặc phái viên xe ngựa đi chậm rãi, cái nhiếp dục ngựa tùy tùng, phụ trách một đường trông coi một chiếc bị vài mảnh che lớp xe chở tù. Đoàn người chậm rãi rời đi, chuẩn bị tối nay trước rời đi Hàn đều Tân Thịnh. Đang lúc hoàng hôn, thất tuyệt đường. Phía chân trời hồng hà vạn trượng, xâm nhiễm tiên địa hoàn toàn đọng đầu. Hoàng hôn sau khi, dạ mạc trong lúc đó, quảng trường dần dần hắc ám, một đạo một đạo áo đen bóng người chạy như bay, khinh công thân pháp khá cao minh. Một gian trong lầu các, vệ trang nghiêng người dựa vào cửa sổ phóng tầm mắt tới, đem kẻ địch hành động thu hết đáy mắt, cầm kiếm ôm cánh tay, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, "Bắt điểu, săn bắn." Rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện, ai mới thật sự là thợ săn. Đường thất đi vào lầu các, báo cáo Vệ lão đại cùng tiến thủ đã chuẩn bị. Tuy rằng không tính là tinh xảo trang bị, nhưng cũng đủ để cho Bách Điểu sát thủ ăn một cái thiệt lớn, cướp đến ra tay tiên cơ. Kha kha, Bách Điểu nhất định không nghĩ tới, nằm ở tuyệt cảnh vệ lão đại gặp ngược đường mà đi chi, đổi bị động làm chủ động, lấy từng kế tựu kế kế sách đến một cái chương mạng lấy trở. Vệ Trang bình tĩnh nói, điểm này cũng không phải ta nghĩ đến. La Lý Trường Thanh, Đường Thất sững sờ, Lý Thiếu hiệp. Vệ Trang cầm kiếm xoay người, đi xuống lầu các, mở miệng nói, đi thôi, săn bắn bắt đầu. Đường Thất lên tiếng trả lời, vâng. Sau nửa canh giờ, hoàng hôn đã qua, màn đêm buông xuống. Hàn Quốc Vương cung. Hàn Phi ứng gọi vào cùng, mới vừa đi xuống xe ngựa, liền bị một vị qua tuổi 50 bên trong giang hoạn quan lên tiếp, mang đến một tòa nhã trí cung đình biệt viện. Nơi này cũng không phải Vương cung thư phòng, không phải nói phụ vương có việc gấp muốn triệu kiến ta sao? Hàn Phi con ngươi một lạnh, nhìn thẳng dẫn đường bên trong giang. Cái này hoạn quan sắc bén cổ họng nói, về cựu công tử, đại vương thánh ý lại há lại là chúng ta có thể phỏng đoán. Kính xin ngài an tâm chờ đợi chốc lát. Triệt. Hoạn quan hạ lệnh. Cầm đèn nha hoàn cùng hai gã khác tiểu hoạn quan dồn dập thối lui. Trong phòng, đèn đuốc thiếu đốt, chỉ còn Hàn Phi một người. Lão hoạn quan đóng cửa rời đi, xoay người rời đi một khắc đó, âm nhu nét mặt giàn mua lộ ra một vẻ tâm lanh ý cười. Hàn Phi tự nói, dạ mạc đến cùng rợ trò quỷ gì? Lẽ nào là dạ mạc cần nó ở trong cung cái kia một vị cũng dự định ra tay sao? Nếu như đúng là nàng, vậy ta chưa sắp xếp tuyệt đối là sáng suốt. Lâm bầm lầu bầu, Hàn Phi đẩy ra nội các, rời đi phòng khách, bước vào đình viện. Hàn Phi vừa đi vào đình viện, liền đi đến một chỗ phong cảnh tuyệt mỹ nơi Bốn phía vườn hoa thu cúc tỏa ra, mùi hoa nức mũi, phía chân trời hạo nguyệt nhẹ tung ánh trăng. Không chỉ có như vậy, ngay ngay giữa viện còn có một vị mỹ nhân, một tấm giường, giường bốn phía liêm mạc màu hồng. Đây là một cái cực đẹp vô cùng mỹ nữ nhân, dáng người cao gầy, đường cong đấy đả, băng cơ ngọc cốt, hẹp dài đôi mắt đẹp, lông mi cong cong nhợt nhạt, một tấm tinh xảo đến gần như song khuôn mặt đắc chứng, châm gài tóc tô điểm một hạt một hạt kiết trân châu trắng, có vẻ nàng càng thêm quyến rũ tiểu diễm. Cực mỹ phong cảnh, cực mỹ mỹ nhân, có thể hẳn phi không chỉ có không hề có một chút ngắm hoa ngắm trăng ngắm mỹ nhân nhàn tình nhã chí. Trái lại vẻ mặt kinh hoàng, xoay người bỏ chạy, hai tay kéo mạnh cửa phòng. Dạ Mạc bốn hung tướng, Bách Hải Triều nữ yêu, Hàn Vương An Minh Châu phu nhân. Triều nữ yêu tay ngọc lôi kéo, đại lưng buông xuống, xanh thảm quần dài rơi xuống, vải đen áo lót cái bỏ quần chuyển đây đà thân thể, hẹp dài đôi mắt đẹp nhợt nhạt nở nụ cười, âm thanh mê hoặc cảm động. Cửu công tử, đợi lâu. Chương 78: Sa sĩ thị bất điệu. Lúc ban đêm, mây đen tầng tầng. Tử Lan Hiên, Bát Phồn Các. Mây đen giò lớn đêm, giết người phóng hỏa thiên. Lý Trường Thanh gánh vác tay trái, dáng người thon dài Hai con mắt nóng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều cấm vệ quân đạp bước mà đến, không ngừng phong tỏa Tử Lan Viên mỗi một lối ra. Lộc Ngọc đã đổi từ nữ quần áo, trong ngày thường đại gia khuê tú nàng đổi từ nữ một bộ thiếp thân thu Elsiemy màu tím, câu lệch màn rượu tư thái, linh lung đường cong. Thiếu nữ một đầu rượu hồng tóc dài, một tấm tinh xảo khuôn mặt, khí chất thanh thuần mà không thiếu quyến rũ. Lý Trường thành tay phải nâng chén hớp một cái rượu, cười cười nói, Lộc Ngọc muội muội lối ăn mặc này đúng là đừng có phong tình. Thế à? Lộc Ngọc đẹp đẽ nở nụ cười, hỏi tới, như vậy xin hỏi Lý đại ca Lục Ngọc cùng Tử Nữ tỷ tỷ lẫn nhau so sánh, ai càng hơn một bậc. Lý Trường Thanh không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là Lục Ngọc muội muội càng thêm tiểu mỹ cảm động. Si Lục Ngọc bật cười, Lý đại ca thật biết nói đùa, toàn tân trị người đều biết, Tử Nữ tỷ tỷ là Hàn Quốc đệ nhất kỳ nữ tử, cũng là tân trị đệ nhất mỹ nhân. Hai người cười cười nói nói, trong lòng nặng nề ngột ngạt tản đi ba điểm. Lý Trường Thanh phân phó nói, Lục Ngọc, để Tử Lan Hiên một đám tỷ muội từ mật đạo rời đi. Tử Lan Hiên, lưu lại hai người chúng ta liền có thể. Lục Ngọc gật đầu nói, vâng. có thể từ nữ xây dựng từ Lan Hiên thời điểm liền dự liệu được ngày hôm nay, vì lẽ đó từ Lan Hiên xây dựng thời điểm, từ nữ còn xây dựng một cái tuyệt mật thầm nói. Sáng sớm hôm nay, doanh chính cùng cái nhất chính là thông qua ám đạo rời đi từ Lan Hiên, trong bóng tối rời đi Tần Quốc dịch quán. Đồng dạng, hai cái canh giờ trước, từ nữ cùng Trương Lương cũng là từ mật đạo rời đi, bí mật đi đến Tần Quốc dịch quán. Lý Trường Thanh chập chân ly rượu, nhàn nhạt, nhạt đi xuống lầu các, Hàn Phi có Hàn Phi chiến trường, vệ trang cũng có vệ trang đối thủ. Mà ta đối thủ cũng sẽ xuất tràng. Đi đến một bước này, ngoại trừ thắng lợi, Chúng ta đều không có loại thứ hai lựa chọn, bởi vì chịu không nổi chính là chết. Tân Trịnh Đông Ngai, từ khi độc hạt môn liệt, độc hạt tử chết ở Lý Trường Thanh giới kiếm, Tân Trịnh Đông Ngai liền thành tất tuyệt đường tân chứa đượng phạm vi thế lực. Đường thất cất bước Đông Ngai, hằng ngày dò xét, bên cạnh người bốn tên đệ tử tùy tùng, người người áo đen mũ trùm che chắn khuôn mặt, bên hông bội kiếm, cầm trong tay cây đuốc. Cây đuốc chiếu đốt, rọi sáng đầu đường hẻm nhỏ. Bá, bá. Ám dạ bên trong, hàn quang lóe lên, mấy đạo nhân ảnh bay lượn rất dữ ra, bọn họ thân pháp cực nhanh, trung tam phẩm võ giả Hai tay lưỡi dao sắc độ tử rất ra. Bọn họ là ám dạ vương giả, là thu gặt vong hồn chim nhỏ. Nhưng mà, sáu tên sát thủ tiếp cận trong nháy mắt, Đường Thất bên cạnh người một tên đệ tử đột nhiên rút kiếm, mạnh mẽ chân nguyên rung động, thô váy vải vỡ vụn, lộ ra một bộ gầm vóc áo đen. Sang một tiếng, có ánh ánh kiếm hiện ra, sáu vị bạch điểu sát thủ dưới mặt nạ hai con mắt theo bản năng nhắm lại. Nhắm mắt trong nháy mắt, chính là bọn họ sinh mệnh vĩnh hằng đỉnh trệ trước mắt. Soạt soạt soạt, có -so -so. ánh ánh kiếm tung hoành phía chân trời, sáu ánh kiếm, sáu đạo kiếm khí, thu gặt 6 cái sinh mệnh. Ngay ngây ngẩn một vị một vị bạch điệu sát thủ ngã xuống. Bọn họ coi chính mình là thợ săn, cũng không biết từ vừa mới bắt đầu bọn họ đã là con mồi. Vệ trang tay trái cầm kiếm sao, tay phải thon dài lợi kiếm từ từ trở vào bao, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm ma sát ra một chuỗi tinh hỏa, lanh lảnh kiếm âm hưởng tràn hẻm nhỏ. Đường Thất phục hồi tinh thần lại, trên tay bội kiếm ra khỏi vỏ. Còn lại ba tên đệ tử cũng là dồn dập rút ra bội kiếm, trung tam phẩm khí thế tràn ra, đem Đường Thất hộ vệ ở chính giữa, cảnh giác đánh giá tứ phương. Đột nhiên, vệ trang con người ngừng lại. Một đoàn hắc khí, một đám quạ đen bay nhảy bay, nhảy bay tới. Hắc khí cùng quạ đen đang dệt, trong khoảnh khắc hóa thành một người. Mạc Nha đứng ở nóc nhà, hai tay ôm cánh tay, con ngươi hơi kinh ngạc, cười nói, "Không thẹn là quỷ cốc chủ nhân, có thể liêu địch với trước tiên, Tương kế tiểu kế săn giết bắt điểu." Đều là người thông minh, nhìn thấy vệ trang ra tay, Mạc Nha lúc này hiểu được. "Có điều, ta rất hiếu kỳ, các ngươi rõ ràng đã rơi vào tuyệt cảnh, vẫn như cũng lựa chọn để quỷ cốc song kiếm này một đôi mạnh nhất chi kiếm tách ra hành động. Các ngươi tự tin đến từ chỗ nào?" Vệ trang cầm kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nói, "Liên ngươi, lẽ nào ngươi tới chính là vì tự lấy độc?" Mặc Nha sắc mặt hơi ngừng lại, sau đó tà mị khuôn mặt lại lộ ra tao nhã cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Lý Trường Thanh thực lực không ở Quỷ Cốc song kiếm bên dưới, đối mặt Quỷ Cốc chủ nhân, ta tự nhiên không dám một người." Đối với Mặc Nha tới nói, tựa hồ thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người cũng không phải một chuyện mất mặt. Mặc Nha tay phải nhẹ nhàng vung lên, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy một cái màu đen địa vũ, cười nói: "Vì lẽ đó, ta cũng là có chuẩn bị mà đến, động thủ." Chỉ nghe Mặc Nha ra lệnh một tiếng, bốn phía tàn ảnh chạy như bay, từng cái từng cái trung tam phẩm võ giả điều động, nhìn ra số lượng khoảng 40 người. bên trong càng là còn có 6, 7 cái võ đạo thất phẩm. Mạc Nha cười nhạt nói, Lý Trường Thanh cố nhiên để Bạch Điểu tồn thất nặng nghề, nhưng Bạch Điểu võ đạo thất phẩm tổng cộng 10 vị, bây giờ còn có 7 vị, hơn nữa ta nên đầy đủ chiêu đãi quỷ quốc đệ tử. Vệ trang cùng Đường Thất mấy người đứng ở hẻm nhỏ, bốn phía góc nhà đứng thẳng một cái lại một cái Bạch Điểu sát thủ, sát cơ tứ phía. Đây chính là ngươi cái gọi là chuẩn bị. Vệ trang cười lạnh nói, động thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía phòng ốc, cục gạch bức tường khe hở trong lúc đó, một cái một mũi tên tập kích dữ dằn, hơn trăm mũi tên đột nhiên tập kích. Huyết mức giết hướng về nóc nhà Bách Điểu cao thủ. Mặc Nha biến sắc, có mai phục. Sang. Một tiếng kiếm reo, vệ trang chẳng biết lúc nào đã ra tay, xa xỉ chém qua Mặc Nha thân hình, người sau lúc này hóa thành một tia khói đen, một đám quạ đen, lấy hóa nha thuật tách ra này một kiếm. Mũi tên bắn dưới, bốn phía từng cái từng cái Bách Điểu sát thủ ngã xuống. Theo sát sau, bốn phía phong rách, từng vị thất tuyệt đường đệ tử cầm kiếm giết ra, đem những chỗ này bao quanh vây nốt, trợ săn cùng con ngồi thân phận trong nháy mắt xoay ngược lại. Vệ trang cầm kiếm mà đứng, môi môi khẽ cười, bọn họ là thất tuyệt đường con ngồi. Mà ngươi, La Sa sĩ con ngồi. Bệnh. Tiếng nói vừa dứt, vệ trang hóa thành tia chớp, nhìn thoáng qua, Sát cơ ác liệt. Hàn Quốc Vương cung. So với vệ trang ung dung không đổi, Hàn Phi tỉnh cảnh tựa hồ khá là không ổn. Hàn Phi men quanh cửa phòng, rõ ràng có thể tiến vào phòng lớn, lúc này giờ khắc này, bất luận hắn dùng ra sao lực đều không mở ra. Hàn Phi thoáng suy tư đỉnh viện xây dựng tác cục, lập tức trong lòng hiểu rõ, vừa nãy đi qua chính là thư môn, vì lẽ đó, đây là kỳ môn độn pháp thuật. Minh Châu phu nhân chiều nửa yêu một bộ vải đen trường y liễu, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện. cao gầy tư thái, đầy đà đường cong, chấm như tuyết xương cốt, hẹp dài đôi mắt đẹp, gần như song khuôn mặt đẹp trứng, cùng với cái kia một đôi lệnh thiên hạ nữ tử ức cao quy mô. Giờ nào khắc nào cũng đang bẩy ra nàng kinh người mị lực. Hàn Phi xoay người, sắc mặt đã bình tĩnh, trực diện chiều nữ yêu nói, vì lẽ đó, phụ vương cũng không có muốn triệu kiệt ta. Chiều nữ yêu giọng mũi hừ nhẹ, huyền chuyển dáng người chân thành mà đi, đáp ý cười nói, cái này tự nhiên. Người phụ vương lúc này, nơi đây muốn triệu kiến người là ta, cùng hắn ngắm trăng phòng rượu. Đang khi nói chuyện, chiều nữ yêu tay phải đầu ngón tay xẹt qua chính mình vai đẹp. Lưu lại ba đạo dấu vân tay vết máu, trắng nõn như ngọc vai đẹp, băng cơ ngọc cốt tẩy mỡ đông, ánh trăng nhẹ tung mà xuống, chiếu rọi bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy. Triều nữ yêu cười nói, nghe tiếng đã lâu cựu công tử Hàn Phi Túc Chí đang lưu, tối nay đại giá quang lâm tiếp thân này tầm cùng, có muốn hay không đoán xem xem tiếp đó sẽ phát cái gì cái gì. Ngoài phòng, lão hạ quan hét cao nói, đại vương giá lâm. Nghe được này một tiếng hét cao, triều nữ yêu ý cười càng đậm, tựa hồ nàng đã thấy Hàn Phi bị Hàn Vương An đánh vào tử lao trán nạn cảnh tượng. Lưu sa đầu mục thì lại làm sao? Túc Chí Đam Ư thì lại làm sao? Ta triệu nữ yêu chỉ cần lực thi tiểu kế liền có thể đưa ngươi bỏ chết." Ai. Hàn Phi thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu. Chương 79, nghịch lân hàng nữ yêu. Ai. Hàn Phi thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu, "Ta đoán, đón lấy phụ vương cũng sẽ đi đến Minh Châu phu nhân tẩm cung." Chỉ cần phụ vương nhìn thấy phu trên thân thể người mang thương, bị kinh sợ, quần áo xộc xệch. Hàn Phi hoắc loạn cung đình chi tội, cũng là ngồi vững. Chiêu nữ yêu tay phải như ngọc, trắng non mu bàn tay đặt ở tinh xảo cầm dưới, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp cười khẽ, đầy hứng thú đánh giá Hàn Phi. dường như đánh giá một con sắp sa lưới con ngồi. Hàn Phi bất đắc dĩ nói, trên thực tế, chỉ cần là ban đêm, lại là xuất hiện tại đây cái địa điểm, còn bị phụ vương gặp được. Hàn Phi cũng đã trăm miệng cũng không thể báo chữa. Tiêu nữ yêu cân nhắc nở nụ cười, màu xanh lam mân môi hơi mím, như mực tóc dài xõa vai, váy đen áo lót dưới băng, cơ ngọc cốt tứ tha cảm động, nhất cử nhất động nắm giữ đầu độc lòng người yêu mị. Xem ra cửu công tử cũng biết, chính mình chịu đựng không được này hoắc loạn cung đình trọng tội. Cửu công tử thân là một quốc gia tư khấu, chấp trưởng hình ngũ pháp điển. Xin hỏi, hành vi như vậy, ngươi sẽ bị phán tội gì đây? Tiếp theo một cái chớp mắt, triều nữ yêu con ngươi ngừng lại, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi cùng giả mạo đối nghịch hạ chẳng. Vẫn nghe nói cựu công tử Túc Chí đam yêu, có thể liêu địch với Chư Thiên, nhiều lần gặp dự hóa lạnh. Triều nữ yêu cười nói, ha ha, ta ngược lại muốn xem xem, đêm nay tử cục này ngươi làm sao hóa giải. Hàn Phi lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ta có một người bạn. Luận tâm mắt cách cục, Hàn Phi không bằng, luận văn hái hợp tức, Hàn Phi không bằng, luận quỷ mưu cơ trí, Hàn Phi không bằng, luận võ nghệ tu vi, Hàn Phi càng không như. Sau một khắc, Hàn Phi tự tin đạo, này một đời ta hàn phi duy nhất có thể đem ra được, chỉ có pháp. Lợi ích lựa chọn, lòng người hướng về lưng, thiên hạ đại thế, từ cổ chí kim. Có người tự nhiên có pháp, pháp tự nhiên tìm đến, người về tính đi. Hàn Phi lạnh lùng nói, ta pháp có thể phán lòng người, có thể thức nhân tính. Hàn Phi như thế nào phá cục, Minh Châu phu nhân lập tức biết được. Cung đình ở ngoài, hoàn quan hét cao, đại vương giá lâm. Đỉnh viện ở ngoài, Hàn Vương An cất bước đi tới, bốn phía cung đình hộ vệ lui ra, hộ vệ Minh Châu phu nhân tạm cung từ phòng, hai tên cung nữ cầm đèn dẫn đường. Đỉnh viện bên trong, một viện chi cách Triều nữ yêu hẹp dài con mắt cười yếu ớt, ý cười càng ngày càng đắc ý. Hàn Phi sắc mặt hở hững, ung dung công độ. "Phụ vương." Lúc này, một tiếng phụ vương ở bà trong lòng người vang lên. Triều nữ yêu sắc mặt cả kinh, Hàn Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, định viện ở ngoài Hàn Vương an nhưng là kinh ngạc xoay người. Hàn Vương an kinh ngạc nói, "Hồng Liên." Hồng Liên mặt lộ vẻ ý cười, hồng nhạn quần dài chập tròn, mái tóc như mực, hổ phách đôi mắt đẹp thanh lệ cảm động, vác lên tay nhỏ, chu mọ một cái, cười ha hả nói, "Phụ vương." "Hồng Liên, ngươi làm sao đến rồi?" Hàn Vương an hỏi. Hồng Liên đi lên trước, ôm lấy chính mình phụ thân cánh tay, tựa sát Hàn Vương trong lòng, nhuyễn nói ngọt lư nói: "Phụ vương, con gái gần nhất Văn Trương Đan Thanh có tình tiến, trong lòng ghi nhớ vẫn nên vì ngài vẽ một bức họa đây." Đêm nay ánh trăng tuyệt hảo, phụ vương ngài cùng Bách Quan chính gặp lưu mục, lại không cần xử lý triều chính. "Phụ vương, liền để con gái cho ngài vẽ một bức Đan Thanh đi." "Đây." Hàn Vương an sắc mặt hơi ngưng lại, ngừng một chút nói: "Hồng Liên, vi phụ đang muốn đi Minh Châu phu nhân chỗ ấy. Nếu không, ngày mai khỏe, ngày mai phụ vương nhất định cùng ngươi miêu tả Đan Thanh." Vừa dứt lời, Hàn Vương An buông ra Hồng Liên hai tay, xoay người rời đi. Hồng Liên nghe vậy, nhất thời oan ức ba ba, phục tùng rủ xuống mắt, hổ phách như thế tươi đẹp con mắt thấm ra giọt nước mắt. "Phụ Vương." Nay một tiếng phụ vương, gọi đến được kêu là một cái làm người rơi nước mắt, làm người không đành lòng. Hồng Liên nước nở nói, "Phụ Vương, con gái trước đó vài ngày bị Bạch Việt trói đi, giam giữ ở Hắc Cám Điệu Lao, bọn họ, bọn họ còn để ta cùng gián độc làm bạn." Ô ô. Hàn Vương An nghe vậy, lúc này dừng bước, xoay người lại, mặt lộ vẻ đau lòng, vầng trán điên lạnh. Đối với Hồng Liên, Hàn Vương An là thật sự từ nhỏ mọi cách thương yêu, không chỉ là Hồng Liên từ nhỏ ngoan ngoãn khả nhân, thông minh lanh lợi, cũng bởi vì Hồng Liên cực kỳ giống hắn đã ố chết, yêu tha thiết Hàn Vương phi. Ngày xưa, nước Triệu có một đôi sinh đôi công chúa, một văn một võ, nghiêng nước nghiêng thành. Chị cả tài hoa hơn người, muội muội mảy liêu không nhường mày dâu. Lúc đó, Hàn Triệu Ngụy ba nhà Hòa Thuận, ba nhà Tung gia. Ngụy Quốc thái tử cưới vợ muội muội, Hàn Quốc thái tử Hàn Vương An cưới vợ tỷ tỷ. Nước Triệu trưởng công chúa, tự nhiên chính là sau đó Hàn Quốc Vương phi, Hàn Quốc thái tử, tứ công tử Hàn Vũ, cửu công tử Hàn Phi. Hồng Liên công chúa bốn người thân sinh mẹ cả. Hồng Liên công chúa thừa nhỏ cực kỳ giống mẹ đẻ, thêm vào nàng thông minh linh lợi, tối gặp pha trò vui vẻ, vì vậy vẫn rất được Hàn Vương An cái này cha giả chăm sóc. Lúc này giờ khắc này, Hàn Vương An nghe được Hồng Liên những lời tao ngộ, trong lòng tràn ngập hổ thẹn cùng trì mến. Hồng Liên che mặt mà khóc, âm thanh làm người rơi nước mắt, con gái lúc đó thân ở hắc ám nhà tù, bốn phía đều là gián độc. Lúc đó con gái đã nghĩ, nếu là thật muốn chết, chí ít, ít nhất cũng phải để con gái gặp lại phụ vương ngài một mặt. Trước khi chết có thể nhìn thấy phụ vương, Hồng Liên chính là chết, cũng chết cũng không tiếc. Hàn Vương An tiến lên nắm lấy con gái hai tay, Từ Mi truyện mục trấn an nói: "Hồng Liên, là phụ vương không được, không, có bảo vệ tốt ngươi, nhường ngươi bị khổ." Hồng Liên rơi lại nói: "Nhưng mà, hiện tại người ta đều cố gắng, phụ vương ngải, nhưng không có thời gian cho ta." Hàn Vương An xoa xoa hồng Liên mái tóc, khẽ cười nói: "Hồng Liên, vi phụ cũng là cảm thấy thôi, không có cái gì so với ngươi mất mà lại được càng làm cho người ta hài lòng. Đi thôi, Liên Nhi không phải phải cho vi phụ miêu tả một bức đàn thanh sao?" Hồng Liên nín khóc mỉm cười, ôm lấy Hàn Vương An cánh tay trái, phủ nữ càng đi càng xa. rời đi này một tòa đình viện. Hàn Vương An Hiếu kỳ nói, "Hồng Liên, làm sao ngươi biết phụ vương ở đây?" Thiếu nữ đẹp đẽ nở nụ cười, nói rằng, "Kì kì, cả tòa vương cung liền thuộc ngài khí tràn mạnh mẽ nhất, con gái theo quân vương chính khí cùng nhau đi tới, dĩ nhiên là tìm tới phụ vương ngài." Ha ha ha. Phụ nữ tiếng cười càng ngày càng xa, người cũng càng đi càng xa. Đình viện bên trong, hoàn quan âm thanh truyền đến, "Khởi bẩm phu nhân, đại vương đột có chuyện quan trọng, nói ngài khác trở lại." Nghe vậy, Hàn Phi cười nói, "Nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a, mỹ nhân nhan như ngọc" nhưng không người thưởng thức. Đáng tiếc, nếu là Lý Huynh ở đây, hay là còn có thể là phu nhân để một câu thơ. Không công tìm một vết thương, phu nhân có muốn hay không mau nhanh giải thuốc. Triều nữ yêu con ngươi ngừng lại, tuyệt mỹ khuôn mặt tiết lộ nỗi giận, thon dài dáng người đạp bước tiến lên, lạnh lùng nói, trong miệng ngươi nói nhưng là Lý Trưởng Thanh. Không giống nhau, không chờ Hàn Phi trả lời, Triều nữ yêu lẩm bẩm nói, Thanh Bình điều cấm sắt nhấc lên tân phái cách luật thơ phòng, hơn tháng thời gian thịnh hành hà quốc, truyền bá chung nguyên, Lý Trưởng Thanh người này sắp thực có văn có võ. Nhưng, không thể là dạ mạo sử dụng người. Giả mạc đều sẽ toàn bộ phá hủy. Triều nữ yêu từng bước ép sát, lạnh lùng nói, "Này bên trong, tự nhiên cũng bao quát cựu công tử ngươi." Ông ngoằng. Triều nữ yêu hai tay nắm chặt, lòng bàn tay từng kia u làm chân khí ngưng tụ, hai con mắt tươi đẹp mà ấm lẫm, ý cười băng lạnh, "Cửu công tử, này trong phòng bí mật, ta xem vẫn là vĩnh cự bảo lưu tốt." Hàn Phi cười nhạt. Veo veo bèo. Một trận quỷ dị gió thổi tới, đầy trời hắc khí từ vô tận nơi kéo tới, một luồng khí thế khóa chặt Minh Châu phu nhân. Trong nháy mắt, một đạo người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một thanh vỡ vụn như mặt gương trường kiếm. Hào lên, trường kiếm, thần bí, quỷ dị, mạnh mẽ. Sang. Thân kiếm tiêu khế, phong mang núi kiếm chẳng biết lúc nào đã đến ở triều nữ yêu giết hầu, một đạo kiện mỹ dáng người cách mặt đất ba thước, cầm trong tay nghịch lân trường kiếm. Triều nữ yêu sắc mặt lơ ngác, hoàn toàn không dám lúc nhích. Thật nhân kiếm, thật quỷ dị người, đây là mùi chết chóc. Hàn Phi đẩy cửa phòng ra, nên ngang rời đi, xin mời phu nhân dừng chân. Chương 80, Hàn Vũ hùng muốn yến, doanh chính trung gia khỏi thành. Thời gian hướng về trước, nửa cái canh giờ trước. Tân quốc đặc phái viên xe ngựa đi chậm rãi, đi tới tân chỉnh cửa phía tây. Bọn họ còn không xuyên qua nội thành cổng lớn tiến vào ngoại thành khu vực, liền bị cơ vô dạ sắp xếp cấm quân ngăn cản đường đi. Một cái tỳ tướng cất cao giọng nói, ngăn cản xe ngựa. Bậy, bậy, bậy. Hơn trăm cấm quân, cây giáo nhắm thẳng vào Tần Quốc đặc phái viên xe ngựa, cung tiến thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng vũ lực thủ đoạn. Cổ đại binh sĩ to lớn nhất công dụng chính là bạo lực trấn áp tất cả, càng là ở xuân thu chiến quốc như vậy thời loạn lạc quốc gia, đại tranh thế gian. Tần Quốc binh sĩ hừ lạnh nói, lớn mật, ta Tần Quốc đặc phái viên xe ngựa các ngươi cũng dám ngăn trở. Cố Tín hay không lý tứ đại nhân tin hà một phòng, bên trong sử đặng tướng quân 10 vạn đại quân lao thẳng tới Tân Trịnh. Tân Quốc binh sĩ ngứ khí kiêu căng, đầy đủ bày ra tần quốc binh sĩ sức lực cùng ngạo khí. Tỷ tướng lạnh lùng nói, cơ đại tướng quân có lệnh, tối nay đô thành có bách viện tặc nhân làm loạn, để bảo đảm lý tứ đại nhân an uy. Cố ý phái ta chờ một đường hộ tống tần quốc đặc phái viên xe ngựa trở về tần quốc dịch quán. Kính xin lý tứ đại nhân phối hợp. Thùng xe liêm mặc xốc lên, lý tứ đạp bước đi ra, lạnh lùng nói, ta như không phối hợp đây. Cấm quân tỷ tướng rút kiếm nói, vì lý tứ đại nhân an uy. Vì Tân Hàn hai nước ngoại giao, mặt tướng chỉ có cử người. Cái nhiếp dục ngựa tiến lên, khuôn mặt lạnh lùng, lông mày rậm thon dài như kiếm, ánh mắt sắc bén, một luồng kinh người sát khí cùng kiếm khí đang dệt, tay trái ngón cái đẩy nhẹ chui kiếm một tấc. Sang. Bội sở tỷ có xua rũ tường, ra khỏi vỏ một tấc, hàn quang chói mắt né qua từng loạt từng loạt binh sĩ nhấc gầu, cấm quân áo giáp mũ giáp phản chiếu ánh kiếm, từng cái từng cái mũ giáp song song, từng đạo từng đạo tia sáng lấp loé. Cái nhiếp đội kiếm ra khỏi vỏ một tấc, sắt cơ thấu xương, sở hữu binh sĩ cùng nhau lùi về sau nửa bước. Tỳ tướng cả kinh nói: Long Tương kiếm. Tiên sở Tỷ Cố Chu Tướng, tục truyền sử dụng thượng cổ dị thú Long Tương Thương sống lưng thi hài lộn xộn rộn ó kim rèn đúc mà thành, chém sắc như chém bùn, kiếm như vết trắng, ghi tên phong hộ tử kiếm phổ người thứ 18. Lý Tư đứng ở đầu xe, đối với cái kia Tỷ tướng nói, nếu ngươi nhận ra thanh kiếm này, vậy ngươi tự nhiên cũng biết Long Tương kiếm tân chủ nhân là ai. Có ta đại tần đệ nhất kiếm sĩ cái nhiếp tiên sinh tự mình hộ tổng, Bạch Việt đặc nhân sao dám xâm lấn? Lý Tư quát lớn nói, bọn ngươi mau chóng thối lui. Tỷ tướng cầm kiếm cũng nói, bốn phía binh sĩ cảnh giác đánh giá cái nhiếp cùng tiến thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch quân lệnh. Bầu không khí nghiêm nghị, chiến đấu bất cứ lúc nào đều có khả năng khai hỏa. Trên tủ sa, một cái phụ xe thường thường không có gì lạ, sâu thẳm hai con mắt hơi nưng lại, trầm ngĩ, cũng không biết dựa theo trưởng thành tiên sinh rượu sách có thể không bình yên ra khỏi thành. Đang lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi mà tới. Cái nhiếp vầng trán ngừng lại, lại một phe thế lực tham gia. Xe ngựa dừng lại, thùng xe liêm mặc xốc lên, Hàn Vũ đi tới đầu xe. Nghe nói Lý Tư đại nhân, cái nhiếp tiên sinh muốn rời khỏi Hàn Quốc, áp giải con tin trở về Tân Quốc. Hàn Vũ biết được việc này sau lập tức trước tới mời, trong phủ đã bố trí yến hội, cho hai vị tiên đưa. Hàn Vũ mời nói: "Lý Tư đại nhân, Cái Nhiếp tiên sinh, kính xin hai vị hạ mình quý phủ, để Hàn Vũ hơi tận tình địa chủ." Cái Nhiếp cùng Lý Tư nhìn nhau như thế, thầm nghĩ, tuy rằng không biết Hàn Vũ đánh ý định gì, tâm thuộc phương nào thế lực, nhưng hắn trong lời nói cũng không có binh qua sắc cơ, hiển nhiên có mấy phần cứu vãn chỗ trống. Hai người không lộ ra dấu vết nhẹ nhàng gật đầu. Lý Tư ôm quyền thi lễ, cười nói: "Tứ công tử thành tâm mời, là để mắt tại hạ." Hàn Vũ cười nói: "Thiên thượng Cho Lý Tư đại nhân điều khiển ngựa. Hàn Thiên Thừa ôn quyến nói, "Vâng." Hàn Vũ lời nói vẫn đúng là không phải giả tạo, hàng này xác thực đã sớm chuẩn bị, phủ đệ yến hội đã bố trí, rượu ngon, món ngon các loại thượng hạng rượu và thức ăn trưng bày mà ra. Ba người cùng chén cạn ly, này hết một tiếng chính là nửa cái canh giờ, vào đêm dần thâm. Lúc này, trên đường rời đi Hàn Thiên Thừa trở về phủ đệ, đối với tứ công tử Hàn Vũ khẽ khẽ lắc đầu, phảng phất biểu thị chính mình không thu hoạch được gì. Tình cảnh này, Lý Tư cùng cái nhếch thu hết đáy mắt, trong lòng thầm thở ra một hơi, thầm nói, "Lý trưởng thành quả nhân rượu kế." Lý Tư liếc nhìn, nhìn ngoài cửa sổ, đứng lên nói, "Sắc trời đã tối, không tốt qué rời nữa." "Thứ công tử, Lý Tư công vụ tại người, vậy thì cáo tử." Hàn Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, cười nói, "È, Lý Tư đại nhân mà ngồi. Ngày xưa nước Triệu Bình Nguyên quân Triệu thắng cùng 3000 môn khách uống thả cửa 10 ngày, thành vì thiên hạ giai thoại." Hàn Vũ không dám tự so với Bình Nguyên quân, nhưng tương phùng hai vị đương đại anh hào, như không có trẻ chén 3 ngày 3 đêm, há không phải là bị người giang hồ chế nhạo. Hàn Vũ phân phó nói, "Người đến, đem lại cửa khóa lên, không uống cạn hưng không cho mở cửa." Cái niếp nâng chén Đứng lên nói, lý tư đại nhân công vụ tại người, ba chén làm hạn định. Chức, tứ công tử nhiệt tình chiêu đãi, cái nhiếp không thể làm gì khác hơn là làm như không thấy. Hiện tại, lại quá ba chén, lý tư đại nhân lại uống, sẽ phải vi phạm đại tần luật pháp. Tần luật nghiêm khắc, thiên hạ đều biết, sứ giả đi sứ, tần luật quy định uống rượu không thể vượt qua ba chén. Chỉ có điều người ở bên ngoài, tất cả cũng có thể biện báo. Lý tư cười khổ, nay cũng đã đi sứ Hàn Quốc, tiên sinh còn muốn giám sát ta. Cái nhiếp đi lên phía trước, tới gần chủ vị Hàn Vũ, nâng chén nói, cái nhiếp chỉ là một giới tán nhân. không tại chiều đường nhậm trước, có thể tận hưởng rượu ngon. Thiên thừa huynh, xin mời. Cái nhiếp chúc rượu, Hàn Thiên Thừa đương nhiên phải đứng dậy, hai tay nâng chén đáp lễ. Cùng lúc đó, vẫn để lại chuôi kiếm tay trái cũng thuận theo bung ra. Sang. Bộ kiếm ra khỏi vỏ, nhưng ra khỏi vỏ không phải cái nhiếp kiếm, mà là Hàn Thiên Thừa bộ kiếm, hơn nữa rút kiếm người là cái nhiếp. Ra tay thật nhanh. Hàn Thiên Thừa con ngươi ngưng lại, mặt lộ vẻ không vui cùng kiên kỵ. Cái nhiếp cười cười nói, kiếm tốt, kiếm tốt. Người tập võ gặp được kiếm tốt, không nhịn được muốn chứng kiến vì là nhanh. Kiếm này rất tốt. nên uống cạn một chén lớn. Uống xong rượu, cái nhiếp thanh kiếm đưa về Hàn Thiên Thừa. Hàn Thiên Thừa sắc mặt không vui đã nắm bộ kiếm, nhưng trong lòng kiêng kỵ tăng lên tới cực hạn, cái nhiếp thân thủ sáng tỏ nói cho hắn, "Như thế nào quý quốc chuyên nhân? Chỉ riêng món này, cái nhiếp đã làm kinh sợ Hàn Thiên Thừa." Cái nhiếp tiếp tục tiến lên phía trước nói, "Tứ công tử, náp nào đó mời ngươi một ly, đa tạ thịnh tình khoản đãi." Tứ công tử là cao quý Hàn Quốc công tử, thái tử vị trí có lợi nhất người thừa kế, cái nhiếp một ly đối với một ly hơi có thất lễ. "Kính xin Thiên Thừa huynh cho ta đổ đầy ba chén." Hàn Vũ đứng dậy cười nói, Ha ha, không nghĩ tới Nạp Tiên Sinh ngoại trừ là kiếm bên trong anh hào ở ngoài, cũng là trong rượu hào kiệt. Cái nhiếp ngâm chén nói: "Tứ công tử, nạp nào đó mời ngươi từ lâu đăng lâm thái tử vị trí, tiền đồ tự cẩm." Thái tử vị trí, là tứ công tử Hàn Vũ muốn lấy được nhất bảo tọa, cái nhiếp lời nói để trong lòng hắn vui mừng, không khỏi thư dãn ba điểm. Một ly, hai ly, ba chén. Cái nhiếp ba chén rượu vào bụng, thân thể loạng một cái, gần về Hàn Vũ, tay trái khoác lên Hàn Vũ trên người, chịu không nổi rượu lực dáng vẻ hỏi: "Tứ công tử, không biết uống như vậy rượu, có hay không tận hứng?" Hàn Vũ cười nói: Đương nhiên tận hứng. Cái nhiếp nói rằng, vừa những đã tận hứng, vậy này cũng lớn là không phải có thể mở ra. Hàn Tiên Thừa thấy thế, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm ra tay. Hàn Vũ khẽ lắc đầu, sau đó cười nói, "Được, vậy thì mở cửa, đưa tiên quý khách." Lý Tư đứng vậy, cân nhắc cười nói, "Ai nha, nắp tiên xinh, ngươi uống say." Động tác này có mất lễ phép. Vừa nói chuyện, Lý Tư một bên đuổi tới cái nhiếp cùng Hàn Vũ bước tiến, đoàn người đi ra cổng lớn. Cái nhiếp cười nói, "Lý đại nhân nói vậy, rượu này mới uống một cái mở miệng." Ta cùng tứ công tử còn muốn vừa đi một bên uống, vẫn hết ra Tân Trịnh mới được." Hàn Vũ sắc mặt bình tĩnh, hắn nghe hiểu cái nhiếp lời nói, áp chế nắm hắn làm con tin, hộ tống Tân Quốc đặc phái viên đoàn người rời đi hẳn đều Tân Trịnh. Hai khắc sau, hai đội xe ngựa đi tới ngoại thành. Hàn Vũ ngồi ở bên trong của xe, đồng thời bồi ngồi còn có cái nhiếp. Hàn Thiên Thừa hướng đi thủ thành tướng lĩnh, Bạch Giáp quân một tên tỉ tướng cùng Hàn Thiên Thừa trò chuyện chốc lát, bất đắc dĩ hạ lệnh, mở cửa thành. Cổng lớn chậm rãi mở ra, Tân Quốc mọi người trường thở ra một hơi. Hàn Vũ cười nói, nếu Tân Quốc đặc phái viên một lòng về nước, Hàn Vũ liền thứ cho không tiến xa được. Lý Tư vẻ mặt chăm chú, cam kết, tối nay việc toán Lý Tư nợ tứ công tử một thân tình, ngày khác nhất định trả lại. Hàn Vũ cười nói, Lý Tư đại nhân nói quá lời. Đến Lý Tư một thân tình, cũng coi như thu hoạch ngoại ý mẩn. Có thể tương lai một ngày nào đó, nhân tình này có thể cho Hàn Vũ vượt quá tưởng tượng báo lại. Cái nhất đi xuống xe ngựa, Ôn Quý nói, nấp nào đó xe diệu đường đột, kính xin tứ công tử thứ lỗi. Hàn Vũ ngồi ở trong đồn xe, vẻ mặt bụng dạ cực sâu, tự thiếu phi điếu nói, Hàn Vũ chỉ có điều hơi tận tình địa chủ. Mà Lý Tư đại nhân trên xe áp giải tội phạm, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Thường thường không có gì lạ phu xe, giòi ngựa vùng lên, sánh vai cùng nhau ngựa mang theo xe trở tù chậm rãi ra khỏi thành, xe trở tù bị vài thô che đậy tầm nhìn, lấy tần quốc tử hình phương thức gấp giải, không cho phạm nhân thấy một tia ánh sáng. Cáo tử. Hàn Vũ buông tay ra, cửa sổ xe liêm mặc hạ xuống, phụ đệ phu xe điều khiển ngựa quay đầu lại trở về thành. Hàn Thiên thượng cùng cái nhiếp gặp thoáng qua, hai con mắt nương lại, tựa hồ nếu như có cơ hội, hắn không ngại mở mang quỷ cốc tung kiếm thuật lợi hại. Lý Tư trưởng tỏ ra một hơi Lên xe nói, "Đi." Đoàn người rời đi tân chỉnh cửa phía tây, đi hướng tây mà đi. Đi thẳng, đi thẳng, đi được một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa giới, cái nhiếp đột nhiên ra tay, thần quốc hộ tổng lý tư binh lính dồn dập bị hắn đánh xỉu, chỉ lưu lại một cái lý tư người làm. Trên tù xa, thường thường không có gì lạ phu xe sốc lên dịch dung mặt nạ, lộ ra doanh chính anh tuấn cương nghị ngũ quan, vài thô trưởng sam lôi kéo, lộ ra xuất trần không nhiễm bạch điệp. Cái nhiếp sốc lên xe chở tù vài chè, xe chở tù lộ ra hình dáng, Diễm Linh Cơ vẫn bị giam giữ ở trên tù xa. Long Tương kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lẹ qua. ken ken ken mấy lần, xích sắt gãy vỡ, Diễm Linh Cơ thoát vây, lửa cháy bừng bừng đốt cháy xe chở tù, một bộ đỏ đậm trưởng sam phiên điệp bay ra, huyền chuyển dáng người bồng bềnh mà đứng. Hiện trường chỉ có 5 người, Doanh Chính, Cái Nhiếp, Lý Tư, Diễm Linh Cơ, Lý Tư người làm. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp như nước, Tô Mị Âm thanh kinh ngạc nói, "Không nghi tới, ở Cấm Quân cùng Bạch Giáp quân tầng tầng phong tỏa dưới, các ngươi có thể thật sự thành công đi ra Tân Thịnh." Doanh Chính cười cười nói, "Này còn cần cảm ơn trưởng Thanh tiên sinh ve sầu thoát xác diệu kế." Cái Nhiếp ngửa đầu nói, "Nhưng..." Đón lấy Sở Hữu kẻ địch, Sở hữu công kích đều sẽ lạc ở trên người bọn họ. Diễm Linh Cơ khẽ cười một tiếng, huyền chuyển dáng người nhảy lên một cái, đỏ đậm tiến ảnh càng đi càng xa, ôn mịn như tiếng nước từ ầm trong gió bay tới, vì lẽ đó, hắn cần ta. Chương 81: Bắt diện Linh Lung, vệ trang ở cửa Mạc Nha Bạch Phượng. Vào đêm đã khuya, Tử Lan Hiên bên trong một mảnh yên tĩnh, mà Tử Lan Hiên ở ngoài một tầng một tầng mặc giáp cấm vệ quân đêm nơi đây vững vàng vây quanh, bầu không khí tốt xác. Tử Lan Hiên bên trong, thiên tự nhất hảo quý khách phòng khách, vị trí lầu 3 chính giữa, ban ngày nơi này thị giác lấy ánh sáng vô cùng tốt. có thể quan sát tự lan hiên bốn phương tám hướng tinh xảo. Lúc này giờ khắc này, thiên tự nhất hảo phòng khách bốn phía phóng tỏa, một đạo một đạo đầy kéo cửa gỗ bình gì đóng kín, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, càng là ánh trăng rơi ra cửa sổ lúc, gian phòng càng là yên tĩnh đáng sợ. Nơi này đã chỉ còn dư lại Lý Trường Thanh Lộng Ngọc hai người, hừ, dù, thả điệp các nàng từ lâu thông qua mật đạo rời đi, bí mật đi đến thất tuyệt đường nơi nào đó thì nạn. Phòng khách u ám, Lý Trường Thanh ngồi khoanh chân, mỗi một khắc, hắn giữa đóng hai con mắt bỗng nhiên mở, cửa chính phương hướng xuất hiện một đạo, hai đạo, ba đạo, bảy đạo, tám đạo cái bóng. Lý Trường thanh mím môi cười một tiếng nói, hình không gặp ảnh, ảnh không giải hình, một lòng dị thể, Bát Diện Linh Lung. Bát Linh Lung, ta chờ ngươi rất lâu. Chính giữa hai đạo đẩy kéo cửa gỗ bị người chậm rãi đẩy ra, khoảng chừng trái phải cửa gỗ song song di động, tám đạo cái bóng bên trong có một cái bóng cất bước đi vào phòng ốc. Nương theo phòng cửa mở ra, tối tâm phòng ốc được một tia ánh trăng, ánh sáng tuy ám, nhưng đủ khiến thời gian dài chờ trong đêm đen người nhìn rõ ràng sự vật. Huống chi, đối diện đi tới chính là một người. Bát Linh Lung chấn động hầu, nguyên danh Thành Kiều, đại tần Trường An quân, doanh chính đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hai người đã từng quan hệ hòa thuận, có tay chân tình, cuối cùng ở các loại nguyên nhân dưới trở mặt thành thù. Thanh Tiêu Tàn Hồn cười lạnh nói, "Dứt chính đây, hiện tại đem hắn giao ra đây, Tử Lan Hiên hay là còn có một chút hy vọng sống." Lý Trường Thanh ngồi quanh trần, phía sau một cái thanh ngọc hộ kiếm từ từ rực rỡ, khuôn mặt tuấn dật, ngọa long mày như họa, tu môi cao lương, lộ ra một vẻ ôn nhã cười nói, phất tay châm trà nói, "Người tới là khách, há có thể không trả." Trương An Quân không ngại ngồi xuống trước, phẩm một cái trà thơm. Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, quanh trần ngồi xuống nói, "Cũng được, xem ngươi có hoa chiêu gì." Thành Tiêu Bưng trà nhất phẩm, sắc mặt ngạc nhiên nói: "Tuyệt đỉnh thủy ngân." Tuyệt đỉnh thủy ngân, sinh ra từ với Tây vực núi tuyết, chính là đương đại quý giá danh trà một trong." Lý Trường Thanh cười nói: "Xem ra ngươi còn nhớ này lá trà quý vị, chính là không biết. Trương An Quân Thành Tiêu có phải là nhớ được chính mình đã chết rồi?" "Ngươi nói cái gì?" Thành Tiêu vô bàn đứng dậy, một mặt phẫn nộ. Lý Trường Thanh cười cợt, chết hỏa tử lấy ra, thắp sáng trên bàn từ lâu chuẩn bị cái kia một chiếc ngọn đèn, u ám thiên tự nhất hảo phòng khách trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Thành Tiêu sắc mặt cả kinh, bốn phía dĩ nhiên sớm bày đặt một thôi. Một khối, lại một khối gương đồng, ngọn đèn tắt sáng, rọi sáng thành kiệu, hình thành cái bóng. Trong nháy mắt, tám đạo cái bóng hình chiếu mà ra, hình chiếu ở nhiều khối gương đồng trên, kết quả làm người ngơ ngác. Bởi vì gương đồng mặt trên xuất hiện dĩ nhiên không ngừng thành kiệu một người. Thành Kiêu thấy thế, sắc mặt kinh hoàng, "Ngươi, thất tuyệt đường, Tân Trịnh Đông Ngai." Một trận chiến đấu tiếp cận kết thúc, thất tuyệt đường hôm nay hao binh tổn tướng, nhưng bởi vì bọn họ sớm mai phục, trước tiên lấy cung tên bắn giết hoặc bắn bị thương quá nửa bách điệu sát thủ, vì lẽ đó từ chiến đấu vừa bắt đầu liền chiếm thượng phong. Cuối cùng kết quả là Thất Tuyệt Đường tử thương hơn 50 người, toàn tiểu Bạch Điểu sát thủ gần 50 tên trung tam phẩm võ giả. Đừng xem số thương vong mục tương đương, trên thực tế là Thất Tuyệt Đường hoàn toàn thắng lợi, bởi vì Bạch Điểu sát thủ đều là trung tam phẩm võ đạo tu vi, mà Thất Tuyệt Đường yêu cầu chỉ là vào võ đạo nhất phẩm liền có thể. Bạch Điểu tổ chức sát thủ, cơ vô dạ khổ cực vun bón mười mấy 20 năm, tập trung vào lượng lớn lượng lớn tài chính cùng tâm huyết tổ chức, tối nay trận chiến này, Bạch Điểu chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc Nha trên mặt lần thứ nhất không còn thanh nhã ý cười, nội tâm của hắn từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn, hắn có thể tưởng tượng Mặc dù đêm nay may mắn về quy tướng quân phủ, sau đó phải đối mặt là cỡ nào phẫn nộ cơ vô dạng. Vốn tưởng rằng Bách Điểu là trợ săn, có thể diệt trừ Thất Tuyệt Đường, đồng thời điệu hổ Ly Sơn dẫn ra vệ trang, để bắt linh lung lật đổ Hoàng Long, đến thẳng mục tiêu thủ cấp. Kết quả, có thể điệu hổ Ly Sơn là thật sự thành công, nhưng cái này cũng là mãnh hổ xuống núi, lấy như bẻ cành khô tư thái bắt giữ con mồi. Đường Thất bốn phía, Thất Tuyệt Đường bị thương các đệ tử cái này tiếp theo cái kia tối lui, lẫn nháo nhùng. Không ít người bắt đầu cho đồng bạn thu thập thi thể, rời đi chiến trường. Đường Thất lao hạ lệnh, Nơi này, giao cho vệ trang là đủ, hơn nữa thất tuyệt đường tinh nhuệ đệ tử cũng tổn hại gần nữa, mũi tên cũng đã tiêu hao hết, không có tư cách tham dự nhất lưu cao thủ trong lúc đó chiến đấu. Vệ trang cầm kiếm mà đứng, khí thế vẫn khóa chặt Mặc Nha, khóe miệng nhếch móc, cười lạnh nói, mỗi cái thợ săn đều có chính mình thích thú con mồi, người miễn cưỡng đối với xa xỉ khẩu vị. Mặc Nha trong nháy mắt điều động khí thế, âm thầm vào công, vận hành chân khí với gân mạch, khôi phục nhất quán thanh nhã cởi khởi, bị quý tộc truyền nhân coi là con mồi, cũng thật là làm người đau đầu vinh hạnh đây. Ni tự vừa mới bật tốt lên, Mặc Nha hai vung tay lên, Màu đen vũ nhận mềm mại như lông hồng, nhưng nhanh như kinh hồng, sắc bén như lưỡi dao, trong khoảnh khắc giết hướng về vệ trang. Vệ trang cầm kiếm quét qua, xa sĩ lưỡi kiếm đinh đương vang lên giòn giã, vũ nhận cắt đứt. Mặc Nha hóa thành một tia khói đen chao tới, khói đen hóa thành bản thể hình người, tay phải đâm ra, ngũ bản tay một thước dao găm hàn quang lóe lên, đến thẳng vệ trang vết hậu. Chen một tiếng, xa sĩ kiếm chẳng biết lúc nào đã đón đỡ ở trước người, phảng phất chỉ cần vệ trang một kiếm ở tay, bất cứ kẻ địch nào bất kỳ sát chiêu đều không thể tới gần người. Một thước dao găm cùng xa sĩ lưỡi kiếm đụng nhau. Phong mang đối với phong mang, hai người so đấu nội kình, nhiều đốm lửa lóe ánh. Đột nhiên, vệ trang con ngươi ngưng lại, dư quang thoáng nhìn phía sau, nhìn thấy một đạo một vệt màu trắng điệu vũ phù đánh tới, công kích phía sau mình. Vệ trang la rầy một tiếng, kiếm khí rung động, mạc nha bay ngược mà ra. Cũng là trong giây lát này, vệ trang thân hình bay lên không, tách ra hoành đánh giết đến màu trắng điệu vũ phù. Một đạo bóng trắng trong nháy mắt đánh tới, một đòn tảo đường tối công kích vệ trang hạ bản. Vệ trang đề khí khinh thân nhảy một cái, bay đến đối diện trên nóc nhà. Soạt soạt soạt. Bóng trắng hóa thành bạch quang, nhanh như điện quang. Người vừa tới chính là Hàn Quang lóe lên, người đến trong tay màu bạc đột thứ lóe lên, ngón trỏ ngón giữa đeo ngân thứ đâm thủng không trung, cấp công vệ trang cho yếu. Ken ken ken, ngân thứ cùng sa xỉ đụng nhau, cương âm linh lãnh, thỉnh thoảng mang theo xuyên xuyên tinh hỏa. Mạc Nha hai tay ôm cánh tay, cười nói, đây là bên trong tổ chức duy nhất cùng được với ta tốc độ Bạch Phượng, nên đối với ngươi khẩu vị, chính là không biết, ngươi cùng Lý Trường Thành, đến cùng ai càng khó dây dưa một ít. Lúc này, Bạch Phượng cùng vệ trang giao thủ đã 10 chiêu. Thiếu niên Bạch Phượng cười ngạo nghễ, vì là tốc độ của chính mình kiêu ngạo. Bạch Phượng ngân thứ tấn công. Vệ Trang nghiêng người tách ra. Cùng lúc đó, vệ Trang tay trái chẳng biết lúc nào đã nắm Bạch Phượng cái cổ, đột nhiên ném mạnh ném ra. Bạch Phượng bay ra 10 mét, đứng chổng ngược huyền không, một tay chống đỡ nóc nhà toàn đi một vòng tá lực sau mềm mại mà đứng, mặt lộ vẻ cười gằn, ngay ở vệ Trang nắm cổ hắn trong nháy mắt đó, hắn thôi phát hộ thể điệu vũ phù. Thiếu niên tự tin, vệ Trang tay đã bị điệu vũ phù đâm bị thương. Vệ Trang tay phải cầm kiếm, ngạo nghễ mà đứng, năm ngón tay trái nhẹ nhàng ngửa ra, tay trái không chỉ có không có bị thương, trái lại chỉ toàn bộ kẹp lấy Bạch Phượng thôi phát điệu vũ ám khí. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Phượng biến sắc, lúc này thân thể một nghiêng, bày ra một cái kỳ lạ tư thế, mười ngón đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích, từng tia chân nguyên màu xanh lam kích thích, như gợn sóng, như âm phù. Bạch. Bạch. Trong đáy mắt, Bạch Phượng trước người thêm ra hai cái chính mình, lấy một hóa ba. Vù vù siêu, vù vù siêu. Một đạo một tia điện bay lượn khắp nóc nhà, tung hoành lấp loé ở vệ trang bốn phía, mỗi một khắc, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, từ ba phương hướng tấn công. Mạc Nha khẽ cười một tiếng, hóa thành dải lụa màu đen, kỹ thuật tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, ánh sáng màu đen lóe lên, càng nhanh hơn càng chuẩn. Phối hợp Bạch Phượng đồng loạt ra tay. Bọn họ lần trước liên thủ chính là đối Phó Lý Trường Thanh, lần này liên thủ chính là đối Phó Vệ Trang. Chính là không biết kết quả làm sao. Chính như Mạc Nha chính mình nói tới như thế, không biết Vệ Trang cùng Lý Trường Thanh lẫn nhau so sánh, đến cùng ai càng khó dây dưa một ít. Chương 82: Hắc Bạch Huyền Tiễn, Hộp kiếm xue đuôi. Đêm đã khuya. Thử Lan Hiên, thiên tử nhất hảo phòng. Lý Trường Thanh đánh giá một mặt sợ hai thành tiểu, khẽ cười một tiếng, sắc mặt thông dòng, từ từ nói, hình không gặp ảnh, ảnh không rời hình, một lòng dị thể, bắt diện linh lung. Hả lạ, dị hồn một thể, một thể tám mặt." Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, "Bát Linh Lung, thực chỉ có một người, cái gọi là Bát Diện Linh Lung chỉ là tám đạo bị bản thể thôn phệ tàn hồn." Từ chướng an quân ngươi bước vào cổng lớn một khắc đó, đồng bạn của ngươi cũng đã đều ở trong phòng này. Thanh Kiêu sắc mặt sợ hãi, đánh giá bốn phía mặt kính. "Không, không phải như vậy, các ngươi lăn ra ngoài, lăn ra ngoài." Một cái nào đó mảnh trong gương đồng, Bát Linh Lung một trong càn sát xuất hiện. Càn sát gánh vác một thanh trường kiếm, một mặt trầm mặc, hai con mắt thích rích róc, lạnh lùng nói, "À, ngươi coi chính mình biết rồi tất cả." Lại một mảnh trong gương đồng, Bát Linh Lung cách vũ, cầm trong tay ống sáo, tư thái huyền truyện, dung mạo quyến rũ, môi mơn hơi mỉm, tóc dài vắt chùm, ngươi có thể biết, là bởi vì chúng ta muốn cho ngươi biết. Lại một khối gương đồng, xuất hiện một cái vóc người thấp bé, một đôi bao răng chuột, hai con mắt hèn mọn, khuôn mặt xấu xí nam tử, hai tay vào đầu đứt hai, sắt cơ trạng lão già, ngươi muốn từ chúng ta nơi này trộm đi đồ vật, tuyệt đối không thể. Bát Linh Lung Tốn Phong cũng xuất hiện. Tốn Phong cùng Bát Linh Lung càn sát thực là một người, hai người bọn họ người hai mặt, trời sinh song hồn, cũng chính là cái gọi là hai nhân cách. Tuấn Phong xuất hiện cùng một khối trong gương đồng, đứng chắp tay, trực diện Lý Trường Thanh, vài con long mặt to ngoang vỗ cánh, cười lạnh nói, bắt linh lung là sẽ không thất bại. Lúc này, Lý Trường Thanh phía sau một khối gương đồng, xuất hiện Bắt Linh Lung chi Khôn Bà, tám tuần bà lão lọm khọm thân hình, tỏa ra từng tia độc khí, lão bà tử ta không quan tâm trận đấu, cũng không để ý sinh tử, ta chỉ quan tâm con ta, Càn Sát, An Uy. Khôn Bà, Càn Sát thân sinh mẫu thân. Khi còn sống cũng là một vị La vong sát thủ, đồng thời cùng con trai của chính mình như thế, đều thăng cấp đến sát tự nhất đẳng. Lý Trường Thanh dư quang thoáng nhìn bên trái, Một khối trong gương đồng xuất hiện một đứa bé, vàng nhạt vài thô áo tang tám tuổi bé gái, đầu trùm mũ, để chân hai chân, dưới chân lăn một cái lâu bóng. Bát Linh Lung chi đối lý, 7, 8 tuổi tàn nhang bé gái hai tay ôm đầu, hết sức thống khổ, ta chán ghét các ngươi, ta không muốn giết người. Lý Trường Thanh phía bên phải một mặt gương đồng xuất hiện một người, người này trên mặt mang theo vết sẹo, không giận tự uy, lưng đeo sáu thanh đao, làm cho người ta một loại binh nghiệp quân nhân thiết huyết sát khí. Bát Linh Lung quân sư, Bát Linh Lung nhân vật đầu não, ngày xưa đóng giữ Chuân Lưu Tần Quốc tướng lĩnh, đồng thời cũng là La vong sát thủ. Hầu như hầu như không kém cảnh sát, cũng là cái nhất lưu cao thủ. Cẩn sư quát lớn nói, câm miệng. Kết quả là, Bát Linh Lung có thành viên dồn dập câm miệng, sở hữu tàn hồn phóng ở gương đồng trên cái bóng lặng im không nói. Lý Trường Thanh cười cười nói, linh hồn phản vệ, ngươi sắp ép không được. Thanh Tiêu thân thể lượn lên, tiến vào trong gương đồng. Cùng lúc đó, giữa trường xuất hiện người biến thành cảnh sát. Cảnh sát sắc mặt trầm mặc, hai con mắt màu đỏ tươi khát máu, từ từ ngồi xuống, đối mặt Lý Trường Thanh nói, mặc dù ngươi nói đều đúng, nhưng Bát Linh Lung bên trong cũng có một cái là bản thể, là giết không chết. Lúc trước Chấp hành nhiệm vụ chính là ta, giết chết thành tiểu cũng là ta. Nghe vậy, Lý Trường Thanh lắc đầu cười khẽ, "Thế à? Càn sát hỏi tới, ngươi không tin?" Lý Trường Thanh không trả lời mà hỏi lại nói, "Ngươi có dám hay không lại rút ra ngươi bộ kiếm? Ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn nó đến tột cùng có phải là ngươi bộ kiếm?" Càn sát trong lòng đột nổi, cười lạnh nói, "Chính ta bộ kiếm, ta vì sao không dám rút ra?" Sang. Một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ác liệt sắc cơ, lóe mắt ánh kiếm. Nhìn thấy trường kiếm ra khỏi vỏ trong ngay mắt, càn sát sắc mặt sợ hãi, điên cuồng lắc đầu, "Không, không!" Này không phải là kiếm của ta, kiếm của ta đây, kiếm của ta đây." Lý Trường Thanh hỏi tới, "Đây là người nào kiếm?" Càn sát đã từng là Hắc Bạch Huyền Tiễn dưới trướng, hắn tự nhiên nhận thức thanh kiếm này, La Vong sát thủ tự nhiên không tồn tại một ít không quen biết Việt Vương Bát kiếm ngu thuần ra hỏa. Càn sát kinh hãi ngẩng đầu, hai con mắt run rẩy, "Đây là, đây là Huyền Tiễn đại nhân Bạch kiếm." "Ta, ta nghĩ tới, ta đã, ta đã chết rồi." Càn sát chính là chết vào Hắc Bạch Huyền Tiễn dưới kiếm, linh hồn trạng thái cực không ổn định huyền tiễn đánh chết thành tiểu sau khi rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say trong quá trình lấy bắt linh lung diện mạo gặp người. Càn sát rơi vào điên cuồng, khi thì hai tay ôm lấy lở mình, khi thì hai tay điên cuồng nện đánh mặt bạn, tám đạo tàn hồn lục tục hóa thành tàn ảnh rốt vào trong cơ thể hắn, thỉnh thoảng biến ảo hình thể, tám người âm thanh dung mạo hình dạng không ngừng chuyển đổi. Ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. A, ta đã chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chúng ta đều chết rồi. Đây. Hống. Một đạo gầm nhẹ, phảng phất tới từ địa ngục, như là tới từ địa ngục nơi sâu xa một đầu ác ma dị giáo. Căn sát thân thể tự trong ra ngoại xuyên thấu một đạo một đạo màu đỏ tươi ánh kiếm. Một cái mạnh mẽ linh hồn chính đang từ từ thức tỉnh, một đạo mêng mông giàn rủa kiếm khí cũng ở thức tỉnh. Bốn phương tám hướng gương đồng, sở hữu hình chiếu đều không còn, sở hữu gương đồng đều chỉ có một người. Một cái một bộ đồ đen trang phục, đầu trát cái khăn đen, bao lấy tóc đen, má phải một đạo thập tự kiếm ngân, khuôn mặt sáu, bảy phần giống như giác truyền trưởng người đàn ông trung niên. Căn sát thân thể bắt đầu rời ra phán nát, một đạo một đạo màu đỏ tươi ánh kiếm xuyên thấu, ánh kiếm càng ngày càng mấy liệt, kiếm khí càng ngày càng lớn mạnh. Ta đã chết rồi. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Ta không muốn chết, ta không muốn chết a." Lý Trường Thanh con ngươi đọc lại, lạnh nhạt nói, "Bắt linh lung, không đáng một trận chiến. Chỉ có bản thể thức tỉnh mới đủ tư cách vì ta Lý Trường Thanh mà kiếm. Thiên sát địa tuyệt, si mị vong lượng. La vong sát thủ tổng cộng 8 cái đẳng cấp, can sát chỉ là một cái sát tự cấp sát thủ, ám sát Trường An quân thành kiệu như vậy nhiệm vụ trọng yếu, để bảo đảm không có sơ hở nào, La vong chí ít sẽ xuất động một vị thiên tự nhất đẳng. Một cái sát tự cấp sát thủ, vũ khí nhưng là một cái đến từ thiên tự cấp hung khí." Này bản thân liền là to lớn nhất lỗ thủng. Lý Trường Thanh cùng Vệ Trang từng có một hồi nói chuyện, liên quan với thất tuyệt đường đệ tử cái chết, bốn cái thất tuyệt đường đệ tử bị người một kiếm tiêu sát, nối liền kiếm ý bán đi sát thủ thân phận. Vệ Trang, Cái Nhiếp, bọn họ đã từng cùng Huyền Tiễn giao thủ một lần, đó là một hồi cuộc chiến sinh tử, bọn họ sư huynh đệ hai người tuyệt đối sẽ không quên Huyền Tiễn kiếm ý cùng Huyền Tiễn vết kiếm. Đắc thu kiếm, đắc thủ người, đắc thủ kiếm ý, đắc thủ kiếm thương. Chỉ cái kia một kiếm cũng đủ để cho Vệ Trang xác thực tin hơn nữa. Sách thực thiên bắt linh lung bạn thể chính là 3 năm trước ngụy gia trang một trận chiến, hắn cùng sư ca cái nhiếp tao ngộ mạnh mẽ nhất địch. Càn sắt tàn hồn thân thể rời ra phán nát, một luồng chí cường khí tức bạo phát, xuất hiện một cái tay, rút ra sen vào càn sắt trong cơ thể trường kiếm màu trắng, mạnh mẽ khí thế làm cho thiên tự nhất hào phòng kịch liệt lay động. Sang, bạch kiếm rút ra, càn sắt triệt để tử vong, mạnh mẽ màu đỏ tươi sát khí hóa thành hào quang lóa mắt lấp loé, một đen một trắng hai đạo kiếm khí tỏa ra, kiếm khí màu đen quét ngang ngàn quân, kiếm khí màu trắng hướng lên trời tế nối liền. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kiếm khí màu đen quét ngang ngàn quân, trong phòng sở hữu gương đồng trong nháy mắt vỡ tan, thấu kính bay tán loạn đầy trời. Cùng lúc đó, kiếm khí màu trắng nối liền mái nhà, thiên tử nhất hảo nóc nhà vỡ vụn, viên ngói bay tán loạn, phá một cái lỗ thủng to, ánh trăng tùy ý mà xuống, chiếu vào phòng ốc. Lý Trường Thanh hai con mắt nưng lại, chiến ý dấy lên, gàn từng chữ một, thiên tử nhất đẳng, hắc bạch huyền điển. Ta chờ người rất lâu. Quả kẹt, Lý Trường Thanh phía sau, một cái thanh ngọc hộp kiếm lấy hình quạt tư thái xế đuôi, hào quang màu xanh tỏa ra, hình quạt hộp kiếm bên trong, kim sa kiếm, vô sao kiếm, thực cốt ma kiếm xuất hiện. Ông Ngoang. Ba thanh bảo kiếm ông Ngoang, phóng thích thuộc về chúng nó kiếm khí. Nay ba thanh kiếm đang hưng phấn, hưng phấn chủ nhân gặp phải một cái mạnh mẽ kiếm khách, gặp phải hai cái đương đại danh kiếm. Chương 83, Hoành quán Bắc Phương, Mạc Nha Bạch Phượng trọng thương. Thất tự đường, đông nó phố chiến. Vệ Trang cầm kiếm đứng ở nóc nhà, con ngươi đọc lại, dư quang đánh giá tứ phương, khí thế điều động đến từng hạng. Vù vù xíu. Ba đạo bạch quang tung hoành lấp lóe, ba cái bạch phượng đồng thời rẽ ra, đầu ngón tay ngân thứ đồ thứ, chuyên tấn công chỗ yếu. Vệ Trang hoặc những người, hoặcung kiếm, hoặc triển khai quyền tứ. Mộ Sát Na thời gian phân biệt cùng ba người đồng thời giao thủ bà chiêu, Bạch Phượng triển khai tất cả sát chiêu đều bị ung dung hóa giải. Mặc Nha đồng bình mà tới, đứng lơ lửng giữa không trung, tay phải mu bàn tay đoàn kiếm đâm ra, đến thẳng vệ trang sau gáy. Mặc Nha tập kích vô cùng tỉ dị, kinh nghiệm vô cùng lão đạo, góc độ vô cùng xảo quyệt, chết ở hắn đòn đánh này bên dưới con người cũng không biết đến cùng bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, như vậy tập kích ám sát chiêu thức, Mặc Nha có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu triển khai. Vì lẽ đó, hắn ngự trị ở bách điểu bên trên, vì là bách điểu đứng đầu, là bách điểu năm đại thống lĩnh đứng đầu. Nhưng mà, Mặc Nha này một chiêu tập kích, thất bại. Vệ trang sau não phảng phất giải ra một đôi mắt, bất kỳ đến từ chính sau lưng công kích đều không thể tách ra tầm mắt của hắn. Đối mặt đòn đánh này, vệ trang tay trái tìm đòi, nắm Mặc Nha cổ tay, tay phải xa xỉ vung lên, sắc bén kiếm khí xuyên qua Mặc Nha thân thể, người sau lập tức hóa thành một đám quá đen. Mặc Nha sợ trường tuyệt kỹ, hóa nha thuận, dựa vào này một môn quỷ dị khinh công thân pháp, Mặc Nha tránh thoát một lần lại một lần chí mạng sát chiêu. Mỗi người đều có chính mình đắc ý nhất tuyệt chiêu. Cái nhất đắc ý nhất Bách bộ phi kiếm. Vệ trang đắc ý nhất hành quán Bắc Phương, thiếu niên Bạch Phượng đắc ý nhất vượng Vũ Tam Huyền, Mặc Nha đắc ý nhất chính là Hãn Hóa Nha Thuật. Mặc Nha hóa thành một đám quạ đen, mấy chục hơn trăm quạ đen bay lượn, vây quanh vệ trang, quấy rầy tầm mắt của hắn. Cùng lúc đó, Bạch Phượng khởi xướng lần thứ 2 kết công, ba bóng người nhàn nh nhít khắp nơi, trên đầu ngón tay là có thể xuyên thấu thiết giác môn thứ, một chiêu một chiêu rất ra. Trong lúc nhất thời, vệ trang bột vía, ba đạo bạch quang bay lượn, vô số quạ đen quấy rầy tầm nhìn. Đối mặt đến từ bốn phương tám hướng tấn công, vệ trang sắc mặt thong dong, một kiếm ở tay, phóng ra ánh kiếm lóe mắt. Một đạo, một đạo kiếm, khí tỏa ra, hóa giải tất cả xảo quyệt sát chiêu. Đang một tiếng, vệ trang một kiếm quét ngang, Bạch Phượng dáng người hướng sau tung bay. Một đám quạ đen lui lại, ở phong ốc trên hội tụ, trong chớp mắt hóa thành quạ đen bản thể. Bạch Phượng ba đạo dáng người bay ngược, một đạo, hai đạo, ba đạo, ba cái Bạch Phượng rơi vào cùng một nơi, duy trì đồng nhất cái tấn công tư thái, ba người trong nháy mắt trùng điệp, lại biến thành một người. Triển khai tuyệt chiêu cần tiêu hao lượng lớn chân nguyên, võ giả thông thường sẽ không dễ dàng triển khai. Như thế nào tuyệt chiêu? Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu, tuyệt cảnh thời gian sử dụng sát chiêu. Tuyệt cảnh sát chiêu, đại biểu được ăn cả ngã về không, một khi chính mình tiêu hao lượng lớn chân khí bạo phát đòn mạnh nhất, kẻ địch không bị thua, bị thua chính là mình. Giang hồ phân tranh, bị thua rất khả năng mang ý nghĩa tử vong. Mạc Nha mới vừa hóa thành bản thể, bóng đen như quang lóe lên, hai tay mu bản tay đoạn kiếm đâm ra, sức lực của một người đơn độc đối mặt vệ trang, một đạo một đạo sát chiêu cơ công. Ken ken ken. Vệ trang giao chiến Mạc Nha, đao kiếm đụng nhau, quyền cước cùng xuất hiện, một cái hô hấp thời gian hai người đã giao thủ 7, 8 chiêu. Veo, bạch quang kinh hồng, thiếu niên bạch phượng tập kích đánh tới. Ngân Thứ chỉ về vệ trang gọi má. Trong lúc nhất thời, vệ trang đứng ở nóc nhà, hai bên trái phải là Bạch Phượng cùng Mạc Nha, ba người trực tiếp triển khai chém giết gần người, hàn quang ác liệt, sắt cơ gào gào, sống và chết chỉ ở tấm lòng trong lúc đó. Chém giết gần người, hơi bất cẩn một chút liền sẽ trọng thương, đây là tất cả chiến đấu bên trong kịch liệt nhất, hung hiểm nhất phương thức chiến đấu. Đồng thời, cũng là kiếm khách dám hiểu nhất, thường dùng nhất chiến phương thức. Nguyên nhân chính là như vậy, trên giang hồ binh khí mấy chủ hơn trăm, kiếm khách xuất chiến đấu vì là cùng cấp hàng đầu. Bạch Bạch Phượng lại là một chiêu tác kích, Ngân Thứ lộ thứ Vệ Trang quay lưng Bạch Phượng, một chiêu quỷ cốc kiếm pháp Tô Tần đeo kiếm ung dung đỡ lấy. Cũng là vào lúc này, Vệ Trang chính diện mặc Nha bay người la tới, vệ trang lúc này tay trái tham trượng, lòng bàn tay ngăn trở mặc Nha đã bay, ba người bắt đầu so đấu nội lực. Vệ Trang một người đứng thẳng, tay phải Tô Tần đeo kiếm, tay trái tham trượng đỡ đỡ. Một trước một sau mặc Nha cùng Bạch Phượng đều là cách mặt đất ba thước, thân thể hiện cái một hình chữ hình. Oang oang. Ba người đối đầu khí thế, chân khí vận chuyển tới cực hạn. Chít chít, chít chít, ba người tay chân run rẩy, sắc mặt nghiêm nghị, đây là chân khí so đấu đến hung hiểm thời điểm. Duy nhất không giống chính là, Bạch Phượng cùng Mặc Nha sắc mặt nặng nề, vệ trang vẫn như cũ mặt không biến sắc, hơn nữa kiếm trong tay của hắn, cùng bàn tay trái so với kẻ địch tay chân muốn hỗn rất nhiều. Có thể thấy, trước khi đối đầu là Mặc Nha cùng Bạch Phượng rơi vào hạ phong. Vệ trang mím môi cười gằn, cổ tay trái cuốn một cái đẩy một cái, Mặc Nha thân hình tùy tùng toàn lượn một vòng sau đó bay ra, theo sát sau, trường kiếm chấn động, Bạch Phượng thân hình rút lui. Mặc Nha cùng Bạch Phượng vừa mới rút lui, lập tức hai bên trái phải vây công, thân hình nhanh như lưu quang, ra tay đồng dạng nhanh đến cực hạn, mỗi một chiêu đều là tản nhận thủ đoạn sắc nhân. Keng keng keng. Ba người nóc nhà giao chiến, đánh cho có đến có về. Mỗi một khắc, Mặc Nha hóa thành đầy trời quả đen, triệt để vây nốt vệ trang, ngăn trở tầm mắt của hắn, thiếu niên Bạch Phượng nắm lấy cơ hội mạnh mẽ tấn công, hai người phối hợp hiệp ngầm kia người. Bạch Phượng bay tới, Mặc Nha hủy bỏ bộ phận quả đen, lộ ra nhãn rôi cho Bạch Phượng triển khai sát chiêu. Nhãn rôi mới ra, vệ trang còn chưa kịp thấy rõ lúc, Bạch Phượng một cước đá bay mà tới. Vệ trang thân kiếm đón đỡ, thân thể huyền không bay ngược. Mặc Nha trong nháy mắt hóa thành bản thể, hắc khí trong cõi mụ, một thước đoạn kiếm rít ra, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng mà, Vệ Trang huyền không đứng ở trời cao, tay trái tìm đòi, lại một lần tinh chuẩn nắm mặc nha cổ tay, đột nhiên nén mạnh, đem Mặc Nha vứt bay ra ngoài. Bạch Phượng bay lượn mà đến, cùng Mặc Nha một đen một trắng, một cao một hồi đàn sen mà qua, hai tay ngân thứ đột nhiên bay ra, bốn đạo hàn quang rực rỡ ra, đến thẳng Vệ Trang mặt. Vệ Trang đứng ở trời cao, thân thể còn chưa kịp hạ xuống, trong tay xa xỉ vung lên, bốn ánh kiếm lóe lên, bốn đạo ngân thứ gặp cắt chém. Ken ken ken bốn phía, bốn đạo sao hỏa tử lóe lên một cái rồi biến mất. Vệ Trang hai chân hạ xuống, đứng ở nóc nhà sà ngang. Bên trái hai gò má lộ ra một đạo nhợt nhạt vết chảy, chảy xuôi một tia vết máu. Nay một đạo vết thương rất nhẹ, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính, nhưng đây là Mặc Nha cùng Bạch Phượng lần thứ nhất để vệ trang bị thương. Sa ngang hai đầu, Mặc Nha, Bạch Phượng hai bên trái phải đứng thẳng, mỉm cười nói, chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian, ngược lại là Tử Lan Hiên bên kia. Ngàn mét ở ngoài, vương đô đường phố trung tâm khu, Tử Lan Hiên 3 tầng các cao, tầng trệ tầm ầm nộ tung. Tử Lan Hiên là tân chỉnh đường phố trung tâm khu tòa kiến trúc cao nhất một chồng, 3 tầng lầu các thiết kế cao nhất tầng trên cách mặt đất trăm thước, ở rất nhiều nơi cũng có thể nhìn thấy Tử Lan Hiên tầng cao nhất. Ba người dư quang nhìn lên, Tử Lan Hiên cao lâu nổ tung, gạch vụn bay tán loạn, một đoàn chân khí ngút trời. Vệ Trang sắc mặt nghiêm lại, hắn biết Tử Lan Hiên bên trong rất khả năng chỉ có Lý Trưởng Thành một người, mà Lý Trưởng Thành cần muốn đối mặt kẻ địch rất khả năng không ngừng một cái Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng đã vô cùng hứng tay chân, có thể hay không toàn thân trở ra còn không có tuyệt đối nắm, nếu như Dạ Mặc cũng ra tay rồi đây. Vệ Trang cười lạnh nói, trận này săn bắn cũng nên kết thúc. Mạc Nha như thế cười gần đáp lại, đáng tiếc Thất Tuyệt Đường vẫn là quá yếu, không ra gì. Không phải vậy, ngươi hay là thật có thể sớm một chút kết thúc trận này săn bắn? Bá, bá. Hai bên trái phải, ba trượng khoảng cách, Mạc Nha cùng Bạch Phượng lại một lần phát động tấn công, bọn họ rất tin tưởng có thể tiếp tục cho hết thời gian, không cho vệ trang gấp rút tiếp viện từ Lan Hiên cơ hội. Sau đó, vệ trang hai chân đứng thẳng, dáng người thẳng tắp, tay phải cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa cũng quất, lòng bàn tay nhanh chóng lau qua thon dài thân kiếm, cả người trong nháy mắt bạo phát một luồng chí cường khí thế. Vệ trang từ hai chân bắt đầu, cả người thiêu đốt vóng ánh chân khí. Chân khí rót vào xa xỉ kiếm, kinh người kiếm khí ngút trời, nóc nhà gạch vụn vụ văng vọng, từng mảnh từng mảnh mãi ngói tựa hồ muốn huyễn không mà lên. Mạc Nha cùng Bạch Phượng chạy như bay tới, đã tiếp cận vệ trang một trượng bên trong, sau một khắc hai người sắc mặt hồi hộp, thân hình lập tức rút lui, điên cuồng rút lui. Không tốt. Huyền quán bắt phương. Vệ trang trưởng kiếm vung lên, một kiếm chém ra sau một sát na thời gian xuất hiện tám loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa chỉ về một phương hướng, bất kỳ biến hóa nào cũng đều thoăn qua liền qua. Này một kiếm là quỷ cốc liên hoàn kiếm thuật tinh hoa, là vệ trang tinh khí thần ba người hợp nhất phải giết kiều tuẩn. ầm ầm. Kiếm này lấy ra, quần quần kiếm khí tàn phá thiên địa, ngang qua chu vi 10 trượng. Trong vòng 10 trượng bất luận người nào đều sẽ gặp phải kiếm khí đánh giết, một đen một trắng hai bóng người bay ngược mà ra, lăng không thổ huyết, phủ cận nóc nhà cũng là xà ngang dồn dập nổ tung, mảnh ngói bay tán loạn. Hô. Trên nóc nhà, vệ trang cầm kiếm chậm rãi đứng dậy, hắn thở dài một hơi, không kịp vận công điều tức, lúc này nhảy lên một cái, một bộ đồ đen liên tiếp nhảy lên nóc nhà bay xa, gấp rút tiếp viện tử Lan Hiên. Chương 84, chính không phải nói lời từ biệt, thiên cổ nhất quốc chi ngụ. Thời gian, 1 phút trước. Hàn Quốc Vương đô tân chỉnh phía tây 30 dặm ngoại thành, đêm khuya dần dần quán đứa. Một chỗ sơn núi, một gian tròi nghỉ mát, ba người đón gió mà đứng. Tròi nghỉ mát ba người, Hàn Phi, Trương Lương, Tử Lữ. Hàn Phi để ấm pha trà, cười nói, "Chờ các ngươi rất lâu, không nữa đến, trà đều nguội." Trên núi tiểu đạo, Lý Tư người làm dìm ngựa đổ xe, cái nhiếp dục ngựa tiến lên, cầm kiếm đề phòng. Lý Tư trước tiên đi ra thùng xe, sốc lên liêm mặc nói, "Vương thượng, xin mời." Trương đứng dưới, trên bàn đá, hai ngọn nước trẻ xanh, Hàn Phi cùng doanh chính đối lập mà đứng. Nâng chén thưởng tức trà. Hàn Phi đặt chén trà xuống, hai tay thi lễ, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Thượng công tử, chuyến này trở về tần quốc kính xin chân trọng." Duyện chính một bộ bạch y, tóc dài như mực, anh tuấn cương nghị khuôn mặt, thâm thúy con mắt, chấp tay nói: "La vòng nguy cơ đã giải, tiên sinh sao lại nói lời ấy? Lẽ nào tiên sinh cho rằng quả nhân về nước trên đường sẽ không thái bình?" Hàn Phi chấp tay mà đi, trướng đình thiết lập ở đỉnh núi, hắn đi tới trên vách đá treo leo, nói rằng: "Thượng công tử, tiền nhiệm tần quốc sứ giả bị đâm bỏ mình vẹn vẹn năm ngày, đời thứ hai tần quốc sứ giả cũng đã vào hạn." Chuyện này đủ để chứng minh, Hàm Dương Vương cũng có người biết trước. Hàn Phi từ từ nói, Thái hậu Triệu Cơ, Lữ tướng Văn Tin Hầu, Đại nội hoạn quan La Ái, sở hệ một mạch xương Bình quân, quân đội Vương thị bộ tộc, nông thị bộ tộc, cùng với dự ở vào Lữ tướng quốc bên trong sự đảng chờ Tân Quý quân đội thế lực. Chiêu đại Tân Dã, thế lực giắc rối phức tạp. Theo thượng công tử chuyến này Hàn Quốc, Tân Quốc bên trong chỉ sợ từ lâu nhất lên sóng to gió lớn, sắt cơ nổi lên bốn phía. Hàn Phi vầng trán ngừng lại, tiếp tục nói, La vong vượt nhưng đã ra tay với thượng công tử, quyền lực dã thú mở ra răng nanh. Như vậy Sắt Chiêu sẽ theo nhau mà tới. Thượng công tử trở lại Tân Quốc, sẽ chỉ làm chém giết càng thêm kịch liệt, càng thêm bên ngoài, để cho mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Duyện Chính hơi mím môi, cười nhạt, đây là quả nhân cướp. Trương Thanh Tiên Sinh đã nói, thiên cổ nhất đối người, vượt lên chư vương bên trên, thiên thu khó có. Cửa này khai sáng vạn thế công lao đế vương, hắn tiến lên trên đường nhất định gắn đầy bụi gai, tiếp nạn tầm tầng tầng. Duyện Chính một bộ bạch y, thi đứng ngạo nghễ đỉnh núi, thần sắc bình tĩnh nói, quả nhân chắc chắn sẽ không bị bất luận người nào, bất kỳ vấn đề khó đánh đổ. Câu nói này, Duyện Chính hời hợt nói ra. Bọn ngươi có tin hay không, nghe cũng không nghe, quả nhân cũng không đáng kể, ta chỉ là đơn giản trình bày một sự thật. Bất luận người nào, bất luận chuyện gì, trên đời này tuyệt đối không có bất luận cái nào cản trở, bất cứ người nào có thể đánh bại ta, Trần Vương Doanh Chính. Hàn Phi con mắt đọc lại, cùng Doanh Chính đối diện. Một lúc lâu, Hàn Phi rời đi tầm mắt, bình tĩnh nói, "Ta tin." Người khác có thể không tin, có thể Hàn Phi tựa hồ đối với Doanh Chính lời nói tin chắc không nghi ngờ, hắn phản phất đã xuyên qua dòng sông lịch sử, nhìn thấy một vị loài người đế hoàng quân lâm thiên hạ. Doanh Chính cười cợt, mở miệng nói, "Nghe nói Tiên sinh đã từng nói, bảy quốc thiên hạ muốn 99. Hàn Phi nghe vậy, lúng túng nở nụ cười, xoa xoa mũi, nói rằng, xem ra, thượng công tử sau lưng cũng có một luồng thuộc về mình cái bóng sức mạnh. Câu nói này, là Hàn Phi thành lập Lưu Sa thời điểm nói, lúc đó chỉ có hắn, vệ chàng, Trư Lương, Tử Lữ bốn người, Lộng Ngọc cùng rất nhiều tử lan hiên nữ tử đều không có ở đây, Lý Trường Thanh lúc đó còn không đặt chân giang hồ. Doanh Chính cười cợt, hắn lý giải Hàn Phi lời nói. Hàn Phi câu nói kia, bảy quốc thiên hạ muốn 99. Nơi này thiên hạ chỉ không phải danh giới Mà là quốc gia pháp điện pháp chế. Hàn Phi chí hướng là đem mình pháp mở rộng hóa hạ, khắp hữu châu bảy quốc, ban ơn cho thiên hạ lệ dân bất tính. Dưynh chính hỏi, không biết tiên sinh pháp là Hàn Quốc phương pháp, vẫn là thiên hạ phương pháp? Hàn Phi hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, bảy quốc dân chúng được thời loạn lạc tranh chấp mấy trăm năm, khổ không thể tả. Lấy pháp thống trị thế giới, là Hàn Phi suốt đời tâm nguyện, cũng là suốt đời hoài bão. Dưynh chính đạp bước đi tới, cùng Hàn Phi sóng vai lên hội đỉnh núi Phong Quang, chính thức phát sinh mời. Tiên sinh có thể nguyện cùng ta đồng thời giắt tay, thực hiện này tất một đời tâm nguyện, cộng sang một cái 99 thiên hạ. Hàn Phi nghe vậy, xoay người đối mặt doanh chính, không biết ở thượng công tử trong lòng, này 99 là Tân Quốc thiên hạ, vẫn là Hàn Quốc thiên hạ. Nếu là Tân Quốc thiên hạ, có vẻ doanh chính tư tâm ham muốn rất nặng. Nếu là Hàn Quốc thiên hạ, cũng có vẻ cách cục không đủ rộng lớn, không có bao quát thiên hạ bất tính, Trần Châu bảy quốc. Doanh chính trả lời, đại chu cộng chủ 800 năm, khủng tử xuân thu, chiến quốc phân bảy hùng. Thiên hạ này chia chia hợp hợp, bị khổ trì chung phi là chúng sinh. Quản nhân hy vọng, Thiên hạ Bạch Tính nằm ở hợp lý pháp chế bên dưới, lấy hợp lý pháp ban ơn cho đến Cửu Châu mỗi một góc, hòa vào Bạch Tính ăn, mặc ở, đi lại, để Bạch Tính có pháp nghe theo, tất cả đều đâu vào đấy vận chuyển. Hàn Phi cười nói, lấy pháp dẫn dắt Bạch Tính hướng diện, lấy pháp che chở lệ dân sinh tồn. Xem ra thượng công tử đối với nho gia học thuyết cũng rất có trải qua. Doãn Chính trả lời, đã chạm tới ở ngoài nho bên trong pháp gia lông, nhưng cũng chỉ là gia lông. Doãn Chính đứng chắp tay, hồi đáp, quả trong lòng người hoàn mỹ nhất thiên hạ, nên nghĩ là pháp chi thiên hạ, nho chi giáo hóa. Tiên sinh sư tử nho gia, kế thừa thân tử, thân không hại, thuật, một mình sáng tác Hàn Pháp. Bây giờ dung hợp pháp nho hai nhà đại thành, đối với này tự nhiên tương độ càng sâu, quả nhân nói như vậy, mưa dịu qua mắt trợ. Hàn Phi vui vẻ nói, thượng công tử nói như vậy, rất được ta tâm. Duyện Chính đứng ở đỉnh núi, chắp tay ngửa đầu, cất cao giọng nói, ta muốn đúc một cái thiên tử chi kiếm, lấy bảy quốc vì là phòng, sơn hải làm lưới, chế lấy ngũ hành, mở lấy âm dương, nắm lấy xuân hè, hành lấy thu đông, cử thế vô song, thiên hạ quy phục. Tiên sinh ngươi, chính là này đúc kiếm người? Dưynh chính trực diện Hàn Phi, ngữ khí kiên quyết, đây là mời, cũng là hứa hẹn. Ngươi như đã ứng, chính là ta Chi Tâm Phúc, văng gỗ chi thần, cũng là thầy tốt bạn hiền, ngươi ta quân thần liên thủ vượt mọi chông gai, đối mặt toàn bộ thiên hạ, khai sáng trước nay chưa từng có chi đế quốc. Dưynh chính ngữ khí kiên định nói, mà quả nhân, nguyện làm này cầm kiếm người. Hàn Phi sắc mặt nghiêm nghị, đối với Dưynh chính nói, thiên địa chi pháp, chấp hành bất đãi. Pháp bắt nguồn từ chúng sinh, pháp bắt nguồn từ thiên địa, nó chấp hành cùng vận chuyển sẽ không lấy bất luận người nào ý chí vì là rời đi, đây là một loại đại đạo, đạo tồn tại. Không phải sức người có thể làm cái nhiều. Đây là Hàn Phi đối với pháp lý giải, cũng là Hàn Phi trong lòng nhận định pháp lý cảnh giới chí cao. Doanh Chính tay phải giở ra, "Ba xin người Hàn Phi, từng chữ từng chữ nói, tiên sinh có thể nguyện cùng ta dắt tay, cùng đi mở sang này thiên cổ nhất quốc chi mộng." Hàn Phi nhìn Doanh Chính, thật lâu không nói. Thanh phong từ đến, Hàn Phi đột nhiên nở nụ cười, "Thượng công tử, không bằng ngươi ta lại đánh cược." "Hả? Cái gì đánh cược?" Doanh Chính dò hỏi. Trong lương đình, hai người trò chuyện hồi lâu, ngoại trừ Doanh Chính cùng Hàn Phi, không có người thứ ba biết vụ cá cược này là cái gì. Mặc dù là cái nhiếp, hắn cuối cùng cũng chỉ là được một tin tức, Hàn Phi tương lai sẽ vào tận thực tiễn cá cược. Doanh Chính đi rồi. Cùng rời đi còn có cái nhiếp, Lý Tư, cùng với Lý Tư người làm. Ba người đứng ở trong gió, nhìn theo Doanh Chính đi xa. Trương Lương mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi tới, "Hàn huynh vì sao phải đi Hàm Dương?" Hàn Phi cười cợt, không hề trả lời, có thể liền chính hắn đều không có xác thực bằng án. Từ nữ thở dài một tiếng nói, "Tần Vương lại đi rồi, nhưng Tử Lan Hiên tối nay nhất định trở thành một khối tuyết điệp." Hàn Phi mở miệng nói, "Từ Phong thân phận ngươi là tụ, sự tình lắng lại trước." Tạm thời không muốn bảo thành. Từ nữ cô nương, chúng ta đi trợ giúp Lý huynh cùng vệ trang hình. Từ nữ thả người nhảy một cái, uyển chuyển dáng người lên ngựa, dụng ngựa ra hành, ta đi đầu một bước. Ai, Hàn Phi duỗi duỗi tay chuẩn bị nói cái gì, bất đắc dĩ tử nữ đã đi xa. Trương Lương nói, xem ra, tử nữ cô nương rất lo lắng Lý huynh bọn họ. Chương 85, Thức cốt ma kiếm giở cờ hắc bạch song kiếm. Tử Lan Hiên, thiên tử nhất hảo phòng khách. Lý Trường thanh lạnh nhạt nói, La vong sát thủ, thiên tử nhất đẳng, hắc bạch huyền tiễn. Ta chờ người rất lâu. Dứt tiếng Lý Trường Thanh phía sau thanh ngọc xuề đuôi hộp kiếm bắn ra thực cốt ma kiếm, ma kiếm ở tay, Lý Trường Thanh tay trái lôi kéo, vung một cái đem hộp kiếm ném cho Lục Ngọc. Rút ra vô sao kiếm hộ thân. Lý Trường Thanh dặn dò. Lục Ngọc tiếp nhận thanh ngọc hộp kiếm, gánh vác phía sau, hai tay lôi kéo buộc chặt bên hông dây thừng, trắng non tay ngọc hướng sau mở rút, từ thanh ngọc hộp kiếm bên trong rút ra vô sao kiếm. Lý Trường Thanh đứng ở giữa trường, thanh sam mái tụ, thực cốt ma kiếm một tấc một tấc ra khỏi vỏ, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, ngọa long mày thon giãn, hai mai tung bay, anh tuấn khuôn mặt bình tĩnh đến mức tận cùng. Đối diện 10 mét có hơn, một người xuất hiện, cất bước đi tới. Hắc Bạch Huyền tiễn tuổi chừng 40, chính trực trắng nhiên, hắn thon dài dáng người, hai chân đạp đi bộ đi trong lúc đó làm cho người ta một loại khó có thể lay động vững vàng, một bộ đồ đen trang phục, đầu trát cái khăn đen, mặt trái một đạo thập tự kiếm vân, mới vừa thức tỉnh con mắt sâu thẳm mà chen lẫn màu đỏ tươi. Phòng khách bốn phía, hơn 10 khối gương đồng vỡ nát tan cảnh, nóc nhà sà ngang nước tóe một cái, mái ngói bay tán loạn, nóc nhà lộ ra một cái chu vi hai, bà trượng hang lớn. Trên cái hang lớn không, hạ nguyệt treo cao, ánh trăng tùy ý, rọi sáng tối trong phòng ốc. Một trượng ở ngoài, Hắc Bạch Huyền Tiễn dừng bước lại, cầm trong tay song kiếm, một đen một trắng, Hắc Bạch Huyền Tiễn hai kiếm thuộc về Việt Vương Bát kiếm một trong, đều là đương đại danh kiếm. Huyền Tiễn nghiêng người mà đứng, dáng người vư vàng, tay phải nắm chặt một thanh bạch kiếm, thon dài thân kiếm từ dưới lên lập tức, xinh đẹp thân kiếm màu trắng quang ảnh trung điệp, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Trường Thanh. Huyền Tiễn vẻ mặt thông dong, phản phất cất bước ở chính mình sân nhà, hắn này cũng dung tư thái để lộ ra hắn cái kia mạnh mẽ tự tin, thực lực mạnh mẽ. Sang. Bạch kiếm nhắm thẳng vào Lý Trường Thanh, Huyền Tiễn khẽ miệng nhẹ nhàng một móc nói, ngươi rất mạnh, ta rất vừa ý. Trong tay ta song kiếm đã đã lâu không có gặp phải như ngươi vậy con muội." Lý Trường Thanh trong tay, Thức cốt ma kiếm đã ra khỏi vỏ, song nhận mỏng mà sắc bén, đen tuyền xinh đẹp thon dài thần kiếm nhẹ nhàng oang oang, kiếm linh thức tỉnh. Thức cốt ma kiếm chi linh đang hưng phấn, mong muốn cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn, càng vung danh kiếm chành cao thấp một hồi. Huyền Tiễn tư thái bình tĩnh, tay trái kiếm đen buông xuống, tay phải bạch kiếm mang trên vai, Hắc Bạch Huyền Tiễn chia làm chính nhận cùng lục nhận, lục nhận là đốn diện, cũng không sắc bén. Huyền Tiễn vai gánh bạch kiếm lục nhận, trực diện Lý Trường Thanh, tư thái thông, dòng, lư khí bình tĩnh nói, "Đây là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc Vốn máu không đủ mấy, chém giết đầu lâu có ít, sắc bén có thừa mà sát ý vẫn còn nợ hỏa hầu. Lý Trường Thanh hai con mắt sâu thẳm, trong mắt chiến ý bốc lên, bình tĩnh nói: "Người có thiên vật loại, kiếm có ngàn vạn chư ơi. Kiếm đạo tự nhiên cũng có vạn ngàn lựa chọn. Trong tay ngươi Hắc Bạch song kiếm là hung khí, mà ngươi cũng là hung khí. Ngươi lựa chọn phù hợp kiếm linh, từ đó thu hoạch được sức mạnh càng thêm cường đại, ngươi đã từ bỏ nguyên nguyên bản kiếm đạo." Hắc Bạch Huyền Tiễn hai con mắt ngưng lại, ánh mắt như kiếm, cuồn cuộn sát cơ tràn ra. Lý Trường Thanh lời nói đâm trúng nội tâm hắn nơi sâu xa nhất mềm yếu. Huyền Tiễn ngày xưa một tay bắt kiếm Một tay kiếm đen, tu luyện chí cường kiếm đạo, kiếm đen giết kẻ thù, giết đáp đồ, bạch kiếm vì là báo ân, vì là bảo vệ. Đó là huyền tiễn trong lòng kiếm đạo. Mà bây giờ huyền tiễn, tứ lâu vứt bỏ trong lòng kiếm đạo, vì thu được huyền tiễn kiếm linh tán thành, lựa chọn khác phù hợp kiếm linh tu luyện sát lục kiếm đạo, thực lực tuy rằng càng mạnh hơn, nhưng trong lòng kiếm đạo cũng đồng dạng chất rồi. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, "Huyền tiễn, ở ngươi bỏ qua kiếm đạo một khắc đó bắt đầu, ngươi cùng bỏ qua còn có thân là kiếm khách tôn nghiêm. Chẳng trách ngươi gặp bị trở thành la vòng ấn oán đấu võ nô lệ." Huyền tiễn cầm kiếm cờ gần, "A, ấn oán" An Đoàn, kiếm đen giơ lên, chính ngũ nhận mang lớp lấp lóe tầng tầng quá ảnh, lanh lảnh cương âm vang lên. Huyền Tiễn tư thái kiêu căng, mở miệng giới thiệu, cái này kiếm đen vì báo thủ, giết chết quá 136 người. Sau đó, Huyền Tiễn hai vung tay lên, một đen một trắng song kiếm thập tự giao nhau, hai thanh bội kiếm phảng phất nội tàng nam châm, duy trì hình chữ thập trạng lăng không xoay chuyển, hàn quang lóe mắt. Cái này bạch kiếm vì báo ân, giết chết quá 154 người. Huyền Tiễn hai tay nắm chặt, tinh thuần nắm chặt chuôi kiếm, song kiếm tự nhiên buông xuống, mũi kiếm cùng tấm ván gỗ tiếp xúc, nương theo hắn cầm kiếm tiến lên. Mũi kiếm cùng mặt đất ma sát, cọ sát ra hai chuỗi sao hỏa. Lý Trường Thành con mắt độc lại, hắn xuất đạo đến nay, giết người không đủ 200, tuy rằng đều là cùng hung cực các độ, nhưng này bên trong cũng không có nhất lưu kiếm khách. Ngày hôm nay là hắn lần thứ nhất cùng tự tại địa cảnh cấp bậc hàng đầu kiếm khách giao chiến. Huyền Tiễn từng bước tiến lên, song kiếm ma sát mặt đất, hai chuỗi tinh hỏa hóa thành lửa cháy bừng bừng bốc cháy lên, hắn ung dung không vội tư thái làm cho người ta một luồng mạnh mẽ cảm giác đột ngạc. Vì tu luyện mạnh nhất kiếm đạo, Hắc Bạch song kiếm dưới vong hồn càng là đến cũng suệ. Ầm. Tự tại địa cảnh tu vi bạ phát. Sát lục kiếm ý tràn ngập thiên địa, Huyền Tiễn hai con mắt sắc bén, Ác Liệt sát cơ khóa chặt Lý Trường Thanh, mạnh mẽ khí chàng bải sơn đạo hải vượt tiến đến. Đối mặt khí chàng toàn mở Huyền Tiễn, Lý Trường Thanh chân khí trong cơ thể hơi chậm lại, Tiên Tiên càn khôn công thôi thúc, chân nguyên vận chuyển đại chu thiên mới xu tàn này mấy phần không khỏe. Thức cốt ma kiếm vung lên, Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, thủ thế chờ đợi. Huyền Tiễn đạp bước đi tới, trong cửa mở ra, sơ hở trong chỗ, nhưng hắn vẫn như cũ tư thái thông rộng, thành tựu đỉnh cấp kiếm khách, thiên tự nhất đẳng sát thủ, này cái hở tuyệt đối không phải cái hở, mà là cả bẫy. Lý Trường Thanh nếu là mạo muội tấn công, nhất định gặp mưa to gió lớn giống như sát chiều. Huyền Tiễn từng bước ép sát, từng bước sắc cơ, người ta trong lúc đó không coi ân oán, nhưng nếu ngươi cũng là kiếm khách, vậy thì cho ta thử một chút kiếm. Giang hồ rất phức tạp, lòng người quỷ bí, âm mưu tính toán. Giang hồ cũng rất đơn giản, đều là kiếm khách, không thể buông tha, nhất định phải lượng kiếm. Cái này gọi là kiếm duyên. Sang. Huyền Tiễn hai tay chấn động, trường kiếm hai bên trái phải, từng âm linh linh. Lý Trường Thanh con mắt sáng ngời, hai chân bỗng nhiên mượn lực Tại chỗ dáng người hóa thành một tia khói xanh tiêu tan, bản thể sau một khắc đã giết tới Huyền Tiễn trước mặt, một người một kiếm từ trên trời giáng xuống, sức mạnh 12 thành bạo phát, mãnh liệt đánh xuống. Huyền Tiễn thấy thế, hai chân giẫm một cái cũng bộ, hai tay cầm kiếm vung lên đón đỡ. Đang. Ba thanh trường kiếm, lưỡi kiếm cách không đụng nhau, chói thai cương âm rung động, thực cốt lưỡi kiếm cùng hắc bạch kiếm nhận đụng nhau vị trí ma sát một chuỗi một chuỗi sao hỏa. Huyền Tiễn người này, nội ngoại kiếm tu, võ nghệ tinh xảo, địa cảnh tu vi. Lý Trường Thanh, tiên thiên càn khôn công đồng dạng nội ngoại kiếm tu, chân khí tinh khiết, cửu phẩm tứ hạ. Có thể gọi địa cảnh bên dưới Thiên Hạ Võ Đạo Cửu phẩm cực hạn. Một trận chân khí kình phong quét tán, Lục Ngọc thân thể mệt mỏi liên tiếp lui về phía sau, quần áo mua lên, hai tay che lốt hai. Thiên tự nhất hảo phòng khách, chân khí dâng trào, tường âm chói tai. Một đòn linh hãn, Lý Trường thanh dáng người bồng bềnh bay ngược, huyền thiên hai chân dọc theo tấm ván gỗ trượt một thước. Ồ. Huyền Tiễn kinh ngạc nhíu mày, đầy lưng thú nói, thú vị, ngươi này một kiếm có thể để ta lùi về sau một thước, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thượng. Lý Trường thanh bay ngược trời cao, hai chân quỷ gối giẫm một cái một cột, một người một kiếm. Nhanh như đề quang, thân pháp gia chỉ kiếm pháp, tốc độ cùng sức mạnh đều tăng lên tới tự thân cực hạn. Huyền Tiễn ánh mắt bình tĩnh, hắn phản phất đã nhìn ra Lý Trường Thanh muốn tiến công địa phương, cũng giống như trong nháy mắt nghĩ kỵ phá địch kế sách, trong tay hắn song kiếm chính là phá địch kế sách. Lý Trường Thanh cất công, thử cốt ma kiếm chiêu nào chiêu nấy lập mệnh, ánh kiếm bóng chồng, dâng trào chân khí rót vào thân kiếm, thon dài thân kiếm khác nào tồn phệ sinh mệnh bộc long. Huyền Tiễn cầm kiếm đón đỡ, hắc bạch song kiếm ở tay, hắn vững như Thái Sơn. Ken ken ken. Mấy cái trong chớp mắt, Lý Trường Thanh thảo phạt kiếm thuật mười mấy chiêu hạ xuống. đều bị Huyền Tiễn lấy hai tay kiếm thuật tăng dã, hơn nữa đối thủ mỗi một lần phản kích đều ở làm hao mòn lý trưởng thành trước tiên cướp đoạt tiên cơ. Huyền Tiễn mỗi một kiếm phản kích đều cực khinh ngược trọng, kiếm pháp xảo quyệt tàn nhẫn nhanh chóng ở ngoài, mỗi một kích đều mang theo vạn cân lực lượng, dung động lý trưởng thành trưởng kiếm trong tay, chấn động đến mức cánh tay hắn hơi tê dại. Mấy mấy chiêu sau, lý trưởng thành tiên cơ mất hết, gia chiêu trên tốc độ bị Huyền Tiễn áp chế. Huyền Tiễn một kiếm phản kích, thừa dịp bạch kiếm đụng nhau thực cốt ma kiếm trong náy mắt, tay trái kiếm đen vẩy lên, trên chết cắt qua. Lý trưởng thành biến sắc, đề khí khinh thân, thân pháp vận chuyển Khói xanh một tia bỗng bừng lóe lên, nhưng hắn vẫn là chậm nháy mắt. Xoẹt xoẹt một tiếng, thanh sam cắt chém một khối góc áo, Lý Trường Thanh bay ngược một trượng mà đứng, phía bên phải dưới Sườn Thanh Sam cấp tốc thấy hồng, máu tươi nhuộm đỏ phía bên phải xương Sườn Thanh Sam. "Lý đại ca." Lộc Ngọc đang muốn tiến lên, đôi mắt đẹp lo lắng. "Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, không muốn ta chết, cũng đừng tới." Lộc Ngọc bước ra chân lập tức thu hồi, một đôi run rẩy đôi mắt đẹp nhìn Lý Trường Thanh bóng lưng, trong lòng âm thầm thệ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có một ngày có thể đi tới Lý bên cạnh đại ca, cùng hắn kẻ vai chiến đấu. Lý Trường Thanh vung tay phải lên, người như mũi tên nhọn chạy như bay, một người một kiếm lần thứ 2 giết ra. Huyền Tiễn song kiếm chấn động, kiếm khí ngút trời, nhếch miệng nở nụ cười, áo đen bay phần phần, khí thế như một vị không thể chiến thắng kiếm bên trong chi ma, yêu căng cười nói: "Đến đây đi." Chương 86: Lý Trường Thanh mạnh mẽ nhất địch, Diễm Linh Cơ đến cứu viện. Bong bong bong. Lộng Ngọc trong mắt, thanh sam cùng bóng đen giao chiến, một thanh một hắc hai bóng người qua lại đan xen, kiếm khí tàn phá, lưỡi kiếm chạm ra bong bong cương âm, tiếng vang không dứt bên tai, lưỡi kiếm đan dệt vị trí ma sát một chuỗi một chuỗi sao hỏa. Huyền Tiễn kiếm thuật có thể gọi Lý Trường Thanh hiện nay gặp gỡ nhìn thấy mạnh nhất, không có một trong, kiếm pháp cương mãnh bên trong chú ý âm lu, từng chiêu từng thức biến nặng thành nhẹ nhàng, đồng thời cũng là cử khinh nội trọng. Loại này cảm giác vô cùng có chơi, vô cùng kỳ dị, Huyền Tiễn hờ hợt một kiếm rất khả năng bạo phát vạn có lực, mà nhìn như trầm trọng một kiếm rất khả năng chỉ là hư lắc một chiêu. Càng khó chống đỡ chính là, Huyền Tiễn là một tên hai tay kiếm khách, hơn nữa hắn cơ sở kiếm thuật dĩ nhiên đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, một tay cầm kiếm đã tương đương tuyệt vời, cầm trong tay song kiếm quả thực không thể địch lại được. Không chỉ có như vậy, làm một đại kiếm hào Giang Hầu nghe tiếng đã sợ mất mặt hải tặc, Huyền Tiễn vẫn là một cái nội ngoại kiêm tu cao thủ hàng đầu, ngoại trừ tự tại địa cảnh tu vi, một thân luyện thể thuật cũng có thành tựu cực cao. Ken ken ken. Mỗi một kích đụng nhau, Lý Trường Thanh trong tay Thược cốt ma kiếm đều hơi run rẩy, một luồng vỡ bia nước đá lực lượng khủng lồ phản chấn với thân, tại mọi thời khắc đều cần đem chân nguyên tôi thúc đến mức tận cùng mới có thể trung hòa này cô bá đạo nội kình. Kết quả là, Lý Trường Thanh nằm ở siêu gánh nặng trạng thái chiến đấu, tinh khí thần ngưng tụ đến đỉnh cao. Quá mạnh mẽ. Lý Trường Thanh trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn cần triệu tập toàn bộ tinh khí thần chung tất cả có thể thuyên chuyển sức mạnh mới có thể đỡ lấy Huyền Tiễn Liên Miên như mưa kiếm chiêu. Huyền Tiễn kiếm, cương nhu cùng tồn tại, có thế như vạn tấn, cơ sở kiếm thuật xuất thần nhập hóa, mỗi một chiêu đều bạo phát kinh người ý lực, hầu như mỗi một chiêu đều có thể so với vệ trang đệ nhị sát chiêu, Huyền Quan tứ phương. Mặc dù vô song quỹ cái kia một thân gân thép xương sắt đến rồi, chỉ sợ một chiêu đều sống không qua. Huyền Tiễn khẽ quát một tiếng, kiếm đen vẩy lên. Đang. Lý Trường Thanh hung kiếm đón đỡ, Thức cốt ma kiếm tinh hỏa hồ ảnh, vạn quân lực phản trấn mã đến, một người một kiếm bay ngược mấy mét, vững vàng rơi xuống đất, sắc mặt nghiêm nghị. Huyền Tiên cầm kiếm cười to, "Ha ha, thoải mái, thoải mái. Ta đã đã lâu không có gặp phải ngươi cường giả như vậy." Song kiếm chấn động, kiếm khí bạ phát, một đen một trắng kiếm khí cùng trong cơ thể chân nguyên màu đen đang rực, cũng như gió chân khí cùng kiếm khí quay trùm quanh Huyền Tiên bốn phía, thiên tự nhất hảo phòng toàn thể giàn giáo đều đang chấn động. Song kiếm của ta, khát vọng nhất ngươi này nhọn cường giả huyết. Bèo. Huyền Tiên lao xuống mà ra, lưu quang lóe lên, bạch kiếm làm đầu, kiếm đen theo sát sau, hai đạo sắc bén ánh kiếm, bá đạo kiếm chiêu liên tiếp chém ra. Lý Trường Thanh vung tay phải lên, chân nguyên rót vào thân kiếm, thức cốt ma kiếm oang oang, vùng kiếm đó nỡ. Huyền Tiễn sát chiêu nối liền mà xuống, ánh mắt tối tăm, ý cười khát máu, ngạo nghễ nói, ta giới kiếm vong hồn vô số, ngươi không muốn trốn tránh. Đương nhiên, trốn tránh cũng vô dụng. Uống nha. Huyền Tiễn khẽ quát một tiếng, song kiếm giao nhau, bóng đen lao xuống dữ dằn. Lý Trường Thanh thấy thế, linh hạc pháp tối thúc, tốc độ tăng lên tới cực hạn, tiên thiên càn khôn công vận chuyển tới cực hạn, tinh khí thần ngưng tụ một thể, một kiếm chém nhúng ra. Bèo, bèo. Một hack một thanh, hai bóng người trong nháy mắt tụ hợp, trường kiếm đụng nhau. Thứ cốt ma kiếm cùng hắc bạch huyền thiên kịch liệt đối kháng, hai người đứng ở trong phòng chính giữa, hai loại tuyệt nhiên không giống kiếm ý đang dệt, chân khí màu đen cùng vàng nhạt tiên tiên chân khí lẫn nhau cắn giết. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh cùng huyền thiên bốn phía, Chu Vi hai, ba trưởng xuất hiện xoắn ốc tức chân khí, 6 phần 10 màu đen, 4 phần 10 vàng nhạt, lẫn nhau lẫn nhau cắn giết. Trên mặt đất, Ngói Vỡ cùng vụn gỗ kịch liệt cuộn sóng, bị chân khí xoắn quấn vào bên trong, Mai Ngói cùng vụn gỗ tiến một bước bị chân khí xé rách, hình thành bụi phấn. Chân khí chính giữa, Lý Trường Thanh cầm kiếm đón đỡ. Thư cốt lượi kiếm cùng hắc bạch song kiếm đan dệt địa phương, ba thanh kiếm lượi kiếm cọ sát ra kịch liệt sao hỏa, loẹt xoẹt vang vọng. Huyền Tiễn Hạ Bàn vướn vảng, thon dài dáng người kiện mỹ, khí thế vững như Thái Sơn. Lý Trường thanh sắc mặt nghiêm nghị, hai con mắt độc lại, đầu gối của hắn mơ hồ hỗn loạn một phần, hai chân bắt đầu từ mặt đất hướng sau trượt một tấc, những thứ này đều là không ổn tín hiệu. Chẳng trách Huyền Tiễn là thanh niên cải nhiếp, thanh niên vệ trang mạnh mẽ nhất địch, một người một mình đấu tung hoành, thân nữa cầm trong tay một thanh kiếm đen. Nếu như không có tung hoàng ngang giọng một đòn, quỷ cốc song kiếm cũng phải chết ở dưới kiếm của hắn. Mặc dù là nhiều năm sau, kiếm thanh cái nhiếp, lưu sa vệ trang cũng đều lợi bình một tiếng, Hắc Bạch Huyền Tiễn, xác thực là đáng giá một trận chiến đối thủ. Không ít mạn mê hi gọi Hắc Bạch Huyền Tiễn vì là thiên định hành kỳ sức chiến đấu chơn nhà, một người một mình đấu tung hoành. 3 năm trước, Ngụy Gia Trang một trận chiến, Huyền Tiễn một tay kiếm đen đánh cho vệ trang cái nhiếp bị thương, ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng dựa vào hành quán bắt phương cùng Bạch Bộ Phi kiếm liên thủ hợp kích, hai người mới thành công đánh bại Huyền Tiễn. Bây giờ, Huyền Tiễn cầm trong tay song kiếm trở về, thực lực dĩ nhiên càng mạnh hơn, song kiếm ở tay Huyền Tiễn đồng dạng có một chiêu tuyệt sát. Dù cho Tung Hoàng Ngang dọc, lần này cũng chưa chắc có thể giết chết Huyền Tiễn. Lý Trường Thanh lúc này giờ khắc này đối mặt kẻ địch, có thể gọi trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hai người so đấu chân nguyên, so đấu kiếm khí, Lý Trường Thanh từ từ rơi vào hạ phong. Mỗi một khắc, Huyền Tiễn cùng Lý Trường Thanh đồng thời hai con mắt nưng lại, từ Lan Hiên phòng khách ở ngoài, từng loạt từng loạt đèn lồng trong nháy mắt dập tắt, sở hữu ngọn lửa phảng phất đều bị rút khô. Tiếp theo một cái chớp mắt, u ám phòng khách, một đạo huyền chuyển tiến ảnh dáng ngọc yêu kiều, mỹ nhân tay ngọc vung lên, một đạo hỏa tuyến thiêu đốt tầm văn gỗ, nhanh chóng giết ra. Hỏa tuyến thiêu đốt tầm văn gỗ, mang theo nhiệt độ cao xung kích huy tiễn. Lý Trường Thanh trong mắt sắc bén, cảm nhận được hắc bạch song kiếm áp lực chợt giảm, thực cốt trường kiếm chấn động, đem huyền tiễn đẩy lui. Huyền tiễn hai chân trượt mặt đất ba, năm trưởng, cầm kiếm mà đứng, đánh giá Lý Trường Thanh bên cạnh người cái kia một đạo viện chuyển tiến ảnh. Đỏ đậm áo giáp tô điểm eo nhỏ nhắn, đầu gối, bao cổ tay, hai vai, tinh xảo khuôn mặt, lam nhạt con mắt, đỏ đậm trường ý y, cao gầy tư thái, xương vai xanh, eo nhỏ nhắn, chân ngọc trong lúc đó phát họa thần bí màu nâu nọn lửa phù văn, hỏa mị cảm động. Diễm Linh Cơ từ vỡ tan nóc nhà đồng bệnh mà xuống, đứng ở Lý Trường Thanh bên cạnh người, nhu mị như tiếng nước gầm cười nói: "Lý Trường Thanh, ngươi cũng có yêu cầu ta thời điểm này. Xem ra, ngươi gặp phải một cái kẻ địch hết sức mạnh." Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, nói rằng: "Mang tới Lục Ngọc, mau nhanh rời đi. Có một đạo khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận, không đi nữa, các ngươi gặp rất nguy hiểm." Lý Trường Thanh nói rằng: "Doánh chính đã rời đi, trận này đánh cờ mục tiêu của chúng ta đã đạt thành. Chỉ một mình ta ở đây, dù cho trở lại một vị kinh địch, cũng có thể toàn thân trở ra. Các ngươi đi trước." Từ Lan Yên của chiến, chỉ có một cái tác dụng, ngăn cản Huyền Tiễn truy sát, cho doanh chính rời đi Hàn Quốc tranh thủ thời gian. Chỉ cần doanh chính đến tần quốc biên cảnh, tiến vào tần quốc quân doanh, an nguy thị có cơ bản bảo đảm. Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp hướng lại, còn có một vị cường địch. Lẽ nào là? Huyền Tiễn cầm kiếm, hai tay khoanh ôm cánh tay, trường kiếm phong mang sắc bén, nếp miệng mỉm cười nói, "Thú vị, thú vị, ngươi linh giác tương đương kinh người, ngươi đối với kiếm nhận biết làm người nhìn với cặp mắt khác xưa." "Chỉ có điều, hắn đã đến rồi." Ồng ngọc. Lý Trường Thành trong tay, thức cốt ma kiếm run rẩy ồ ngọc. Đây là danh kiếm đối với danh kiếm cảm ứng. Thức cốt ma kiếm, một cái huyền tiễn cũng than thở vì là đương đại kiếm tốt lợi kiếm, tự nhiên không phải vật phàm, chí ít tuyệt không thua kém Việt Vương Bắc kiếm. Hoa tuyết tử trên trời giáng xuống, băng lan tràn luồn vào vào phòng khách, trong phòng rõ ràng lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, nhiệt độ nhưng bỗng nhiên giảm xuống, một đạo huyết y lệ, dáng người thon dài, từ từ đi tới. Trong bóng tối, Bạch Diệp Phi cất bước đi tới, lộ ra anh tuấn trắng sáng khuôn mặt, hơi cười yếu ớt, khí chất tà mị cuốn quyến. Môi đỏ, huyết y lệ, tóc bạc, huyền băng, hai thanh trường kiếm, một thanh hồng kiếm một thanh bạch kiếm. Chương 87, Bạch Diệp Phi ra tay, hai đại hàng đầu kiếm khách. Bạch Diệp Phi chậm rãi đi vào phòng khách, bên trái băng lan trấn thần, đưa tới một thanh bạch kiếm. Phía bên phải một đạo huyết y bóng đen chiếu rọi, đỏ sẫm bóng người từ từ đi tới, đưa lên một thanh hồng kiếm. Tráng đỏ song kiếm, Bạch Diệp Phi ra truyền bội kiếm. Lần trước đối chiến thiên trạch, đến tiếp sau có Diễm Linh Cơ, Vô Song Quỷ, Khu Thì Ma, Bạch Độc Vương gia nhập trận đấu, nhưng Bạch Diệp Phi cũng chỉ vận dụng một thanh hồng kiếm. Mà lần này, Bạch Diệp Phi cầm trong tay song kiếm mà đến, hắn giống như huyền điển, là một tên hai tay kiếm khách. Đồng thời cũng là bước vào tự tại địa cảnh nhiều năm cao thủ hàng đầu. Bạch Diệp Phi bốn phía, từng cái từng cái băng lan tràn thân, mặt đất một đạo một đạo văng độ tứ hiện ra, bốn phía không khí chợt giảm xuống, ta mị khuôn mặt cười lạnh nói, các nàng chỗ nào đều đi không được, chỉ cần là thứ thuộc về ta, ta đều gặp cẩm vệ. Bạch Diệp Phi phóng thích Diễm Linh Cơ trước nói câu nào, ta có thể đem ngươi thả, cũng có thể sẽ đem ngươi nắm về, Bách Việt bảo tàng là của ta, ngươi cũng là của ta. Diễm Linh Cơ xoay người, trực diện Bạch Diệp Phi, hai tay nắm chặt chấn động, lòng bàn tay lửa cháy bừng bừng bốc lên, chân khí như hỏa thiêu đốt. Trần Mỹ khuôn mặt tức giận, ngươi nói thứ thuộc về ngươi chính là ta. Chính ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi không xứng. Diễm Linh Cơ đối với Bạch Diệp Phi vẫn nộ đến từ rất nhiều phương diện, một là Bạch Diệp Phi để chiều nữ yêu bệnh mộng cảnh, ý đồ xâm lấn nội tâm của nàng, nhòm ngó nàng bi thảm qua lại. Hai là, Bạch Diệp Phi tu luyện ra truyền bí thuật, không ít hoa quý nữ tử ở đẹp nhất niên hoa hiếu tán, đều là nữ tử, Diễm Linh Cơ vô cùng căm hận bực này buồn nôn tà thuật. Cái nguyên nhân thứ ba, rất khó nói đến thông, Diễm Linh Cơ chính là trời sinh căm hận, xuất phát từ nội tâm không thích Bạch Diệp Phi người như thế. Ngược lại là lần đầu gặp gỡ Lý Trường Thanh, nàng nhưng rất có hào cảm. Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, đạp bước đi tới Diễm Linh Cơ trước người, ngăn cản hai đại cường giả khí thế. Bên trái, Hắc Bạch Huyền Tiễn, cầm trong tay song kiếm, mũi kiếm ma sát tầm ván gỗ, giấy lên một đạo một táng lửa, ác liệt sát cơ không ngừng xuất thế, bất cứ lúc nào bạo phát một đòn chí mạng. Phía bên phải, Bạch Diệp Phi, trắng đỏ song kiếm, bạch kiếm như tuyết, hồng kiếm như máu, băng lan tràn thân địa phương, tấm ván gỗ, cửa sổ, chân nhà đều bị đông cứng kết, không khí cũng đều lập lại. Hai đại hàng đầu kiếm khách đạp bước mà đến. Cường tráng to lớn dáng người, vững vàng bước tiến, ngút trời sát khí. Lý Trường Thanh cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, đây là hắn thành tựu kiếm khách kiếp nạn. Giang hồ kiếm khách, không thể buông tha, nhất định phải lựa kiếm. Trận chiến này, chính như Huyền Tiễn nói tới, ngươi không muốn trốn tránh, bởi vì trốn tránh cũng vô dụng. Lý Trường Thanh chỉ có cầm kiếm một trận chiến, chính diện nên địch. Lý Trường Thanh dư quang cùng Diễm Linh Cơ đối diện, hai người hiểu ngầm đạt đầu. Chỉ thấy, Lý Trường Thanh hướng về trái đi ra hai bước, khí thế khóa chặt Huyền Tiễn, đầu lưỡi kiếm phong đánh đến ra, khắc bạch Huyền Tiễn, bạch kiếm đối nội. Vì là bảo vệ chi kiếm, kiếm đen đối ngoại, vì là báo thủ chi kiếm. Ngươi đã bỏ qua trong lòng kiếm đạo, tu luyện sát lục kiếm ý, tuy rằng phù hợp kiếm linh, thu được thực lực mạnh hơn. Nhưng ngươi đã bị trở thành kiếm nô lệ. Lý Trường Thanh ngữ khí kinh bị, ngươi đã trở thành tiểu kiếm khách Tôn Nghiêm. Ngươi bây giờ, không phải kiếm khách, mà là kiếm nô, kiếm nô lệ. Huyền Tiễn tối tâm con mắt lộ ra khát máu hung quang, sát cơ án liệt, lạnh lùng nói, kiếm khách thì lại làm sao, kiếm nô thì lại làm sao. Ngươi như chết ở ta dưới kiếm, hai người này có cái gì khác nhau chớ? Đương nhiên là có khác nhau. Lý Trường Thanh Bình tĩnh nói, một cái kiếm nô cũng không xứng giết ta. Kiếm nô, đây là đối với kiếm khách mạt xương, cũng là trên giang hồ tất cả kiếm khách xấu hổ cùng với làm bạn cầm kiếm người. Loại này kiếm khách không phải hắn ở chấp trưởng trong tay danh kiếm, mà là bị kiếm linh chấp trưởng kiếm đạo của hắn trở thành chỉ có thể giết chó nô lệ. Quả nhiên, Huyền Tiễn phẫn nộ, sát cơ ngút trời, kiếm khí tràn ra, thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, hai tay trường kiếm từ trời cao bổ xuống, hàn quang phảng phất cắt rời trời cao. Lý Trường Thanh cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một tia khói xanh, khói xanh biến ảo bạch hạc bóng mờ lượn lên. Di thể thoát tục, bỗng bệnh rời đi. Ầm. Hắc Bạch Huyền Tiễn trong tay song kiếm thiết xuống mặt đất, tấm ván gỗ nổ tung, mạnh mẽ tiếng khí xé rách từng loạt từng loạt tấm ván gỗ. Huyền Tiễn một đòn không được, tiếp tục truy sát. Lý Trường Thanh tung kiếm giết ra, hai người lần thứ 2 giao chiến, ngăn ngắn hai cái hô hấp, trường kiếm trong tay đã giao chiến hơn 10 chiêu, chiêu nào chiêu nấy lộ hết ra sự sắc bén, chiêu nào chiêu nấy hung hiểm vạn phần. Lưỡi kiếm đan dệt sao hỏa, kiếm thanh bong bong vang lên. Kiếm khách chém liệt, thời khắc sống còn, tấm lòng tự lì, thậm chí có lúc Kiếp khí thâm nhập hơn nữa 3 điểm liền đủ để đâm xuyên trái tim yếu điểm, phân ra sinh tử. Uống nha. Huyền Tiễn phẫn nộ ra tay, làm một đại kiếm hảo, hắn bỏ qua trong lòng kiếm đạo bị trở thành kiếm nô, đây là trong lòng hắn lái đi không được thông khổ, hắn đã bị Lý Trường Thanh gây nên mấy phần lựa giận. Trong miệng chợt quát một tiếng, Huyền Tiễn bay ngang trời cao, thân thể không ngừng xoay tròn, một đen một trắng song kiếm đồng dạng xoay tròn không ngừng, một chiêu liên tiếp một chiêu đánh xuống, mỗi một kích đều khí thế như núi đỉnh, mỗi một kiếm đều có vạn khối lực. Lý Trường Thanh vung kiếm đón đỡ, keng keng keng tiếng vang không ngừng, dâng trào kiếm khí. Lôi đỉnh lực lượng khủng lồ liên tiếp hạ xuống, hắn thân thể không ngừng lùi lại, một bên nên địch một bên lùi về sau. Rất tốt." Lý Trường Thanh con người đọc lại. Huyền Tiễn phẫn nộ truy sát hắn, đã rời xa Bạch Dực Phi, hai người muốn đồng loạt ra tay, bốn kiếm hợp kích đã không thể. Có điều, Lý Trường Thanh bị bức ép đến lùi về sau cũng không phải kế sách một phần, mà là thật sự bị Huyền Tiễn giết đến liên tiếp lui về phía sau, sau lưng bỗng nhiên đụng vào, va và chạm phòng khách góc giá sách, toàn bộ giá sách mãnh liệt lay động. Lập tức, hai thanh lợi kiếm trên chết đánh xuống, Lý Trường Thanh giự vào nhẹ nhàng thân pháp lóe lên. Xoẹt xoẹt một hồi, Huyền Tiễn hắc bạch song kiếm chém chết đánh xuống, vết kiếm thâm nhập giá sách ba tầng có thừa, này một kiếm nếu là né tránh chậm, Lý Trường Thanh không chết cũng bị thương. Huyền Tiễn tiếp tục truy sát, đuổi tới tận cùng, bá đạo kiếm khí mãnh liệt như lửa, bỏ qua âm nhu kiếm chiêu, lúc này hắn giờ phút này chỉ muốn một lòng chém giết Lý Trường Thanh. Một bên khác, Diễm Linh cơ tay ngọc chấn động, Hỏa Linh châm gài tóc hóa thành trường kiếm, một tay một thanh trường kiếm, mang theo lửa nóng hừng hực rực rỡ, chủ động cấp công Bạch Diệp Phi. Huyền truyền dáng người, hỏa bên trong điệu múa huyền truyền, tư thái thư tha, nghiêng nước nghiêng thành. Bạch Diệp Phi tư thái phong dong nói: Xem lơ mỹ nhân như thế, ta khuyên ngươi không muốn đổ lửa." Diễm Linh cơ giọng mũi hừ lạnh, lam nhạt như nước con mắt sắc liệt, nghiêng người rất giả, hai tay trường kiếm liên tiếp chém xuống, mỹ nhân kiếm mang theo lửa giận, mang theo đối với Bạch Diệp Phi căm ghét. Bạch Diệp Phi hở hững mà đứng, tay trái huyết kiếm gánh vác, tay phải một thanh bạch kiếm đón đỡ. Bong bong bong. Bạch Diệp Phi một tay một kiếm, hai chân vững vàng, dáng người chút nào chưa động, lấy tương đương ung dung tư thái đem Diễm Linh cơ ẩn chứa lửa giận kiếm chiêu toàn bộ phá giải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Diệp Phi hơi suy nghĩ, một cái một cái băng lan tràn thân mà đến. cắn rét diễm linh cơ. Băng mạn do dày nặng huyền băng ngưng tụ mà thành, bên ngoài thân bao trùm một cái một cái sắc bén băng, mỗi một điều băng mạn đều có dài 3, 5 m độ, điên cuồng sinh trưởng băng mạn, dường như cự mãng như thế cắn rét mục tiêu. Diễm linh cơ đột chuyển dáng người bay ngược, liên tiếp xoay dịch, đoạ đậm quần dài bay phần phần, thon dài sự dẻo dai một đôi chân ngọc tràn ngập cảm xúc cùng cảm giác đẹp đẽ, 3000 tóc đen tung bay, ở liệt diễm cùng phong sương trong lúc đó muôn lên. Mỗi một khắc, diễm linh cơ mới vừa dừng lại hạ, liền bị bạch diệp phi sớm dự đoán, một cái băng mạn chói lại chân trái của nàng, trong nháy mắt giàng buộc mỹ nhân hành động lực. Bạch Diệp Phi một bộ huyết y liễu, bay lượn mã tới. Lý Trường Thanh dư quang thoáng nhìn tình cảnh này, con người ngừng lại. Diễm Linh Cơ khuất tổn thân thể, con mắt khẽ run, sắc mặt tuyệt vọng, Bạch Diệp Phi thực lực xa xa so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn, dĩ nhiên mười chiêu đều đi có điều. Hơn nữa, đối phương rõ ràng không có dụng hết toàn lực, càng như là lấy ung dung tư thái trêu chọc con mồi. Bèo. Một đạo bóng ánh kiếm khí bạo phát, xoắn nát Diễm Linh Cơ chân trái băng mạn, một bộ đồ đen ra trận. Nhìn thấy người đến, Lý Trường Thanh vẻ mặt hơi bừng lòng. Diễm Linh Cơ thả người nhảy một cái, nhanh chóng tiệm qua một bên. Trường thở ra một hơi. Bạch Diệp Phi cầm trong tay song kiếm, con mắt độc lại, lư khí cùng huyền băng như thế băng lạnh, lưu sa, vệ trang. Chương 88, Lý Trường Thanh VS Huyền Tiễn, Vệ Trang VS Bạch Diệp Phi. Hứng. Huyền Tiễn chợt quát một tiếng, Trường kiếm mùa tung, kiếm pháp quang đi âm nhu, cương liệt như hỏa diễm, liên miên như sóng to, bá đạo phi thường. Lý Trường Thanh bình tĩnh ứng đối, Thức cốt ma kiếm mua ánh kiếm, ám hắc ánh kiếm dường như thôn vẽ sinh mệnh độc long, cơ sở kiếm pháp như thế xuất thần nh nhóa. Có điều, Huyền Tiễn là hai tay kiếm khách, hơn nữa đại đại nhỏ nhỏ chiến dịch mấy ngàn hơn vạn. Dưới kiếm vong hồn không thua kém làn người, bao nhiêu nhất lưu kiếm khách đều chết ở dưới kiếm của hắn, trở thành hắn tu luyện chí cường kiếm đạo chất dinh dưỡng. Huyền Tiễn đột nhiên cười nhạt một tiếng, tay trái trường kiếm lượn vòng, cổ tay bên trên chui kiếm xoay tròn một vòng, tay trái nắm chặt chui kiếm đột nhiên mãnh liệt vẩy lên. Xoẹt một tiếng, đây là lưới dao sắc đâm thủng máu thịt tâm thành. Lý Trường Thanh lần thứ 2 bị thương, thân thể cấp tốc bay ngược mấy mét, hắn hữu xương quai xanh dưới 3 tấc, kiếm thương nhập thể một tấc, máu tươi sầm nhiễm vào áo. Hai lần bị thương này, tận xương khoảng một tấc, thiết rách da thịt, nhưng đều tách ra muốn hại, chỗ yếu vị trí. chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Lý Trường Thanh bay người mà đến, cùng vệ trang quay lưng lưng đứng thẳng, từng người cầm kiếm đối mặt một người. Cả tòa phòng khách, lửa cháy bừng bừng cháy hung hực, bắt đầu khuyết tán toàn bộ Tử Lan Hiên. Liệt diễm bên trong, Lý Trường Thanh cùng vệ trang kẻ lưng lưng, cầm kiếm mà đứng. Hai người trăm miệng một lời hỏi, không có sao chứ? Vệ trang khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng hơi mím, bách điều đã chỉ còn trên danh nghĩa, Mạc Nha Bạch Phượng trọng thương đạo tẩu. Lý Trường Thanh thấp giọng nói, có thể ngươi khí tức hỗn loạn, rõ ràng mới dùng qua hoành quán bắt phương, thực lực nhiều nhất còn còn lại 6 phần 10. Đón lấy không thành vấn đề sao?" Vệ Trang hỏi ngược lại, "Ngươi lây, ngươi đã bị thương." Lý Trường Thanh cười nói, "Ha ha, điểm ấy vết thương nhỏ, không đáng để lo." Vệ Trang như thế cười khẽ đáp lại, "Chút tiêu hao này, tương tự không đáng để lo." Bạch Diệp Phi tư thái ngạo nghễ, cầm trong tay trắng đỏ song kiếm, quân hài từng bước từng bước tiến lên trước, mạnh mẽ huyền bằng chân, khí tràn ra, cười lạnh nói, "Các ngươi hữu nghị tựa hổ rất tốt. Xem ra Tử Lan Hiên nơi này, rất thích hợp làm các ngươi nơi tăng thân." Sang. Bạch Diệp Phi vung tay phải lên, trường kiếm chỉ tay, phía sau kéo dài một cái một cái bắt mã. Băng mãn cấp tốc mở rộng, mang theo từng cây từng cây băng đột thứ giết hướng về Lý Trường Thanh hai người. Chiến. Vệ Trang vung kiếm, chiến ý ngút trời, xa xỉ ánh kiếm óng ánh lóa mắt, kiếm thanh lênh lênh, kiếm khí sắc bén, một hồi chém nát bạch diệp phi thôi phát băng mãn. Vèo. Vệ Trang áo đen như điện, cầm kiếm giật ra, chính diện giao phong bạch diệp phi. Ken ken ken. Hai người giao chiến, trường sam phân phật, tóc bạc tung bay, xa xỉ ánh kiếm giao chiến cùng cái tia một đỏ một trắng hai cái lợi kiếm, lưỡi kiếm trong lúc đó đụng nhau đều cắt ra chói hai tiếng vang cùng ma sát xuyến xuyến sao hòa tử. Vệ Trang vung kiếm. Nghiêng người trốn một chút, Bạch Diệp Phi kiếm khí rơi xuống đất, tấm ván gấu mặt đất quật kẹt bị đông cứng kết, sinh ra một chuỗi hàn băng thứ. Sau đó, vệ trang một kiếm vung ra, Bạch Diệp Phi nghiêng người ngửa ra sau tách ra, một cánh cửa song bị sa xỉ kiếm khí cùng nhau cắt chém, chia ra làm hai. Hai người giao chiến, kiếm khí xé rách bốn phía, phong xương kiếm khí mang theo huyền băng lực lượng, rơi xuống đất đóng băng tất cả. Sa xỉ kiếm khí phong mang vô cùng, cắt chém tất cả vật thể. Đang, vệ trang lại làm một kiếm cuồng chém xuống, Bạch Diệp Phi gánh vác tay trái hùng kiếm, tay phải bạch kiếm tư thái thong dong đó nữa. Bạch kiếm xoay một cái, thon dài thân kiếm bạo phát lạnh lẽo hàn băng chân khí. Thử thử. Sa sĩ kiếm trong nháy mắt bị sự lạnh lẽo này xâm lấn. Vệ Trang cấp tốc lui thân, chân khí chấn động, trường kiếm vung lên, lúc này mới bỏ rơi này cỗ Huyền băng chân khí, mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo dài ba thước Huyền băng, tỏa ra khí lạnh đến tận xương. Vệ Trang cau mày nói, thật là bá đạo Huyền băng lực lượng, Bạch Diệp Phi ra truyền bí thuật quả nhiên quỷ dị. Cùng lúc đó, Bạch Diệp Phi cầm kiếm mà đứng, đỏ như máu trường kiếm xa xa chỉ huy. Sau một khắc, nhìn thấy Vệ Trang bốn phía, bốn phương tám hướng một cái một cái băng lan tràn thân mà đến. Tốc độ nhanh như rắn độc săn mồi, như chớp giật giò ra, ý đồ cầm cố vệ trang. Vệ trang con người ngừng lại, sa xỉ kiếm y oang oang, phản kích trong nháy mắt trở hai. Khác một chỗ chiến trường, cường vụ nổ lớn truyền đến. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhìn lên, theo bản năng lộ ra lo lắng. Chỉ thấy Lý Trường Thanh bay ngược mà ra, phía sau lưng trực tiếp đánh vỡ giá sách, giá sách chia năm xẻ bảy nổ tung, Lý Trường Thanh xuyên phá giá sách bay ra, trong tay thực cốt ma kiếm hoành ngơ đón đỡ. Thực cốt ma kiếm trên thân kiếm, huyền tiến tay trái kiếm đen đâm thẳng, mũi kiếm đâm trúng thực cốt thân kiếm. Sức mạnh khủng lồ phản chấn làm cho Lý Trường Thanh bay ngược va hỏng rồi ra sách. Lý Trường Thanh rơi xuống đất, còn chưa tới cùng thở dốc, Huyền Tiễn tay phải bạch kiếm liên tiếp đánh tới, hai tay song kiếm, sát chiêu mãnh liệt vô cùng, mỗi một kích đều khí thế như núi đỉnh, mỗi một kiếm đều chém ra mạnh mẽ kiếm khí. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Lý Trường Thanh khẽ quát một tiếng, hai chân cung bộ đạp lập, đen tuy tối tóc dài tung bay, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt cương nghị, một đôi con mắt đặc biệt sáng rỡ, mạnh mẽ chân nguyên tử trong cơ thể bạo phát. Ầm ầm. Một người một kiếm, không lùi mà tiến tới, hóa thành màu đen độc long. Như chớp giật rất dữ dằn, ngút trời kiếm khí cùng ác liệt sát cơ trong nháy mắt bạ phát. Huyền Tiễn hai con mắt ngưng lại, vung kiếm đón đỡ. Ken ken ken. Chân khí như rồng, một thanh một hắc đan dệt, ba thanh danh kiếm, ba đạo kiếm khí, sức mạnh to lớn tràn ra, toàn bộ phong ốc đều đang rung động, trụ cột cũng đều rung động lên. Kiếm khí như lửa, kiếm khí như sao, có ánh ánh kiếm, tấn lôi kiếm khí. Ngăn ngắn một cái hô hấp, Lý Trường Thanh đã liên tiếp đâm ra 30 6 kiếm. Loạt xoạt một tiếng, Lý Trường Thanh cầm kiếm cùng Huyền Tiễn gặp thoáng qua. Huyền Tiễn vẻ mặt hơi kinh hãi, hắn thấp tối đầu, bụng dưới vị trí Màu đen trang phục phá tan một vết thương, một đạo nhợt nhạt nhưng thon dài vết kiếm xuất hiện, một vòi máu tươi chảy ra. Nhìn thấy đạo này vết thương, Huyền Tiễn sửng sốt một chút, sau đó tôi ta đánh mắt, khát ngáo khuôn mặt lộ ra mừng như điên, xoay người trực diện Lý Trường Thanh, trường kiếm chỉ tay, thoải mái cười nói, "Hảo, hảo, hảo." Trẻ tuổi như vậy cơ giả, trong tay ta song kiếm, càng ngày càng hưng phấn. "Oa ngong, oa ngong." Hắc Bạch song kiếm lần thứ nhất oa ngong, Huyền Tiễn kiếm linh thức tỉnh, hai thanh trường kiếm bạo phát gấp đôi kiếm khí, Huyền Tiễn vô địch tư thái trong nháy mắt làm cho người ta một loại không thể địch lại được uy thế. Huyền Tiễn cất bước đi ra, trắng đen muôi kiếm ma sắc nơi, tấm ván gỗ Theodosis đẹp hoàn tuyền. Thật một tay đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm này biến hóa chi quỷ dị, đoạt mệnh tàn nhẫn, có thể gọi nhân gian kiếm thuật cực hạn. Ma kiếm thuật bên trên, chính là kiếm đạo. Như ngươi vậy thiên kiêu, nhất định đã chạm đến kiếm đạo trình độ. Giết ngươi, uống máu, sẽ làm ta sát lục kiếm đạo cố gắng tiến lên một bước. Huyền Tiễn dứt tiếng, hai chân lao nhanh rất ra, mạnh mẽ khí thế, nội ngoại kiêm tù, địa cảnh tu vi, trắng đen kiếm khí dâng trào mà ra, dường như một ngọn núi lớn đổ nát đè xuống. Đến, xuất kiếm đi. Vung. Huyền Tiên Thả người nhảy một cái, giữa không trung cốt thân, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ chém xuống. Lý Trường Thanh chỉ có nghiêng người tách ra, hắn mới vừa vừa rời đi, mặt đất tấm ván gỗ nổ tung một trượng hang lớn, trực tiếp bắn đến tầng tiếp theo phòng khách, bốn phía vụn gỗ bay tán loạn. Ngươi không chỗ được, đây là ngươi thành tựu kiếm khách số mệnh. Huyền Tiên tay phải bạch kiếm từ dưới sườn vị trí hoành một tự đâm thẳng, dũng nhiên đông ra. Lý Trường Thanh trường kiếm vung lên, lưỡi kiếm đan lện, sao hỏa tử thiêu đốt, lạnh lùng nói, muốn cho ta Lý Trường Thành chống tránh, kiếm của ngươi còn chưa đủ tư cách. Ken ken ken. Hai người vung kiếm. Lần thứ hai giao chiến, kiếm khí lạnh lẽo, làm người ta sợ hãi. Diệp Linh Cơ mặt lộ vẻ lo lắng, chuẩn bị ra tay hiệp trợ Lý Trừng Thanh. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng biến sắc, dựa quan quan sát khắp một chỗ chiến trường, vẻ trang tình cảnh vô cùng không ổn. Chương 89, Bách Điểu Diệt, cơ vô dạ tổ hết phẫn nộ. Từ Lan Hiên bên trong, sinh tử ác chiến trình diễn. Từ Lan Hiên ở ngoài, đại hỏa ngút trời, hỏa thế đã không thể ngụy chuyện. Có điều, Từ Lan Hiên xây dựng ở Vương Đô Tân Trịnh Đường phố trung tâm khu, phồn hoa vị trí, trận này đại hỏa nếu như không hơn nữa ngăn chặn, chỉ sợ sẽ để phụ cận cư dân đồng thời gặp xui xẻo. Động tính lớn như vậy, phụ cận cư dân từ lâu thức tỉnh, hoặc là nói, phần lớn cư dân đêm nay đều không có ngủ, bởi vì ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều không quá tầm thường, phản phất dấu hiệu cái gì. Từ cơ vô dạ rất nhiều rất nhiều điều động cấm vệ quân bắt đầu, lại tới huyết ý bảo đánh đâu thắng đó giáp trắng tinh kỵ điều động, đi vào trấn thủ ngoài thành cộng lớn. Những này ở lâu vương đô, có nhất định chính trị khí hữu giác cư dân đã mơ hồ đoán ra, đêm nay chính là không ngủ đêm. Đại hỏa ngút trời, phụ cận cư dân liên tiếp tới rồi, linh lên thùng nước tới rồi cứu hỏa. Từ Lan Yên bốn phương tám hướng, đại con đường nhỏ, vô số cấm vệ quân trấn thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tây Dao vung lên, chỉ về bất tính, cấm vệ quân ở đây pha án, những người không có liên quan lui ra. Cư dân rất là lo lắng, dồn dập cất giọng nói, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta cứu hỏa? Không nữa cứu hỏa, toàn bộ vương đô đều nổi lên cháy rồi. Tây. Đột nhiên, từng tia bích lục khói thuốc từ mặt đất khuyết tán mà đến, phản vật có người điều khiển như thế, bích lục khói thuốc chui vào cấm quân trong lỗ mũi, bọn họ liên tiếp ná xuống. Các cư dân nhìn thấy tình cảnh này, vừa sợ kỳ lại sợ sợ. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đây là làm sao? Đi, đi mau. Ê, phát sinh loại này chuyện quái gì? Các cư dân đều lo lắng bị cấm vệ quân trổ tới hỏi trách, dồn dập rời đi, mấy hơi thở, tất cả mọi người đều đi rồi. Ngay ở các cư dân vừa rời đi không lâu, lại một đám người tới rồi, một đội ăn mặc kỳ quái, khí tức quỷ dị nam tử, bên trong một người thân cao một trượng, 3,3m, đặt bước lao nhanh, dường như voi. Cùng lúc đó, mấy trăm mét ở ngoài, một tòa thành lầu, một chỗ đài cao, bình rượu đựng đầy rượu ngon, rượu ngon phản chiếu trên trời một vòng hạ nguyệt. Cơ Vô Dạ phất tay nâng chén, uống một hơi cạn sạch, đồng dao bình rượu thả xuống, cười lạnh nói, "Hừ, rốt cục đến, đến rồi." Phỉ Thúy Hổ ngồi ở cơ Vô Dạ bên trái, bụng mỡ, mắt nhỏ, cả người mập mà êm dịu, tuổi tác trên dưới 50, cười híp mắt nói, "Chúc mừng tướng quân, rốt cục có thể mang những người này một lưới bắt hết." Hầu gia một khi ra tay, liền xưa nay chưa từng bị thua. Cơ Vô Dạ một mặt giữ tợn, hai con mắt âm lánh cười một tiếng nói, "Không sai, tiến vào dạ mạc cái trọng, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một hạ chẳng." Vậy thì là, "Từ vọng" Phỉ Thú hổ lại phi lại mập thân thể hơi nghiêng về phía trước, cho Cơ Vô Dạ rót rượu một ly, cười nói, "Vệ trang đã trở lại Tử Lan Hiên, tính toán thời gian, Mặc Nha bọn họ cũng nên trở về." Cơ Vô Dạ gật đầu nói, "Mặc Nha cùng Bạch Phượng nhiệm vụ vốn là kiểm chế vệ trang hoặc là Lý Trường Thanh bên trong một người, cho La Vong chế tạo một cái lật đổ Hoàng Long cơ hội. Muốn cho Bạch Điểu đánh bại Quỷ Cốc truyền nhân rõ ràng không hiện thực. Có điều, có thể tiêu diệt thất tuyệt đường cũng coi như một việc thu hoạch." Cơ Vô Dạ con ngươi ngưng lại, lạnh nhạt nói, "Đến rồi." "Bệnh, bệnh." Một đen một trắng hai bóng người bay lượn mà đến. Hai người khí tức hỗn loạn, Mặc Nha áo đen sẩm nhiễm đỏ tươi huyết dịch, Bạch Phượng trong lòng kiếm thương càng là suýt chút nữa thâm nhập trái tim yếu điểm. Đối mặt hành quán bắt phương một đòn, bọn họ không có một tia phần thắng, nếu không là vệ trang cuối cùng nóng lòng gấp rút tiếp viện Lý Trường Thanh, bọn họ đều phải chết ở vệ trang dưới kiếm. Bái Kiến Tướng quân, Mặc Nha Bạch Phượng ủy một chân trên đất. Thiếu niên Bạch Phượng tối đầu, một luồng khí phách đạm tự nhiên mà sinh ra, thân thể hơi run lên, hắn tựa hồ đã tưởng tượng ra cơ vô dụng phẫn nộ lúc giằng róc. Cơ vô dụng phẫn phò nói, đến rồi liền ở một bên nhìn, một hồi còn có tác dụng đến các ngươi địa phương. Hai người bị bị thương nặng, cơ vô dạ không chỉ có không đưa lên đáng an dưỡng, để bọn họ lập tức điều tức, còn để bọn họ đứng ở một bên hộ vệ, bất cứ lúc nào lại mệnh. Mạc Nha cúi đầu, một vệt cười khổ loẻ lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Mạc Nha khẽ nâng lên đầu, nhắm mắt nói, "Khởi bẩm tướng quân, thất tuyệt đường một nhóm xuất hiện biên cố." "Hả?" Cơ vô dạ mới vừa nhìn phía Tử Lan Hiên ánh mắt lại rời đi lại đây, trầm trọng khí thế rơi vào Mạc Nha trên người, giọng mũi phát sinh nhẹ nhàng nghi vấn. Mạc Nha sắc mặt nghiêm nghị, báo cáo, "Bẩm báo tướng quân, vệ trang cùng đường thất tựa hồ đã sớm dự liệu bách điều gặp điệu hổ lý sơn." Vì lẽ đó bọn họ từng kế tự kế, lấy đường tất vì là mối nhử, dẫn ra bất điều, cũng sớm bố trí mai phục. Cơ Vô Dạ nghe vậy, một mặt giữ tợn nhân lại, ngồi chắc thành lầu thân thể đang nổi lên thế lô đỉnh, hỏi: "Cho nên, vì lẽ đó?" Mạc Nha quỳ gối cơ Vô Dạ trước người, tê cả da đầu, hắn nuốt một cái nước bọt, nhịn xuống trong lòng hoảng sợ, hồi đáp: "Vì lẽ đó, bắt điều sát thủ, toàn quân bị diệt, chỉ có ta cùng Bạch Phượng còn sống." Ẩm. Mạc Nha dứt tiếng, cơ Vô Dạ thân thể trong nháy mắt bắn ra mạnh mẽ chân nguyên. Chân Nguyên do hùng hậu chân khí cùng chất pháp cương khí hộ thể đan dệt mà ra, nội ngoại kiêm tu, khí thế ngập trời. Ngươi nói cái gì? Cơ vô Dạ phẫn nộ đứng dậy, mạnh mẽ chân nguyên rung động, trước người án bản vỡ vụn tung bay, diệu rơi ra thành lầu, địa cảnh cường giả khí thế quần cuộn mà ra, hết mức ép hướng về Mặc Nha. Mặc Nha trọng thương thân thể, hiện tại lại gặp địa cảnh cường giả tức giận khí thế xung kích, trong nháy mắt khí huyết huyệt truyền, chân khí đi ngược chiều gần mạch, thương thế lần thứ 2 tăng thêm mấy phần. Phục, Mặc Nha sắc mặt đỏ lên, không khỏi há mồm phun một cái, phun ra một ngụm máu tươi. vừa vặn máu tươi tung tóe ở cơ vô dạ quân hải cùng chiến bảo gấp viện. Thấy thế, cơ vô dạ càng thêm phẫn nộ, đột nhiên một cước đá ra, chân phải đá trúng Mạc Nha bà vai, người sau bay ngược mà ra mạnh mẽ va chạm thành lầu vách tường, bốn phía tường thành bỗng nhiên chấn động, Mạc Nha xương cốt vang lên ken két, thân thể bởi vì va chạm tường thành mà bị đàn hồi rời đi, tiếp theo mới cuối cùng rơi xuống đất. Tướng quân, thiếu niên Bạch Phượng hai con mắt trừng lớn, sắc mặt tức giận, đang muốn đứng dậy. Cơ vô dạ hừ lạnh nói, quỳ xuống, ở buồn tướng quân trước mặt, người vẫn không nói gì tư cách. Bạch Phượng ôm quyền hai tay nắm chặt Đầu ngón tay xuyên thấu màu xanh lam gang tay, đâm thủng lòng bàn tay, từng sợi máu tươi thấm ra, hai vai của hắn bởi vì vô cùng phẫn nộ mà run lên dậy. Nhưng là, Bạch Phương biết, hắn không thể thiếu năm khí phách, hắn kiếp sống sát thủ nói cho hắn, ngày hôm nay chỉ cần hắn dám đứng lên đến, như vậy hắn mệnh, còn có Mạc Nha mệnh, đều sẽ bị người đàn ông trước mắt này vô tình cướp đi. Phu một tiếng, Mạc Nha lại là chảy như điên một ngụm máu tươi, miện cương đứng dậy, liên tiếp ho ra máu, hai tay ôm quần nói, thuộc hạ hành sự bất lực, còn thỉnh tướng quân trách phạt. Cơ vô dạ trong lòng nhỏ máu, bắt điều tổ chức, hắn thành lập hơn 10 năm. tập trung vào lượng lớn tài lực vật lực, hơn trăm tên chúng tán phẩm, thậm chí 10 tên thất phẩm, thêm vào Hoàng Hào, lộ thiếu hai tên bát phẩm đỉnh, cao thống lĩnh. Bây giờ tất cả đều, tất cả đều chết rồi. Hiện tại Bạch Điểu chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn một cái Mặc Nha, một cái Bạch Phượng. Cơ Vô Dạ càng nghĩ càng giận, hắn tu luyện cương mãnh bá đạo cương pháp, xâm lược như lửa, tính cách bởi vậy cương mãnh như lửa, tay phải nắm chặt vũ khí tám thước cương đao, xương ngón tay vang lên ken két, mạnh mẽ sát cơ hạ xuống Mặc Nha Bạch Phượng trên người của hai người. Sắt ý ác liệt, vũ khí tám thước phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Mạc Nha cùng Bạch Phượng đầu đổ mồ hôi lạnh, cơn như hến, lòng của hai người đã nhấc đến cổ họng. Tuy rằng bọn họ giết qua mấy trăm người, tự tay chung kết quả mấy trăm điều sinh mệnh, nhưng là, tại đây sinh tử một đường mùi chết chóc dáng lâm chính bọn hắn trên người lúc, bọn họ đáy lòng hiện lên nhưng là đúng sinh mệnh khát vọng, đối với tự do khát vọng. Phỉ Thúy Hổ đứng nghiêm một bên, căn bản không dám lên tiếng, hận không thể tiến một bước hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng mà, nội giận bên trong cơ vô dạ đột nhiên xoay người, nghiêng mặt sang bên đến, dư quang liếc nhìn hắn, hỏi, "Hổ Ngươi cảm thấy đến hai người này tiện nô ứng nên xử trí như thế nào?" Phỉ Thú Hổ vừa nghe lời này, tâm cũng nhắc đến Cổ Hạo. "Chương 90, vệ trang uy, linh cơ hiểm, trưởng thành cứu người." Phỉ Thú Hổ không thể không lo lắng. Cơ vô dạ thực lực mạnh mẽ, cơ vô dạ quyền cao chức trọng, cơ vô dạ hiện tại rất phẫn nộ. Cùng một đại nhân vật ở trung bản thân liền cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, huống chi là cơ vô dạ bực này hỉ nộ vô thường lại thực lực mạnh mẽ đại nhân vật. Phỉ Thú Hổ cúi đầu nói, "Tướng, tướng quân, hai người này là nhà của ngài phó, là đầy tớ của ngài." Sự sống chết của bọn họ tự nhiên đều ở tướng quân trong một ý nghĩ, không cần thuộc hạ thuyết tam đạo tứ. Cơ Vô Dạ nghe vậy, đột nhiên cười ha ha, tay trái bỗng nhiên vỗ một cái phỉ thú hổ bả vai, tay phải vũ khí tám thước cương đao buông xuống, cười nói, "Hồ nói như vậy, rất được ta tâm." Lập tức, Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng nói, "Đứng lên đi. Bách điều gây dựng lại, còn dùng được với các ngươi." Mạc Nha sắc mặt bình tĩnh, con ngươi bình tĩnh, không có lửa giận, cũng không có trở về từ cõi chết mừng rỡ, quỳ xuống đất dập đầu nói, "Đa tạ tướng quân ơn tha chết." Bạch Phượng dừng một chút, nhìn thấy Mạc Nha dư quang tỏ nhìn. Lúc này cùng kính tỉ lệ, đa tạ tướng quân ơn tha chết. Thiếu niên Bạch Phượng trong lòng bi thảm nở nụ cười. Đúng nha, bọn họ là nô bộc, là nô lệ. Nô lệ sinh tử vốn là khống chế ở chủ nhân trong tay, một khi không có giá trị lợi dụng, liền sẽ bị chủ nhân không chút lưu tình bỏ qua. Bạch Phượng cho tới hôm nay nhìn thấu điểm này, bởi vì ngày hôm nay hành động là hắn lớn nhất từ trước tới nay thất bại, hoặc là nói là bách điệu lớn nhất từ trước tới nay thất bại. Bách điệu tiếp cận diện, giống như là cơ vô dạ thất lạc một tay, xúc động cơ vô dạ lợi ích, vì lẽ đó hắn cùng Mạc Nha hầu như bởi vậy suýt nữa mất mạng. Mạc Nha cùng Bạch Phượng đứng ở một bên, Lão Yêm không nói, âm thầm vận chuyển tâm pháp khôi phục chân nguyên, an dưỡng thương thế. Lúc này, Phỉ Thúy Hổ phất phắt tay, lập tức có người tiến lên thu xếp một tấm án bàn, đưa lên một bình rượu ngon, ha ha hiếp mắt cười nói, tướng quân ngồi ngồi, tướng quân bình tĩnh đừng nóng. Tối nay có ít nhất một điểm sẽ không thay đổi, vậy thì là. Dạ Mạc nhìn chằm chằm con muỗi đều sẽ xa lưới. Cơ vô Dạ ngồi ngay ngắn chủ vị, hai con mắt viễn vọng mấy trăm mét đường chính, viễn vọng lửa cháy bừng bừng đốt cháy từ Lân Hiên, Âm Linh cười một tiếng nói, đó là đương nhiên. Dám cùng Dạ Mạc đối nghịch. cũng chỉ có một hạ tràng. Tử Lan Hiên, lửa cháy bừng bừng ngút trời. Diệp Linh Cơ hai con tay ngọc dựa ngón tay từng người cấp lên ba cái hỏa linh châm gài tóc, lam nhạt như nước con mắt nhìn phía Bạch Diệp Phi cùng vệ trang giao thủ phương hướng, thủ thế chờ đợi. Chỉ thấy vệ trang bốn phía, vô số băng lan tràn thân mà đến, gián độc đột thổ tin, kia chấp tốc độ tấn công, ý đồ đồng thời cẩm cố hai tay của hắn, hai chân, the the NL. Vệ trang trong mắt sắc bén, con mắt chiếu rọi ánh lửa, xa xỉ kiếm nhất vùng, bóng ánh kiếm khí lấp loé, đạo đạo kiếm khí tàn phá, băng mạn ầm ầm ầm vỡ vụn nổ tung. Một chiêu nát tán sáu, bảy điều băng mạn sau, vệ trang hai chân lao nhanh, áo đen bay phật phật, một người một kiếm cầm kiếm nhảy lên, hai tay nắm chặt chu kiếm, từ cao ba trượng không đánh xuống. Vụ! Vụ! Sa sĩ kiếm oang oang, một khâu, một khâu kiếm cương vẩn quanh thon dài thân kiếm, ánh kiếm lóe ánh, cương âm không ngừng, này một kiếm tên là điên cùng chém, dung hợp sa sĩ đặc tính, thêm vào vệ trang lực lượng hình kiếm khách đặc thụ, hai người hợp nhất, đem kiếm khí cùng sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng. Hú nha! Mánh liệt điên cùng chém, kinh động thiên hạ. Bạch Diệp Phi hở hững mà đứng. Hai tay giơ lên cao trường kiếm, kinh người một màn xuất hiện, trắng đỏ song kiếm vang lên kèn kẹt, kẹt, một luồng huyền băng chân khí từ mũi kiếm bắt đầu lan tràn thon dài thân kiếm. Ngăn ngắn một cái hô hấp thời gian, màu trắng cùng hồng kiếm trong nháy mắt bị huyền băng chân khí bao trùm. Bạch Diệp Phi cầm kiếm đón đỡ, song kiếm giao nhau thập tự, một luồng hàn sương chi khí từ mặt đất bạo phát, bao phủ bốn phía, phong sương chân khí dường như cơn lốc đem hắn quay trúng quanh. Đang, xa xỉ kiếm cuồng chém xuống, vệ trang cầm kiếm ép xuống, kiếm khí cùng chân khí quần quật không ngừng truyền vào. Nhưng mà, Bạch Diệp Phi song kiếm giao nhau thập tự đó đỡ, Vô tận phong sương khí dường như cơn lốc vụt lên từ mặt đất, thẳng tới trời cao 10 trượng, rung động đến toàn bộ phòng khách lão đà lão đảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Diệp Phi hai tay trường kiếm đồng thời hơi một bên, hai thanh trường kiếm thân kiếm cùng sa xỉ kiếm giáng vào, một luồng khó có thể hình dung hàn băng lực lượng xâm lấn sa xỉ. Co kẹt. Sa xỉ kiếm trong khoảnh khắc bị đóng băng 1 phần 3 thân kiếm, hơn nữa hình thành một luồng siêu cường hấp tụ lực, vượng vàng hút lại sa xỉ. Cùng lúc đó, vệ trang bốn phía, vô số băng mãn chập chờn mà đến, chúng nó hình như cự mãng, nhanh như tạt phòng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp cuốn quanh mà tới. Vệ Trang biến sắc, Quỷ Cốc Tâm Pháp bỗng nhiên vận chuyển, xa xỉ kiếm rung động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan hàn băng. Nhưng mà, điều này cần hai cái hô hấp thời gian. Có thể hai người này hô hấp thời gian đối với ở đây lúc giờ khắc này vệ trang tới nói, nhưng là sinh tử một đường, đầy đủ quyết định sinh tử. Bạch Diệp Phi huyết môi lơ mím, tư thái thong dong, vô tận phong xương chân khí dường như cụ như gió bạo phát, lạnh nhạt nói: "Lấy thực lực của ngươi, thời điểm toàn thịng ngược lại cũng miễn cưỡng có thể cùng ta đánh nhau chính diện." Chỉ tiếc, Bạch Diệp Phi mới vừa nói ra ba chữ Một đạo liệt diễm hỏa long phun ra mà đến, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, một đạo huyền chuyển bóng người từ biển lửa bay tới, hai tay đỏ đậm trường kiếm chém ra. Ầm ầm ầm, một cái một cái băng mạn vỡ nát tan cảnh, giải quyết vệ trang nguy hiểm. Diễm Linh cơ truyện chuyển dáng người từ trên trời giáng xuống, trường vạn táo động, vu phi điệu múa huyền chuyển, hai tay hỏa linh châm gảy tóc hóa thành nam, khí ném mạnh rất ra, đến thẳng Bạch Diệp phi mặt. Bạch Diệp phi thon dài vòng trán hơi nhíu lại, sắc mặt tức giận, bốn phía không khí quật kẹt đông lại, Diễm Linh cơ phóng ra ám khí trực tiếp bị viền băng đọng lại bên ngoài thân, leng keng hai tiếng đi rơi xuống mặt đất. Chính là vào lúc này, vệ trang bỗng nhiên chấn động, xa xỉ kiếm cương bạo phát, điên cuồng chém lần thứ 2 hạ xuống. Đang ba thanh trường kiếm lây kiếm đụng nhau, sao hỏa tử lóe mắt chói mắt. Bạch Diệp Phi cầm trong tay song kiếm, thon dài dáng người về phía sau trượt ba thước, huyết ý phiêu phiêu, tóc bạc phiêu phiêu, anh tuấn tà mị khuôn mặt hiện lên tức giận, hai tay trường kiếm giơ lên, phong xương khí bao phủ cả căn phòng phàm ốc. Một đạo một đạo băng vụt lên từ mặt đất, một cái một cái băng mạn phá sát mà ra. Phong xương chân khí, thấu xương kiếm khí bạo phát, một thân mạnh mẽ tu vi không hề bảo lưu phát tiết mà ra. Xem ra, là thời điểm chăm chú rồi. Tự mới vừa bật tốt lên, Bạch Diệp Phi một bộ huyết ý hóa thành màu máu chất luyện rất ra, thân pháp nhanh chóng cả kinh vệ trang vổng trán vậy một cái, không kịp lảng tránh. Huyết ý tóc bạc, hồng kiếm như máu, bạch kiếm như tuyết, phong xương lực lượng quay trùng quanh Bạch Diệp Phi xoán ốc thức bạo phát, một người song kiếm trong nháy mắt giết tới vệ trang trước mặt, mang theo băng sơn tuyết lợn thiên uy. Công! Kiếm khí đụng nhau, cương âm bong bong, vệ trang biến sắc, một luồng bài sơn đạo hải sức mạnh điên cuồng phát tiết mà đến, chấn động chấn động phong xương hàn khí tràn ngập. Trong trước mắt, vệ trang tóc bạc như xương, mài kiếm Long mỹ vụ quan trải lên một tầng mỏng manh huyền băng lực lượng, hai chân mặt đất dày đặc tấm ván gỗ hành hành nghênh nghênh nổ tung. Diễm Linh Cơ thấy thế, lập tức làm cứu viện. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, che ngập bầu trời băng mạn vụt lên từ mặt đất, từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến. Diễm Linh Cơ xe dịch trong lúc đó vung kiếm điên cuồng chém vẫn như cũng không cách nào toàn bộ chặt được. Ngắn ngắn hai cái hô hấp, Diễm Linh Cơ bị một cái băng mạn, điều thứ hai băng mạn. Bốn cái băng mạn cầm cố hai chân hai tay, có cái khác hai cái băng mạn thắt chặt eo nhỏ nhắn. Diễm Linh Cơ biến sắc, cổ tay đau nhức, đỏ đậm trường kiếm rơi xuống. Hóa thành hỏa linh châm gái tóc. Bên này chiến cuộc, Lý Trường Thanh dư quang thoáng nhìn nhìn thấy, trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Mà lúc này, Lý Trường Thanh cùng Huyền Tiễn giao chiến đồng dạng đến gay cấn tột độ giai đoạn, hai người trường kiếm đang dện, chân khí đối đầu, hai người ba kiếm vụt lên từ mặt đất, thân thể không ngừng lăng không xoay tròn. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh bỗng nhiên một cước đá ra, đánh chiếm Huyền Tiễn trái tim. Trong giây lát này, Huyền Tiễn đồng dạng một cước bỗng nhiên một đạp. Oành! Hai mặt bàn chân đụng nhau, chân khí gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Trường Thanh bay ngược mà ra, bay qua Diễm Linh, cơ đỉnh đầu. Thư cốt ma kiếm soạt soạt soạt chém đúng ra, cắt nát trói chặt Diễm Linh Cơ kiên cố băng mạng. Sau đó, Lý Trường Thanh còn chưa rơi xuống đất, thư cốt ma kiếm lại một kiếm đâm đúng ra, một đạo kiếm khí màu xanh tỏa ra, màu xanh đại sen huyền ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, kinh người kiếm khí thẳng tắp giết hướng về Bạch Diệp Phi. Này một kiếm, khí như cầu vồng, nhanh như tia chớp, nắm giữ vạn cân lực lượng. Đây là thanh Liên kiếm ca thức thứ nhất, Thanh Liên độc tú. Kia kiếm khí này, làm cho Bạch Diệp Phi liếc mắt, sắc mặt đỏ lại. Chương 91, Diễm Linh Cơ liều mình cứu rút, Lý Trường Thanh rơi vào tuyệt cảnh. Đối mặt Lý Trường Thanh kinh người một kiếm, Bạch Diệp Phi trong nháy mắt làm ra hưởng đối. Chỉ thấy Bạch Diệp Phi song kiếm ép một chút, Huyền băng nội kình rung động, mãnh liệt nội kình đánh bay vệ trang. Sau đó, Bạch Diệp Phi xoay người, đỏ như máu trường kiếm đâm ra, thon dài thân kiếm liều lĩnh hạ khí, hồng kiếm bao trùm một tầng hà băng, thấu xương hàn băng cùng thấu xương kiếm khí đồng thời bạo phát. Đang, cương âm nộ tung, Thức cốt ma kiếm cùng đỏ như máu trường kiếm đụng nhau, nhọn đối với nhọn tinh chuẩn đụng nhau, tinh hỏa điểm điểm, chân khí rung động. Bạch Diệp Phi bạch khí tung bay, tay phải đỏ như máu trường kiếm nối địch, tay trái bạch kiếm vánh vát. Tư thái tao nhã, ngự khí trong dòng, chỉ ngươi một người, cần gì phải giãy giụa. Vệ Trang Tàn Huyết, thực lực giảm mạnh, Diễm Linh Cơ hoàn toàn không đáng sợ. Chỉ có Lý Trường Thành một người lấy trạng thái toàn thịnh xuất chiến, nhưng chiến đến hiện tại, Lý Trường Thành cũng người bị mấy chỗ kiếm thương, chân khí tiêu hao rất lớn. Bạch Diệp Phi thon dài con mắt cười yếu ớt, thắng bại đã định, hắn cùng Huyền Tiễn Liên thủ lời nói, trước mắt Lý Trường Thành không có bất kỳ phần thắng nào. Một bên khác, vệ trang bay ngược mà ra, phần lưng mạnh mẽ va chạm gỗ rắn dày tường, cả khối dày một thước gỗ rắn cao hãm dặn nước, hắn quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, sắc mặt trắng bệch. khóe miệng tràn ra máu tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vệ trang trong mắt ngừng lại, quát lên, "Cẩn thận." Nói chuyện đồng thời, vệ trang bỗng nhiên đứng dậy, nhưng lão đảo một cái, thân thể vừa dừng lại, khí tức không khóe dẫn đến khí huyết mê truyện, khóe miệng chảy máu, không thể không lập tức vận chuyển Quỷ Cốc Tâm Pháp dẫn dắt khí huyết. Chỉ là hắn trì hoãn, huyền thiên một bộ bóng đen nhanh như kinh hồng, tay phải bạch kiếm trên chết đánh xuống. Lý Trường Thanh hai mặt tụ địch. Bạch Diệp Phi con mắt cười gằn, tay phải đỏ như máu trường kiếm phong dương chân khí tiến một bước bạo phát, ác liệt như dao huyền băng kiếm ý bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, triệt để kiểm chế Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh trong lòng đột nhiên chìm xuống, Tiên Thiên Càn Khôn công vận chuyển tới cực hạn, Thức cốt ma kiếm điên cuồng ngộng, một luồng cuồng bạo kiếm ý từ từ thức tỉnh. Liêu Mạc bị thương, cũng phải tách ra huyền tiến tập kích, không phải vậy, chắc chắn phải chết. Siêu, một bộ hồng y y, đỏ đậm chương bảo, huyền chuyển tiến ảnh, tốc đen bay lượn, cầm trong tay trường kiếm lực không mà đến, đón đỡ sau lưng Lý Trường Thanh, hai tay cầm kiếm đón đỡ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Trường Thanh sắc mặt cả kinh, thất thanh nói: "Đường đi đến." Đến tự vừa ra khỏi miệng, huyền tiến kiếm đã giết tới, tay phải bạch kiếm trên chết đánh xuống. Diễm Linh cơ giao nhau đón đỡ đọ đạm trường kiếm theo tiếng ma đước. Lên keng hai tiếng, mỹ nhân trong tay hai thanh đọ đạm trường kiếm gãy nứt bốn đoạn, bạch kiếm lượi kiếm thế như trẻ che đánh xuống. Xì si một tiếng, Diễm Linh cơ eo nhỏ nhắn nơi đỏ đậm áo giáp vỡ hụt, một tia đỏ tươi máu me tung tóe, một đả viện chuyển thiên ảnh bay ngược. Vệ trang mới vừa vững vàng khí huyết, hai con mắt vừa nhấc liền nhìn thấy tình cảnh này. Bạch Diệp Phi hai con mắt độc lại, nhìn thấy Diễm Linh cơ bay ngược mấy mét, còn nhìn thấy huyền tiến tay trái kiếm đen trên chết vẩy lên, mang theo cuồng bạo kiếm ý tiếp tục giết hướng về Lý Trừng Thành. Cũng là thời khắc này, Bạch Diệp Phi biến sắc. Lý Trường Thanh trong mắt lựa giận thiếu đốt, chợt quát một tiếng, "Ưống!" Càn Khôn Chân Nguyên, chấn kinh bát lý. Ầm ầm. Lý Trường Thanh trong cơ thể bạo phát một luồng vượt qua cựu phẩm cực hạn chân nguyên, khí thế băng bạc, cương mãnh bá đạo, phách tuyệt thiên hạ, đây là tiên tiên Càn Khôn công thơ thất tuyệt đệ nhị tuyển, chấn kinh bát lý. Chấn kinh bát lý, đây là đối với chân nguyên cực hạn vận chuyển diệu pháp, có thể cùng chân khí xoắn ốc thức cuồng bạo xoay tròn, trong nháy mắt lấy mấy lần uy lực bùng nổ ra đi. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng có thể đem chân khí uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Ầm. Ầm. Chân khí rung động đồng thời, Thức cốt ma kiếm đồng dạng bạo phát kinh người kiếm khí, bàng bạc kiếm khí xoắn nát huyền băng kiếm ý, hai thanh trường kiếm mũi kiếm vị trí chân khí nộ tung. Lý Trường Thanh mượn lực phản chấn một hồi bay ngược mấy mét, tách ra huyền tiễn tất phải giết kiếm, bay người lóe lên, tay trái một lâu, ôm đổ quá diễm linh cơ eo nhỏ nhắn. Dáng người bay ngược, sắp rơi xuống đất, cách mặt đất một thước diễm linh cơ nằm ở Lý Trường Thanh trong lòng, môi đỏ thấm nhễ một vòi máu tươi, xương sườn kiếm thương tận xương, thương thế rất nặng. Lý Trường Thanh liên tiếp điểm huyệt, ngừng lại máu tươi, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, cũng còn tốt, không có thương tới chỗ yếu. Nói xong câu đó, Lý Trường Thanh lại nói, ngươi thật là ngốc, ai kiếm cũng dám chạn. 3 năm trước, Quỷ Cốc Tung Hoành bất luận cái nào đơn độc đối mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn, một hiệp, 10 chiêu khoảng chừng, trái phải phân ra cao thấp, 30, 50 chiêu liền có khả năng phân ra sinh tử. Dù cho Quỷ Cốc đệ tử tiên tư kinh người, 3 năm sau thực lực tăng gấp đôi tăng lên, nhưng đối mặt cầm trong tay song kiếm Huyền Tiễn, cũng không chắc chắn toàn thân trở ra. Như vậy ngoan nhân kiếm, Diễm Linh Cơ cũng dám chạn. Diễm Linh Cơ đôi mi thanh tú nhẹ chíu, tinh xảo khuôn mặt trắng sáng mấy phần, lam nhạt như nước con mắt, nhuốm máu môi đỏ, mày mai vẻ mặt đặc biệt làm người thương tiếc. Nàng nhẹ giọng mà ngữ, ngữ khí nhu mì, thấm ruột thấm gan, ta chỉ là lần thứ nhất làm chuyện ngu ngốc. Nếu như lại tới một lần nữa, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Bạch Diệp Phi sắc mặt băng hàn, trong tay song kiếm phong xương lực lượng phun trào, mạnh mẽ hàn khí bao trùm mà ra, từng mảnh từng mảnh hoa tuyết bay xuống, song kiếm bề ngoài bao trùm nguyên băng, không khí đông lại, mặt đất không gian, giá sách cùng vách tường đông lại. Được rồi. Bạch Bạch Diệp Phi huyết ý lóe lên, đỏ như máu trưởng kiếm mang theo cuồng bạo kiếm ý giết ra, kiếm khí cuồng bạo như gió lại băng lạnh thấu xương. Lý Trường Thanh Hóa thành một tia khói xanh, tách ra Bạch Diệp Phi phẫn nộ một kiếm, hắn hoài lâu diễm linh cơ lóe lên, đem diễm linh cơ đưa đến lậu ngọc bên người. Cùng lúc đó, vệ trang tử từ, từ đứng dậy, hắn được chọc lát điều tức, khí huyết vận chuyển đã trôi chảy, sa sĩ trường kiếm oang oang, kiếm ý khóa chặt hắc bạch huyền tiễn. Huyền Tiễn xoay người, hai tay cầm kiếm ôm cánh tay, lưỡi kiếm phong mang lóe mắt, khóe miệng tối tăm nở nụ cười, trao đổi đối thủ sao? Người cũng không sai. Vệ trang không nói một lời, hai chân bay nhanh, vung vậy trường kiếm giết ra. Huyền Tiễn hai tay trấn động, kiếm ý ác liệt, hét cao nói, đến đây đi. Ngươi cũng vì ta thử một chút kiếm. Một bên khác, Lý Trường Thanh sắp xếp cẩn thận diễm linh cơ sau, một người một kiếm lấy ra, thân pháp nhanh như tia chớp, đoạt mệnh kiếm ý cùng trong cơ thể bóng ánh chân nguyên đồng thời phát tiết mà ra. Bạch Diệp Phi tức giận ra tay, nhìn thấy diễm linh cơ cùng Lý Trường Thanh chuyển động cùng nhau, phảng phất nhìn thấy chính mình tối tư nhân vật phẩm bị người ghi nhớ. Bong bong bong, một bộ huyết y, một bộ thanh sam, hai bóng người xê dịch rời đi, trường kiếm trong tay phệ hồn đột mệnh, lưỡi kiếm đan dệt một chuỗi một chuỗi tinh hỏa, xinh đẹp lóa mắt. Bạch Diệp Phi trường kiếm vung lên, bốn phía băng lan tràn thân. Băng độ thứ vô cùng vô tận đánh tới, sắc bén như dao băng che ngập bầu trời, từ ngoài vào trong hình thành một tòa hàn băng tử lao, trong chớp mắt nốt lại Lý Trường Thanh. "Lý đại ca." Lục Ngọc Nâng diễm linh cơ, một mặt lo lắng. Diễm linh cơ trấn an nói, "Yên tâm, trình độ như thế này công kích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức nốt lại hắn." "Vô hạn liên hoàn." Băng mạn lao tụ còn không triệt để phong tỏa, một luồng ánh kiếm màu xanh liền từ trong ra ngoài tỏa ra, kiếm khí thành tròn, hoàn hoàn liên kết, kiếm khí vừa thành, một thành không ngừng tuần hoàn đền đáp lại, sinh sôi liên tụ. Kiếm khí tự tạo thành kiếm trận Tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Ầm ầm ầm. Vô tận băng mạn vỡ vụt, có mảnh kiếm khí từ trong ra ngoài xé rách sở hữu hàn băng, Lý Trường Thanh phá lao mà ra, xuyên phá vô tận phá nát băng cảnh bãi. Lý Trường Thanh mới ra, đang muốn triển khai phản kích, vệ trang liền bị liền tiến một kiếm phách bay đến, xương sườn bẻ đi hai cái âm thanh rõ ràng có thể nghe. Vệ trang tử vừa mới bắt đầu liền tàn huyết, đồng thời vừa về tới Tử Lan Hiên rồi cùng hai đại trạng thái toàn thịnh hàng đầu kiếm khách, tự tại địa cảnh cường giả giáo thủ, tự nhiên không phải là đối thủ. Lý Trường Thanh tay trái một trường lưu kinh đẩy ra. Chặn lại vệ trang phía sau lưng, hai người dọc theo tấm ván gỗ dưới đất chân hành năm, 6 mét này mới thành công dợi đi sức mạnh. Ta đến." Lý Trường Thanh dứt tiếng, một người một kiếm đã giễ ra. Huyền Tiễn con ngươi co giãn, hai chân cung bộ đạp xuống, hắc bạch song kiếm bày ra một cái xúc lực tư thái, hai tay trường kiếm múa lên, lực từ đi lên, chân khí màu đen nhỏ như tơ nhện, từng tia chân nguyên dẫn dắt kiếm khí. Ai tới đều giống nhau, hướng. Tay phải bạch kiếm mãnh liệt vồ bổ, ngăn trở Lý Trường Thanh bay tới một kiếm, sau đó Huyền Tiễn toàn thân tinh khí thần bạo phát, địa cảnh tu vi Luyện thể cương khí toàn bộ ngưng tụ tay trái kiếm lên trên, kiếm đen bỗng nhiên vẩy lên, chính diện va chạm lý trưởng thanh trong tay thực cốt ma kiếm. Đang, thời khắc này, lý trưởng thanh màng thai chấn động, chói thai cương âm tràn ngập nguyên thai, sau đó vạn cân tấn công chí mạng rung động mà đến, hắn cảm giác được chính mình không bị khống chế bay ra, dường như đạn pháo như thế bay ngược trời cao. Bay ngược tư thái, phản phất chỉ có nháy mắt, lại phản phất bay rất lâu. Bởi vì lý trưởng thanh rõ ràng cảm giác được chính mình ở bên ngược, cảm giác được thực cốt ma kiếm gào thét run rẩy, cảm giác thân thể rơi vào mê hoặc. Ngay một tiếng vang thật lớn, Lý Trường Thanh đụng gãy giày nặng sả ngang, phá tan nóc nhà góc đông nam một cái lỗ thủng to, mái ngói tung tóe, cả tòa kiến trúc đột nhiên rung lên. Diễm Linh Cơ cùng Lộc Ngọc con mắt run rẩy, lộ ra lo lắng. "Lý Trường Thanh, Lý đại ca." Chương 92: Chính nhận tất mệnh, nghịch nhận trấn hồn. Ầm một tiếng nổ vang. Từ lan hiên, thiên tử nhất hảo phòng phòng khách nóc nhà một tiếng vang ầm ầm nổ tung, sả ngang gãy vỡ, vụn gốm bay tán loạn, mái ngói vỡ vụn, loạn thạch tung tóe. Nửa cái trên sả ngang, Lý Trường Thanh tay phải cầm kiếm, tay trái mượn lực sả ngang một quăng, thân thể bay lên trời. Quỷ gối quỷ xuống đất, kiếm trong tay phải nhọn chủ sở, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra. Ba đến 500m ở ngoài, một tòa trên thành lầu, Cơ Vô Dạ đoàn người đem tình cảnh này thu hết đáy mắt. Cơ Vô Dạ cầm trong tay đồng tao bình rượu, tay phải khẽ đung đưa ly rượu, uống một hơi cạn sạch, xem xét tư thái thản nhiên nói, "Việt Vương bắt kiếm, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Quả nhiên không có để chúng ta thất vọng." Cái này Lý Trừng Thành, một thân một mình một mình sông huyết ý bảo trộm lấy cổ ngỗ toàn thân trở ra, thực lực có thể đánh bại Thiên Trạch, đủ có thể cùng tự tại địa cảnh tranh đấu, có thể gọi võ đạo cự phẩm cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng ở Hắc Bạch Huyền Tiễn song kiếm phong màn dưới, vẫn như cũ người bị kiếm thương. Bạch Phượng cùng Mặc Nha đồng dạng nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt hơi trừng lớn, vẻ mặt ngỡ ngác. Lý Trường Thanh thực lực làm sao? Mặc Nha Bạch Phượng rõ ràng trong lòng, lúc trước Lý Trường Thanh mới vào cựu phẩm, một người một kiếm liền có thể áp chế hai người bọn họ cùng một đám bách điệu sát thủ. Mặc Nha mới vào cựu phẩm, Bạch Phượng bát phẩm đỉnh cao, hai người liên thủ bạo phát tuyệt học bên dưới, vẫn như cũ bị Lý Trường Thanh trọng thương. Mà Lý Trường Thanh chỉ có điều là bị hai cái điệu vũ phù trầy ra, vết thương không đủ một tấc. Đối với người tập võ tới nói như vậy vết thương nhỏ không cần vận công điều tức, nhất lưu võ giả mạnh mẽ tự lành năng lực đều có thể ở 2 đến 3 ngày hoàn toàn khôi phục. Hiện nay, Cửu phẩm cực hạn lý trung thành, khống chế một môn trạm đến kiếm đạo cảnh giới mạnh mẽ kiếm pháp, vẫn như cũ bị thua ở Huyền Tiễn Hắc Bạch sông kiếm bên dưới. Mạc Nha cùng Bạch Phượng hơi đối diện, hai người trong lòng hiểu ngầm bức lên cùng một ý nghĩ. Nếu như là hai người bọn họ đối mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn, trong vòng 10 chiêu, bọn họ còn có thể sống sao? May là, bọn họ cùng La Vong không phải kẻ địch, chí ít hiện nay không phải. Phỉ Thú Hổ cười nói, Việt Vương bắt kiếm chính là một đời bá chủ Việt Vương Câu Tiễn, mệnh lệnh Ngô Việt nơi đỉnh cấp đúc kiếm sư sử dụng côn Ngô Sơn vàng dòng rèn đúc mà đến 8 thanh danh kiếm. Hắc Bạch Huyền Tiễn, một đen một trắng, hắc kiếm là Huyền, bạch kiếm là Tiễn. Việt Vương bắt kiếm, đi tên thứ tư. Phỉ Thúy Hồ đắc ý cười nói, hôm nay gặp mặt, quả thực không tầm thường, Lý Trường Thanh người này chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, như vậy thiên kiêu, tiềm lực vô hạn, nhưng một mực muốn cùng Dạ Mạc đối nghịch. Cơ vô Dạ con mắt sắc bén, cười hắc hắc nói, là vòng lần này, cũng thật là mượn một cái thật giúp đỡ cho chúng ta. Việt Vương bắt kiếm Mỗi một cái chớp trưởng tám kiếm một trong La Vong Sát Thủ đều là thiên tự nhất đẳng cấp cao thủ tuyệt đỉnh. Thiên sát địa truyện, si mị vong lượng. Thiên tự nhất đẳng chính là La Vong bên trong cao cấp nhất sát thủ, có người nói chỉ cần La Vong thiên tự nhất đẳng ra tay, xưa nay liền chưa từng thất bại ví dụ. Thầy thoát sư tổ Biện Tước, Tung Hành gia Công Tuấn Diễn, Tần Cốt Thương Hưởng, thậm chí khai sáng Ngụy Vũ Tốt vô địch truyền thuyết lô khởi, những người này đều chết ở La Vong Sát Thủ dưới kiếm. Tuy rằng những bí ẩn này cơ vô dạ cũng không biết, nhưng hắn nói xác thực không sai, La Vong thiên tự nhất đẳng ra tay tới này, mới trẻ sát thủ Phỉ Thú Hổ cười nói, một cái huyền tiến liền tiết kiệm dạ mạc không ít nhân lực vật lực, này khoản buôn bán rất có lời. Cơ Vô Dạ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, "Hổ, món nợ không phải là như thế toán. La võng nhiệm vụ, dạ mạc cũng bỏ khá nhiều công sức, càng là bổn tướng quân bắt điểu." Nói tới chỗ này, Cơ Vô Dạ trên người tràn ra sát cơ mãnh liệt, con mắt nướng lại, hoàn quang hiện ra, bản tướng dưới trướng bắt điểu một lần nữa thành lập lại đến tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Phỉ Thú Hổ ngượng ngùng cười một tiếng nói, "Tướng quân nói đúng lắm, có điều." Phỉ Thú Hổ đứng dậy, cho Cơ Vô Dạ rót rượu, lo lắng nói, Bây giờ nhìn lại, Từ Lan Hiên bên trong sát thực không cũng có La Vong muốn săn giết mục tiêu, hắn rất khả năng sớm rời đi Hàn Quốc. Thuộc hạ lo lắng La Vong có thể hay không tận tâm tận lực. Cơ vô dạ nghe vậy, a gặc cười nói, "Hổ, làm ăn ngươi ở hành, nhưng đối với võ lâm giới sự ngươi vẫn đúng là không hiểu. La Vong bất kỳ một vị tiên tử nhất đẳng sát thủ, đều nhất định là một vị võ sĩ, si, theo đổi cực hạn sức mạnh to lớn." Lý Trung Thanh, vẻ trang bọn họ như vậy có linh tính thiên kiêu kiếm khách máu tươi, đối với huyền tiễn như vậy sát thủ tới nói, là tu luyện chí cường kiếm đạo tốt nhất chất dinh dưỡng. Cơ vô dạ đáp ý cười nói, Hiện tại, bất kỳ muốn ngăn cản Huyền Tiễn đều là Huyền Tiễn tự địch. Trời cao sảng ngang, Lý Trường Thanh cầm kiếm đứng dậy, Tiên Tiên càn khôn công vận chuyển bình phục khí huyết, một bộ thanh sam đã gặp bảy đạo kiếm thương. Tuy rằng đều không uy hiếp đến tính mạng, cũng không tính nặng thương, nhưng mỗi khi thân thể nhiễm một đạo vết thương lúc, kiếm thương đều sẽ ảnh hưởng Lý Trường Thanh xuất kiếm tốc độ cùng sức mạnh. Kiếm thương càng nhiều, Lý Trường Thanh tình cảnh liền càng thêm hỗn độn. Trái lại Huyền Tiễn chỉ có hai đạo kiếm thương, sâu nhất một đạo kiếm thương cũng có điều bụng dưới đạo kia thâm không kịp một tấc, trường không kịp nửa thước vết kiếm, không ảnh hưởng toàn cục. Viễn Tiễn dẫm đạp một cái càng cao hơn sàn ngang, cất bước nóc nhà gạch bên trên, tối tăm khuôn mặt, khát máu con mắt, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc ý cười. Hắn từng bước từng bước mà đi gần, hắc bạch song kiếm chi linh hương phấn dữ dận dậy, mạnh mẽ kiếm khí thủ thế chờ đợi, cười lạnh nói, ngươi nói, kiếm của ta không xứng giết ngươi. Có thể hiện tại, ngươi sắp chết ở dưới kiếm của ta. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm từ từ lập tức, chậm rãi bày ra một cái kỳ quái kiếm chiêu thức mở đầu, lạnh lùng nói, ta nói đúng lắm, kiếm nô không xứng giết ta. Một cái bỏ qua kiếm đạo kiếm nô, chỉ là kiếm nô lệ. Ngoại tại kiếm khí lại phong mang cũng che giấu không được ngươi nội tâm yếu đuối cùng hoảng sợ. Không có kiếm đạo chi tâm kiếm khách, thành tựu của ngươi dừng lại ở đây. Huyền Tiễn quát lớn, "Đủ rồi." Ầm. Huyền Tiễn ánh mắt như dao, áo đen trang phục bay phần phật, trường sam chớp trỡn, khanh đội đầu ràng buộc tóc ngắn tung bay, một luồng ngập trời sát khí bạo phát, sát khí hóa thành màu đỏ tươi sát khí. Như vậy huyết sát khí, Huyền Tiễn giới kiếm vong hồn chỉ sợ không thua kém mấy ngàn người, có thể gọi kiếm bên trong huyết mà, người này sát lục kiếm đạo dĩ nhiên đang phong tạo cực. Lý Trường Thanh lời nói triệt để làm tức giận Huyền Tiễn, dâng trào chân khí khuế tán, ào ào sát khí ngút trời. mạnh mẽ khí thế từ huyền thiên dưới chân phát sinh, khí thế sẽ rách hai bên gạch vụn, quần quần nghiền ép mà ra. Nhìn thấy cơn khí thế này, Lý Trường Thanh hai con mắt hơi kinh hãi, chìm hít một hơi, trong tay thực cốt ma kiếm thủ thế chờ đợi. Kiếm khí trong nháy mắt cường lớn mấy lần, lẽ nào? Đây mới là hắn toàn bộ thực lực. Huyền Tiễn Sắt Chiêu, muốn bắt đầu rồi sao? Lý Trường Thanh trường kiếm trong tay hoang ngọng, tiên thiên càn khôn công thôi thúc đến mức tận cùng, thực cốt ma kiếm thiêu đốt chân nguyên, một luồng vượt qua bất kỳ thời khắc hủy diệt kiếm ý dần dần thức tỉnh. Huyền Tiễn phía sau, sát khí ngút trời, màu đỏ tươi khí huyết bao phủ hạ nguyên. Từ trên mặt đất quan sát lời nói chỉ có thể nhìn thấy một vòng bị nhuộm đỏ chằng máu, màu đỏ tươi quỷ dị. Huyền Tiễn hai tay trường kiếm vung lên, kiếm đen năm chính nhận, bạch kiếm nắm lịch nhận, hai thanh trường kiếm, rương chào kiếm, khí tràn ngập bên trong đất trời, lưỡi kiếm hàn quang lóe mắt. Hắc bạch huyền tiễn, chính nhận tất mệnh, lịch nhận trấn hồn. Huyền Tiễn khí thế liên tiếp kéo lên, phía sau hạo nguyệt màu đỏ tươi, chân khí kéo dài mạng nhện hình dạng, ngập trời sát khí cùng chân khí màu đen mang theo mà ra, thế như núi lở. Chân chính sát chiêu, hiện tại mới bắt đầu. Hướng. Huyền Tiễn khẽ quát một tiếng, người như mũi tên nhọn chạy như bay. Song kiếm vung vậy trong lúc đó, mang theo vạn cân lực lượng, kiếm khí tràn lan ra, bốn phía gạch vụn vỡ nát tan cảnh, nóc nhà sà ngang kịch liệt run run. Lý Trường Thanh hai con mắt nưng lại, sắc mặt bình tĩnh, từ từ thở dài một hơi, hai chân cung bộ đặt xuống, chân nguyên điên cuồng tiêu đốt, gần từng chữ một, đoạn mệnh mười. Chương 93, vệ trang sinh tử một đường, thiên trạch đoàn đội VS Bạch Diệp Phi. Từ Lan Hiên bên trong, một phương khác chiến trường. Vệ trang cầm kiếm lên chiến Bạch Diệp Phi, hai người giao thủ nơi, xa xỉ kiếm khí xé rách gặp tất cả, Huyền băng kiếm khí tiếp xúc thực vật trong nháy mắt hóa thành băng truy gai nhọn. ken ken ken, một đạo áo đen, một đạo huyết ý liễu, hai người thân ảnh đan xen, ba thanh trường kiếm đụng nhau bong bong cương âm. Xoẹt một tiếng, ánh kiếm màu trắng lóe lên, vệ trang rên lên một tiếng, lại bên trong một kiếm. Bạch Diệp Phi giơ tay nhấc chân biểu lộ quý tộc tao nhã cùng lặng mạn, trắng đỏ song kiếm cấp tốc kết băng, huyền băng chân khí cùng tấu xương kiếm khí lại một lần nữa kết hợp, song kiếm chênh chếch đánh xuống. Đang, vệ trang hai tay vung kiếm, kiên kháng trường kiếm tư thế đón đỡ, Bạch Diệp Phi tay phải hùng kiếm chém xuống, khảm nạm tiến vào xa xỉ kiếm trong khe hở, đánh trúng thân kiếm. Huyết ý hầu này đánh xuống một đòn, vệ trang hai chân bỗng nhiên chìm xuống, mặt đất dày một thước trùng gỗ rắn ao hãm ba tấc, rạn nứt ra. Anh Tuấn khuôn mặt lộ ra cười khẽ, Bạch Diệp Phi tay trái bạch kiếm hạ xuống, thon dài thân kiếm, cương mãnh huyền bằng chân khí, chặn đứt tất cả trở ngại phong mang kiếm khí hết mức chém xuống, đánh trúng xa xỉ thân kiếm. Đang, lưỡi kiếm đang rện, sao hỏa tử thiêu đốt. Vệ trang thân thể bỗng nhiên chìm xuống, chân trái đầu gối một quỳ, mặt đất một thước gỗ rắn bản vỡ tan. Xoẹt một tiếng, huyết ý hầu trường kiếm trong tay đẩy một cái, mỏng manh lưỡi kiếm cắt chém vệ trang bà bay, thâm nhập một tấc có thấu. Hầu như chạm đến xương quai xanh. Hừ. Vệ Trang sắc mặt chìm xuống, giọng mũi tiêu rên, đầu mạo giọt mồ hôi nhỏ. Công lực tiêu hao quá lớn, thời điểm toàn thịnh hắn đối mặt Bạch Diệp Phi, còn không có phần thắng, chớ đừng nói chi là chỉ còn giữ lại 6 phần 10 sức chiến đấu trạng thái nên chiến. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, giờ khắc này ngươi, thực lực đã không đủ 2 phần 10. Xem ra, là thời điểm kết thúc chiến đấu. Bạch Diệp Phi dứt lời, bốn phía không khí phân tử nước dồn dập đọng lại, không gian vang lên kèn kẹt, kẹt, một đạo một đạo hoa tuyết tử trên trời giáng xuống, lấy hai người bọn họ làm trụ cột, hoa tuyết hạ xuống địa phương. Giá sách, vết tường, tấm ván gỗ, xa nhà dồn dập bị che kín một tầng huyền băng. Huyền băng diện tích cấp tốc mở rộng, mấy hơi thở, thiên tự nhất hảo phòng khách 2 phần 3 đều bị đông cứng kết. Diễm Linh Cơ cùng Lộc Ngọc lùi tới một góc, hai nữ sắc mặt lương ác, thật lạnh chân khí, thật là bá đạo huyền băng. Lộc Ngọc chuẩn bị ra tay, sắc mặt trắng bệch Diễm Linh Cơ nắm chặt tay của nàng, nói rằng, "Đừng tới, cái này cấp bậc chiến đấu đã không phải chúng ta có thể tham dự." Nhưng lạ, vệ trang đại ca hắn. Lộc Ngọc trong lòng bay lên mảnh liệt thất bại cùng bất đắc dĩ. Lý Đại Ca cùng Vệ Trang Đại Ca đều ở cùng kẻ địch triển khai sinh tử chiến đấu, mà nàng nhưng chỉ có thể xa xa đứng ở một bên xem trận chiến, liền tư cách tham dự đều không có. Vệ Trang cảm giác rất lạnh, thấu xương lạnh, đóng băng huyết dịch lạnh. Sa xỉ kiếm trên, Bá đạo huyền băng cùng thấu xương kiếm khí truyền đến, mặt đất viền băng hàn khí từ đầu gối, từ lòng bàn chân xâm lấn thân thể, lạnh lẽo hàn khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng băng thân thể của hắn. Đầu gối trái nóc, chân trái đã bị đông cứng kết, vai phải cùng Sa xỉ kiếm cũng đã bị đông cứng kết, hàn khí nhập thể, lạnh lẽo như dao, truyền đến thấu xương truy tầm đau nhức. Hừ. Vệ Trang lên lên một tiếng đau đớn, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra. Nguy rồi, thân thể đã không cách nào nhúc nhích. Vệ Trang sắc mặt trắng bệnh, nửa người đều bị huyễn băng bao trùm, gân mạch bị bá đạo huyễn băng chân khí xâm lấn, phá hoại. Lúc này giờ khắc này, vệ Trang đã bị chịu nội thương, nội thương rất nghiêm trọng. Người tập võ đều biết, thà rằng thương gân động cốt, cũng không muốn chịu đựng gân mạch nội thương. Thương gân động cốt dài nhất 100 ngày liền có thể phục hồi như cũ, chịu nội thương nghiêm trọng không chỉ có thương tới sinh mệnh, còn có thể tổn hại võ đạo căn cơ. Vệ Trang giờ khắc này, ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Diệp Phi cầm kiếm mà đứng, dáng người thon dài, huyết ý tóc bạc, đẹp trai trắng sáng khuôn mặt lộ ra thực hiện được ý cười, lại quá 10 cái hô hấp, ta huyền băng chân khí liền sẽ xâm nhập ngươi nan điện, tuy là quỷ cốc tử đích thân tới, sợ cũng cứu không được ngươi. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung nổ vang, một đạo trưởng cao người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay nghìn cân cột đá cầm thạch trùng thiên lệ xuống, đòn đánh này lực bộc phát tuyệt đối không thua kém và cân, có bãi sơn đảo hải lực lượng. Bạch Diệp Phi con mắt nhe lại, sắc mặt tức giận, thân thể hơi một bên. Trang đỏ song kiếm sáng sang, sang Kha Hát kiếm cương thanh âm, một trắng một đỏ kiếm khí lóe mắt chém ra. Diệp Linh Cơ cùng Lộng Ngọc chỉ thấy được hai loại không giống màu sắc quáng ánh ánh kiếm lấp loé, lập tức cảm nhận được một luồng cuồng bạo chân khí tàn phá, khi bọn họ mở mắt ra thời điểm, chiến đấu kết thúc. Vô Song Quỷ sắc mặt hơi ngưng lại, trong tay cột đá cầm thạch gặp cắt chém, hóa thành từng khối từng khối đá tạm đi rơi xuống mặt đất, mà bản thân của hắn hai tay, hai chân bỗng nhiên ra chốc thịt bong, máu tươi tung tóe. Húng. Vô Song Quỷ bị đau kêu rên, đầu gối mềm nhũn ngã quỵ ở mặt đất, bên ngoài thân cương khí hộ thể ầm ầm ầm vỡ vụn. Một thân khổ luyện công phu trong nháy mắt bị Bạch Diệp Phi phá vỡ. Vệ Trang sắc mặt cả kinh, chân phải mượn lực bay ngược, lùi tới ba trượng ở ngoài, quy cốc tâm pháp vận chuyển, nửa cái vai phải và toàn bộ trên chân trái huyền băng từng điểm từng điểm sồ tan. Hô, vệ trang há mồm thổ tức, từng miếng từng miếng hàn khí bốc lên. Thật là bá đạo kiêu ý, dĩ nhiên một kiếm liền phá vô song quỹ ngân thép xương sắt. Vệ trang trong lòng nặng nề vô cùng, Bạch Diệp Phi so với hắn tưởng tượng tựa hổ còn muốn thượng. Càng thêm đang sợ chính là, Bạch Diệp Phi tựa hổ từ đầu đến cuối đều không có bạo phát từ chiều. Này chứng minh hắn còn không sử dụng tới toàn bộ thực lực, là cố ý giấu giốt, vẫn là không cần thiết. Bạch Diệp Phi không thể không có tiêu tiêu, tu luyện đến tự tại địa cảnh, mỗi người đều có thuộc về mình sở trường tuyệt học, một khi triển khai, kinh thiên phải giết. Bạch Việt, lại tới một người chịu chết. Bạch Diệp Phi tay phải múa lên kiếm hoa, khuỷu tay vừa thu lại búng lỏng, đỏ như máu trường kiếm khóa chặt vô song quỷ cổ, một kiếm đâm. Không kịp. Vệ trang hai con mắt nghiêm nghị, chân khí vận chuyển, đầu gối trái nắp huyền băng sô tan có điều một nửa, vai phải đầu gối cùng sa sĩ kiếm trên huyền băng sô tan cũng miễn cưỡng một nửa mà thôi. Ầm một tiếng, cửa gỗ nổ tung bay tới, hai cái đầu gián cốt liên xé rách cửa gỗ, đến thẳng Bạch Diệp Phi mặt. Cái này vũ khí, đòn công kích này phương thức, trong nháy mắt cho thấy người đến thân phận. Vệ Trang vi thở ra một hơi nói, thiên trách. Bạch Diệp Phi đâm ra trường kiếm thay đổi phương hướng, trên chết đâm biến thành thượng thượng đâm thẳng, mũi kiếm cùng đầu gián cốt liên miệng gián trong nháy mắt đụng nhau, đan dện xuyên xuyên tinh hỏa. Trường kiếm vẩy một cái, Bạch Diệp Phi vung kiếm đánh bay đầu gián cốt liên. Cùng lúc đó, mặc khác một cái đầu gián cốt liên cuốn lấy vô song quỷ thân thể, trong nháy mắt đem hắn mang đến an toàn vị trí. Vô Song Quỷ trở về từ coi chết, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bị thương thân thể từ từ đứng thẳng, cùng Thiên Trạch đứng song vai, cái này đầu góc đơn giản to con hiển nhiên dự định tiếp tục cùng chủ nhân Thiên Trạch kẻ vai chiến đấu. Thiên Trạch dư quang thoáng nhìn trọng thương Diễm Linh Cơ cùng Lộ Ngọc, phân phó nói, trước tiên dẫn bọn họ đi. Vô Song Quỷ gật đầu, chậm rãi xoay người, hai tay giọ ra, một tay nắm lấy một cái, thả người lao nhanh, va cửa gỗ nát bay lên không mời trưởng hạ xuống, cả kinh trên đường cấm vệ quân trợn mắt quát mồm. Bạch Diệp Phi nổi giận, tao nhã thông dong ý cười đã tiêu tan, trong mắt sát ý lộ ra, chậm rãi nói: Ngươi tựa hồ rất yêu thích cho ta chế tạo bất ngờ. Lần thứ nhất là Thiên Trạch cầm nã Hàn Quốc thái tử, lần thứ hai là Tiền Trạch cầm nã Hồng Liên công chúa làm con tin cùng Lưu Sa hợp tác, hiện tại chính là lần thứ ba. Thiên Trạch mấy người nếu như không đến, Vệ Trang hôm nay chắc chắn phải chết, bỏ qua cơ hội này, lần sau muốn giết Vệ Trang, Lý Trường Thanh như vậy tiền kiêu kiếm khách không biết phải chờ tới khi nào. Hơn nữa, một khi bỏ mất cơ hội tốt để bọn họ trưởng thành, tương lai càng thêm vướng tay chân. Thiên Trạch xanh thảm tóc dài xõa vai, hai con mắt màu đỏ tươi như mắt rắn, hai tay tạo thành chữ thập, cười lạnh nói: Này không phải bất ngờ, đây là kinh hỉ. Là Bạch Việt đưa cho người kinh hỉ. Ken ken ken. Khu thi chuông vang lên, một bộ đồ đen hắc ngũ trùng, màu da trắng sáng không có chút máu khu thi ma đi tới Bạch Diệp Phi bên trái. Ngoài ra, Bạch Diệp Phi phía bên phải, từng tia bích lục độc khí khuếch tán, hướng về hắn xâm lấn quá khứ. Trong lúc nhất thời, Thiên Trạch, Khu Thi Ma, Bạch Độc Vương ba người đối với Bạch Diệp Phi hình thành vây công tư thế. Bạch Diệp Phi anh tuấn ngũ quan lạnh như băng, hai tay trường kiếm tự nhiên rủ xuống. Hai thanh trưởng kiếm tử mũi kiếm bắt đầu lại một lần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm huyền băng chân khí. Tân đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 94, Đoạn mệnh thập ngũ kiếm. Bạch Diệp Phi cầm kiếm mà đứng, gánh vác tay trái bạch kiếm, tay phải chính diện vung lên hồng kiếm, kiếm chỉ thiên trạch, sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi vẫn chính là cái cản trở. Ngay hôm nay, là cái thanh trừ cản trở thời cơ tốt. Thiên trạch hoàn trừng, trái phải, khu thi ma cùng Bạch Độc Vương thủ thế chờ đợi, hắn một đôi màu đỏ tươi mắt rắn lạnh lùng nói, đang báo thù độc hỏa ở dập tắt trước, Bạch Việt ngập nhiên lấy hết tất cả kẻ thù huyết. Bạch Việt. Bạch Diệp Phi xem thường cười gằn. Hắn lạnh nhạt nói, "Bây giờ nước Bạch Việt, một phân thành ba, ba cái nước nhỏ thế ba chân vạn. Ngươi đi hỏi một chút, ngươi cái này 100 vị trí đầu cảng vương tộc thái tử thân phận, bọn họ còn tán thành. Ngươi đã đại biểu không được Bạch Việt." Bạch Diệp Phi những câu đâm tầm, cười nói, "Có thể đau sót nhất chính là, ngươi vẫn không muốn thừa nhận điểm này." "Được rồi." Thiên Trạch giận dữ, hai cái đầu rắn cốt liên kia chớp như thế rất già, đầu rắn nứt ra, gián độc thổ tin như thế cắn xé con ngồi, đến thẳng Bạch Diệp Phi mặt. "Bạch Diệp Phi!" Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi." Gầm lên một tiếng, Thiên Trạch Vũ khí hóa thành 6 cái rắn độc, phân biệt từ phương hướng khác nhau cắn rết mà ra, lạnh lùng nói, "Vì để cho ngươi chết, ta có thể hy sinh tất cả." Hững, màu đen cừu u chân khí như cùng đi tự luyện ngục, vô cùng vô tận, toàn bộ vần quanh Thiên Trạch quân thân, 6 cái đầu rắn cốt liên hóa thành 6 cái rắn độc từng người rết ra. Bạch Diệp Phi huyết y loe lên, tiểu như du lòng, đỏ như máu bóng người xe dịch trong phòng, khi thì ta lập xạ nhà, khi thì đứng chổng ngược sà ngang, khi thì xe dịch băng mạn trong lúc đó, Đầu rắn cốt liên hóa thành rắn độc truy kích, công kích đến nơi phòng ốc nội tùng, vùng gỗ chưa làm, sà ngang một cái một cái rung động, trong phòng giá sách dồn dập nứt ra. Một hồi dưới sự truy kích đến, Thiên Trạch triệu hồi vũ khí, hai tay hoa trảo, sử dụng trong cơ thể củ lũ chân khí điều động đầu rắn cốt liên bên trong ba cái đồng thời cướp đánh ra. Bạch Diệp Phi huyết y bồng bềnh mà đứng, hai tay cầm kiếm. Bên trái hắn, Khu Thi Ma vung vẩy quyền trượng triển khai công kích, phía bên phải của hắn, Bạch Độc Vương hai tay tràn đầy kịch độc phi châm. Khu Thi Ma quyền trượng múa, điều động lục lạc keng linh keng linh vang vọng. Nương theo tay trái bấm quyết, bốn phía đùa chú hiện ra, một tấm một tấm phảng phất tới từ địa ngục đùa chú nắm giữ câu thông u minh địa ngục thần bí năng lượng. Phong đô tiêu khí, ngũ khí tận tàng, vạn ma phách quyền, vì là ta chính gen. Trên mặt đất, một vòng một vòng đùa chú tỏa sáng, lấy chân khí hóa thành đùa chú, câu thông u minh địa ngục, một vị một vị tới từ địa ngục quỷ sai cánh tay cùng đầu dò ra tấm ván gỗ mặt đất, trong khoảnh khắc đi đến dương gian. Bạch Diệp Phi cười nhạt, "A, vu thuật, cũng có điều là một ít mê hoặc người thường phép chẻ mắt thôi." Vô thuật cũng chỉ là đối với chân khí vận dụng pháp thuật một trong, nếu như thật sự làm được câu thông ú hồn địa ngục, điều động quỷ sai thì mà, cái kia thiên hạ này sớm bị Bách Việt cất đoạt. Bạch độc vương quần áo lam lũ, hai vùng tay lên, vô số kịch độc phi châm giết ra, khí độc khí bạo phát. Bạch Diệp Phi cầm kiếm mà đứng, hai tay đồng thời một bên thân kiếm, thon dài thân kiếm, một đỏ một trắng, bốn phía bạo phát mạnh mẽ huyền băng chân khí, phong xương khí tràn ra, hàn băng chân khí hóa thành cơn lốc đem hắn quay chúng quanh. Chỉ thấy Bạch Diệp Phi nhấc tay, đỏ như máu trường kiếm vung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện kinh người một màn. Vô số băng mạn phá xác mà ra, chập chân rất dữ dằn, lấy Bạch Diệp Phi làm trụ cột băng mạn hóa thành một cái một cái hàn băng giao long, bên ngoài thân kiên, cố đồng thời bao trùm một cái một cái băng đột thứ. Bá rồi, bá rồi. Vô số băng mạn điên cuồng sinh trưởng, vô số băng đột thứ vờn quanh căn giết. Thiên Trạch gặp chủ công, vô số băng mạn căn giết mà đến, đột thứ băng phong mang như đao, hắn không dám lấy thân thể máu thịt mạnh răng, một bên điều động đầu dẫn cốt liên phòng ngự, một bên tối lui. Một bộ huyết y bồng bềnh mà tới, nhẹ nhàng lập ở mặt đất, sau lưng Bạch Diệp Phi. Vô số băng mạn xem huyền băng giao long như thế chấm dữ, chiếm cứ chu vi mấy trượng, độ cao thẳng tới trần nhà. Khu thi ma triệu hoán đến từng cái từng cái địa ngục quỷ sứ bị băng mạn xuyên thấu thân thể, không một may mắn thoát khỏi, dồn dập tiêu tan, hóa thành u lam linh quang tản đi. Bạch độc vương thôi phát độc châm tuy rằng thành công đâm vào băng mạn bên trong, nhưng đều bị huyền băng đập lại, đông lại, không cách nào đâm thủng toàn bộ băng mạn, liền giết tới Bạch Diệp Phi trước mặt tư cách đều không có. Bạch Diệp Phi vừa xuống đất, một bộ đỏ như máu trường sam cầm kiếm giết ra, kia chớp như thế tốc độ Lôi đỉnh như thế sức mạnh, trong khoảnh khắc giết tới thiên trạch trước mặt, tay trái huyết kiếm trên chết đâm ra. Thiên trạch biến sắc, đầu rắn cốt liên hóa thành tâm trắng, xích sắt cùng đỏ như máu mũi kiếm đang rực, cọ sát ra một chuỗi một chuỗi sao hòa tử. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói, "Ta biết, nút thiếu thi thể ở trên tay ngươi. Xem ra, ngươi vẫn đang truy tìm Bách Việt bảo tàng." "Bảo tàng, không phải ngươi có thể chia sẻ." Xì xì. xì. Đỏ như máu trường kiếm phát lực, mũi kiếm không ngừng áp sát tiên trạch kết hầu, người sau đã quỳ một chân trên đất, đầu rắn cốt liên kịch liệt xoay tròn hóa thành tâm trắng. Sa họa tự một chuỗi một chuỗi giấy lên. Thiên Trạch một bên chống đỡ, một bên cười lạnh nói, "Bạch Việt bảo tàng là Bạch Việt người đồ vật. Ta chỉ là đến lấy về một cái vốn là thuộc về Bạch Việt đồ vật, mà ngươi?" Thiên Trạch lạnh lùng nói, "Nếu như cơ vô dạ biết ngươi chân thực nhu đồ, giữa các ngươi quan hệ hợp tác có thể hay không biến thành trở mặt thành thù." Bạch Diệp Phi tay phải bạch kiếm vánh vát, tay trái hồng kiếm không ngừng tạo áp lực, ép tới Thiên Trạch không ngừng uốn lượn trở hở NL. Bạch Diệp Phi dáng người thon dài, khí tức cường đại, huyết ý tóc bạc, ngạo nghệ hậu thế, khóe miệng hơi mím, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ta chính là dạ ma. Hiện tại, đem ngươi biết đến liên quan với Bạch Việt bảo tàng tất cả tin tức nói cho ta. Thiên trách khổ sở trống đỡ, hư lạnh nói, Bạch Việt bảo tàng há có thể bị ngươi đoạt được, ta thả giáng phá hủy nó. Bạch Diệp Phi gánh vác tay phải từ từ giọ ra, tay phải trường kiếm vung lên, từ mũi kiếm bắt đầu bao trùm một tầng huyền băng, huyền băng cùng kiếm khí hòa vào nhau, bạ phát kinh người vì thế. Ngươi muốn phá hủy bảo tàng, vậy ta hiện tại liền phá hủy ngươi. Bạch Diệp Phi sắc mặt lạnh giật, Bạch Kiếm Đâm. Khu thi ma sắc mặt cả kinh, chủ nhân. Trong ngay mắt, khu thi ma cùng Bạch Độc Vương giơ tay. chuẩn bị cấp công gấp giúp tiếp viện. Thiên Trạch cũng đang ra sức dãy rủa, đầu rắn cốt liên kịch liệt phản chấn, cựu hữu chân khí nổ nặc bạo phát. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người dừng lại tất cả hành động, đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt ngỡ ngác. Nóc nhà sa ngang bên trên, một luồng khó có thể hình dung hủy diệt kiếm khí, không rõ khí thế dáng lâm, mọi người bên thai đồng thời truyền đến lý trưởng thanh từng chữ từng chữ hét cao, Đoạn mệnh thập ngũ kiếm, Đoạn mệnh kiếm thuật, phía trước 13 kiếm là kiếm thuật, mà mặt sau 2 kiếm vượt qua kiếm thuật cấp độ. Đoạn mệnh thập tam kiếm, đạt đến nhân gian kiếm thuật đỉnh cao. Đoạn mệnh 14 kiếm Là lá xanh sau hừng hoa, là đoạt mệnh kiếm thuật tinh hoa, dung hợp đoạt mệnh kiếm thuật kiếm ý, luộc sắc thành đoạt mệnh kiếm đạo. Một đòn cuối cùng, đoạt mệnh thập ngũ kiếm, mới là đoạt mệnh kiếm đạo đại thành, chân chân chính chính có thể gọi kiếm đạo cấp độ kinh thế chi kiếm. Đối mặt này một kiếm, thực lực hơi tháng miên thập tam tại hiệu phong bó tay toàn tập, nhắm mắt chờ chết. Nay một kiếm, sát khí ác liệt không giống nhân gian, kiếm ý tràn ngập vô cùng vô tận, không thể khống chế tử vong cùng hủy diệt. Tử vong, cực hạn tử vong, hủy diệt, vô hạn hủy diệt, cuồng bạo, xé rách tất cả cuồng bạo. Mọi người cùng tê ngẩng đầu. Bạch Diệp Phi sắc mặt nghiêm nghị, hai con mắt nưng lại, "Này một kiếm." Vệ Trang vừa vận xuatan huyền băng, quỹ cốc chân khí vận lượng một vòng khôi phục mấy phần nguyên khí, màu trắng mày kiếm vẩy một cái, thất thanh nói, "Này một kiếm." Thiên Trạch ngẩng đầu, sắc mặt lơ ngác, "Này một kiếm." Khu Thi Ma, Bạch Độc Vương hai người tê cả da đầu, hủy diệt kiếm uy hóng ánh lóe mắt, cả người ra đơm nói, một mặt thất thần nói, "Này một kiếm." Sa ngang bên trên, Huyền Tiễn tuổi to, ý cười tối tăm, dữ tợn, điên cuồng, kiếm ý điên cuồng phát tiết mà ra, vô cùng khí thế liên miên bạo phát, tiếng cười sáng sủa nói, "Ha ha ha." Hao, hao, hao. Đến đây đi, cùng ta một quyết thắng bại. Nay một kiếm, ta quá thỏa mãn. Chương 95, tinh thế hai tộc, chấn động thế nhân. Sa ngang bên trên, sắt cơ ào ào. Huyền Tiên tay trái kiếm đen, tay phải bội kiếm, kiếm khí mãnh liệt vượt qua trước mấy lần không ngừng, lạnh lẽo sắt cơ như trời long đất lở, tinh thiên sát khí bao phủ nóc nhà, màu đỏ tươi sát khí xâm nhiễm trên trời hạ nguyệt. Đến đây đi, cùng ta một quyết thắng bại. Huyền Tiên tay trái vung lên, kiếm đen chính nhận tỏa ra vô tận sát khí, lưỡi dao sắc phong mang loá mắt, thấu xương hàn ý. Lăng Liệt sát cơ ngầm chiếm tất cả sức sống. Hắc kiếm là huyền, sát chiêu, chính nhận tất mệnh. Huyền Tiễn tay phải bạch kiếm cầm ngược, nghịch nhận tỏa ra dâng trào sát khí, xúc tích vạn cân lực lượng, tham thẳm kiếm khí phảng phất có thể thôn phệ người hồn phách. Bạch kiếm là tiễn, sát chiêu, nghịch nhận trấn hồn. Hướng. Huyền Tiễn hai tay cầm kiếm, từ nóc nhà xả ngang một mặt lao nhanh, khí tức không ngừng xúc thế xúc thế, lại xúc thế, bất luận người nào đều tin tưởng hắn một khi xuất kiếm, nhất định kinh động thiên hạ, một đòn giết chết. Một bên khác, hủy diệt kiếm ý giáng lâm, kiếm khí vụt lên từ mặt đất, kiếm khí màu đen màu đen to lốc. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, ống tay áo bay lượn, tóc dài xõa vai dong đường, hai mai tung bay, Tuấn Long mày tinh mục trước nay chưa từng có nghiêm nghị, trong mắt thiêu đốt điên cuồng chiến ý, một đôi mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi. Ầm. Tiên Tiên càn khôn công vận chuyển, thôi thúc đến mức tận cùng, tiểu phẩm đỉnh cao tu vi bạo phát, khoáng thế kỳ công tu hành chân khí toàn bộ dốc vào đến thực cốt ma kiếm bên trong, kiếm khí cùng chân nguyên đang luyện, hình thành bao táp. Bao táp trung tâm, Lý Trường Thanh ngạo nghễ mà đứng. Lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh trực diện huyền thiên sát chiêu, tay phải cầm kiếm Ngón trỏ trái ngón giữa cũng quất, hai ngón tay lòng bàn tay thiêu đốt chân nguyên đồng thời lao qua thon dài thân kiếm. Ầm. Trong lúc nhất thời, lý trường thanh khí thế cùng kiếm ý càng hơn một bậc. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Kiếm này chiêu lấy ra, hủy diệt cùng tử vong bao phủ cả tòa Tử Lan Viên, tất cả mọi người trong lòng đột nhiên chìm xuống. Nay một kiếm nếu như là đối với bọn họ đánh tới, bọn họ tiếp được sao? Bạch Diệp Phi hai con mắt nghiêm nghị, nay một kiếm mặc dù là hắn như vậy tự tại địa cảnh cường giả, có thể ung dung đánh bại thiên trạch tuyệt đỉnh kiếm khách, cũng cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có áp lực. Tất cả mặt người sắc nghiêm nghị, chấn mắt lên, bình tĩnh nhìn ra ngang bên trên sinh tử quyết đấu. Thời khắc này, Lý Trường Thanh cùng Huyền Tiễn trở thành trong thiên địa duy nhất phong cảnh, duy nhất ánh sáng, chỉ là ánh kiếm, bóng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm. Rít. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, lao xuống dữ dằn. Mười trượng sà ngang, 303 mét, hai người hai bên trái phải lao xuống dữ dằn, trường kiếm trong tay xúc thế đến cực hạn, hai người tinh khí thần cũng đều ngưng tụ đến cực hạn, tất cả sức mạnh hóa thành đòn đánh này. Đang. Hai người trường kiếm tiếp xúc một khắc đó, toàn bộ thiên địa vì đó chấn động. Toàn bộ Tử Lan Hiên bỗng nhiên rung lên, chỉ có một đạo bóng ánh đến mức tận cùng ánh sáng. Nay một tiếng nổ vang sau khi, theo sát sau chính là vô cùng vô tận ánh kiếm, đến mại không hết, liên miên không ngừng, bóng ánh kinh diễm, tràn ngập tất cả mọi người nhãn cầu. Mấy trăm mét ở ngoài, xem trận chiến trên thành lầu, vô số người sắc mặt ngơ ngác. Cơ vô Dạ, Phỉ Thúy Hổ, Mạc Nha, Bạch Phượng mọi người cùng nhau trợn mắt lên, tập thể thất thanh nói, "Này, chuyện này làm sao? Làm sao có khả năng?" Chỉ thấy một thanh một H2 bóng người đang dệt, hai người bạ phát khí thế từ lâu lẫn lộn đang dệt. Hai người triển khai kiếm khí cùng chân nguyên ở đụng nhau bên trong không ngừng xé rách phế địch. Bọn họ bạo phát khí thế đan dệt, đụng nhau, lại mạnh mẽ dung hợp trở thành năng lượng. Cuối cùng, hai người bạo phát khí tức dần dần hình thành một đoàn cơn bão năng lượng, bao tác ẩn chứa hai loại hủy diệt sinh cơ sức mạnh, mỗi một sợi kiếm khí tràn ra đều có thể cắt chém nóc nhà sà ngang, cắt nát vô số gạch vụn, nhấc lên vô số vụ gỗ. Này một đoàn bão tác, đủ để xé rách bất luận cái nào mới vào cự phẩm nhất lưu cao thủ. Mặc Nha khiếp đảm không lứt, "Này, này!" Hắn đã không tìm được bất kỳ ngôn ngữ để hình dung loại này khiếp đảm cùng hoàng sợ. Hắn chỉ biết, một khi hắn rơi vào như vậy trong gió lốc, mấy hơi thở liền sẽ bị xé rách thân thể. Nhưng mà, ngay cuồng bạo năng lượng cũ trong gió, có hai bóng người chính đang diễn dịch một hồi kinh thế hại tộc chém giết. Vong bong bong, ba thanh trường kiếm, ánh kiếm bong bong, kiếm cương long lọng, sao hỏa tử lóe lên một cái rồi biến mất lại trong nháy mắt tiêu đốt. Soạt một tiếng, Lý Trường Thanh một kiếm vẩy lên, dọc theo hắc bạch huyền tiến bụng dưới hướng về trên, lưu lại một đạo một thước vết kiếm, thâm nhập hai tốc không ngừng, máu tươi tung tóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại soạt một tiếng, huyền tiến bạch kiếm trên chết đánh xuống. Từ lý Trường Thanh vung vai trái đến phía bên phải xương sườn lưu lại một đạo vết kiếm, vai sợi máu tươi tung tóe. Ken ken ken. Giao chiến, giao chiến, vung kiếm, vung kiếm. Trong gió lốc, không điểm đứt nhiên anh kiếm, nhóm lửa tinh, hai người một cái hô hấp thời gian liền giao thủ mấy chục lần, kiếm chiêu tốc độ nhanh trong có thể gọi mọi người cuộc đời ấy thấy. Lại xoạt một tiếng, huyền thiên kiếm đen cắt qua lý Trường Thanh bụng dưới, máu tươi tung tóe một tia, giọt máu mới vừa tung tóe mà ra liền bị năng lượng cơn lốc thu nạp sẽ rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Thanh phản kích chi kiếm vung ra, loạt xoạt một tiếng. Thực cốt ma kiếm một đều, đâm bên trong huyền tiên vai trái, mang theo máu bắn tung tóe. Hứng. Huyền tiên chợt quát một tiếng, nhảy lên một cái, hai tay cầm kiếm trên chết đánh xuống, này một kiếm, khí thế như lôi đình, như núi lở đất nước, càng có tám đạo tàn hồn lấp loé, để song kiếm giết chóc khí thế tiến một bước kéo lên. Cơ vô dạ con ngươi ngừng lại, thất thinh nói, cũng đã chém giết đến mức độ như vậy, này còn chưa là hắc bạch huyền tiên cực hạn sao? La Vong tiên tự nhất đẳng, quả nhiên kinh thế hai thủ. La Vọng, cũng thật lạ. Cơ vô dạ trong lòng đối với La Vong tiên kỵ càng sâu một tầng. Lý Trường Thanh Cơ vô dạ nhìn phía Lý Trường Thanh, trong con ngươi tràn ngập đối với thiếu niên tiên kiêu kiằng kỵ cùng đấu khí, cười lạnh nói: "Hừ, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết." Dù cho huyền thiên thất bại, cũng còn có giới chướng hắn hơn vạn cấm vệ quân, cùng với huyết ý bảo ba ngàn giáp trắng tinh khí. Nóc nhà bên trên, cơn lốc chân khí năng lượng bên trong, huyền thiên thân hình nhảy lên một trượng, song kiếm trên chết đánh xuống, đòn đánh này nắm giữ hủy thiên diệt địa bại. Cùng lúc đó, Lý Trường Thanh song chân vừa bước cung bộ, tiên thiên cản khôn công siêu gánh nặng bạo phát, thức cốt trường kiếm, khí thế liên tục tăng lên, kiếm khí màu đen hóa thành một cái độc long. Một đạo kiếm khí rồng đen Một đạo kiếm khí độc long, sự xuất hiện của nó dấu hiệu không rõ, hủy diệt, tử vong. Zết. Huyền Tiễn bay vọt một trượng, hai tay trường kiếm trên chết đánh xuống, nhanh đến cực hạn, nương theo hắn phách kiếm động tác đồng thời, bắt linh lung tàn hồn hiển hiện ra. Can sát, Khôn bà, Lý Vũ, Tốn Phong, Cẩn Sư, tướng quân Mịch, Đoái Lý, Trấn Hầu, Thành Điểu, khảm thử 8 người tàn hồn trong nháy mắt toàn bộ hòa vào Huyền Tiễn trong cơ thể, vốn là kinh động thiên hạ một kiếm trong nháy mắt được 8 tên nhất lưu sát thủ tàn hồn gia chỉ, uy lực ngưng cao một bước. Lý Trường Thanh cung bộ đạp xuống, lực từ điệu lên. lao xuống mà ra, một người một kiếm hóa thành cực hạn ánh kiếm, cực hạn kiếm khí, triệu hoán một cái mổ đen độc long. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, là không rõ độc long tử vong thần thông biến hóa, tuyệt đối bất động, tuyệt diện sinh cơ. Tuyệt đối bất động là bởi vì nó nhanh đến cực hạn, trong mắt người thường nhìn thấy chỉ có bóng ánh đến mức tận cùng tốc độ cùng ánh kiếm. Tuyệt diện sinh cơ là bởi vì nó bá đạo, nó cùng bạo, nó mất đi tất cả sinh mệnh, sự xuất hiện của nó phảng phất chỉ có thể mang cho người ta không tưởng hòa hủy diệt. Trung cực sát chiêu, trong nháy mắt đụng nhau. Ầm ầm. Kinh thiên nhất kích, kinh thiên nộ tung. Đây là kinh thế hãi tục sức mạnh. Tất cả mọi người con mắt đều mù, thế giới chỉ còn dư lại óng ánh đến mức tận cùng ánh sáng. Óng ánh đến mức tận cùng ánh sáng, chính là Hắc ám. Bọn họ chỉ thấy được kinh diễm kiếm chiêu, sau đó là kinh diễm nội tung, sau đó hai mắt liền bị cực hạn ánh kiếm tràn ngập, tất cả mọi người trong mắt đều chỉ có một vùng tám tối. Nay Hắc ám lóe lên một cái rồi biến mất, chờ bọn hắn lần thứ hai thấy rõ lúc, Tử Lan Hiên bầu trời óng ánh chân khí bao táp vỡ ra đến, dường như gấp 10 lần trở lên uy lực hoành quán bắt phương bạo phát. Chân khí dư âm đi tới địa phương, ngói nóc nhà bay tán loạn. Sắc bén kiếm khí tức cắt hết thảy tồn tại, Từ Lan Hiên định chốc nhất xạ ngang lão đà lão đạo. Một lúc lâu, ngút trời lửa cháy bừng bừng tiêu tan, đầy trời dương chẩn tiêu tan, chân khí bao táp tiêu tan, hai bóng người như ẩn như hiện, đứng ở lão đà lão đạo xạ ngang bên trên. Thắng bại công bố sao? Mọi người nín hơi tính khí, ngưng thần nhìn tới. Mỗi người đều rất muốn biết, này kinh thế hai tộc sau một đòn, cuối cùng người thắng trận đến cùng là ai? La thực lực càng hơn một bậc, vẫn nằm ở thượng phong hắc bạch huyền thiên. Vẫn là tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt cảnh phản kích lý trường thanh. Chương 96, lưỡng bại câu thương. Đoạn mệnh kiếm ý viên mãn, tất cả tiêu tan, đùi bầm lăng xuống. Sở hữu chiến đấu không hẹn mà cùng tạm dừng, ánh mắt của mọi người nhìn phía trên sả ngang hai đạo thân ảnh kia. Huyền Tiên thân thể loạn cọm, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, máu tươi rơi ra trời cao, dòng máu hóa thành huyết hoàn, rợn máu, huyết vòng rơi ra trời cao, làm cho người ta khó có thể tin tưởng thị giác chấn động. Cái này cũng chưa hết, Huyền Tiên thân thể run lên, xoạt xoạt xoạt tiếng vang không ngừng, từng khối từng khối nhuốm máu miếng vải đen rơi xuống, một đạo một đạo vết kiếm rách tóc thịt bong, từng sợi máu tươi tung tóe. Lý Trường Thanh quay lưng Huyền Điễn, rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, mặt như giấy trắng, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, chân trái quỳ một chân trên đất, tay phải cầm kiếm, sử dụng kiếm nhọn trụ sờ ổn định thân thể. Lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh một bộ thanh sam đã sớm bị nhúm đỏ, trên người kiếm thương không thấp hơn 30 nơi, có vài nơi kiếm thương khoảng cách chí mạng muốn hại, chỗ yếu có điều khoảng tức khoảng cách. Lý Trường Thanh đã bị thương nặng. Mệt mỏi quá, đã, đã liền cầm kiếm sức mạnh đều không có sao. Lý Trường Thanh hai con mắt mí mắt vô cùng trầm trọng, tay phải sắp không cầm được chu kiếm. Huyền Tiễn ho ra máu, ánh mắt tối tăm, cả người máu tươi, vết kiếm không thấp hơn 20 nơi, vai trái càng bị xuyên thấu xương tỳ bà, trong lòng muốn hại, chỗ yếu vụ cận gặp một kiếm trọng thương, không ngừng chảy máu. Hắn từ từ xoay người, bước thứ nhất chậm rãi bước ra, bước chân vô cùng chậm chạp. Khắc khắc. Huyền Tiễn ho ra máu, tối tăm ánh mắt phối hợp hắn cả người kiếm thương, cả người vết máu, khóe miệng mút móc, này nở nụ cười có vẻ vô cùng dữ tợn, vô cùng khát máu. Huyền Tiễn chậm rãi mở miệng nói, Lý Trường Thanh, ngươi nắm giữ kiếm đạo tiên phú cử thế vô song, khiến người khâm phục. Thuần túy kiếm ý quyết đấu. là ta thua. Thế nhưng ngày hôm nay, ta muốn chính là mạng ngươi. Ngươi như ngươi sống sót, cuối cùng cũng có một ngày, thiên hạ cầm kiếm người đều chỉ có thể bị trở thành làm nền. Ngươi như đối địch với La Vọng, chính là La Vọng tai nạn. Huyền Tiên tử tự vận công, chậm rãi khôi phục nguyên khí, như vậy kiếm đạo thiên phú, đáng tiếc. Hôm nay nếu là ngang nhau tu vi một trận chiến, ta chắc chắn phải chết. Người cái kia cuối cùng một kiếm, uy lực mạnh, sát ý chí thịnh, hầu như không kém tung hoành khắp tích. 3 năm trước, ngụy gia trang một trận chiến, huyền tiên chỉ có một cái kiếm đen, không cách nào bạo phát trung cực sát chiêu. chứng nhận tất mệnh lệnh nhận trấn hồn. Ngày hôm nay, Huyền Tiễn nhất bản trở về, cầm trong tay hắc bạch song kiếm, thực lực càng mạnh hơn quá 3 năm trước, Lý Trường Thanh có thể vượt cấp một trận chiến, cuối cùng một kiếm càng là đem hắn trọng thương, có thể lấy làm kỷ tích. Tung hành hợp kích, là hợp kích, là hai người đồng thời phát chiêu. Lý Trường Thanh chỉ là một người đối mặt hắc bạch Huyền Tiễn, đoạt mệnh thập ngũ kiếm đem Huyền Tiễn trọng thương không nói, còn có thể từ Huyền Tiễn trung cực sát chiêu dưới tồn tại. So kiếm ý, so kiếm đạo, Huyền Tiễn như vậy một đời kiếm chi hào người đều chính miệng thừa nhận, mặc cảm không bằng Lý Trường Thanh. Huyền Tiễn từng bước từng bước mà đi gần Lý Trường Thành, sắc mặt đột nhiên ngừng lại, đầu óc thần hồn đâm đau, thất thanh rủ rì nói, "Tung Hoành ngợp kích, tung Hoành ngợp kích." Đại Hỏa thiêu đốt, kiếm khách giao chiến, sinh tử một đường, loại này cảm giác, loại này cảm giác tựa hồ chính mình trải qua. Huyền Tiễn sắc mặt dữ tợn, xuy đi đầu óc tạp niệm, cầm trong tay song kiếm tiếp tục tiến lên, khoảng cách Lý Trường Thành chỉ có 3 trượng khoảng cách, mua đi một bước, sát cơ càng sâu một phần. "Không được." Vệ Trang sắc mặt chìm xuống, quỷ cốc tâm pháp vận chuyển, mới vừa khôi phục vừa thành, một thành thực lực không bằng hắn nhất định phải ra tay. Vàng công lý trưởng Thanh thật sự sẽ trở thành huyền tiến dưới kiếm vông hồn. Bạch Diệp Phi cười lạnh, đỏ như máu trưởng kiếm vung dậy, băng mạn gặp dẫn rát, vô số băng mạn từ trên trời giáng xuống, một cái một cái huyền băng giao long từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng vây giết vệ trang. Mặc dù là thời điểm toàn thịnh vệ trang, Bạch Diệp Phi cũng có thể thông dòng đường nối. Thực lực chỉ còn vừa thành, một thành, bị thương nặng vệ trang căn bản không đáng nhắc tới. Cũng trong lúc đó, thiên trạch quật lớn, ra tay. Đàng Sa Phệ Linh. Ẩm. Sáu cái đầu rắn cốt liên trong nháy mắt dung hợp hóa thành một con cự mãng. Cự mãng nhanh chóng giết ra, mở ra răng nanh, nhanh như chớp giết ra, đánh chính diện Bạch Diệp Phi thân thể. Bạch Diệp Phi hở hướng cười khẽ, tay trái hồng kiếm nhất khách. Đang, kiếm cương lạnh lẽo, trường kiếm màu đỏ ngòm chính diện đón đỡ to lớn đầu rắn cốt liên, sa hỏa tử bá rồi bá rồi sáng lên, hắc u chân khí cùng huyền băng chân khí lẫn nhau cắn giết, hai người đối đầu khí thế. Khu thi ma quyền trượng vung lên, vô số hình thể tương tự thật tinh bỏ rùa tiểu côn trùng chết bay ra dậy đặc áo bào đen bên dưới, như ong vỡ tổ toàn bộ hướng Bạch Diệp Phi công kích. Bạch độc vương điều động độc công, bích lục độc khí, chí uyên chứng khí. Kích độc đọng chân khí cùng với phi châm, các loại thủ đoạn toàn bộ triển khai, dồn dập đối với Bạch Diệp Phi chiêu lại tới. Bạch Diệp Phi huyết môi lơ mím, thon dài vùng trán, thâm thúy con mắt, anh tuấn ngũ quan, trắng xám da rẻ, người này hơi cởi yếu ớt, khí chất tà mị quấn quyến, náo thế vô song. Quả kẹt. Bạch Diệp Phi chu vi một trượng bên trong, không khí trong nháy mắt kết băng, vô số côn trùng chết không một may mắn thoát khỏi toàn bộ hóa thành băng trùng, vô số độc châm trướng khí không cách nào gần kề Bạch Diệp Phi thân thể một thước. Một trượng bên trong, Huyền Băng lĩnh vực, một thước bên trong, Bạch Diệp Phi hóa thân băng tuyết chi thần. vạn pháp bất xông. Vệ Trang vung kiếm, kiếm khí đã kém xa trước đây, liều mạng chân khí phản vệ, liều mạng một thân kiếm thương đau nhức, hắn không ngừng vung kiếm, vung kiếm, kiếm khí xoắn nát một cái một cái băng mạn. Nhưng mà, hắn tự lực. Cuối cùng một cái băng mạn bị xoắn nát đồng thời, vệ Trang thân thể rơi xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt, lại là một cái nghịch huyết phun ra, trong cơ thể hàn khí lại bắt đầu phản vệ gân mạch. Trường Thanh, vệ Trang ngẩng đầu, nhìn thấy Huyền Tiễn giơ lên song kiếm, Lý Trường Thanh thân thể cùng nóc nhà xà ngang như thế lão đà lão đảo, phản phất bất cứ lúc nào rớt xuống cao lâu. Sau một khắc, Vẻ trang căng thẳng con mắt dần ra, nương chíu mày kiếm thả lỏng, khóe miệng hơi một mần, sở hữu tâm tình hóa thành hai chữ, nhẹ giọng nói, "Sư ca." Trên nóc nhà, Huyền Tiễn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một bộ thanh sam, một mặt lạnh lùng, đang đằng đằng sát khí cái nhiếp, sắp vung vậy song kiếm không thể làm gì khác hơn là liền như vậy dừng lại. "Này một kiếm," hắn vung không xuống đi tới. Cái nhiếp lạnh lùng nói, "Báo thủ là ly rượu độc, mà ngươi vẫn không có tỉnh lại." "Sang." Vừa dứt lời, long tương bội kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm màu trắng lóe lên, một người một kiếm rất ra. "Này một kiếm," tốc độ Sức mạnh, tinh chuẩn tính ba người hoàn mỹ hợp nhất, một đòn giết chết. Huyền Tiễn biến sắc, hai tay cầm kiếm giao nhau đón đỡ. Đang vừa mới đụng nhau, Huyền Tiễn bay ngược mà ra, lăng không thổ huyết, một người cầm trong tay song kiếm bay xuống phía dưới nóc nhà, song kiếm cắt vào mái ngói bên trong ào ào ào ven đường cắt ra một đoạn sao hỏa, mái ngói vỡ nát tan tành. Đầy đủ bay ngược bốn, năm trưởng, Huyền Tiễn sắc mặt nhợt nhạt, mới vừa đứng dậy hắn lại thổ một ngụm máu tươi. Lý Trường Thanh cuối cùng một kiếm đem hắn trọng thương, lúc này hắn giờ phút này tuyệt đối không phải cái nhiếp đối thủ, thậm chí bất luận cái nào thượng tam phẩm, bảy Tám tiểu phẩm, võ giả đều có thể đánh chết hắn. Cái Nhiếp, Huyền Tiễn trong mắt, 3 năm trước hoàn cảnh phảng phất cùng lúc này giờ khắc này trùng điệp, đại hỏa thiêu đốt, một bộ thành sam bay lượn mà đến, tình cảnh này để hắn nhớ tới quá khứ ân oán. Đột nhiên, ánh kiếm màu trắng lóe lên. Cũng là trong giây lát này, Huyền Tiễn bay người lùi lại, tách ra cái Nhiếp kiếm thứ hai, nóc nhà nổ tung một cái lỗ thủng to. Huyền Tiễn lùi tới mấy trượng ở ngoài, tối tăm con mắt đánh giá cái Nhiếp, đánh giá trong đại sảnh vệ trang. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lạc tại thân thể lão đá đà lão đạo lý trưởng thành trên người, cười lạnh nói, xem ra ân đoán dưới chúng ta lại nhiều một bút. Cái cuối cùng tự vừa ra dưới, huyền thiên một ngày ra, khinh công thân pháp triển khai đến mức tận cùng, tốc tốc bỏ chạy. Bạch Diệp Phi thấy thế, mặt ngoài ổn đến một nhõm, kỳ thực trong lòng mãn to, đối phương nương trì, con mẹ đó. Lai ai nói, ta rơi kiếm vong hồn vô số, ngươi không muốn trốn, bởi vì trốn cũng vô dụng. Lai ai nói, thành tựu kiếm khách, ngươi nhất định phải vì ta thử một chút kiếm, đây là duyên. Trên nóc nhà, lão Đà lão đạo sà ngang độ nát, Lý Trường Thanh tùy tùng sà ngang đồng thời hạ xuống, rơi xuống trời cao. Cái nhất bóng người lóe lên, nâng Lý Trường Thanh Hai người bỗng bừng hạ xuống. Lý Trường Thanh trầm trọng mí mắt nhắm lại, hôn mê trước mơ hồ nghe được gợi ý của hệ thống thanh, "Ken, ký chủ Lý Trường Thanh, đoạt mệnh kiếm thuật cảnh giới viên mãn. Thu được hệ thống kiến thượng, có thể không có tác dụng phụ tăng lên một cái cảnh giới võ đạo." "Ken, cái kia tiếp kiếm đạo truyền thừa đã kích hoạt, hắn là?" Vừa vặn lúc này, Lý Trường Thanh triệt để rơi vào hôn mê, kiếm đạo truyền thừa nhân vật là ai đã không nghe được. Chương 97, cái nhất VS Bạch Diệp Phi, chiến đấu kết thúc. Xem trận chiến trên thành lầu, cơ vô dạ con người ngừng lại, trong mắt băng hàn. Một mặt giữ tận hai gò má tức giận ngút trời, năm đấm đập một cái án bản, lạnh lùng nói, "Cái nhiếp, hừ, lại một cái quỹ cốc chuyển nhân đến xấu bổn tướng quân chơi tốt." Thử Lan Hiên, lửa cháy bừng bừng ngút trời. Giao chiến phòng khách, Bạch Diệp Phi một bộ hết ý lìa, hai tay trường kiếm tỏa ra hàn băng, mạnh mẽ khí chàng áp chế thiên trạch, Bách Bồ Vương, Khu Thi Ma ba người. Bạch Diệp Phi ngạo nghễ mà đứng, lạnh nhạt nói, "Cái nhiếp, không đi đến, ngươi cũng sẽ đến." Xem ra, La Vong truy sát mục tiêu sát thực đã an toàn rời đi Tân Trịnh. Cái nhiếp một bộ thanh sam, thân thể vững vàng rơi xuống đất, Cùng vệ trang đứng song vai. "Tiểu Trang." "Sư ca." Cái niếp đem Lý Trường Thanh giao cho vệ trang, Sư huynh đệ hai người con ngươi hơi đối diện, dùng hai người bọn họ đặc lưu hiểu ngầm truyền đạt một cái nào đó tin tức. Vệ trang khẽ gật đầu, vác lên Lý Trường Thanh. Cái niếp cầm trong tay long tường, kiếm khí như rồng, nửa bước tự tại địa cảnh khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, công lực rung động, kiếm khí hiện ra tứ phương, chân khí cùng kiếm khí đang dạn dệt, bạo phát kinh thiên sát cơ. Bạch. Liệt diễm bên trong, hàn quang lóe lên, thanh sam bay lượn. Đang. Bạch Diệp phi tay phải bạch kiếm vung lên. Đón đỡ Long tương kiếm, sắc mặt đọc lại. Cái nhiếp vừa ra tay, liền cho hắn cực cường áp lực, loại áp lực này ngoại trừ Lý Trường Thanh ở ngoài, cũng chỉ có cái nhiếp có thể mang cho hắn, thiên trạch cũng không sánh được. Thiên trạch áp lực lớn giảm, lật quát một tiếng, nội lực hết mức bạo phát, đầu rắn cốt liên dung hợp mà thành một cái to lớn đầu rắn rung động từng tia chân khí, không ngừng cùng bạch diệp phi tay trái đỏ như máu trường kiếm đối đầu khí thế. Trong lúc nhất thời, ba người giao chiến, một đoàn một đoàn chân khí đan dệt cùng nổ tung. Lấy ba người làm chủ cột, một đoàn năng lượng cơn lốc gấp thủ mà thành, ba người quần áo phần phật, tóc dài bay lượn. Cả người khí chẳng đẩy lui Bạch Độc Vương cùng Khu Thi Ma, hai người hai chân dọ theo dưới đất chơn hành ba, 5m, tay vùng ống tay áo đến che lớp mạnh mẽ khí lưu. Cái này cấp bậc chiến đấu, đã không phải bọn họ có thể nhúng tay. Cái nhếch vừa mới giao chiến, con ngươi đọc lại, Bạch Diệp Phi sử mạnh mẽ không kém Huyền Thiễn, tiểu trang liên tiếp giao thủ hai đại tử tại địa cảnh cường giả, bị thương nặng, đã không có sức đánh một trận, Tung Hoành hợp kích không cách nào triệt hai. Tung Hoành hợp kích không cách nào triệt hai, vậy thì không cách nào đánh bại Bạch Diệp Phi. Thiên Trạch tuy rằng có thể sưng tụ cường mạnh mẽ giúp đỡ, Mượn thực lực của hắn có thể cùng Bạch Diệp Phi chính diện chống lại, nhưng muốn đánh bại Bạch Diệp Phi hầu như không thể. Lý Trường Thanh trọng thương, cần cứu chữa. Cái Nhiếp thầm nói, ngoài ra, Tử Lan Hiên ở ngoài rất nhiều rất nhiều cấm vệ quân không ngừng hội tụ đến, còn có cung tiến thủ, người bắn nhỏ, một khi bị vây quanh, rất khó thoát thân. Việc cấp bách không phải đánh bại Bạch Diệp Phi, mà là thoát thân biệt lự. Bạch Cái Nhiếp cổ tay vẩy một cái, kiếm thức biến chiều, trả người dễ dàng, từng chiêu từng tức chất pháp tự nhiên, thân thể xưa nay không làm dư thừa động tác, kiếm thuật không có bất kỳ đẽ đẽ, mỗi một kiếm đều là sức mạnh Tốc độ cùng độ chuẩn xác hoàn mỹ dung hợp. Bạch Diệp Phi tay phải bạch kiếm tỏa ra kinh người hàn khí, huyền băng bao trùm thon dài thân kiếm, dâng trào phong xương chân khí bạo phát, bốn phía hóa thành huyền băng lĩnh vực, vùng kiếm đón đỡ. Cái nhất kiếm mang cho Bạch Diệp Phi không ít áp lực, đáng giá hắn chăm chú đối xử. Huống chi, còn có một cái phiến phức người chế tạo thiên trạch. Từ Lan Nhiên ở ngoài, vô song quỷ một nhảy ra, từ cao 10 trượng lâu nhảy xuống. Vô song quỷ từ trên trời giáng xuống, to con khiếp sợ này điều hẻm nhỏ sở hữu cấm vệ quân, trong mắt run rẩy, dồn dập lui lại. Một trượng có thừa, cao hơn 3 mét. Trần Hình Khôn Ngô, gần thép sương sát, dường như một ngọn núi nhỏ đổ nát mà đến, Vô Song Quỷ Từ trên trời giáng xuống, hắn vừa hạ xuống dưới, kình khí xung kích phụ cận binh sĩ, dồn dập bay ngược mà ra. Vô Song Quỷ bung ra hai tay, chính là Lộng Ngọc cùng Diễm Linh Cơ. Lộng Ngọc vẫn như cũ trên người mặc tử nữ cái kia một bộ tự y y, câu lẹt màn diệu eo nhỏ nhắn cùng linh lung đường cong, nàng lưng một cái thanh ngọc hồ kiếm, nâng rất được kiếm thương Diễm Linh Cơ. Hẻm nhỏ phía trước, hẻm nhỏ bốn phía, Vô số cấm quân vây chặt, cản bọn họ lại. Nhanh, cùng tiến thủ chuẩn bị. Tây. Vô Song Quỷ nộ quát một tiếng, còn lao xuống rất dữ dằn, hắn cương khí hộ thể tuy rằng bị Bạch Diệp Phi một kiếm phá đi, nhưng một thân gần thép xương sắt đang tầm thường binh sĩ trước mặt vẫn như cũ không gì phản đối. Vội lao nhanh, song quyền vung dậy, vây nghênh nghênh, từng cái từng cái cấm vệ quân, toàn bộ đánh bay, mỗi một cái gặp vô song quỷ một đòn hoặc vô song quỷ thân thể xung kích binh lính, bọn họ đều bay ngược mà lên, dường như lá rụng như thế bay xuống, xương cốt bùm bùm vỡ vụn. Thành lâu bên trên, Cơ Vô Dạ đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này. Ứng. Diễm linh cơ. Diễm linh cơ liên quan đến Bạch Việt bảo tàng. Cùng với thần bí khó lường thương lòng thất tốc, còn có một chút tiên trách, thà rằng lựa chọn chết đi cũng không muốn thổ lộ nửa điểm bí mật. Cơ vô dạ vung vậy tám thước, cất cao giọng nói, "Người đến, cản bọn họ lại, cho bổn tướng quân lưu lại nữ tử này." "Vâng, tướng quân." Thành lâu bên dưới, một vị tỷ tướng ôm quyền lĩnh mệnh, xuất quân truy sát. Vô Song Quỷ Điên cuồng xung kích, lấy như bẻ cánh khô tư thái nghiền nát tất cả trở ngại. Sau một khắc, khoảng chừng trái phải nóc nhà, từng loạt từng loạt người bắn nỏ đứng lên, cung nỏ máy móc chụp xuống, veo veo veo đầy trời mũi tên lực không đánh tới, giết hướng về Vô Song Quỷ ba người. Vô Song quỳ tay phải ba quát, khôi ngô thân thể ngăn trở Lộng Ngọc cùng Diễm Linh Cơ hai nữ, phía sau sở hữu mũi tên tất cả đều đánh rơi phần lưng, leng keng leng keng vang lên dọn ra không ngừng, gây nên từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ tự. Sau một khắc, vô song quỳ hai con mắt trừng, phía trước xuất hiện một loạt người bắn nỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người bắn nỏ máy móc mở ra, chuẩn bị cùng phía sau người bắn nỏ tới một người tiền hộ giáp kích, đối mặt như vậy sắc cục, hắn rất khó chăm sóc Diễm Linh Cơ cùng Lộng Ngọc chu toàn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái thon dài nhuễn kiếm bay lượn trời cao, xoạt xoạt xoạt. Lưỡi dao sắc cắt qua từng cái từng cái binh sĩ chết họ, thu gặt người bắn nhỏ tí mạng. Vô Song Quỷ, Lộc Ngọc, Diễm Linh Cơ ba người thành công đột phá phòng tuyến, truyền qua một cái hẻm nhỏ, nhìn thấy một người. Gần vóc hoa phụ, đầu chặt khăn nho, vầng trán nồng nặng như mực, hai con mắt sâu thẳm bình tĩnh, ngũ quan tu lãng, rất có vài phần bất cần đời bất kham phong thái. Lộc Ngọc mở miệng nói, "Cửu công tử." Hàn Phi nhìn thấy bị thương nặng Diễm Linh Cơ cùng Vô Song Quỷ, chiến đấu tàn khốc vượt quá dự liệu của hắn, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, "Lộc Ngọc, các ngươi trước tiên đi ta quý phủ nghỉ ngơi." Tiếp đó, Do ta cùng tử nữ cô nương đi tiếp ứng lý huynh bọn họ. Lộc Ngọc gật đầu, "Được, Lý đại ca bọn họ liền xin nhở cho cựu công tử cùng tử nữ tỉ tỉ." Ba người nhanh chóng rời đi, giữa trưởng còn lại Hàn Phi cùng tử nữ. Tử nữ ngẩng đầu, nhìn thấy Tử Lan Hiên nóc nhà bạo phát một hồi hóng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm, màu tím đôi mắt đẹp buông xuống giọt nước mắt, không biết là vì là Tử Lan Hiên rơi lệ, vẫn là vì là trên nóc nhà đem hết toàn lực, bạo phát kinh thế một kiếm lý trưởng thanh rơi lệ. Người có thể phải xuống a." Tử nữ thả người vút qua, nhanh chóng gấp rút tiếp viện Tử Lan Hiên. Tử Lan Hiên lồm một lũi vào cửa chính. Này con phố chính trên, Cơ Vô Dạ xuất lĩnh mặc nha Bạch Phượng, cùng với một nhóm cấm vệ quân tinh nhuệ đi tới, ngăn cản cổng lớn. Cơ Vô Dạ ra lệnh một tiếng, "Truyền lệnh đại quân, phong tỏa tất cả lối ra, mở miệng, không muốn để cho chạy bất kỳ một vị Bạch Việt cường đạo." Cơ Vô Dạ một mặt cười gằn, một mặt đắc ý, tựa hồ thả ra thiên trạch là một cái sáng suốt quyết định, bất kỳ lý do gì, bất kỳ hoa nữ cũng có thể ném cho Bạch Việt người. Ầm. Đột nhiên, Tử Lan Hiên ầm ầm chấn động. Ầm ầm, ầm ầm. Tất cả mọi người trợn mắt lên, Tử Lan Hiên mười trượng cao, trăm năm cổ mục chế tạo trụ cột đột nhiên gãy vỡ. Trịnh đóng Tử Lan Hiên phòng khách nhà lớn, đầy đủ tầng ba, vài chục trượng loại ghế lớn kiến trúc cầm ẩm độ nát. Tử Lan Hiên, Hàn Quốc đệ nhất ca Vũ Phượng, tân chỉnh nổi danh nhất hố nốt vàng, đồng thời cũng là Hàn Quốc đẹp nhất lâm viên kiến trúc một chồng, tối nay chôn dấu biển lửa, tất cả thành là hư vô. Đại hỏa ngút trời, hỏa thế lan tràn, nhiệt khí bao phủ bốn phía hẻm nhỏ, vô số cấm vệ quân dồn dập lui về phía sau. Cơ vô dạ phất tay che lớp ánh lửa nhiệt khí, mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy một đạo một bóng người bay lượn mà ra, lao ra Tử Lan Hiên, hắn lúc này hạ lệnh, người đến, truy kích bách việt tập nhân. Một người đạp bước đi tới, cầm trong tay hàn quốc tư khấu lễ bài, người này chính là Hàn Phi. Hàn Phi, Hàn Tất Cửu công tử, Tam công cũ khanh một chồng, tư khấu chức chấp trưởng quốc gia luật pháp, vương đô khu vực trung tâm giấy lên đại hỏa, cấm quân thấy hỏa không cứu, Hàn Phi tự nhiên có tư cách quản trên một ống. Cơ vô dạ vầng trán vẩy một cái, thầm nghĩ, Hàn Phi sao lại ở đây? Xem ra, triều nữ yêu thất bại. Hàn Phi từng bước từng bước tiến lên, lông mày rậm động lại, sắc mặt nghiêm nghị, cùng Cơ vô dạ chính diện đối lập. Chương 98, Lý Trường Thanh thức tỉnh, tử nữ mâm thuốc. Không biết qua bao lâu Lý Trường Thanh dần dần khôi phục chi giác. Là cả người đau nhức cùng kiếm ý phản phệ tinh thần đau đè lý Trường Thanh dần dần thức tỉnh, hắn cảm giác thân thể mỗi một khối xương cốt đều truyền đến kim đâm như thế đâm nói, đây là thể phách nghiêm trọng tiêu hao nguyên nhân. Ngoại trừ thân thể đau nhức, còn có lực lượng tinh thần phản phệ, mạnh mẽ triển khai đoạt mệnh thập vũ kiếm, hủy diệt kiếm ý bá đạo cuồng bạo, căn bản không làm được thu phát tùy tâm. Kiếm thứ 15 rút khô lý Trường Thanh sở hữu tinh khí thần, hóa thành hắn cao nhất một kiếm, vượt cấp mà chiến, cùng huyền thiên lượng bại câu thương. Nếu không là huyền thiên tu vi bước vào địa cảnh rất nhiều năm, Cảnh giới võ đạo vượt qua Lý Trường Thanh quá nhiều, cuối cùng một kiếm, đến cùng ai sống ai chết vẫn đúng là khó nói. Chí ít Huyền Tiễn chính miệng thừa nhận, cùng các cảnh giới một trận chiến, hắn chắc chắn phải chết. Từ nữ tỷ tỷ, Lý Đại Ca tay di chuyển, hắn tay động. Lục Ngọc mừng đến phát khóc thênh nham vang lên, Lý Đại Ca con mắt cũng đang di chuyển, hắn mở, mở. Lý Trường Thanh bởi vì đau nhức mà thấp giọng tiếng âm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lục Ngọc tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, một đôi vạn phần lo lắng con mắt. "Lý Đại Ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi, ngươi có thể lo lắng chết ta rồi." Lục Ngọc đôi mắt đẹp hạt nước tràn mi, lướ xuống hai gò má. Dương trên, Lý Trường Thanh đã sớm bị người bỏ đi một bộ thanh sam, trên người tất cả đều là màu trắng đối phó bố, cái bọc hơn nửa người, màu trắng vải vóc có ít nhất một nửa bị nhuộm thành đỏ như máu. Lý Trường Thanh giơ tay lên, Giang Nan giơ tay lên, nhẹ nhàng biến mất thiếu nữ tinh xảo trên má lượm như trân châu hạt nước mắt, Giang Nan cười nói, khóc cái gì, ta không phải còn chưa có chết sao. Từ nữ đẩy cửa mà vào, cầm trong tay một bát dược, tự ý phác họa của eo, màu tím mái tóc vẫn trừng, một đôi nhạt màu con mắt mỹ lệ lại mê nguyễn, mắt trái dưới miêu tạ hoa hồ đi văn. Tô mị trí tuệ Quốc Sát Thiên Hương, Tử nữ đi lên phía trước nói, ngươi không chết đó là bởi vì có ta ở. Ngươi hôn mê 3 ngày, dựa cả vào ta dùng linh dược vì ngươi kéo dài tính mạng, lão nương hiếm hoi còn sót lại linh dược đều sắp bị ngươi lấy sạch. Cũng chỉ có ở Lý Trường Thanh trước mặt, Tử nữ mới gặp tình cờ tự gọi lão nương. Lý Trường Thanh lúng túng nở nụ cười. "Đến, uống thuốc." Tử nữ mở miệng. Lộng Ngọc đã đổi về một bộ vàng nhạt còn dài, đại ra khê tú khí chất dáng ngọc yêu kiều, nàng nâng dậy Lý Trường Thanh, để người sau nằm ở ngực mình. "Hì." Thân thể đứng dậy, Lý Trường Thanh vầng trán vừa nhíu. Sắc mặt cô giận, nói rằng, "Chậm, chậm một chút. Như ngươi mù thể hiện, không cách nào khống chế kiếm chiêu cũng dám dùng linh tinh, thành tựu kiếm khách, ngươi chẳng lẽ không biết kiếm ý phản phệ chủ nhân hạ chẳng nghiêm trọng đến mức nào sao?" Từ nữ thổi thổi cái môi, đem dược đưa đến bên mép, nói rằng, "Đến, uống thuốc." Lý Trường Thanh một đôi ôn hòa con mắt liếc nhìn nhìn từ nữ, bình thường cương nghị, quả quyết, tự tin hắn, lúc này giờ khắc này cực kỳ giống một cái cần ấm áp cùng trấn an hài tử. Ồ. Lý Trường Thanh ồ một tiếng, ngoan ngoãn hé miệng. Từ nữ phương hơi độc lòng, này ôn hòa đa tình con mắt Này manh mã ngoan ngoan vẻ mặt, điều này cần ấm áp cùng ỷ lại tính trẻ con, cùng với cuối cùng một tiếng ồ. Trong ngay mắt, tử nữ trong lòng mềm mại bị Lý Trường Thanh đánh trúng, phương tâm gọn sóng chập trùng. Bất chi bất giác, tử nữ con ngươi ôn nhu rất nhiều, mẫn thuốc cử chỉ cũng dịu dàng rất nhiều, cả người khí chất lặng yên biến hóa, cực kỳ giống một cái thê tử đang chăm sóc yêu tha thiết chưa phu. Lý Trường Thanh uống xong một cái dược, lông mày vo thành một nắm, hai gò má co giận, thật là khổ. Tử nữ dịu dàng cười nói, thuốc đắng ra tận mà, nhìn một chút là tốt rồi. Lục Ngọc đem tình cảnh này xem ở trong lòng, tâm tình phức tạp. Lúc này, phòng nhỏ ở ngoài truyền đến Hàn Phi âm thanh. Hàn Phi cất cao giọng nói, "Từ nữ cô nương, Lý huynh bệnh tình có hay không? Đi tới trước cửa." Hàn Phi đột nhiên dừng bước, ba điểm giải ra, ba điểm lúng túng, ba điểm ưa cao, một phần trên muộn. Tại sao ta không có đãi ngộ như vậy? Chỉ thấy Lý Trường Thanh nằm ở đại gia khê tú lộng ngọc trong lòng, ở trước mặt hắn là trí tuệ đội mị, quốc sắc thiên hương chi kỵ tử nữ tỷ tỷ ở môn thúc. Hàn Phi trong lòng trêu chọc, hắn không thể thay vào đó. Lúng túng gãi gãi đầu, Hàn Phi tối lui nói, "Hít, các ngươi tiếp tục, tiếp tục." Nay còn chưa là lúng túng nhất. Lúng túng nhất chính là, Lộng Ngọc cùng tử nữ căn bản không có một kia thật không tiện, tựa hồ hoàn toàn quên hắn người này. Hai nữ tiếp tục mớm thuốc, phản phất Hàn Phi vào cửa cái này nhạt đmathfrak căn bản không tồn tại. Hàn Phi, ai, đau lòng. Vẫn là nhà ta hồng liên dược, là cái chi kỳ tiểu thảo đông. Lý Trường Thanh dùng qua dược, cảm giác thân thể ấm áp, đau nhức tiêu giảm hơn nữa, đại não cơn buồn ngủ đột kích, nằm xuống ngủ. Tử nữ tinh thông dược thuật, đối với thuốc chữa thương vật nghiên cứu có tương đương trình độ, này 3 ngày là nàng không ngừng mớm thuốc, để Lý Trường Thanh sinh cơ từng điểm từng điểm khôi phục. Tử nữ Thiêu Đốt hương nhang, có trợ rất ngủ. Lý Trường Thanh ngủ đi sau, Tử nữ cùng Lộng Ngọc lui ra phòng ốc. Ngoài phòng, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương ba người từ lâu chờ đợi hồi lâu. Hàn Phi hỏi tới, "Tử nữ cô nương, Lý huynh thương thế làm sao? Có không có gì đáng ngại?" Vệ Trang cùng Trương Lương đồng thời nhìn lại đây, đáy mắt lóe qua lo lắng. Tử nữ hồi đáp, "Lý Trường Thanh tu hành tựa hồ là đạo ra chân khí, có mạnh mẽ dưỡng sinh công hiệu cùng dưỡng hồn thần hiệu. Người bên ngoài nếu như gặp ngang nhau cấp bậc bá đạo kiếm ý phản phệ, ít nhất cũng phải mê man nửa tháng, mà hắn dĩ nhiên 3 ngày liền có thể thức tỉnh." Từ nữ suy nghĩ một chút, dựa vào nói, theo ta suy đoán, nhiều nhất 10 ngày, Lý Trường Thanh Liễn có thể được động nhưỡng. 1 tháng khoảng chừng, trái phải, thương thế liền có thể hết mức hồi phục. Hô, Hàn Phi ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ mặt thả lỏng. Hàn Phi ngược lại lại hỏi, "Vệ Trang huynh ngươi đây, mấy ngày nay ngươi thương thế hồi phục làm sao?" Vệ Trang lạnh lùng nói, "Thân thể kiếm thương không sao, trong cơ thể hàn khí cũng đã xưa tăng 6, 7 phần 10, lại có thêm mấy ngày liền có thể toàn bộ loại bỏ. Hồi phục toàn bộ thực lực." Vệ Trang con ngươi sáng sủa, trải qua trận chiến này, Liên tiếp giao chiến Bạch Dự Phi, Hắc Bạch Huyền Tiễn, tiến một bước nhận biết tự tại địa cảnh tu vi áp mạnh mẽ, để cựu phẩm cực hạn hắn trạm tới cảnh giới cao hơn. Ngoài ra, Lý Trường Thanh cuối cùng một kiếm, đoạt mệnh thập ngũ kiếm chiến hai, để vệ trang thu hoạch rất nhiều, từ đây suy ra mà biết bên dưới đối với kiếm ý lý giải càng sâu 3 điểm. Bạch chiến võ giả, càng đánh càng hăng, chỉ có vượt qua vạn ngàn sát kiếp mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Vệ trang nội thương, ngoại thương khỏi hẳn thời gian, cũng nhất định là thực lực của hắn tính tiếng này. Thời gian loãng một cái 3 ngày, vương đô cái kia một hồi đại hỏa ảnh hưởng dần dần lắng lại. Người thường nhất định không tưởng tượng nổi, cái kia một hồi đại hỏa giấy lên lúc, thế lực khắp nơi đỏ sức bên trong, bao nhiêu người bao nhiêu lần sinh tử một đường. Tân Vương doanh chính, Quỷ cốc tung hành, La Vọng Huyền Tiễn, Tư Khấu Hàn Phi, Thừa tướng Mở Gia Điệp, Tứ công tử Hàn Vũ, Huyết Ý Hầu Bạch Diệp Phi, đại tướng quân Cơ Vô Dạ, Bạch Việt Tiên Trạch. Thế lực khắp nơi hội tụ, cũng đều ai đi đường đấy. Tựa hồ đang người ngoài xem ra, nay một hồi đại hỏa chỉ là đốt cháy một tòa tử lăng hiên. Nhưng, chỉ có đặt mình trong bên trong người mới biết được này một cái đại hỏa đến cùng cỡ nào nguy hiểm. Lúc ban đêm, lãnh cung bên trong Hàn Phi cùng Vệ Trang sóng vai mà đi, cất bước lạnh lạnh cung đình, cất bước giao sen hành lang u uất. Hàn Phi cầm trong tay đèn lồng, Vệ Trang không nói một lời. Suy nghĩ một chút, Hàn Phi hỏi, "Vệ Trang huynh, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ, ta tại sao phải gọi ngươi cùng ta đến một chuyến lách cung?" Vệ Trang lạnh lùng mày kiếm vẩy một cái, liếc nhìn nhìn Hàn Phi nói, "Vừa nhưng đã đoán được, cần gì phải muốn hỏi." Hàn Phi đỡ chán cười khổ, "Cũng là, cái gì đều không gạt được Vệ Trang huynh ngươi." Sau đó, Hàn Phi nghiêm mặt, nói rằng, "Ta có linh cảm, thiên trạch một định lại ở chỗ này. Bởi vì, chúng ta lẫn nhau cần" Dạ Mạc thế lực trải rộng Hàn Quốc, dạ Mạc tổ chức thực lực mạnh mẽ, đồng thời vẫn cùng La Vong tổ chức sát thủ tồn tại ngàn vạn kia quan hệ, chỉ là một cái lưu sa tổ chức, hơn nữa Lý Trường Thanh, đại gia sát thực có thể cùng dạ Mạc đọ sức một hai, nhưng muốn vận thắng xuống hầu như là không thể. Lưu Sa cần minh hữu. Đột nhiên, ao sen hành lang uốn khúc hai bên, từng loạt từng loạt đèn lồng thắp sáng. Có thể có loại này vu thuật thủ đoạn, nhất định là Diễm Linh Cơ. Nếu Diễm Linh Cơ ở đây, cái kia Thiên Trạch cũng nhất định ở. Hàn Phi cười nói, xem ra chúng ta cũng không có tới sai. Chương 99, kết minh thiên trạch. Linh cơ mùa lên. Lệnh cùng Lawson hành lang uốn khúc phần cuối, một gian trời nghỉ mắt dưới, năm bóng người dần dần rõ ràng. Hàn Phi đi tới trước bàn đá chậm rãi ngồi xuống, tay phải thả xuống nền lông, tay trái thả xuống một bình rượu, hai con mắt nhìn thẳng đối diện ngồi thẳng người. Thiên Trạch ngồi thẳng, hai tay tạo thành chữ thập, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải cùng người thường như thế, tay trái nhưng là màu đỏ tươi vậy rắn năm giây đặc, một đôi màu đỏ tươi u đồng chăm chú nhìn chăm chăm vệ trang. Là một người chỉ nửa bước bước vào tự tại địa cảnh giả, Thiên Trạch rõ ràng nhận biết được vệ trang trên người cái kia cô ác liệt sắc cơ. Cứ bị rõ ràng càng thêm phong mang, kiếm khí nhưng càng thêm nội liễm. Có điều, Thiên Trạch không có một chút nào sợ hãi, vừa đến hắn dậy khỏi giường, thân thể các hạng cơ năng đều ở khôi phục nhanh chóng ở trong, trong cơ thể cổ độc dư độc dần dần khu ra bên trong thân thể. Tương lai không lâu đột phá tự tại địa cảnh, Thiên Trạch có niềm tin rất lớn. Thứ hai, Bạch Việt không chỉ là hắn một người, còn có Vô Song Quỷ, Diễm Linh Cơ, Khu Thima, Bạch Độc Vương bốn người phụ tá, mọi người liên thủ một trận chiến, không e ngại một vị địa cảnh cao thủ. Thiên Trạch rời đi tầm mắt, nhìn phía Hàn Phi, nói rằng Ngươi không nên xuất hiện ở đây." Hàn Phi cười cợt, trả lời, sắp thực tới nói, "Là chúng ta đều không nên xuất hiện ở đây." Tú vị, Thiên Trạch buông ra tạo thành chữ thập hai tay, màu đỏ tươi con mắt nhợt nhạt cười gằn. Hàn Phi nói rằng, hai cái đều không nên xuất hiện ở đây người, nhưng đồng thời đều xuất hiện, ngài sắc thực Tú vị. Vệ trang cầm kiếm ôm cánh tay, khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời. Nhưng Thiên Trạch trong năm người không có ai dám lơ là hắn nhuệ khí bước người con mắt cùng tản mát ra thấu xương kiếm khí. Thiên Trạch cười lạnh hỏi, "Ngươi là đến cùng ta nói chuyện ở tác?" Hàn Phi cười khổ, thở dài một tiếng nói, Hàn Quốc xác thực thua thiệt Bạch Việt rất nhiều. Hắn giọng nói vừa chuyển nói, nhưng người ta trong lúc đó không có bất kỳ ân oán. Ngược lại, Diễm Linh Cơ có thể bị thành công cứu ra nhờ có Lưu Sa xuất lực. Đương nhiên, từ Lan Yên một trận chiến, Thiên Trạch mấy người ra tay cũng giúp Lưu Sa một đại ân. Thiên Trạch lạnh lùng nói, ta cùng Lưu Sa hồ không thiệt thòi, nhưng món nợ này ta sẽ từ từ cùng Hàn Quốc toán, cùng Dạ Ma toán. Báo thù, là Thiên Trạch bị giam giữ 10 trong 6 năm, chống đỡ hắn sống sót duy nhất chấp nhất, duy nhất sức mạnh. Hắn báo thù quyết tâm, là người thường khó có thể lý giải được chấp niệm. Không có này cỗ báo thù quyết tâm, Thiên Trạch đã sớm chết ở Minh Châu phu nhân giàn vật bên trong. Hàn Phi con mắt nưng lại, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Cho ngươi một cái thiện ý lời khuyên, ngươi chấp nhất là một cái vấn đề rất nguy hiểm." Thiên Trạch nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, "Các ngươi chấp nhất lại làm sao không phải là?" Thiên Trạch chấp nhất báo thù, Hàn Phi chấp nhất pháp thống trị thế giới, Vệ Trang chấp nhất tung hoành đỉnh, Lý Trường Thanh chấp nhất thiên hạ nhất thống. Bọn họ chấp nhất đều cần trải qua vô số gian nan hiểm trở mới có thể đạt đến phía bên kia. Trong quá trình này, Bọn họ sẽ tao ngộ một lần lại một lần sát kiếp hoặc tử kiếp, tỉ như Tử Lan Hiên của chiến, dạ mạc cũng chỉ là bọn hắn cái thứ nhất đại địch mà thôi." Hàn Phi cười nhạt, nói sang chuyện khác, "Lưu Sa cũng không nhất định là kẻ thù của ngươi." Thiên Trạch chậm rãi đứng dậy, màu đỏ tươi con mắt cười gằn, "Thế nhưng chúng ta tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu." Hàn Phi nắm lên trên bàn đá cái kia bầu rượu, khẽ đung đưa, rượu ngon thơm ngát tràn ra, đứng dậy mượn nói, "Như vậy này một ly liền tính kẻ địch của kẻ địch, cũng mời ngươi trong lòng ta cái kia một phần chấp nhất." Tại đây thời loạn lạc, nếu như không có một phần chấp nhất, hoặc đến có thật vô vị a. Thời khắc này, Hàn Phi cùng Thiên Trạch hai con mắt đối diện, hai người sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng bọn họ nhưng giấy lên tính táo nhung nhớ chi kỳ cảm. Chỉ tiếc, bọn họ nhất định không thể trở thành bằng hữu. Thiên Trạch phất tay tiếp nhận bầu rượu này, sâm mặt lạnh dung khẽ cười nói, "Được, này một ly liền kính kẻ địch của kẻ địch, cùng với ngươi trong lòng ta chấp nhất." Giữa tiếng, Thiên Trạch uống một hơi cạn sạch. Hai người hiểu ngầm nợ nụ cười, liên minh quan hệ chính thức mà thành. Thiên Trạch đứng dậy rời đi, vô song quỷ, Bạch Bộc Vương, Khu Thì Ma, Diễm Linh cơ bốn người dập khuôn từng bước tùy tùng. Năm người đi rồi mười mấy bước, Thiên Trạch nghiêng người cùng Diễm Linh Cơ hơi đối diện, nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, chỉ thấy Diễm Linh Cơ xoay người đi tới, tinh xảo khuôn mặt, trắng non khuôn mặt, thon dài hai chân, cảm xúc eo thon, nhất cử nhất động nghiêng nước nghiêng thành, dáng vẻ vạn ngàn. Thiên Trạch lạnh nhạt nói, nàng gặp lưu lại. Hàn Phi hỏi, "Hả? Là thành tiểu hợp tác dàn buộc?" Vẫn là giám thị con mắt. Thiên Trạch bình tĩnh trả lời, "Đây là nàng sự lựa chọn của chính mình." Giữa tiếng, Thiên Trạch bốn người càng đi càng xa. Đỉnh viện bên trong, Diễm Linh Cơ cột tay trắng ngẩn ngơ sương, hai tay ôm cánh tay Kheo nhỏ nhắn dịu dàng, có thể nắm, môi môi hơi mím, âm thanh Tô Mị cảm động đổng trời rồi lại vô cùng đau lòng, ngươi có thể không phải nghĩ nhiều nha, so với ngươi, ta đối với Lý Trường Thanh bí mật càng cảm thấy hứng thú. Hàn Phi, một đống biệt viện, từ nữ danh nghĩa sản nghiệp một trong. Đỉnh viện 3 tiến vào baza, bao trùm chu vi 100m, ở tân chỉnh cái này tốc đất tốc vàng địa phương, này trạch viện giá trị tuyệt đối vượt qua thiên kim. Đông Dương khách chọn thính, Lý Trường Thanh một người nâng chén gầm. Bây giờ cách tử Lan Hiên cuộc chiến đã qua 8 ngày, Lý Trường Thanh trọng thương thân thể đã có thể hành động như thường. Mỗi ngày vận chuyển công pháp ôn dưỡng gân mạch, thể phách, kiếm thương đều đang kép lại. Người tập võ, thể phách cường tráng, hồi phục cực nhanh. Nguyên bên trong, vệ trang gặp luyện tiến một đòn tuyệt sát, bị thương nặng, ngăn ngắn 2 ngày là có thể xuống giường hành động. Lý Trường Thanh bị thương càng nặng, tinh khí thần bị đoạt mệnh thập ngũ kiếm cuồng bảo kiếm ý rút khô, phản vệ, vì lẽ đó hắn hồi phục cần càng nhiều khi. Một người ngồi một mình, một người đo đậm, Lý Trường Thanh nhìn phía ngoài cửa sổ, tâm tư vạn ngàn. Cái gì đều không nghĩ, chậc để chạy xe không chính mình tư duy. Lý Trường Thanh liền như vậy ngồi yên, bất tri bất giác đã là hoàn hôn. Ba thuộc Thanh Tửu, lại ẩm một ly. Đột nhiên, nóc nhà trên xà ngang, một cái một cái màu xanh lam tơ lụa vũ bố từ trên trời giáng xuống, một vị người mặc xanh thảm vũ quần, thủy tinh vũ hải, chân ngọc thon dài, trắng nõn như ngọc, vòng eo dịu dàng có thể nắm tuyệt mỹ tiên tử đồng bệnh mà xuống. Diễm Linh Cơ không giống dĩ vãng đỏ đậm trường y y, đỏ đậm áo giáp hóa trang, mà là hóa thành một vị người mặc xanh thảm quần dài tiên tử, da như mỡ đông, băng cơ ngọc cốt, cổ tay trắng ngần ngần xương. Nàng vẻ đẹp, đẹp đến mức tận cùng, mỹ đến không hề có một chút tì vết. Cực hạn mỹ vốn là cực hạn mê hoạch. Trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân đều không cách nào lơn là nàng mỹ. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ chớp, hạ thấp người thi lễ, lạnh giọng vào khổ tâm, nhưng là sẽ thương thân thể nha. Không bằng, ta mà mua lên, vì ngươi trợ hứng. Mỹ nữ thanh nhã kỳ ảo, giống như tự nhiên, nhu mỹ như nước, gọi người tê dại. Diễm Linh Cơ ống tay áo vung lên, huyền chuyển eo nhỏ nhắn múa, xanh thảm vũ quần chập chờn đường vi hoa, một đôi mỹ bạch như ngọc chân dài tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lý Trường thanh khẽ mỉm cười, thả xuống ly rượu, thỏa thích xem xét Diễm Linh Cơ uyển chuyển mỹ múa. Một cái đẹp đến mức tận cùng nữ tử. nhất cử nhất động vốn là nghiêng nước nguyên thành. Nếu là như vậy nữ tử nhảy lên một vũ điệu khúc, cái kia thiên hạ này còn có so với này càng đẹp hơn phong cảnh sao? Lý Trường Thanh liền nhìn thấy, hơn nữa là một người độc hưởng. Nhưng mà, thưởng thức mỹ lệ thời gian đều là ngắn ngủi, lại mị vũ khúc cũng có im bắt đi thời điểm. Màu xanh lam vũ quần đường viền hoa hạ xuống, Diễm Linh cơ thon dài chân ngọc vừa thu lại, huyện chuyển dáng người khẽ khom người thi lễ. Làm người say mê vũ khúc kết thúc. Tí tách, tí tách. Thủy Tinh Vũ kiểu giày khoản mà đến, Diễm Linh cơ biến chuyển dáng người gần kề Lý Trường Thanh ngồi xuống. Nàng có một đôi lam nhạt con người như nước, nay một đôi mắt, xa hoa, phản phất mỗi người cũng có thể từ bên trong nhìn thấy mình muốn tất cả. Diễm Linh Cơ đáy mắt lóe qua ý cười, thầm nói, Lý Trường Thanh a, Lý Trường Thanh, liền để ta đến xem thử, ngươi đến cùng cất giấu những bí mật gì? Ngươi đến cùng sư thừa người phương nào? Thanh Ngọc Hộ kiếm đến từ nơi nào? Mạnh mẽ kiếm thuật làm sao tập được? Mỗi cái lưu sa cao tầng đều có thuộc với bí mật của chính mình, nhưng ở những người này ở trong, Lý Trường Thanh bí mật tựa hồ nhiều nhất, là thần bí nhất một vị. Chương 100, Hỏa Mị Thuật, Lý Trường Thanh bí mật Rất nhanh, Diễm Linh Cơ đi đến một thế giới, một cái đáy nước thế giới. Đáy nước ảo cảnh trong thế giới, Lý Trường Thanh tinh thần ý tức thể rơi vào trạng thái ngủ say, Diễm Linh Cơ liền chuyển dáng người bơi lội, đi đến Lý Trường Thanh trước mặt, ngón tay ngọc làm nổi lên Lý Trường Thanh cằm, tinh xảo khuôn mặt chậm rãi gần kề. "Lý Trường Thanh, hiện tại liền để ta nhìn một chút, ngươi sâu trong nội tâm đến cùng cất giấu bí mật gì?" Diễm Linh Cơ trắng nõn cái trán cùng Lý Trường Thanh cái trán nhẹ nhàng đụng vào, mỹ nhân hai con mắt hơi nhắm lại, tinh tế nhận biết, từng giọt nhỏ tròn độc nàng muốn tin tức. Hai người cái trán đụng vào trong náy mắt, Diễm Linh Cơ đầu óc né qua một màn cảnh tờ u họ NLG này. Ba tuổi đứa bé, ngũ quan đoan chính, ngoan ngoãn đáng yêu, con người tiết lộ một luồng linh động, nhìn theo phụ thân bởi vì bệnh dịch rời nhà bên trong, sau đó không lâu biết được đạm nhiệm trong quân dân phụ phụ thân chết vào bệnh dịch. Chi nửa năm sau, một đứa bé con, nhìn theo mâu thân buông tay nhân gian, rời đi giường bệnh. Một ngày kia, nho nhỏ Lý Trường Thanh Ngức nhìn bầu trời đêm óng ánh ngân hà, nó nốt âm thanh chậm rãi mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, chỉ ta một người. Diễm Linh Cơ hơi giữa đóng con mắt nhỏ xuống giọt nước mắt, phương tâm tu đau. Nàng tiếp tục nhìn Ba tuổi hài tử ăn bách gia cơm, từ từ lớn lên. Hắn cùng trong thôn hài tử, cùng khắp thiên hạ tầng dưới chót bách tính hài tử đều có một loại khó mà diễn tả bằng lời không giống. Lý Trường Thanh mỗi ngày đã tọa tu luyện, khuynh thổ tinh hoa nhật nguyệt cùng thiên địa linh khí, vì lẽ đó hắn trở nhỏ thân thể khỏe mạnh, không bệnh cung hai, một cái lại một cái trời đông giá rét đều không có cớ đi hắn mệt. Đứa bé, nhi đồng, thiếu niên. Từng cái từng cái trời đông giá rét chịu đựng được, Lý Trường Thanh lớn rồi. Một năm này, Lý Trường Thanh 13 tuổi, đây là hắn lần thứ nhất rời đi lý gia thôn. Đi bộ cất bước ba tháng. Lý Trường Thanh tìm được một chỗ động thiên phúc địa, bắt đầu bế quan khổ tu. Lý Trường Thanh mỗi ngày chỉ làm hai việc, một là khổ tu tâm pháp, hai là khổ luyện cơ sở kiếm pháp 10 bát thước. 16 tuổi, Lý Trường Thanh cơ sở kiếm pháp xuất thần nhập hóa. 18 tuổi, Lý Trường Thanh bước vào võ đạo bát phẩm. Hình ảnh lóe lên, tin tức trôi chóng một đoạn, Diễm Linh Cơ cảm giác ánh mắt hoa lên. Sau đó, Nang Liên nhìn thấy Lý Trường Thanh thực lực đột phá tới bát phẩm đỉnh cao, cầm trong tay một thanh kim xà trưởng kiếm. Sau đó hình ảnh tin tức, phát sinh thời gian đều ở gần nhất. Lý Trường Thanh diệt độc hạt môn, chém xuống Bách Điểu Hường Hạo. Giáo thủ Mạc Nha Bạch Phượng, luận ban vệ tràng, cùng với kết giao Hàn Phi, Tử nữ, Lộc Ngọc, Trương Lương mọi người hình ảnh. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mở, ánh mắt của nàng càng nghi hoặc. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh không có sư thừa. Lẽ nào này một thân võ nghệ cùng kiếm thuật toàn bằng thiên phú của chính mình tu luyện mà đến? Nhưng là, Lý Trường Thanh tại sao thừa nhỏ liền sẽ một môn đạo gia công pháp, hơn nữa cấp bậc tựa hồ rất cao? Trung gian thiếu hụt đoạn ngắn đến cùng là cái gì? Tại sao hình ảnh đột nhiên lóe lên, Lý Trường Thanh thực lực đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đạt đến bát phẩm đỉnh cao. Còn kỳ quái có thêm một thanh kim xà kiếm cùng kim xà kiếm pháp. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn Lý Trường Thanh, nàng muốn thu hoạch đáp án, nhưng thu được càng nhiều câu đố. Những này câu đố quanh quẩn trong lòng thật lâu không tiêu tan, càng thêm gây nên nàng hiếu kỳ. Liền, Diễm Linh Cơ quyết định gia tăng cường độ. Trong nước thế giới, Lý Trường Thanh rơi vào trạng thái ngủ say, đây là tinh thần của hắn ý thức thể. Diễm Linh Cơ cũng là tinh thần ý thức thể biến ảo mã thành, nàng môi đỏ hơi mím, nhẹ nhàng dần lên, thân trên Lý Trường Thanh ngôi mỏng, hỏa mỹ thuật tôi thúc đến mức tận cùng. Rất nhanh, hình ảnh lần thứ 2 xuất hiện. Diễm Linh Cơ nhìn thấy từng hình ảnh không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Cao vạn trượng lâu, an chơi chắc táng, khó có thể nhận dạng chữa bệnh thiết bị, chưa từng gặp công cụ giao thông, một khối hình chiếu trên xuất hiện màu đen nhân chủng. Cùng với vô số đứa bé không phân biệt nam nữ đều có thể nhập học. Thế giới này, Lao Co Ilie, có dạy, dân tộc văn ngàn. Diễm Linh Cơ bên hai, truyền đến một người cân nhắc tiếng cười, hỏa mị tuận. Thế giới hiện thực, Diễm Linh Cơ trong nháy mắt thức tỉnh, thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt một mạt khiếp sợ, lam nhạt như nước con mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Thanh nói, ngươi lúc nào tỉnh lại? Lý Trường Thanh cho mình rót rượu một ly, hỏi một đẳng trả lời một nệu nói, không thể không nói, ngươi rất thông minh, lựa chọn ở một cái thích hợp nhất thời cơ triển khai hỏa mị thuật. Số 1, Lý Trường Thanh trọng thương còn chưa khỏi hẳn, tinh thần ý thức bị đoạt mệnh kiếm ý phản vệ, hiện nay chính đang từng bước hồi phục ở trong. Thứ hai, Diễm Linh Cơ vì là Lý Trường Thanh cảnh một kiếm, bất luận người nào ở đối mặt chính mình nhân nhân lúc đều sẽ theo bản năng thiếu mấy phần cảnh giác. Thứ ba, Diễm Linh Cơ rất đẹp, vũ khúc càng đẹp hơn, một người múa lên làm người say mê, cho hỏa mị thuật triển khai đạt xuống hài lòng cơ sở. Chỉ tiếp Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Diễm Linh Cơ hỏi tới, chỉ tiếc cái gì? Lý Trường Thanh uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon, chậm rãi đứng lên nói, "Chỉ tiếc, mặc dù ta thần hồn bị hư hỏng, cũng không phải ngươi có thể nhòm nó. Lúc trước ngươi nhìn thấy tất cả, đều là bởi vì ta muốn cho ngươi nhìn thấy. Như thế nào, hình ảnh có phải là rất thú vị? Tiên tiên càn khôn công, khoáng thế kỳ công, nội ngoại kiêm tu không nói, còn có thể thay nghén tuần hồn, lớn mạnh đại não tư duy năng lượng, đối với tất cả ảo thuật cùng tinh thần bí thuật trời sinh miễn dịch." Ngươi Diễm Linh Cơ tinh xảo khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên, đước quắm nói: "Vậy ngươi, vậy ngươi chẳng phải là vẫn luôn lại ý thức thanh tỉnh? Chúng ta, chúng ta." Diễm Linh Cơ đột nhiên muốn từ bản thân môi mềm như chuẩn chuẩn nước, nước, vô cùng hơi hợt, bình thường, nhẹ nhàng hôn Lý Trường Thành tinh thần thể một cái. Lý Trường Thành nghe vậy, khẽ mỉm cười. Cái này ý cười theo Diễm Linh Cơ, quả thực tràn ngập ta mị, tràn ngập khiêu khích, tràn ngập háo thú vị, còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được khiêu khích trí vị. "Lý Trường Thành, ngươi xoáy ta." Diễm Linh Cơ giận dữ, sát vách một gian nhà bên trong. Từ nụ đôi mắt đẹp nhợt nhạt nở nụ cười, thấp giọng mạn ngữ nói, xem ra, liền nàng cũng ăn quả đắng đây. Lục Ngọc phòng nhỏ, thiếu nữ nhẹn miệng cười, tự nhủ, nghe này gào thét, Lý đại ca hẳn là triệt để làm tức giận Diễm Linh cơ đi, như vậy tốt nhất. Cửu công tử thực sự là, một mực phải cho Lý đại ca đưa một cái đặc thù lễ vật, để Diễm Linh cơ cho Lý đại ca hiến vũ một khúc không nói, còn muốn bình lui tất cả mọi người. Đông Sương khách cho thính. Hàn Phi đẩy cửa mà vào, xoa xoa mũi, cười nói, Lý huynh, ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật làm sao? Lý Trường Thanh xoa xoa mũi, lời nói thật lời nói thật. Nói, rất kinh hỉ. Dừng một chút, Lý Trường Thanh nói bổ sung, cũng rất kỹ diễm. Diễm Linh Cơ nghe vậy, vầng trán không vui thoảng hỏa hoãn, một bộ xanh thẳm vũ quần chập chẩn xoay người, mỹ nhân tiến hành càng đi càng xa. Lý Trường Thanh nhìn theo giai nhân hiểu địa bóng lưng, từ từ ngâm sướng, miền Nam có giai nhân, tuyệt thế nhi độc lộng. Muốn lên khuynh người thành, lại vũ khuynh người quốc. Linh bất chi, khuynh thành dữ khuynh quốc, giai nhân khó hơn nữa được. Lý Trường Thanh nghiêm túc nói, Linh Cơ cô nương, cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Tự nhiên là tạ Diễm Linh Cơ liệu mình tự giúp, mới mới vào võ đạo cũ phần nàng. Dĩ Nhân sẽ vì Lý Trường Thành chính diện gắng đón Đơ Hắc Bạch Huyền Tiễn kiếm chiêu, đồng thời bị thương nặng. Diễm Linh Cơ giựa khuỷu khu ngừng lại, sau đó gót giày lênh lảnh, huyền chuyển tiến ảnh đi ra phòng khách. Mỹ nhân hít sâu một cái không khí, tâm tình khoái khoái, môi mỏng mây mịn, hồng nhan vì là quân múa lên, quân vị là hồng nhan một khúc. Diễm Linh Cơ thấp giọng mạn ngữ, tự mình tự nở nụ cười, nhẹ giọng nói, "Lý Trường Thành, cuối cùng cũng coi như ngươi còn có chút lương tâm." Chương 101: Từ Lan Hiên hóa phế tích, Lý Trường Thành vào lưu sa. Trong phòng, chỉ có Lý Trường Thành, Hàn Phi hai người. Lý Trường Thành thu hồi ánh mắt Người nói: "Xem ra, Hàn huynh đã cùng tiên trách bước đầu đạt thành liên minh. Không phải vậy, Diễm Linh Cơ cũng không sẽ xuất hiện tại đây bên trong." Hàn Phi cười khen, "Cái gì đều không gạt được Lý huynh con mắt." Sau một khắc, chỉ thấy Hàn Phi vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi, "Lý huynh, Tử Lan Hiên phế tích hôm nay liền sẽ triệt để di trừ, ngươi mau chân đến xem sao?" Tử Lan Hiên xây dựng ở tân chỉnh khu vực trung tâm, không sớm hơn một chút di trừ sụp xuống phế tích, ảnh hưởng nghiêm trọng quang cảnh thành phố, dễ dàng để Hàn Quốc Vương đô trở thành nước khác cho cười. Lý Trường thanh nhẹ giọng dù gì nói, "Tử Lan Hiên, đi thôi." Ta cũng đi xem xem. Đoàn người cưỡi xe ngựa đi đến một con đường khu. Dưới hoàng hôn, Tử Lan Hiên phê tích đập vào con mắt, chu vi mấy trăm mét đều là đại hỏa thiêu đốt sau khi hài cốt, có địa phương còn bốc khói khí cùng sao hỏa. Mới ngày trước vẫn là tân chính đệ nhất tiêu kho tiền, Hàn Quốc đệ nhất ca Vũ Phượng Tử Lan Hiên, lúc này giờ khắc này hóa thành một vùng phê tích, làm người chịu không nổi tổn thức. Lục Ngọc tiến lên hai bước, tay ngọc nhẹ nhàng ôm lấy tử nữ cánh tay, mày liễu buông xuống, sắc mặt thất lạt nói, "Tử nữ tỷ tỷ, Tử Lan Hiên không còn." Tử Lan Hiên là các nằm nhà là một đám đáng thương nữ tử lại lấy sinh tồn nhà. Đồng thời, Từ Lan Hiên cũng rót vào tử nữ nhiều năm tâm huyết, tài lực cùng vật lực, nàng thu được tử nữ cái này tên gọi có ít nhất một nửa là bởi vì nàng thành lập Tử Lan Hiên. Tử nữ miễn cưỡng cười cợt, ôn mịn khuôn mặt, dịu dàng khí chất, nhẹ giọng trầm ngâm nói, yên tâm đi, hết thảy đều gặp lại có thêm. Trương Lương than nhẹ một tiếng nói, vì hộ Tống Thượng công tử, chúng ta liên tiếp tổn thất thất tuyệt đường một nửa tinh nhuệ đệ tử, cả toa Tử Lan Hiên, thậm chí còn để cho Lý huynh cùng Vệ Trang huynh nhiều lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta làm như vậy, thật sự đáng giá không? Lý Trường Thanh cười cợt, hồi đáp: "Ta có thể lấy vì là hành vi của chính mình làm ra trả lời. Đây là sự lựa chọn của ta, ta cảm thấy đến đáng giá. Không chiến đấu, làm sao báo thù rửa hận, đánh tan giặc mạnh? Không chiến đấu, làm sao trở nên càng mạnh hơn, vấn đỉnh giang hồ? Không chiến đấu, làm sao thiên hạ nhất thống, Cửu Châu an khang? Hàn Phi cùng vệ trang có chính mình chấp niệm, Lý Trường Thanh làm sao không có? Hắn chấp niệm là báo thù, là trở nên mạnh mẽ, là hy vọng lắm thai nạn hóa hạ Cửu Châu thực hiện nhất thống. Vì những này chấp niệm, được bị thương tính là gì?" Trương Lương tự hồ cảm giác được Lý Trường Thành trong lòng chí khí, hơi chắp tay nói, "Lý huynh chí khí, tự phòng thân phụ." Hàn Phi xoay người lại, cười cười nói, "Tự phòng? Đây là một hồi đầu tư. Vị đầu tư người, là kẻ địch của chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải săn giết mục tiêu." Vệ Trang hai tay ôm cánh tay, khuôn mặt lạnh lùng, "Đây là một mối nguy hiểm đầu tư." Hàn Phi nói, "Là đầu tư, tự nhiên có nguy hiểm. Hơn nữa nguy hiểm càng cao, báo lại liền càng phong phú." Vệ Trang bình tĩnh nói, "Nhưng ca nguy hiểm mang ý nghĩa cao đánh đổi. Đánh đổi là dạ mạc làm trầm trọng thêm trả thù." Trương Lương dò hỏi, đối với dạ mạc sắp đến trả thù, Hàn huynh có thể có đối sách. Vệ Trang nói, đối kháng dạ mạc, Thiên Trạch có thể liên minh. Đêm qua lên cung một nhóm, là Vệ Trang cùng Hàn Phi đi đến, hai người gặp mặt Thiên Trạch, bước đầu đạt thành minh hữu quan hệ. Từ nữ đôi mắt đẹp nhẹ trác, đầu óc né qua Diễm Linh cơuyện truyền dáng người, cuối cùng lấp lóe Thiên Trạch âm u khuôn mặt, rầu rĩ nói, Thiên Trạch tuy rằng không bằng dạ mạc, nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm. Hàn Phi cười nói, cái này cũng là một cái đầu tư, đầu tư xác thực đều có nguy hiểm. Vệ Trang con mắt bình tĩnh nói, Thiên Trạch báo thù chi tâm duyên chính trí khí dạ tâm, như thế nguy hiểm." Hàn Phi ngẩng đầu, hai con mắt sâu thẳm, từ từ nói, "Không, có giá tâm người, không đáng đầu tư, không phải sao?" Vệ Trang huynh. Đang khi nói chuyện, Hàn Phi cùng Vệ Trang hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm nghị. "Ha ha." Có người phát sinh tiếng cười, sắp thực tới nói là có hai người đột nhiên phát sinh tiếng cười, không hẹn mà cùng, hết sức ăn ý đồng bộ phát sinh tiếng cười. cười người ngươi chính là tử nữ cùng Lý Trường Thanh. Tử nữ thu lại ý cười, nhìn phía Lý Trường Thanh, hỏi, "Ngươi cười cái gì?" Lý Trường Thanh cười nói, "Ta cười Hàn huynh cùng Vệ Trang huynh." Hai người bọn họ nói tới như vậy tập trung vào, như vậy náo nhiệt, nhưng thật giống như đều đã quên một cái chuyện rất trọng yếu. "Hả? Chuyện gì?" Từ nữ đôi mắt đẹp tiễn cười hỏi. Lý Trường Thanh trả lời, "Hàn huynh cùng Vệ Trang huynh đều đã quên, bọn họ đem ra đầu tư, là tử nữ cô nương người Tử Lan Hiên." "Ơi." Hàn Phi ngẹn lời. "Vệ Trang." Bầu không khí trong lúc nhất thời lúng túng lại bật cười. Lục Ngọc cùng Trương Lương âm thầm cười trộm. Từ nữ thỏa mãn gật đầu nói, "Có thể nhớ kỹ điểm này, chứng minh ngươi so với hai người bọn họ đều có lương tâm. Không có ở Tử Lan Hiên ăn không ở không lâu như vậy." Vệ Trang cảm giác bị mạng phẩm đến, ở Tử Lan Hiên ăn không ở không càng lâu người có vẻ như là chính mình. Hàn Phi lúng túng nở nụ cười, "Kiếp, không phải đại gia Tử Lan Hiên sao?" Càng nói càng lúng túng, sự thực chính là như vậy, Tử Lan Hiên là tự nữ Tử Lan Hiên. Trương Lương Điều Đình nói, "Việc này có thể bàn bạc kỹ càng, không bằng." Hàn Phi lập tức nói sang chuyện khác, nói rằng, "Không bằng trước tiên tìm một nơi uống rượu." Vương Cung, Lãnh Cung. Ngày xưa Trịnh Quốc Vương Cung, bây giờ Hàn Quốc Lãnh Cung, thế hơi lạnh phân, một gốc cây cây phủ dung, cổ thụ chiếu rọi đạo giữa hồ. trở thành lãnh cung ở ngai mỗ thu duy nhất cảnh sắc. Vệ trang lạnh lùng nói, ngươi chỉ có thể chọn một chỗ uống rượu không? Ta rất yêu thích nơi này." Hàn Phi lẩm bẩm nói, nơi này chứng kiến Trung Quốc, nước Tấn, Hàn Quốc ba đời chư hầu vương quốc thay đổi, thương hải tang điền. Lý Trường Thanh trên chiếc giường trời nghỉ mát cây cột, hai tay ôm cánh tay, hai mai thanh nhường, mặt như quan ngọc, ngọa mi như họa, khẽ cười nói, Hàn huynh yêu thích khó lường." Hàn Phi gật đầu, ta cho rằng lưu sa phải làm ra thay đổi." Vệ trang khẽ miệng một mần, "Thay đổi, thú vị." Hàn Phi trực diện Lý Trường Thanh, cất cao giọng nói, Cái thứ nhất thay đổi chính là, Lưu Sa đem chính thức mời Lý Trường Thanh lý huynh gia nhập chúng ta, lớn mạnh Lưu Sa. Trong giây lát này, Vệ Trang, Trương Lương, Tử Nữ, Lộc Ngọc cùng với Hàn Phi, năm người cùng nhau nhìn phía Lý Trường Thanh, ánh mắt lộ ra chờ mong hoặc là khát vọng. Lưu Sa là một đám cùng chung chí hướng hạ người Lưu Sa, bọn họ đều đang vì cùng một cái mục tiêu mà nỗ lực. Lý Trường Thanh là bọn họ cộng đồng chi kỳ, bọn họ cần muốn người bạn này sức mạnh. Nếu như ngươi có sinh tử chi giao bằng hữu, các ngươi vừa vặn cùng chung chí hướng, đối mặt như vậy chi kỳ phát sinh mời cùng ánh mắt mong chờ. Ngươi sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không. Vì lẽ đó, Lý Trường thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, từ từ gật đầu, "Được." Nay một tiếng hảo chữ đọc ra, mọi người lộ ra ý cười. Dù cho sắc mặt lạnh lùng vẻ trang, cũng không kìm lòng được khẽ mỉm cười, băng sơn cũng có hỏa tan trong đáy mắt. Trong chốc lóe này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng này cảm động cười chỉ vì đáng giá người chẳng ra. Kiếm thần Tây môn suy thuyết, kiếm thần nở nụ cười, không cũng chính bởi vì như vậy, mới vô cùng cảm động sao? Cái thứ hai thay đổi. Hàn Phi tâm tình vô cùng tốt, cười cợt tiếp tục nói, "Cái thứ hai thay đổi, lưu sa tương lai" nên càng thêm rộng lớn. Trương Lương hiếu kỳ nói, "Hàn huynh ý tứ là?" Hàn Phi trả lời, "Lưu Sa nên thành lập một cái hoàn chỉnh tổ chức hệ thống." Hoàn chỉnh tổ chức hệ thống? Vệ Trang hai con mắt trầm ngâm, thôi có suy nghĩ. Chương 102, phản kích Dạ Mạc cùng nghiêm trọng thiếu tiền. Hoàn chỉnh tổ chức hệ thống. Trương Lương đôi mi thanh tú hơi nhíu, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Lý Trường Thanh cười nói, "Hàn huynh nói tới có lý, điểm này, Lưu Sa cần hướng về chúng ta đối thủ cũ học tập." Từ nữ phụ Hoa nói, "Ngươi là nói Dạ Mạc?" Hàn Phi gật đầu, ngay ngay huyết ý hô thích thượng vị thủy hổ, bách hải triều nữ yêu, nguyệt hạ thoa y khách. Dạ mạc tổ chức, không ngoài tài, quân, chính, địa bốn cái phương diện. Vệ trang trầm ngâm nói, vì lẽ đó, ngươi muốn từ nay bốn cái phương diện phân biệt tới tay, cùng dạ mạc bế cỡ, quang minh chính đại đấu cờ giao chiến. Thú vị. Vệ trang lời bình nói. Hàn Phi chắp tay mà đi, cất cao giọng nói, đầu tiên, chúng ta cần xây dựng một cái ngang qua bảy quốc tổ chức quân bán, tiến hành hợp pháp lợi nhuận, vì là lưu sa cung cấp nguồn lộ tài chính. Đó lấy, chúng ta cần quẳng nạp giang hồ kỳ nhân dị sĩ. Vừa đến có thể thành quan chức cung cấp bảo an, thứ hai cũng có thể không ngừng lớn mạnh lưu sa thực lực bản thân. Thứ ba, Hàn Phi cầm trong tay tư khấu lệnh bài, tiếp tục nói, ta gặp mượn tư khấu chức vụ, để cử chính trực hiện tại làm quan, thành lập phe phái, đặt chân triều đình. Cuối cùng, chúng ta muốn thành lập một cái thuộc với mạng lưới tình báo của chính mình, hiểu rõ kẻ địch mỗi một bước động tác. Hàn Phi ngữ khí kiên định, tràn ngập tự tin, thay đổi lưu sa bước thứ nhất, cũng là chúng ta thay đổi Hàn Quốc bước thứ nhất. Vệ Trang cười lạnh nói, chỉ là muốn đạt thành ngôi hùng tâm, còn có một thứ đồ vật không thể thiếu. Món đồ gì ác không thể thiếu, mọi người rõ ràng trong lòng. Lý Trường Thanh trước vực sâu mà ngồi, ngồi ở ao sen hàng rào trên, giữa lưng trọi nghỉ mát cây cột, trường duỗi người, vầng trán cười biếng nói, thiên hạ rộng ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi. Không tiền, trở lên bốn điểm đều là nói xong. Hàn Phi, vệ trang, trúc lương mọi người tinh thần chấn động, trực giác cảm thấy điệt hại phát hội. Hàn Phi động dung nói, thiên hạ rộng ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi. Lý huynh đại tài, luôn có kinh học trí dùng chi cảnh thế trong luôn. Hàn Phi khâm phục Thiên hạ rộn rộn rằng rằng, đều vì lợi đến lợi hướng về. Câu nói này đạo lấy hết tất cả lợi ích quan hệ, tất cả lợi hại lựa chọn, nhất châm kiến huyết lợi bình tiền tài đối với lòng người ảnh hưởng. Câu nói này xuất thân từ Tây Hán thời kỳ, Tư Mã Thiên biên soạn sử ký bên trong chương 129, hàng thực liệt truyện. Đối với hai câu này, Pháp Gia góp lại người Hàn Phi, Tung Hoàng ngang dọc Quỷ Quốc vệ trang, hai người đối với câu nói này tâm linh xúc động cùng nhận thức càng sâu sắc hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đối với Lý Trường Thành mới càng kính phục. Hắc thị. Lục Ngọc nắm thật chặt vàng nhạt con rải. chấm non hai tay hơi ôm chặt. Tử nữ tức giận nói, các ngươi chậm rãi tán gẫu đi, cuối mùa thu nửa đêm dễ dàng bị căm lạnh, ta cùng Lộng Ngọc trở về. Lý Trường Thanh mở miệng nói, đồng thời đi. Trương Lương thu lại ống tay áo, phụ hòa nói, đồng thời đi. Sau nửa canh giờ, mọi người trở lại lâm thời trại viện. Tử nữ là một cái hợp lệ thương nhân, ngoại trừ Tử Lan Hiên, còn có nơi này bất động sản, chỉnh tòa trại viện 3 tiến vào 3 ra, có thể chứa đựng mấy chục người ở lại. Tử nữ, Lộng Ngọc, Hồng Du, thải điệp một đám Tử Lan Hiên nữ tử ở lại nội viện. Lý Trường Thanh cùng vệ trang hai cái đại nam nhân phân biệt ở lại ngoại viện đồ vật phòng nhỏ. Tiếp khách phòng khách, mọi người quanh chân ngồi quỳ chân, đã thiêu đốt một chậu lửa than, man mát thân thể dần dần ấm áp. Trương Lương đôi mi thanh tú ưu sầu nói, "Lý huynh nói có lý, không có tiền tài làm sao thành lập tổ chức buôn bán? Làm sao mời chào kỳ nhân dị sĩ? Làm sao thành lập mạng lưới tình báo? Làm sao đặt chân triều đình?" Hàn Phi đẹp đẽ nở nụ cười, "Thay đổi Lusa, cái này cũng là một hạng đầu tư. Chỉ có điều, lần này bọn họ là đầu tư chính mình." Vệ trang nhất châm kiến huyết bồ lao, "Ngươi đầu tư?" Trường trường đều có mất hết vốn liếng nguy hiểm. Hàn Phi đang hoàng trị trọng trả lời, lần này, Dạ Mạc liên thủ với La Vọng, khuynh tình biểu diễn một hồi vở kịch lớn, kết quả không thu hoạch được một hạt nào. Chân chính mất hết vốn liếng chính là bọn họ. Lý Trường Thành cười khổ, ta mới vừa gia nhập Lưu Sa, các ngươi sẽ đưa ta một món lễ lớn. Nguyên lai, Lưu Sa nghèo như vậy. Trương Lương cười cợt, từ trong lồng ngực lấy ra một đống đồng vàng, thành hữu Hàn Quốc năm đời vì là tương gia tộc cháu ruột, đến mở ra địa coi trọng cháu ruột, hẳn cá nhân tiền riêng tất nhiên không dưới bạch kim. Thiên hành 9K bối cảnh giả thiết. Một kim giống như là nhất quán tiền, nhất quán tiền có 100 dao tệ. Mà 100 dao tệ đầy đủ ba tháng nhà sống tạm một tháng. Cái thời đại này, trong quân uy hiểm nhất, nhưng cũng là tiền lương cao nhất công việc đàn hoàng một trong. Một người lính, một năm tiền thủ lao đại khái 10 kim. Trương Lương có thể một hồi lấy ra mấy kim, có thể sưng tụ có chút tài sản. Lộc Ngọc cũng không do dự, từ trong lồng ngực lấy ra bản thân những năm này tích góp lại tiền riêng. Nàng tích góp tích tiền riêng không phải là vì chính mình chỗ thân, mà là hy vọng ở lúc cần thiết khắc có thể giúp được nàng tự nữ tỷ tỷ. Bây giờ xem ra Ngược lại là trở thành lưu sa mở ra phần mới huy động vốn từ cộng đồng tài chính một trong. Vệ Trang khuôn mặt lạnh lùng, tay phải từ trong lồng ngực lấy ra một túi tiền, hướng về trên bàn một nơi, bên trong tiền tài truyền đến xạ xạ tiếng ma sát, nghe thành âm cùng xem quy mô, so với Trương Lương, so với Lộc Ngọc đều nhiều hơn, hầu như tiếp cận 200 kim. Trương Lương cười nói, xem ra, Vệ Trang huynh tu lấy thất tuyệt đường bại đồ cũng tiền cũng là thu hoạch khá rồi gạo. Phi Nghịch ngậm ô lai, trêu nói, các ngươi nhìn hắn mặc quần áo, vừa nhìn chính là có tiền người. Vệ Trang lạnh lùng nói, hi vọng ngươi tiền cùng ngươi phí lời như thế nhiều. "Đây, Hàn Phi lúng túng không thôi. Cái kia, trước hết để cho ta tìm kiếm." Hàn Phi lúng túng nở nụ cười, từ túi áo lấy ra tiền tài, hắn dùng sức run lên, kết quả một viên vàng đều không có. Vệ trang hai con mắt đọc lại. Hàn Phi cảm giác có sát khí, lập tức nói, "Chờ đã, nơi này nên có." Rất nhanh, nãy giày mở ra, quả không phải vậy, Hàn Phi lần này tìm tới, lòng bàn tay mở ra, xuất hiện một viên vàng. Trương Lương trợn mắt lên, kinh ngạc nói, "Chỉ có một kim." Hàn Phi cười khổ, "Liên này một kim, ta còn muốn cầm mua rượu uống đây." Lục Ngọc cười nói, "Xem ra" Cửu công tử gia tài đều bị hắn cầm mua rượu ngon. Hàn Phi rời đi hòa lực, nói rằng, các ngươi đừng nói hết ta. Còn có, ảnh, còn có Lý Linh. Lý Trường Thanh nghe vậy, than nhẹ một tiếng nói, không có, một kim đều không có. Hàn Phi vọ đầu nói, Lý Linh, ngươi thật ngai thẳng. Từ nữ đưa mắt quét qua mọi người, mỹ lệ con mắt nhợt nhạt nở nụ cười, đó là một loại đang ngồi đều là cay gà ánh mắt, nàng lấy ra một tấm sách lụa đặt ở trên bàn. Lý Trường Thanh mọi người nhìn chăm chú nhìn lên. Điên sạn bao nhiêu mẫu, phòng khế bao nhiêu, cửa hàng bao nhiêu, châu đảo mỹ ngọc các có bao nhiêu? Tiền bao nhiêu? Thật nhiều chủng loại góp lại, đồng thời còn bị trừ một chút bởi vì Tử Lan Hiên hủy diệt quá nhanh mà không kịp rời đi tài sản. Cuối cùng, mọi người tính toán, tử nữ tài chính tích lũy tiếp cận Tam Thiên Kim. Tam Thiên Kim, đây chính là một bút của cái khủng lồ. Làm cái so sánh, nếu là một kim sức mua ước bằng hậu thế 2000 nguyên, vậy này Tam Thiên Kim hầu như giống như là hậu thế 6 triệu. Hơn nữa, phải biết, bởi vì Tử Lan Hiên nhanh chóng hủy diệt, có tương đối lớn bộ phận tài sản căn bản không kịp rời đi. Trọng yếu nhất chính là, Tử Lan Hiên mới là tử nữ to lớn nhất tài sản. các loại thiết bị, các loại kiến trúc, các loại bố trí, các loại kiến trúc, cùng với bản thân vị trí tân thị trung tâm đoạn đường, khắp mọi mặt giá trị tích lũy lại đến tuyệt đối không thua kém một va kim. Tử nữ là Lưu Sa mọi người duy nhất cư phú. Lý Trường Thành con ngươi sáng ngời, bật thốt lên, "Tử nữ a, tỷ tỷ, ta không muốn nỗ lực." A tự vừa ra khỏi miệng, Tử Mị sao sát cơ lộ, để muốn chơi nghịch Lý Trường Thành trong nháy mắt đổi giọng, đem A gi hai chữ đổi thành tỷ tỷ. Tử Mị sao sát khí tản đi, thỏa mãn gật gù. Trương Lương thở dài nói, "Xem ra, vẫn là tử nữ cô nương kinh doanh có cách." không hẹn là Hàn Quốc đệ nhất kỳ nữ tử. Hàn Phi lúng túng nở nụ cười, tử nữ cô nương mới bồi đi một tòa tử lan viện, đại gia lại sao được lại tu ngươi tiền. Vừa nói câu nói này thời điểm, Hàn Phi một bên Ma Lưu cầm lấy cầm thư. Tử nữ, mọi người, Lý Trường Thanh bật thốt lên, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Tử nữ phụ họa, tán thành. Tán thành. Lộc Ngọc, Trương Lương, thậm chí Vệ Trang cũng đều trăm miệng một lời phụ họa. Hàn Phi, Lý Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, cũng được, nếu gia nhập Lưu Sa, vậy ta sẽ đưa Lưu Sa một món lễ lớn. co như là giúp nhỏ đi, một món lễ lớn. Mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Câu nói này nếu như người bên ngoài nói ra, hiệu quả nhất định sẽ bị mất giá rất nhiều. Nhưng nói lời này chính là Lý Trường Thanh, tự nhiên coi là chuyện khác. Ồ, Hàn Phi hỏi, Lý huynh muốn đưa cái gì đại lễ? Lý Trường Thanh không có làm ra trả lời, hắn ngự khí tự tin đạo, có phần này đại lễ, lưu sa quy hoạch rộng lớn bản kế hoạch sẽ không còn là lâu đài trên không. Hơn nữa phần này đại lễ còn tặng thêm một phần kinh hỉ. Lý Trường Thanh tay phải ống tay áo vung lên, Chúng ta cũng nên chủ động tấn công dạ mạc một hồi. Nay đòn thứ nhất, giao cho ta. Chư vị, xin mời mỏi mắt mong chờ. Lý Trường Thanh đại lễ là cái gì? Tang Thiên kinh hỉ lại là cái gì? Hắn chuẩn bị làm sao tấn công dạ mạc? Hắn tựa hồ rất tự tin, hắn tự tin để lưu sa mọi người vô cùng hiếu kỳ, cũng vô cùng chờ mong. Chương 103, Thanh Sam mua kiếm, trích tiên lý Trường Thanh. Thời gian lại quá năm ngày, khoảng cách từ Lan Hiên cuộc chiến quá khứ nửa tháng có thừa. Nay nửa tháng, dạ mạc cũng không còn bất kỳ hành động, phảng phất ngừng chiến tranh bình thường. Nhưng Lý Trường Thanh bọn họ cũng đều biết, đây chỉ là dạ mạc triển khai lôi đình trả thù trước bình tĩnh. Mà đoạn này bình tĩnh vô cùng hiếm thấy. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh dự định cố gắng dương thường, cố gắng hưởng thụ. Lâm thời triệp viện, vườn hoa mạc cỏ, ánh nắng ban mai lúc ngày mùa thu dung dùng, hoa viên thu cúc tỏa ra, từng loạt từng loạt chúc xanh ở thành trong gió hơi chợt trơn. Bong bong bong. Trong lưng đỉnh, Lộng Ngọc tay trắng điều cầm. Thiếu nữ một đôi huyền thủ, trắng nõn như ngọc, thon dài có thứ tự, cổ tay trắng ngẩn ngơ xương, một bộ vàng nhạt quần dài, đại gia khuê tú khí chất dáng ngọc yêu kiều. Một bộ diệu hồng tóc dài văn trầm, 3000 sợi tóc thanh dương. Thất huyền đàn tranh bong bong vang lên, truyền đến nhiều tiếng kỳ ảo, du dương, bao la thanh âm, tiếng đàn này trong sáng thánh khiết, dường như từ trên trời giáng lâm nhân gian, sạch sẽ đến cực hạn, dễ nghe đến cực hạn. Hồng Du đứng ở mặt cỏ, thiếu nữ một bộ hồng nhạt quần lửng dài, môi môi khẽ mở, cảm động tiếng ca nương theo tự nhiên nhẹ âm đồng thời truyền ra. Từ Lan Hiên nữ tử, mỗi người đều có một hạng bản lĩnh sở trường, Lộc Ngọc tiếng đàn như tự nhiên, Thải Điệp vũ đạo như là vũ, Hồng Du giọng hát như bích linh. Thiếu nữ tiếng ca nhẹ nhàng, tinh khiết Hoàn mỹ, như một vùng thanh tuyền. Tiên ca âm, Ngọc Bích Linh, tiểu trản Ngọc Lộ Thanh, Kiếm Vũ Khinh, Tiêu Sái Quá Bạch Bảo Ảnh. Đến ngay giữa viện, Lý Trường Thanh cầm trong tay không vỏ trường kiếm, trường kiếm vung lên, kiếm như ngân hà lấp loé, ánh nắng ban mai ánh sáng cùng ánh kiếm giao tương chiếu rọi, làm người lóa mắt. Một bộ thanh sam, hai tay áo tung bay, hai mai phiêu dật, mặt như con ngọc, một đôi ngọa mị, tu môi cao lường, mỏng manh đôi môi, anh tuấn vô song. Thanh sam không nhiễm một tia bụi bặm, phối hợp xuất chúng ngũ quan, có thể gọi trích tiên bình thường tuyệt thế giai công tử. Lý Trường Thanh mua kiếm Lục Ngọc đánh đàn, hồng du ca hát. Vô Sao kiếm ở Lý Trường Thanh trong tay phảng phất sống như thế, trà ngập linh tính, nương theo hắn dáng người múa, ngân hà ánh kiếm lấp loé, một đạo một đạo kiếm hoa tỏa ra. Thanh sam cầm kiếm, bảo mã rượu ngon, hồng nhan chi kỹ, ánh đao bóng kiếm. Đây là một đời lại một đời người giang hồ, cũng là Lý Trường Thanh lúc này giờ khắc này chính hưởng thụ giang hồ. Hắn yêu cái giang hồ này. Lý Trường Thanh đứng ở trúc xanh bên trên, dáng người lؤ lạc, thân pháp phù quang lực ảnh, kiếm trong tay phải Vũ Ngân Hà, tay trái bầu rượu giơ lên cao vui sướng ra sức uống. Hào tử Bong bong bong. Lộng Ngọc khẽ ngẩng đầu, một đôi thu thủy đôi mắt sáng mỉm cười đánh giá Lý Trường Thanh, Bạch Ngọc Huyền thủ mười ngón kích thích dây đàn, tiếng trời vang vọng đình viện. Hồng Du thanh thuần, xách sẽ giọng hát sướng ra lại một đoạn làn điệu, thanh sam trường kiếm kham phao lưu, sân xuyên bất luân kiu, phú thi vi cuồng dạ vô ưu sầu. Xương Trích tiên giao cung nan lưu, cứ phàm gian hồng lâu đấu tiểu. Đa Tình Mâu, lạc mặc thi quyển hữu kỳ đấu. Đây. Hồng Du khẽ ngẩng đầu, thiếu nữ đôi mắt sáng bên trong, nhìn thấy trúc xanh bên trên kiếm kia vũ một bộ thanh sam, mưa kiếm phóng đãng, cùng uống rượu ngon, tư thái tiêu sái. Trong thế gian tối liệt hữu, ngọa tân trị nguy nguy cao lâu, khán kim thiên hạ hạ hạ nhân khả tự tha vô ưu. Lúc này giờ khắc này Lý Trường Thanh, vui sướng nhất, thoải mái nhất, không lo nhất, thanh sam không nhiễm một tia bụi trần, mặt như quan ngọc, ngọa mi như họa, dường như trên trời trích tiên hàng phàm trần. Từ nữ, Diễm Linh Cơ lắng nghe tiếng đàn, theo tiếng ca đi đến ngoại viện vườn hoa, các nàng nhìn thấy một loạt hàng trúc xanh trên cái kia một bộ thanh sam cùng trích tiên phong thái. Đây, thanh sam trưởng tiệm Khang Phong Lưu, sơn xuyên bất luyến kiu, phú thi vi của giá vô ưu sầu. Xương trích tiên giao cung Nan Lưu, cứ phàm gian hồng lâu đấu tiểu. Có thể là trên trời quá mức vô vị, vì lẽ đó Lý Trường Thanh người đến cùng người phàm đấu rượu, thân thể treo ngược với trăm thước cao lầu xà ngang trên đỉnh, uống rượu uống đến say mềm, thanh sam chấp tròn, gợi lớn nhân gian. Trong thế gian tối lực hữu, Ngọa Tân Trịnh nguy nguy cao lâu. Khán kim tiên hạ hà nhân khả tự tha vô ưu. Hồng Du cảm động tiếng ca dừng lại, thiếu nữ đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn cái kia một bộ thanh sam, ánh nắng ban mai cùng ánh kiếm chiếu rọi dưới Lý Trường Thanh phảng phất tỏa ra trúc tiên như thế cảm động vấn sáng. Nhỏ nhã, tiêu sái, tuấn dật, tự tin, cuồng ngạo, còn có 3 điểm cô quả. Những này hình dung tự hồi nguyên bạn không thể đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Nhưng ở ngày hôm nay, các nàng nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy. Bong bong. Lộng Ngọc đôi mắt đẹp si mê, Bạch Ngọc huyền thụ chậm rãi đạn hưởng cuối cùng hai cái âm tiết, sau đó cả người xuất thần nhìn đỉnh viện trúc xanh trên cái kia một bộ thanh sam. Lý Trường Thanh ngửa đầu chè chén, cuối cùng một ngụm rượu uống xong, kiếm trong tay phải hòa mùa lên, tay cầm chôi kiếm rượi vào phía sau. Bèo. Một bộ thanh sam đồng bề mã xuống, tuấn giật khuôn mặt khẽ mỉm cười, đỉnh viện chúng nữ tâm thần rung động. Lúc này, đỉnh viện hành lang Hàn Phi mang theo Trương Lương cất bước đi tới, tay viện vỗ tay nói: "Đắc sắc, đắc sắc, thực sự là quá đắc sắc." Trương Lương phụ họa nói: "Lộng Ngọc cô nương cầm, Hồng Du ca, phối hợp lý huynh kiếm, có thể gọi hoàn mỹ phối hợp, khiến lòng người thần say mê. Không biết bài này khúc tên gọi là gì?" Lộng Ngọc cấp trước trả lời: "Trích Tiên." Hàn Phi cười khen: "Trích Tiên, quả nhiên tên rất hay. Cũng chỉ có danh tự này mới xứng đáng Lý huynh phong độ tuyệt thế." "Trích Tiên." Diễm Linh Cơ thấp giọng nỉ non, Lam Nhạt con ngựa như nước theo bản năng nhìn ngó Lý Trường Thanh, không phải không thừa nhận người như tên Tử nữ trong lòng cũng thừa nhận điểm này, nhưng nàng chắc chắn sẽ không nói rõ. Tử nữ trắng Lý Trường Thanh một ánh mắt, nói rằng, để Lộng Ngọc vì ngươi luyện tân khúc, Hồng Du vì ngươi luyện ca khúc mới, xem ra ngươi thương đã hoàn toàn được rồi. Lý Trường Thanh thương, hầu như tiêu hao tử nữ những năm này thu gom quý báo linh dược, thêm vào tử nữ vị này dược lý nhất lưu đại sư chi kỳ chăm sóc, hắn mới có thể có như thế nhanh tốc độ khôi phục. Liên quan với điểm này, Lý Trường Thanh tự nhiên rõ ràng, Tiên Tiên cần khôn công cố nhiên thần hiệu kinh người, nhưng tử nữ đồng dạng không thể không kể công. Lý Trường Thanh cười nói: Tất cả những thứ này còn cần cảm ơn tự nữ cô nương. Ta có một vật thành tiểu biểu tặng, nho nhỏ thành ý, xin hãy nhận lấy. Lý Trường Thanh vung tụ, một tấm tờ giấy bay ra, bay đến tự nữ trong tay. Tự nữ tiếp nhận tờ giấy nhìn lên, mặt trên là một chuỗi một chuỗi tinh diệu khẩu quyết, đây là một môn lấy nội công của nàng tâm pháp làm chủ cột, làm chủ cột, tiến một bước hoàn thiện cùng đề phẩm chất cao tuyệt đỉnh mỹ tịch. Tuyệt đỉnh mỹ tịch, vô cùng quý giá, một cái Hàn Quốc vương thất cũng chỉ có ba quyển, hơn nữa đều không đúng bên trong đứng đầu nhất. Bởi vì nói như vậy, tuyệt đỉnh mỹ tịch vạch ra một cái thẳng tới tự tại địa cảnh con đường tu luyện. cho tới có thể không bước vào tự tại địa cảnh, vậy thì là cá nhân nỗ lực, gân cốt, nội tính, cơ duyên các loại vấn đề. Tử nữ ôn mị khuôn mặt lộ ra kích động, này một môn tâm pháp ở nàng trước nội công tâm pháp trên tiến hành rồi hoàn thiện cùng tăng lên, không chỉ có chân khí thuộc tính hoàn mỹ thích hợp nàng, còn tăng lên cấp bậc, đồng thời có tương ứng bước vào tự tại địa cảnh tu luyện chỉ dẫn. Lý Trường Thanh nói rằng, tử nữ cô nương, Tử Lan Yên không còn cố nhiên đáng tiếc, nhưng này đối với ngươi mà nói chưa chắc không có mặt tốt. Ngươi rốt cục có thuộc về mình thời gian nhận hạ, nghiên cứu võ đạo. Môn tâm pháp này là ta lấy ngươi tu hành nội công bí tịch làm trụ cột tiến một bước hoàn thiện cùng cải tiến, đem nguyên lai nội công tâm pháp tăng lên rất nhiều cấp bậc. Lấy ngươi ở võ đạo thiên phú, tu hành môn tâm pháp này sau đạt đến cửu phẩm cực hạn không khó lắm. Thậm chí tương lai vẫn đỉnh tự tại địa cảnh cũng không phải là không có khả năng. Từ nữ thu hồi tâm pháp bí tịch, con mắt màu tím nhẹ trách, "Hả, ngươi liền như thế xem trọng ta?" Chương 104, kiếm trung chi tiên, diệp cô thành kiếm đạo truyền thừa. "Hả, ngươi liền như thế xem trọng ta?" Từ nữ mỉm cười mà hỏi. Lý Trường Thanh xoa xoa mũi nói, "Đúng thế. Trên thực tế, Từ nữ thiên phu không chỉ có không kém, trái lại vô cùng tốt. Chỉ tiếc, nàng không có một cái có thể ủy lại người hoặc là môn phái thế lực. Ngược lại là Tử Lan Hiên từ trên xuống dưới mấy chục người ăn, mười mấy thời loạn lạc bên trong giãy giụa đáng thương nữ nhân cần nàng đến duy trì kế sinh nhai, chủ trì đại cục. Thành lập Ca Vũ phường nhìn như phong quang vô hạ, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Xưa nay nữ tử đều là lệ thuộc cường giả sinh tồn, tử nữ không muốn chúng nữ bị đạp lên tôn nghiêm mà xuống tạm, cho nên nàng một người chống đỡ rơi xuống sở hữu, đứng ở các nàng trước người. Liên, từ nữ càng ngày càng bận rộn lục Tu luyện võ đạo thời gian càng ngày càng ít, tu vi bắt đầu đình trệ, là nải thời loạn lạc đưa nàng bước bách thành một cái nữ tử hoàn mỹ. Hàn Quốc đệ nhất kỳ nữ tử danh hiệu sau lưng, là người thường không nhìn thấy chua sót cùng nguy hiểm. Từ nữ dần dần xa lánh võ đạo, nhưng học được thấy rõ lòng người sách thuật, dự lý, chế độc, thuật dịch dung, gia luyện thuật, mua kiếm, pha trà, cất rượu, lâm viên thiết kế, cầm kỳ thư họa, chế sứ, thương mậu kinh doanh chờ chút hơn 20 loại sinh tồn kỹ xảo. Không chỉ có như vậy, từ nữ học tập mỗi một hạng đều có thể gọi nhất lưu, mỗi cái phương diện đều là đại sư. Thương mộng kinh doanh trên, nàng Tử Lan Hiên, chỉ dùng ngắn ngắn thời gian mấy năm liền trở thành Hàn Quốc tân trị mạnh mẽ nhất, nổi danh nhất kho tiền nhỏ, dòng dõi vạn kim không thôi. Lâm Viên thiết kế trên, từ nữ lúc trước một tay thiết kế quy hoạch cả tòa Tử Lan Hiên kiến tạo, lớn như vậy quy mô kiến trúc vẫn như cũ hiệu rõ với tâm, ngực có khe. Cất rượu phô diện, từ nữ tự tay hủ rượu Hàn Lộ Lan Hoa những là tân trị công nhận đệ nhất rượu ngon. Nữ nhân này, tư chất tuyệt hảo, nội tính phi phàm, thông tuệ tư đạn, phân thân thiếu phương pháp nàng học tập các loại sinh tuẩn ứng kỹ xảo đồng thời, võ đạo tu vi vẫn như cũ bước vào cửu phẩm. Bước lên nhất lưu cảnh giới. Từ Lan Huyền sắc thực là một khối bảo địa, đốt cháy với đại hỏa sắc thực làm người thở dài, thế nhưng, Lý Trường Thanh biết, chân chính vô giá bảo vật là từ nữ. Từ nữ cùng Lý Trường Thanh đối diện, màu tím đôi mắt đẹp né qua khôn khéo, sau đó lấp loé thẹn, nàng chuyên vẻ thấy rõ lòng người xách thuật tự nói với mình, nàng đọc hiểu Lý Trường Thanh ánh mắt, cũng mơ hồ đọc ra Lý Trường Thanh tiếng lòng. Từ nữ nắm chặt tâm pháp, xoay người rời đi, viện chuyển eo nhỏ nhắn dịu dàng có thể nắm, trí tuệ âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, cảm tạ. Cảm tạ Lý Trường Thanh tâm pháp, cũng cảm tạ Lý Trường Thanh hiểu nàng. Hay là, hiện trường tất cả mọi người, cũng chỉ có một cái Lý Trường Thanh đọc hiểu nàng. Nhưng nàng đã vô cùng phàm mãn, chí ít còn có một cái Lý Trường Thanh đã từng đọc hiểu quá nàng. Nhân sinh đến một chi kỳ, chết cũng không tiếc. Mọi người tản đi, Lý Trường Thanh trở lại đông sương phòng, trở lại chính mình phòng ngủ, ngồi khoanh chân. Thương thế đã khỏi hẳn, cũng là thời điểm mở ra cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa. Lý Trường Thanh từng chữ từng chữ nói, kiếm trung chi tiên, Bạch Vân thành chủ hiệp cô thành. Hệ thống, tiếp thu diệp cô thành kiếm đạo truyền thừa. Hệ thống đáp lại, keng. Lục Tiểu Phượng xuy gi chi Bạch Vân thành chủ hiệp cô thành kiếm đạo truyền thừa bắt đầu phân phát. Ao ngoang. Lý Trường Thanh biển ý thức vì đó rung lên, thế giới tinh thần bên trong phảng phất nhìn thấy một bộ bạch tỷ điệp, một thanh hàn kiếm, người cũng không chút tí vết, kiếm cũng không chút tí vết, một người một kiếm diễn luyện một bộ kinh thế kiếm pháp. Bạch Vân kiếm pháp. Lý Trường Thanh hai con mắt giữa đóng, tinh thần vô cùng sinh động, không ngừng quan sát thế giới tinh thần này một người một kiếm. Bạch Vân kiếm pháp, tên thật phù hợp, như thanh thiên, như mây trắng, trong sáng thánh khiết, không nhiễm một tia bụi trần. Rất nhanh, Một bộ kiếm pháp diễn luyện tiếp cận kết thúc, lấy Lý Trường Thanh kiếm đạo thiên phú, tự nhiên vừa xem hiểu ngay, nhớ kỹ toàn bộ kiếm quyết tinh yếu, kiếm chiêu hàng nghĩa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới tinh thần bên trong, cái kia một bộ bạch y bỗng bệnh thẳng tới mười trượng, sau đó một người một kiếm đánh thẳng ma xuống, một luồng ánh kiếm trên chết bay về phía chân trời, như Quỳnh không tia điện, như cầu vồng tinh thiên. Nhìn thấy này một kiếm, Lý Trường Thanh trong mắt hơi phóng to, lộ ra giật mình. Chiêu này ở trên cao mà tấn công, một kiếm giới kích tư thế uy hoàng tấn cực, cái kia vô hình trùng tiết lộ kiếm khí để Lý Trường Thanh cũng vì đó có hàn. Kiếm phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Thiên ngoại phi tiên. Được, hảo một chiêu thiên ngoại phi tiên. Này một kiếm chính là Bạch Vân kiếm pháp mạnh nhất một thức, thiên ngoại phi tiên. Một lúc lâu, Lý Trường Thanh hai con mắt từ từ mở, sắc bén ánh mắt như thấu xương kiếm khí, ánh mắt này lóe lên một cái rồi biến mất, hai con mắt khôi phục thái độ bình thường rằng, rớp. Hô. Lý Trường Thanh hít vào một ngụm chọc khí, hai con mắt càng phát sáng, rỡ, thấp giọng tự nói, tiếp đó, nhận lấy võ đạo tu vi đột phá khen thưởng, xung kích tự tại địa cảnh. Hắn nhìn ra ngoại viện tây xương phòng phương hướng, môi môi cười yếu ớt, đáng tiếc không nhìn thấy vẻ trang biểu cảm trên gương mặt, hắn cái kia sông băng trên mặt xuất hiện chấn động vẻ mặt, nhất định tương đương thú vị. Dứt tiếng, Lý Trường Thanh hai con mắt lần thứ hai giữa đóng, hai tay tiếp dẫn, đan điền hùng hồn cất giữ hùng hồn chân nguyên dẫn dắt gần mạch bên trong, từng cái từng cái đại chu thiên vận chuyển. Vận hành chân khí tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía giữa hư giữa thực yếu ớt linh khí bị dẫn dắt mà đến, trên nóc nhà mơ hồ hình thành một đạo gió xoáy, một luồng cựu phẩm cực hạn khí thế bạo phát. Không biết qua bao lâu, Lý Trường Thanh cảm giác vận hành đại chu thiên tốc độ đã đến cực hạn, tiến vào không thể tiến vào Tôi chuyển động ý nghĩ một chút nói, nhận lấy đột phá khen thưởng. Ầm. Lý Trường Thanh trong cơ thể, toàn thân trong nháy mắt thu được hệ thống quán đỉnh không thuộc tính linh khí, tinh khiết linh khí tùy tùng chân nguyên vận chuyển đại chu thiên, mỗi vận hành một vòng, luyện hóa một phần, chân khí thực lực tăng cường một phần. Bèn, bèn, bèn. Đông xương phòng bầu trời, một luồng một luồng chí cường khí thế bận sóng ra, phòng nhỏ ở ngoài trúc xanh lượn lượn vang vọng, kinh nhà bay đỉnh vài con chim sẻ. Tây Sương phòng, vẻ trang hai con mắt đột nhiên vừa mở, kết thúc tu luyện chân khí, ánh mắt nhìn về phía chính đông phương hướng, vẻ mặt kinh hãi, hơi thở này Thế kia, không thể nào. Sao có thể có chuyện đó? Vệ Trang một hồi bay lượn mà lên, thân thể hoành lược xuyên qua đông sòng, nóng lòng chạy tới hắn liền cộng lớn đều không đi rồi. Choi Nghị mát bên trên, vệ trang một bộ đồ đen, tay phải cầm kiếm, cầm kiếm tay đang khe khẽ run rẩy, hai con mắt run rẩy, khóe miệng thấp giọng lẩm bẩm, dĩ nhiên, dĩ nhiên thật sự muốn đột phá. Muốn hắn vệ trang, quý tộc chuyên nhân, tư chất không kém gì trăm năm trước Tô Tần Trưng Nghi, tại đây thời loạn lạc bên trong nhất định rất có khả năng thực hiện trong lòng dã vọng. Cách cục, trí tuệ, học thức, chí hướng. Hắn vệ Trang đều là cao cấp nhất nhân tộc tiên tiêu. Vưu Võ Đạo Thiên Phú cùng kiếm thuật về thiên phú, vệ trang từ trước đến giờ vẫn lấy làm tiêu ngạo, trên đời này có thể cùng hắn sóng vai mà hành giả đã ít lại cả ít, thậm chí chỉ có một cái cái nhiếp. Gặp phải Lý Trường Thanh sau, vệ trang tâm thái dần dần thay đổi, hắn cho rằng Lý Trường Thanh thành tựu tương lai nhất định không ở quy cốc song kiếm bên dưới. Nhưng ở ngày hôm nay, vệ trang nhận thức cùng tiêu ngạo lại một lần bị Lý Trường Thanh đánh nát. Vèo vèo vèo. Diễm Linh Cơ, Tử Nữ, Lộng Ngọc chúng nữ dắt tay nhau mà tới. Lý đại ca, có người chuẩn bị tới gần. Loạn lắng sẽ bị loạn. Vệ Trang lạnh lùng nói, không muốn chết liền trở tới gần. Hắn đang đột phá. Vệ Trang giải thích, đột phá tự tại địa cảnh trong mắt, mạnh mẽ khí áp đủ để sẽ rách tất cả. Lục Ngọc mọi người dồn dập dừng bước lại, lục tục đi tới không rộng sân. Hàn Phi cùng Trương Lương cũng đến, Hàn Phi cười khen, Lý Vinh một khi bước vào tự tại địa cảnh, đối phó dạ mạc liền sẽ ung dung rất nhiều. Vệ Trang mày kiếm một lạnh, Hàn Phi cảm giác được sát khí, lập tức ngậm miệng không nói. Lúc này, Lý Trường Thanh trong phòng truyền đến một tiếng nổ vang, chân nguyên rung động. Chương 105, tự tại địa cảnh. Bước lên hàng đầu. Ầm ầm. Ngoại viện Đông Sương phòng, Lý Trường Thanh phòng ngủ bầu trời, một luồng chí cường khí thế bạo phát, từ trong ra ngoài khuếch tán, bầu trời linh khí như ba, khí lưu gợn sóng khuếch tán. Đình viện bên trong, trúc xanh bá rồi bá rồi văn vọng, bốn phía gạch vụn cộc cộc cộc rung động, một đạo khí lưu gợn sóng hoành thông trời đất, quét sạch tứ phương. Mọi người góc áo tung bay, tóc dài chập chờn, cùng nhau trợn mắt lên. Vệ trang, đột phá. Từ nữ, tự tại địa cảnh, giang hồ hàng đầu, thiên hạ to lớn, tùy ý có thể đi. Lục Ngọc, Lý đại ca thật là lợi hại. Lưu xa vị tứ nhất địa cảnh cường giả. Trương Lương, lấy Lý huynh kiếm đạo tu vi, kỹ phẩm cực hạn liền có thể cùng địa cảnh chiến đấu, bây giờ bước vào địa cảnh, thực lực tất nhiên mấy lần tăng lên dữ dội. Hàn Phi, Lý huynh võ đạo tiên phú, quả thật Hàn Phi bình sinh nghĩ thấy. Diễm Linh Cơ, Lý Trường Thanh, không nghĩ tới cảng sẽ là ngươi, cảng trước một bước bước vào tự tại địa cảnh. Đây. Phòng ngủ bên trong, Lý Trường Thanh bốn phía vảng nhạt khí lưu vận sóng, bốn phía không khí bị sức mạnh vô hình rung động, thanh sam áo ống tay áo bay phần phần, tóc dài như mực, ngọa mi như họa, anh tuấn khuôn mặt, như ngọc da thịt, tu môi cao lương. Toàn jaz khuôn mặt. Tiên tiên càn khôn công vận chuyển, toàn thân rồi rào linh khí, linh tức liên miên, vô cùng vô tận, nội công tu vi, gần cốt thể phách, tư duy tinh thần đều đang đột phá cảnh giới trong nháy mắt lớn mạnh mấy lần. Lý Trường Thanh trong cơ thể, tiên tiên chân khí vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, chân khí chất lượng, chân khí mật độ so với trước càng hơn một bậc, hơn nữa đối với chân khí khống chế càng thêm nhỏ bé, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hô. Lý Trường Thanh thở dài một ngụm trọc khí, tiên tiên chân khí từ từ thu lại đan điền, giữa đóng hai con mắt chậm rãi mở, mặt lộ vẻ ý cười. Trong con ngươi Cửa cổ tiên tiên bắt quái càn khôn đồ án lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện bình thường. Lý Trường Thanh vui vẻ nói, tự tại địa cảnh, rốt cục đến. Tuy rằng chỉ là địa cảnh nhất trọng, nhưng ta thực lực hôm nay so với cựu phẩm đỉnh cao tới nói, mạnh mẽ rồi đâu chỉ bà năm lần. Hơn nữa, tự tại địa cảnh một bước một tầng, ba tầng cảnh giới nhỏ là hướng đi tiên nhân hợp nhất cảnh giới cơ sở, bất kỳ một bước đều vô cùng trọng yếu. Đúng, tự tại địa cảnh cũng có tương ứng cảnh giới nhỏ, hơn nữa tổng cộng có 3 tầng. Địa cảnh tầng thứ nhất, luyện tinh hóa khí. Địa cảnh tầng thứ hai, luyện khí hóa thần. Địa cảnh tầng thứ 3, luyện thần phạt hư. Võ đạo cảnh giới chi cao vì là thiên nhân hợp nhất, thân thể hạt nhân mật tạng vì là tinh khí thần, nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Nhất đến cựu phẩm chỉ là cơ sở, đi xong cựu phẩm quá trình tu luyện, chứng minh người này gần cốt, thân thể mật tạng, nội tính tứ chất, đều có tư cách bước vào tầng thứ càng cao hơn. Tự tại địa cảnh tầng 3, luyện tinh hóa khí chỉ là cất bước tầng thứ nhất. Cảnh giới này, cần lấy nguyên tinh, thể phách máu thịt, làm chủ cột, không ngừng dẫn dắt trong cơ thể đàn điển chân khí, để hai người hòa vào nhau. Cảnh giới này tu luyện hạt nhân ở chỗ đem đan điền chân khí hoạt tính hóa, để chân khí thích làm gì thì làm lưu chuyển trong cơ thể bất kỳ một cái kinh mạch, thích làm gì thì làm tồn ở bất kỳ một chỗ thân thể máu thịt. Một khi có thể làm được công pháp chân khí có thể tồn trữ đan điền ở ngoài bất kỳ gân mạch, bất luận người nào thể vị trí, tỉ như hai tay, hai chân, xương sườn, ngón tay, như vậy chiến đấu thời gian liền có thể làm được biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh lực trọng, đối với chân khí nắm giữ vượt qua thường nhân lực trưởng khống cùng lực bộc phát. Liên quan với điểm này, Huyền Tiễn liền làm rất khá, có thể gọi địa cảnh nhất trọng luyện tinh hóa khí kết xuất. Lý Trường Thanh bắt đầu hồi tưởng từng hình ảnh giao thủ Huyền Tiễn mạo hiểm quá trình, hồi ứng Huyền Tiễn đối với chân khí khống chế, đối phương chân khí có thể thích làm gì thì làm đánh tới thân thể hắn bất kỳ một vị trí nào, chỉ uy như cánh tay. Từ Lan Hiên của chiến, Huyền Tiễn mỗi một kiếm hạ xuống đều có thể bạo phát toàn bộ sức mạnh, hơn nữa biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh lực trọng, kiếm pháp cương nhu cùng tồn tại, có thể lôi đỉnh và quân, cũng có thể gió xuân mưa phùn. Minh tưởng tu hành mở ra, lý Trường Thanh quanh thân gân cốt bắt đầu sinh động lên, khí huyết bắt đầu vận chuyển lên, tiên tiên càn khôn công vận chuyển. Cái môn này khoáng thế kỳ công đồng dạng ghi chép tự tại địa cảnh tu hành hợp nhân. Từ chiến đấu bên trong chiếm được kinh nghiệm cùng sinh tử cảm thụ, dung hợp tiên thiên càn khôn công tu hành yếu quyết, Lý Trường Thanh được thuộc về mình lĩnh ngộ. Hắn không ngừng rút lấy chất dinh dưỡng, bắt đầu cấp tốc thích ứng cùng khống chế địa cảnh nhất trọng luyện tinh hóa khí cảnh giới. Hồi lâu, tu luyện tạm có một kết thúc. Lý Trường Thanh thở dài một hơi, tinh khí thần nội liễm, hai con mắt thần thái sáng láng, cảm thụ thể phách máu thịt, nguyên tinh cùng chân khí trong lúc đó tổn tại vi diệu cảm ứng, không kìm lòng được tự giải nói, thật kỳ diệu cảm cảm giác. làm người xa vào tu luyện mà không cách nào tự kiềm chế. Đây mới là tu hành mị lực, chỉ có bước vào tự tại địa cảnh mới có tư cách cảm nhận được loại này sung sướng. Lý Trường Thanh ánh mắt rơi vào thanh ngọc hộp kiếm trên, hơi suy nghĩ, hộp kiếm xue đuôi. Có kẹt, thanh ngọc hộp kiếm, hình qua xue đuôi, một thanh một thanh danh kiếm đập vào con mắt, kim sa kiếm, vô sao kiếm, thực cốt ma kiếm, cùng với phi hồng kiếm. Bách. Hộp kiếm bên trong, phi hồng kiếm bay ra, Lý Trường Thanh nắm trong tay. Phi hồng kiếm, hải ngoại biển sâu cất giữ ngàn năm hàn thiết chi tinh rèn đúc mà thành, kiếm dài 3 thước 3 tấc. trọng lượng dòng 6 cân 4 lạng. Sang, kiếm cương lanh lạnh, phi hồng ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe mắt. Lý Trường Thành trong tay, phi hồng kiếm thân mới mẹ tú lệ, kiếm khí băng lạnh thấu xương, thân kiếm đẹp như thu thủy đồng thời ẩn chứa một tia hồng hà quang ảnh, lưỡi kiếm sắc bén, suy mau đạt phát, thổi một cây tóc vào lưới là đứt. Kiếm tốt. Lý Trường Thành con ngươi sáng ngời, không nhịn được phát sinh than thở. Đối với một tên kiếm khách tới nói, một cái bội kiếm trình độ trọng yếu hầu như vượt qua tầm pháp, khinh công, tài nguyên tu luyện, nó là kiếm khách tự tin, nó là kiếm khách mạnh nhất vũ khí. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nếu như một cái kiếm khách rất mạnh, cường đại đến lấy tâm làm kiếm, lấy tâm kiếm cảnh giới điều động vạn sự vạn vật, vạn vật đều có thể làm kiếm. Đến cảnh giới này kiếm khách, đã là giang hồ lục địa thần tiên nhất lưu, tiên nhân hợp nhất cấp bậc tồn tại. Ao ngọc. Đột nhiên, Lý Trường Thanh trong tay phi hồng kiếm linh ao ngọc, kiếm cương lanh lảnh. Nó cảm nhận được một luồng kiêu ý, một luồng chiến ý, một luồng đến từ chính hắn danh kiếm đối với nó khởi sướng khiêu chiến. Lý Trường Thanh hạ mi dương lên, con ngón tay búng một cái thân kiếm, phi hồng kiếm lanh lảnh vút vàng, kiếm khí ngút trời. Đinh viện ở ngoài Vệ trang cầm trong tay xa xỉ trường kiếm, yêu kiếm xa xỉ đã ra khỏi vỏ, thon dài thân kiếm oang oang, nửa bước tự tại địa cảnh, khí thế tiêu đốt, chân khí không ngừng xúc thế, xúc thế. Mạnh mẽ khí thế tràn ra, mọi người cảm thấy khủng bố áp lực. Từ nữ mở miệng nói, đại gia mau lùi lại. Mọi người dồn dập rút đi, xa xa rời đi lộ thiên đình viện, lùi tới mấy chục mét ở ngoài. Bạch, một bộ thanh sam, phù quang lực ảnh, bước vào địa cảnh sau khi, Lý Trường Thanh Linh học thân pháp nâng, cao một bước, như trên trời thành sam trích tiên giá lâm phẩm trận. Quân tử như ngọc, không nhiễm bụi trần. Kiếm như tiên, người cũng như tiên. Sang, sa xỉ kiếm ở tay, vệ trang màu trắng mài kiếm vậy một cái, mạnh mẽ khí thế khóa chặt Lý Trường Thanh, sát khí hóa thành dòng lũ phát tiết mà ra, xúc tích đã lâu một kiếm vung ra. Bám một hồi, một bộ đồ đen lóe lên một cái rồi biến mất, mấy chượng khoảng cách chớp mắt bay qua, vệ trang xẹt qua trời cao, há mồm lĩnh quát một tiếng, vừa ra tay chính là cuồng trảm sát chiêu. Này một chiêu, vệ trang bạo phát 12 thành sức mạnh, nửa bước địa cảnh tu vi không hề báo lưu. Lý Trường Thanh mặt lộ vẻ cười yếu ớt, trường kiếm vung lên, khí lạnh đến tận xương chen lẫn một tia cầu vồng. Kiếm khí lóe mắt, thân kiếm vung dài, nhẹ nhàng một kiếm đâm ra. Địa cảnh nhất trọng, luyện tinh hoa khí, nguyên tinh cùng nguyên khí kết hợp lại, hơi suy nghĩ, chân khí có thể điều động đến bất luận cái nào thân thể vị trí, do đó chớp mắt bạo phát sức mạnh mạnh nhất, bất kỳ nhìn như hời hợt một đòn thực đều là một đòn toàn lực. Đang, Phi hồng kiếm nhọn đâm một cái, vệ trang trong tay xa xỉ bỗng nhiên run lên, hai thanh trường kiếm đụng nhau địa phương, sao hỏa tử huyễn lệ lóe mắt, chân khí kịch liệt đối đầu, mạnh mẽ nhất lưu khuế tán, tứ phương trúc xanh loẻo xoẻo run run. Vệ trang con người sắp bén, vung kiếm giết ra, quất lên. Trở lại. Chương 106, Bạch Vân kiếm pháp, đánh bại cùng chỉ điểm vệ trang. Bong bong bong. Một bộ thanh sam, một bộ đồ đen, bóng người đàn sen, anh kiếm ánh kiếm lóe mảnh. Hai người giao thủ, hai thanh trường kiếm, kiếm cương chói tai, đụng nhau bong bong thanh âm, lạnh lẽo sát khí ngút trời, lóa mắt kiếm khí tỏa ra. Vệ trang kiếm thuật, trước sau như một cuồng như gió, mảnh như sóng, sát khí ngập trời, nhanh như tia chớp, biến ảo đa đoan, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, không cho địch thủ bất kỳ thở dốc thời cơ. Duy nhất không giống chính là, nương theo thực lực tăng lên, vệ trang chạm tới tự tại địa cảnh. tốc độ, sức mạnh, kiếm thuật, kiếm ý, ý chí, thậm chí kiếm khách tự tin tăng lên trên mọi phương diện. Bây giờ Vệ Trang đã có 3 điểm tương lai nghịch lưu sa chủ nhân Vệ Trang cùng ngạo hầu thế, phách tuyệt thiên hạ, quỷ cốc liên hoàn kiếm thuật khoảng cách đại thành chỉ có cách một tia. Vệ Trang con người như lửa, chiến ý hùng hực, xuất kiếm, xuất kiếm, tái xuất kiếm, ánh kiếm như điện, kiếm khí như cầu vồng, sát ý tu luân, một thân thực lực bạo phát đến cực hạn. Lý Trường Thanh hóa thành một tia khói xanh, phi hồng kiếm hóa thành một đám mây trắng. Một người một kiếm như trời xanh mây trắng, trong sáng thánh khiết, người cũng phi tiên. Kiếm cũng phi tiên. Nay một người một kiếm tinh khiết đến từ hạ, kỳ ảo đến từ hạ, phiêu dật đến từ hạ, không nhiễm một tia bụi trần, tiên khí bừng bến, lành lạnh vô hình. Lý Trường thành tay phải vùng kiếm, tay trái cầm kiếm sao, phi hồng kiếm một đòn, đẩy lui vệ trang, thon dài thân kiếm trở vào bao, tư thái nhẹ nhàng như tiên hạc bay lên không quay người. Trích tiên công tử từ trên trời giáng xuống, phi hồng kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hạ xuống. Vệ trang sắc mặt chìm xuống, vung kiếm đón đỡ, sa xỉ trường kiếm một hành, kẽ răng đón đỡ phi hồng kiếm nhận đồng thời, vạn quân lực hạ xuống. Vệ trang đứng ở chòi nghỉ mát bên trên, Dưới chân trời nghỉ mát một tiếng vang ầm ầm, nguyên liệu đá xây dựng trời nghỉ mát trong nháy mắt nổ tung, loạn thạch tung tóe, kinh khí cuồn loạn. Trước xanh bên trên, Lý Trường Thanh giáng người phi thiên nhiên, lăng không đạp xuống, từ trên trời giáng xuống, trên tay phi hồng kiếm vung lên, kiếm khí như cầu vồng, thấu xương hàn quang chen lẫn một tia cầu vồng, kiếm khí trên chiếc đâm, kiếm khi óng ánh, không thể nhìn gần. Nay một kiếm, vừa nhanh vừa chuẩn, thế như thiên lôi trấn nộ, tiên uy mênh mông không thể địch. Lý Trường Thanh hơi mím khóe miệng cười yếu ớt, liền hắn đều không ngờ rằng, linh hạc thân pháp cùng bạch vân kiếm pháp dĩ nhiên như vậy phù hợp. Thần pháp gia chỉ dưới, vốn là kinh thế hai tộc tuyệt thế kiếm pháp, uy lực ngưng cao một bước. Này một chiêu không phải tuyệt chiêu thiên ngoại phi tiền, nhưng cũng đã ủn có khó có thể ngang hàng mũi kiếm. Vệ Trang biến sắc, Quỷ Cốc tâm pháp vận chuyển tới cực hạn, xa xỉ thân kiếm điên cuồng dốc vào công lực, chân khí trong cơ thể kịch liệt thiêu đốt, không kém gì tự tại địa cảnh mênh ngông kiếm khí xông lên tận trời. Hoành quán bát phương, một kiếm lấy ra, trong nháy mắt sản sinh tám loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa nhanh như tia chớp, chớp mắt là qua, mạnh mẽ khí tức vụt lên từ mặt đất, Vệ Trang triệu hoán một cái rồng đen kiếm khí. Kiếm khí như rồng Xông lên tận trời, trực diện một đạo hóng ánh ánh kiếm. Mọi người trợn mắt lên, chỉ là nhìn thấy hai đạo hóng ánh ánh kiếm bạo phát, mạnh mẽ khí lưu hành lực tiên địa, sắc bén kiếm khí xé rách tứ phương vườn hoa thu cốc, chật đứt một cái một cái trúc xanh. Kình phong kéo tới, thổi chu vi trăm mét, bốn phía phòng nhỏ rung động, gạch vụn cục cục cục vang vọng. Từ nữ, Lộng Ngọc, diễm linh cơ ba nữ quần áo chật tròn, huyền chuyển dáng người yêu điệu cảm động. Từ nữ tô mị trí tuệ, cốt sát tiên hương. Lộng Ngọc đại gia khêu tú, dáng ngọc yêu kiều. Diễm linh cơ nhiệt tình như lửa, nhu mị như nước. Ầm. Ầm. ầm. Kinh người khí thế một đạo một đạo khuyết tán, lộ thiên đỉnh viện khắp nơi bừa bộn. Liên tục 7, 8 lần sau, khí thế tiêu tan, chiến đấu kết thúc. Vệ trang cầm kiếm mà đứng, hô hấp dồn dập, trong lòng đồng thời một phục, tay phải nắm chặt xa xỉ, một vòi máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra, nhiễm phải thân kiếm. Tuy rằng bị thương, vệ trang một đôi con mắt nhưng là đặc biệt sáng sủa, phảng phất rõ ràng cảm nhận được cái gì. Lý Trường Thanh bỗng bền mà xuống, đứng ở mặt cỏ trên đất, bội kiếm phi hồng nhanh chóng trở vào bao, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm ma sát một chuôi sao hỏa tử, sang một tiếng đưa về trong vỏ. Phi Hồng trợ vào bao, hai mai buông xuống. Lý Trường Thanh tuấn dật khuôn mặt lộ ra cười khẽ, hỏi: "Ngươi hiểu chưa?" Vệ Trang lạnh lùng khuôn mặt khẽ gật đầu, xoay người nói: "Đã tạ." Vệ Trang cầm kiếm rời đi, trận chiến này đối với hắn mà nói thu hoạch rất nhiều, so với Tử Lan Hiên cuộc chiến trực diện Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi hai người lúc được thu hoạch còn kinh người hơn. Trận chiến ngày đó, hắn thực lực tổn thất lớn, đối mặt Huyền Tiễn cùng Bạch Diệp Phi đều ở hạ phòng, đối phương tân bản không có ra tay toàn lực, vì lẽ đó hắn không có cách nào cảm thụ tự với tự tại địa cảnh bản thân quản lý Huyền Điệu. Trận chiến ngày hôm nay không giống, Lý Trường Thanh tuy rằng không có ra tay toàn lực, nhưng có ý đem địa cảnh nhất trọng luyện tinh hóa khí cảnh giới này cần nhất khống chế hạt nhân toàn bộ biểu diễn cho hắn. Vệ Trang dần dần đi xa, trong gió bay tới một câu nói, "Sau 3 tháng, ngươi ta tái chiến." Lý Trường Thanh nghe vậy, cười nói, "Được, ước định 3 tháng qua đi tái chiến." Điều này giải thích Vệ Trang có tuyệt đối tự tin ở trong vòng 3 tháng làm ra đột phá, bước vào tự tại địa cảnh, bước lên cao thủ hàng đầu. Dù sao cũng là quỷ cốc đệ tử, thiên phú kinh người, đương đại ít có. Dù cho 20 năm sau, tần thời thế giới yêu nghiệt xuất hiện lấp ló, sức chiến đấu hệ thống huấn luyện, quỷ quốc tung hành hai vị vẫn như cũng là thế giới sức chiến đấu tầm nhà. Tung hành liên thủ, La Vong 6 kiếm nô, đầy đủ 6 tên tiên tự nhất đẳng, có thể gọi hoàn mỹ rèn luyện cường cổ máy giết người, bọn họ đều muốn bại vào quỷ quốc song kiềm dưới. Lý Trường Thanh ngạc mi nhẹ tríu, suy nghĩ một chút địch ta trong lúc đó, trong lòng tự nói, chỉ là địa cảnh nhất trọng, đối mặt La Vong bày ra sức mạnh, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Huyền Tiễn rời đi thời gian, giao thủ cái nhiếp một đòn, linh hồn ký ức toàn bộ thức tỉnh, một khi thương thế khỏi hẳn, thực lực không chỉ là hoàn toàn khôi phục đơn giản như vậy. còn có thể càng mạnh mẽ hơn. Từ từ Lan Hiên giao thủ đến xem, Huyền Tiễn tuyệt đối không phải địa cảnh nhất trọng đơn giản như vậy. Cuối cùng sát chiêu, chính nhận cắt mệnh nghịch nhận trấn hồn, thực lực của hắn đã đạt đến địa cảnh 2 tầng. Cũng chỉ có thực lực đạt đến địa cảnh 2 tầng, kiếm thuật xuất thần nhu hóa, như vậy một đời kiếm chi hào người, mới có tư cách để mười mấy năm sau kiếm thánh cái nhiếp, nghịch lưu sa vệ trang nói một câu, Hắc Bạch Huyền Tiễn, sát thực là đáng giá một trận chiến đối thủ. Thế nhưng, Huyền Tiễn chỉ là La Vong kiếm nô một trong, thiên tự nhất đẳng bên trong bên trong một vị. La Vong người phát ngôn niệm nhận, thân phận của hắn càng thêm cao quý. là thần bí nhất tiên tử nhất đẳng, thực lực của hắn có thể chỉ có thể càng mạnh hơn. Ngoài ra, La Vong thành lập mấy trăm năm, chủ nhân của nó là ai? Đời trước hàng đầu kiếm khách, đời trước tiên tử nhất đẳng lại có cái nào sức mạnh ẩn núp lên? La Vong thực lực chân chính tuyệt đối không phải trước mắt Việt Vương Bắc Kiếm. Lý Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến một người, một người phụ nữ, một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Huyết Y bảo bên trong, vạn năm huyền băng bên trong vị kia thân thể bất hủ cô gái tuyệt sắc, nàng là ai? Lẽ nào là mẫu thân của Bạch Diệp Phi? Là Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước. Nếu như là nàng, Như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, trước người thực lực nhất định sâu không lường được. Hơn nữa, nàng là chết rồi vẫn là rơi vào trạng thái ngủ say. Mặt khác, có thể chinh phục Bạch Diệp Phi mỗ thân như vậy kỳ nữ tử nam tử, thân phận của hắn, thực lực, địa vị nhất định tăng thêm sự kinh khủng. Phụ thân của Bạch Diệp Phi đến tột cùng là ai? Dạ Ma cùng La Vong tồn tại ngàn vạn kia quan hệ, mà Bạch Diệp Phi đầu lưỡi thừa nhợ quá, hắn chính là Dạ Ma. Như vậy, mỗ thân của Bạch Diệp Phi có phải là cũng cùng La Vong tồn tại không muốn người biết quan hệ. Phụ thân của Bạch Diệp Phi đây, thần bí như vậy một người. Thần bí đến tần thời chính thức không có đưa ra chút nào tin tức, thậm chí không có đôi câu vài lời miêu tả, thân phận của hắn cùng thực lực quả thực khó có thể phỏng đoán. Lý Trường Thanh trong lòng thêm ra một cái lại một cái nghi hoặc. Lý huynh, Hàn Phi mấy người dắt tay nhau mà đến, đi tới không rộng đình viện. Hàn Phi hỏi, Lý huynh, bây giờ ngươi không chỉ có thương thế khỏi hẳn, thực lực càng là bước vào tự tại địa cảnh, bước lên cao thủ hàng đầu. Hàn Phi hiếu kỳ vừa hỏi, Lý huynh dự định khi nào phản kích dạ mạc? Thành Cửu phản kích khâu thứ nhất, Lý huynh ngươi đem lựa chọn ai làm làm mục tiêu? Chương 107 Muội tinh xuất thế, mục tiêu phỉ thủy hồ. Đang lúc hoàng hôn. Lâm Thời biệt viện, hội nghị phòng khách. Lưu Sa cao tầng hội tụ, Hàn Phi, Lý Trường Thanh, Vệ Tràng, Trương Lương, Tử Nữ, Lộc Ngọc, cùng với Minh Hữu Diễm Linh Cơ, tổng cộng 7 người, hội tụ một đường. Trong đại sảnh, Lý Trường Thanh ánh mắt ra hiệu Tử Nữ. Tử Nữ một bộ tử y phát họa eo nhỏ nhắn, tóc tím mắt tím, tiên lộ thần bí, gợi cảm, quyến rũ, xinh đẹp, cao quý, trí tuệ, là vị cảm động thành thuộc nữ tử. Tử Nữ tay ngọc vỗ tay 3 lần. Đừng. Đừng. Đừng. Rất nhanh, ở Hàn Phi, Trương Lương ánh mắt tỏ mò dưới, thải điệp, Hồng Du hai nữ dắt tay nhau mà đến, hai người tay nâng bình bạc, đưa đến trên bàn. Hàn Phi cùng Trương Lương trợn mắt lên, nhìn kỹ một chút trước mắt trong suốt như tuyết nhỏ bé tinh thể, thứ này tựa hồ khá là nhìn con mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ lại không nghĩ ra tên. Trương Lương hiếu kỳ nói, "Lý huynh, đây là vật gì?" Từ nữ gợi cận, thần bí nói, "Đây là tuyệt thế bí bảo, có nó, Lưu Sa chỉ cần thời gian 1 năm là có thể thành lập một nhánh cường lộ, ngang qua bảy quốc thương mại đế quốc." Vệ Trang Nghị đứng ở cửa sổ, hắn cũng tham dự hội nghị. Mọi người thương nghị việc quan trọng, đương nhiên phải chờ hắn điều tức xong xuôi, tiêu hóa hắn cùng Lý Trường Thanh luận bàn chiến công, dù sao hắn cũng là Lưu Sa không thể thiếu cao tầng một trong. Vệ Trang khỏe miệng lên mím, người quen biết hắn đều biết, tâm tình của hắn tương đối tốt. Đây là chống đỡ Lưu Sa trở nên mạnh mẽ cùng phản kích dạ mạc chí bảo. Vệ Trang khỏe miệng lên mím, nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ hắn sớm đã biết đây là việc gì. Hàn Phi cùng Trương Lương liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt càng ngày càng hiếu kỳ. Diễm Linh cơ tay phải ngón tay ngọc, Hỏa Linh Trâm gái tóc xoăn, tức giận trắng Lý Trường Thanh một ánh mắt, tự kiêu tự sơn nói: Lẽ nào thừa nước độc thả câu là mỗi người các ngươi gia nhập lưu sa chuẩn bị kỹ năng? Liền không thể nói thẳng sao? Lý Trường Thanh thẳng háng một cái, nghiêm mặt nói, "Hàn huynh, Tử phòng, các ngươi mau nếm thử." Hàn Phi nồng nặng lông mày nhíu lại, ngón trỏ tay phải hơi điểm nhẹ, sau đó thả vào trong tay. "Hả?" Hà. Hàn Phi vầng trán vừa nhíu, sắc mặt mặn khổ đến cực điểm, thể hiện có giận. Sau đó, Hàn Phi đại hỉ, đột nhiên đứng lên nói, "Lý huynh, này, cái này chẳng lẽ là muối?" Trương Lương cũng tương tự nếm thử, lộ ra khó mà tin nổi vẻ mặt, "Lý huynh, tử nữ cô nương, đây là muối?" Như vậy trắng nõn nóng ánh, hạt tròn như tuyết, không hề tạp chất tinh tế muối ăn, các ngươi là làm thế nào đạt được? Diễm Linh cơ hỏa linh châm gài tóc nhẹ nhàng bước lên một ít, hàm vào trong miệng, mỹ nhân vẻ mặt tương đương phong phú, khổ đến mức tận cùng đồng thời bao hàm khiếp sợ cùng mừng rỡ. Lý Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn, một mặt thong dong, bên cạnh hắn, Lục Ngọc rót rượu một ly, chính là Hàn Lộ Lan hoa nhượng. Thử. Bưng lên ly rượu, Lý Trường Thanh uống một hơi cạn sạch. Từ nữ giải thích, đây là tinh tế chi muối, gọi tắt muối tinh. Lý Trường Thanh nói, hắn rời đi lý gia thôn sau, một bên tu hành, Một bên du lịch thiên hạ di tích cổ, gặp may đúng dịp thu được một phần thượng cổ sách lụa. Phần kia thượng cổ sách lụa bên trong vừa vặn ghi chép muối tinh dã luyện phương pháp. Lý Trường thanh thả xuống ly rượu, cười nói, này còn nhiều hơn thiệt thòi tự nữ cô nương dã luyện thuật nhất lưu, thiết bị đầy đủ. Mới có thể trong thời gian ngắn để luyện ra muối tinh. Tự nữ dã luyện kỹ thuật khá cao minh, nàng khả năng dã luyện ra một loại vàng, tên là nước tiêu kim, loại này vàng gặp nước thì lại tan, trợ giúp Hàn Phi phá giải quỷ binh cấp tiền lương một đan, giải đáp 10 vạn quân lương ngải mưa tan dã hiện tượng quỷ dị. Trương Lương chấn động nói, càng có như thế cổ phương Bực này tinh tế chi muối, quả thật tử phong lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, dù cho là vương cung bên trong đại vương cùng chư vị phu nhân ăn được cao cấp nhất muối tinh cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Hàn Phi vấn đề, đánh chúng yếu điểm, Lý huynh, không biết loại muối tinh chi phí bao nhiêu? Tinh luyện 1 cân tiền vốn có lợi là bao nhiêu? Thị trường định giá bao nhiêu có thể thu trở về tiền vốn? Định giá bao nhiêu có thể thu được tiền lời? Lý Trường Thanh cùng tự nữ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười cợt. Vệ trang đi tới chỗ ngồi xuống, không chút nào hoảng, hắn tựa hồ sớm đã biết đáp án. Hiện trường bên trong Chỉ có Hàn Phi, Trương Lương, Diễm Linh cơ ba người không biết. Từ nữ dịu dàng đứng dậy, eo nhỏ nhắn dịu dàng có thể nắm, giải thích, muối tinh chế tạo tiền vốn rất thấp, 100 đao tệ có thể chế muối tinh 10 cân. 100 đao tệ chính là một kim. Hàn Phi, Trương Lương, Diễm Linh cơ ba người một mặt khiếp sợ, một kim có thể chế 10 cân muối tinh. Lời ấy thật chứ? Lý Trường Thanh cầm trong tay ly rượu từ từ đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, thật sự. Chế muối cần ba loại nguyên liệu, nước biển, giếng hồ nước chát, lòng đất nước chát. Lý Trường Thanh rất sớm thương lượng với vệ trang được. Để hắn phái thất tuyệt đường người dựa theo yêu cầu của hắn, sự miêu tả của hắn đi tra xét lòng đất nước chất, trải qua gần 1 tháng thời gian, thất tuyệt đường đệ tử điều động quán nữa, rốt cuộc tìm được một chỗ lòng đất nước chất. Đương nhiên, cũng là bởi vì Lý Trường Thanh cung cấp lòng đất nước chất vị trí hoàn cảnh và thủ, thêm vào thất tuyệt đường đệ tử điều động quán nữa, liên tục mười mấy thiên không ngừng tìm kiếm, thêm vào vận khí thành phần, lúc này mới tìm được một chỗ. Sau đó, tự nữ dựa theo Lý Trường Thanh cung cấp bước đi, trải qua mấy lần thử nghiệm sau, rất nhanh thành công đề luyện ra muối tinh. Tự nữ gia luyện thuật, sắp thực khá cao minh. làm người tầm mắt mở ra, thêm vào cái này võ hiệp bạn chiến quốc thế giới tồn tại lưu ly đồ vật, làm cho tử nữ rất nhanh thành công. Trương Lương chấn động nói, một kim tiền vốn, có thể tinh luyện 10 cân muối tinh. Cái này chi phí quá thấp không thể nào tưởng tượng được. Nếu không là Lý huynh chính miệng báo cho, từ phòng căn bản không dám tin tưởng. Hàn Phi cũng là như thế. Hàn Phi cười nói, ta nghĩ, này nhất định chính là Lý huynh muốn tặng cho Lưu Sa đại lễ. Lý Trường Thanh gật gật đầu nói, không sai. Hiện trường mọi người, cảm xúc dâng trào, bọn họ rất rõ ràng, muối ăn hai chữ đại biểu phất lượng, càng là muối Đây là khắp thiên hạ người cần thiết đồ vận, cho tới quan to quý nhân, cho tới lê dân mách tính, không có ai không cần nó. Một khi muối tinh tập trung vào thị trường, gây nên chính là giới kinh doanh rung động, bảy quốc rung động, Cửu Châu rung động, thiên hạ chi tài có thể quần quần không ngừng hội tụ lưu sa bà tay. Thành lập một cái ngang qua bảy quốc mà hợp pháp kinh doanh thương mại đế quốc, căn bản không phải nói suông, hơn nữa thời gian có thể rút ngắn đến chừng 1 năm. Từ nữ mở miệng nói, muối tinh phương pháp chế luyện, chỉ có ta, Lục Ngọc, Hùng Du, Thải Điệp chờ tử Lan Hiên số ít tỉ mỗi biết được, đồng thời phụ trách tinh luyện Chúng ta tổng cộng 30 người phụ trách tinh luyện, phân biệt phụ trách bên trong một cái bập đi. Ở nguyên liệu đầy đủ tình huống, một tuần có thể sinh sản 500 cân, thiết bị tiền vốn cùng lao công tiền vốn kế toán, một kim có thể chế mỗi 10 cân. Một kim tiền vốn 10 cân muối tinh, 10 lao tệ tiền vốn 1 cân muối tinh. Lý Trường Thanh nói bổ sung, cất bước giai đoạn, chế mỗi phương pháp cần tuyệt đối bảo mật, vì lẽ đó sản lượng chỉ có thể đạt đến cái trình độ này, một tuần sản xuất 500 cân. Mà ta quyết định, tương lai thị trường định giá, muối tinh 1 cân 30 lao tệ. Mọi người sắc mặt cả kinh, 30 lao tệ. Không phải quá cao ạ? Mà là quá thấp, thấp đến làm người trình độ khó có thể tin. Muối ăn, tuy rằng người trong thiên hạ đều cần, nhưng đại thể vẫn là quý tộc, phú thứ gia đình mới có tư cách ăn được, dân chúng tầm thường tại đây cái hỗn loạn thời đại, bọn họ liền ăn no đều không làm được. Trương Lương kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng Lý huynh muốn định giá một kỳ một cân, thậm chí 10 kỳ một cân. Lý Trường Thanh nghiêm mặt nói, so với kiếm lấy lợi ích, ta càng hy vọng Cửu Châu Bách tính người người đều có thể ăn được muối tinh. Tạo phúc thiên hạ muôn dân, không phải là lưu sa chung cực tâm nguyện sao? Mọi người vẻ mặt mở ra, cùng nhau nhìn phía Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh là một cái ôn nhu người, hắn ôn nhu không phải chỉ đối với một người một nhà ôn nhu, mà là đối với thiên hạ muôn dân ôn nhu, là đối với cựu châu Bạch Tính ôn nhu. Trong lòng người đàn ông này chứa thiên hạ Bạch Tính. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp như nước. Hàn Phi cùng Trương Lương hai tay ôm quyền tỉ lễ, Lý huynh lòng dạ, Hàn Phi, tử phòng, khâm phục. Lý Trường Thanh trưởng giỗi người nói, mối tinh là ta gia nhập Lưu Sa đại lễ, mà đại lễ mang vào tác phẩm, chính là dạ mạc tứ hung tướng một trong, Phỉ Thú Hổ. Mọi người nghe vậy, con ngươi sáng ngời. Vệ trang sắc bén con mắt sáng ngời, mỉm môi nói: lựa chọn kẻ địch yếu nhất, cũng là khâu trọng yếu nhất tấn công, này rất sáng suốt. Phỉ Thú hổ trưởng quản tài quyền, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, bất luận làm cái gì, tiền tài mãi mãi đều vậy không thể thiếu, là rất trọng yếu. Hàn Phi cười nói, xem ra, Lý huynh tử lâu định liệu trước. Như vậy lần này, liền để chúng ta xem ngươi thi thố tài năng. Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp như nước, nhu ba dịu dàng nhìn Lý Trường Thanh, âm thanh nhu mỹ như nước, hỏi, ngươi định làm gì? Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, đi tới tây nam cửa sổ, nhìn phía Hàn Quốc phía tây nam hướng về, ngắm nhìn vạn dặm bầu trời xanh. Từ từ nói rằng, đầu tiên, đến đi một chuyến Nam Dương. Nam Dương quận, Phỉ Thú Hồ đại bản doanh. Chương 108, gặp lại Hồng Liên, kiếm tâm tỉnh sinh. Hàn Quốc Lãnh Cung, Hồ Nước Gaussian. Giữa hồ bãi cát, cây phủ dung dưới cây. Ngày mùa thu dần thầm, dần dần tiếp cận thu hoạch vụ thu thời tiết. Lãnh Cung thanh đú yên lặng, không có một điểm sinh khí, hoang vu hồi lâu Lãnh Cung ở trung thu thời tiết làm cho người ta thẩm thấu xương cốt hàn lạnh. Trong năm cây phủ dung tụ, lạnh trong gió chợt chợt, phồn hoa như gấm, nó chứng kiến nước thẫn, tri quốc, Hàn Quốc, tam đại các nước chưa hầu hưng suy thay đổi. Duy nhất bất biến chính là nó ở ngày mùa thu nọ rộ dáng vẻ. Cây phủ dung thụ cành lá tươi tốt, kéo dài chu vi mười trượng, cánh hoa hoa dụng rực rỡ. Trên một bãi cỏ, một đạo thân thể mềm mại khuynh chân ngồi tĩnh tọa, thiếu nữ mái tóc nhu thuận, sợi tóc gáo xoạng thành dương, một bộ xanh lam quần dài, vai đẹp như ngọc, xương quai xanh tinh xảo. Hồng Liên nín hơi tinh khí, hai tay nắm một đạo huyền diệu ân quyết, chân khí trong cơ thể một vòng một vòng lưu chuyển, chân khí liên miên, sinh cơ bừng bừng, tuần hoàn không thôi. Thanh Liên kiếm ca chia làm thanh liên tâm pháp cùng thanh liên kiếm pháp, tâm pháp có thể gọi hàng đầu, có thể thẳng tới tự tại địa cảnh. Kiếm pháp cũng là hàng đầu, có thể lĩnh ngộ kiếu ý, chạm đến thanh liên kiếm đạo. Đây là lý trưởng thanh căn cứ Hồng Liên thân thể đặc tính, chân khí đặc tính, tính cách đặc điểm, cá nhân ngộ tính chế tạo riêng hàng đầu tâm pháp, vô cùng phù hợp Hồng Liên. Thiếu nữ nhắm mắt vận công, sắc mặt bình tĩnh, tóc dài chậm trườn, quần áo ống tay áo bay phần phật, một tia chân khí màu xanh từ trong da ngoài tràn ra, hình thành khí lưu vi thế. Nay một luồng khí lưu vi thế bốn phía, khô vàng cây cỏ vụ vụ vang vọng, Hồng Liên ba thước ở ngoài không khí phảng phất gặp sa lạnh, không cách nào gần kề thiếu nữ thân thể mềm mại. Ẩm Hồng Liên diệu khu chấn động, chân khí màu xanh bỗng nhiên lớn mạnh hơn hai lần, khí lưu uy thế bỗng nhiên tăng cường, ba thước khí lưu kéo dài một trượng có hơn. Khí lưu kình phong quét ra, nhưng lại nhanh chóng tiêu tan. Hồng Liên khí vận đan điền, lòng bàn tay ép một chút, thu lại chân khí, môi môi há mồm phun một cái, hô, a, đột phá, võ đạo lục phẩm. Hồng Liên ha ha cười duyên, huyền chuyển dáng người dịu dàng bay lên, tay ngọc vung lên, ba thước nơi khác diện trường kiếm hút vào lòng bàn tay, cầm kiếm viên điệp múa lên, chính là thanh liên kiếm pháp. Mới vừa luyện mấy chiêu, Hồng Liên đột nhiên mất đi hứng thú. Kiếm thế vừa thu lại, cầm kiếm mà đứng, Hồ Phách đôi mắt đẹp nhìn phía vương cung ở ngoài, vầng trán ưu sầu nói, đã có 1 tháng không có nhìn thấy hắn. Nghe Tiểu Lương Tử nói, hắn bị thương, rất nặng thương rất nặng. Giang hồ thật sự rất nguy hiểm sao? Hắn cao cường như vậy võ công, lợi hại như vậy kiếm pháp, như vậy nhanh chóng kinh công, đến cùng là ai trọng thương hắn? Hồng Liên dù gì nói, rất muốn xuất cung đi xem hắn một chút. Làm một nước cung chủ, càng là Hàn Vương an sủng ái nhất cung chủ, Hồng Liên muốn xuất cung tất nhiên cần sớm báo cho một tiếng, sau đó phái binh giáp hộ tống. Muốn lén lút xuất cung Hồng Liên hiện nay khinh công còn không làm được. Bạch Kình Phong gào thét, thanh phong từ đến, đột nhiên thổi tới phong nhấc lên thiếu nữ phiêu dật tóc mái. Sang một tiếng, kiếm cương loang loáng, một đạo hàn quang hiện ra. Hồng Liên suy nghĩ xuất thần, một đôi hộ phách đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ thanh sam, nhìn tấm này gọi nàng ngày nhớ đêm mong tuấn giật ngũ quan. Lý Trường Thanh chẳng biết lúc nào đã đi đến Hồng Liên trước mặt, thanh ngọc hộp kiếm vẫn như cũ thần bí tinh xảo. Người như trúc tiên, tiêu sái thoát tục, thanh sam ống tay áo, hai mai thanh hình giường, một đôi họa tằm lông mày, một đôi hoa đỏ mâu, tuấn lông mày tinh ngũ. mặt như con ngọc. Bội kiếm phi hồng cũng chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ, nhưng nó ra khỏi vỏ trong mấy mắt, mũi kiếm cũng đã đến ở Hồng Liên nơi cổ họng. Lý Trường Thanh thở dài nói, vốn tưởng rằng hơn tháng không gặp, sự tiến bộ của ngươi có thể làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Không đi đến, vẫn như cũ gọi người mất. Thân vọng hai chữ Lý Trường Thanh còn không nói ra, Hồng Liên xinh đẹp khuôn mặt mừng đến phát khóc, trực tiếp trước mặt nhào lên, đôi mắt đẹp giọt nước mắt long ánh, vui mừng khuôn môi. Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh sắc mặt cả kinh, lùi về sau một bước, phi hồng kiếm thu hồi, sắc mặt nghiêm nghị quá lớn, ngươi điên, ngươi Hồng Liên dĩ nhiên đem cổ của chính mình hướng về kiếm trên miệng đường, đây chính là phi hồng kiếm, suy mau đã phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vào máu là chết, Lý Trường Thanh thông dòng nho nhã biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó chính là khí nộ. Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh lời còn chưa nói hết, một tia làn gió thơm kéo tới, Hồng Liên trực tiếp nhào vào trong ngực, thiếu nữ thân thể mềm mại cả người trước mặt đụp vào, dính sát vào trụ hắn. Hồng Liên hai tay chăm chú ghim lại Lý Trường Thanh kiện mỹ vòng eo, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, dù gì nói, Trường Thanh, ta thật nhớ ngươi, nghe nói ngươi bị thương Ta thật muốn nhìn ngươi một chút. Lý Trường Thanh, ta. Lý Trường Thanh nên đón ngắn ngồi thất thần, sau đó là cảm động, tay phải phi hồng trường kiếm bỗng lọng, mũi kiếm cắm vào mặt đất mà đứng, thân kiếm khẽ đung đưa. Hồng Liên thân thể mềm mại run lên, nàng cảm giác được eo nhỏ nhắn trên ngứa lại rất ấm áp thân hậu, một đôi tay trên lầu nàng eo, này một đôi tay chủ nhân tự nhiên chỉ có Lý Trường Thanh. Được này đơn giản đáp lại, thiếu nữ đem Lý Trường Thanh lâu đến càng ngày càng quấn rồi, tận không thể đem mình khảm nạm tiến vào Lý Trường Thanh thân thể bên trong, tận không thể lẫn nhau lại cũng không tách ra. Lý Trường Thanh hỏi, ngươi thật ở Ngươi không thấy trước mặt có một thanh kiếm sao? Ta muốn là phản ứng chậm, ngươi chẳng phải là không chết cũng bị thương. Hồng Liên nâng lên, thiếu nữ Hồ Phách con mắt bình tĩnh nhìn Lý Trường Thanh, nghiêm túc nói, chỉ cần có thể đi tới bên cạnh ngươi, đi vào ngươi trong lòng ngực, mặc dù là núi đao biển lửa ta cũng không sợ. Ngươi? Lý Trường Thanh nội tâm chấn động, lời của thiếu nữ, thiếu nữ quyết tâm, tâm ý của thiếu nữ, để hắn xúc động, cũng làm cho hắn cảm động. Hai người nhìn chăm chú, Lý Trường Thanh chậm rãi cúi đầu, sâu thẳm con mắt cùng Hồng Liên Hồ Phách đôi mắt đẹp đối diện, hai người càng ngày càng gần kề, người được lẫn nhau hơi thở. Người được lấn nho mũi, cách nhau một thước, ba thước, một thước. Hồng Liên Tử từ, từ nhắm mắt lại, mũi chân nhẹ nhàng giẫng. Nàng biết, Lý Trường Thanh không phải kẻ vô tình, hắn là kiếm khách nhưng tu luyện có tình kiếm đạo. Nếu như vô tình, Lý Trường Thanh sẽ không mạo hiểm cứu nàng. Nếu như vô tình, Lý Trường Thanh sẽ không vì nàng chế tạo riêng Thanh Liên Kiếm Ca. Nếu như vô tình, Lý Trường Thanh cũng sẽ không xin thề tên vì Lý gia thôn 135 khẩu báo thù mà đối địch với Dạ Mạc. Gió thu thổi tạt người, cây phủ rung rượi, hoa dụng rực rỡ, bức tranh hình ảnh náo quán. Thiếu nữ môi, nhu Lục Lý Trường thành thích uống rượu, trước mắt hắn uống qua rượu ngon nhất là Hàn Lộ Lan Hoa nhũng, đây là tân chỉnh cao cấp nhất rượu ngon. Nhưng thời khắc này, dù cho là Hàn Lộ Lan Hoa nhũng, nó tư vị cũng không kịp thiếu nữ mơn môi một phần vạn. Một lúc lâu, hai người rời môi, bốn mắt nhìn nhau. Hồng Liên kinh sợ thối lui ba bước, trẻ con mặt béo phì chứng thanh thuần khả nhân, hổ phách đôi mắt đẹp, đuôi lông mày phấn mắt làm cho nàng có thêm 3 điểm quyến rũ, khuôn mặt hồng hồng, nóng nóng, hai tay buốc lên góc áo, tinh xảo cằm xuống, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng ngẩng lên đến, tim đập nhanh hơn, hô hấp căng thẳng. Ngươi, ta Lý Trường Thanh tiến lên hai bước, hai tay bao quát, lại một lần đem Hồng Liên ôm vào lòng, âm thanh trong sáng nói, "Xin lỗi, nhường ngươi lo lắng." Một đời trước, Lý Trường Thanh liền biết mình chỉ là một cái tục nhân. Nếu như có thể trở thành một danh hiệp khách, hắn muốn uống ngon nhất rượu, kỳ mãnh liệt nhất mã, luyện mạnh nhất kiếm, giết ác nhất người, nghe tốt nhất khúc, xem đẹp nhất vũ, tốt nhất còn có hai, ba cái tuyệt thế mỹ nhân làm hồng nhan tri kỷ. Kiếm khách không nhất định liền muốn vô tình, vô tình kiếm khách, chỉ cần đối với mình phụ trách, chỉ cần đối với kiếm đạo của chính mình phụ trách. Có thể có tình kiếm đạo, muốn vì chính mình Vì là người thân, vì là người yêu, thậm chí vì thiên hạ muôn dân giúp kiếm. Vì lẽ đó, trăm ngàn năm qua, có tình kiếm đạo càng khó đạt đến đỉnh cao. Liền, các kiếm khách dồn dập lựa chọn giúp kiếm, chặt đứt tất cả nhân quả, để cho mình trở thành vô tình kiếm khách, để cho mình không bị ràng buộc. Lý Trường Thanh muốn nói không, hắn phải đi có tình chi kiếm, một người kiếm, nếu như không thể thích làm gì thì làm, như vậy cả đời này theo đuổi sức mạnh lại là vì cái gì? Hơn 10 năm sau, quỷ quốc song kiếm. Kiếm thánh cái nhiếp, vứt bỏ vinh hoa phú quý, bảo vệ thiên minh, bảo vệ mặc gia, bảo vệ Đoan mục Dung. bảo vệ trong lòng lý tưởng quốc gia. Vì lẽ đó, hắn mới là người trong thiên hạ tán thành kiếm thánh. Mà vệ trang, trải qua Hàn Phi cái chết, Hàn Quốc diệt vong, lao ngục giàn vạt, hắn tâm cũng thay đổi, hắn thành nghịch lưu sa vệ trang, vứt bỏ ban đầu tiến ngưỡng cùng lý niệm. Một lúc lâu, Lý Trường Thanh vung ra Hồng Liên. Có hắn lần này chủ động, Hồng Liên lại nhìn phía Lý Trường Thanh lúc, thiếu nữ trên mặt thẹn thùng ít đi mấy phần, cử chỉ thoáng bàng phẳng mấy phần. Hồng Liên lấy dũng khí nói, nghe Cửu Ca Ca nói, ngươi gia nhập Lưu Sa. Ừm. Lý Trường Thanh gật đầu. Hồng Liên tay phải cầm phấn quyền Đôi mắt đẹp vừa nhấc, nghiêm túc nói, vậy ta cũng muốn gia nhập Lưu Sa. Ngươi ở Lưu Sa, ta liền cũng vào Lưu Sa. Thiên đường cũng được, địa ngục cũng được, những này đều không trọng yếu, có ngươi là tốt rồi. Chương 109, Hồng Liên vào Lưu Sa, Hồng Liên, Lộc Ngọc, Tử nữ, Diễm Linh Cơ. Lâm thời biệt truyện, hội nghị phòng khách. Lý Trường Thanh trở lại Trạch viện, còn dẫn theo một người, đồng thời gọi tới Lưu Sa cao tầng cùng với Minh Hữu Diễm Linh Cơ. Hồng Liên ngồi ở Lý Trường Thanh bên người, con ngươi quét ít, đánh giá chung quanh này phòng khách, sát thực tới nói là đánh giá này trong đại sảnh các nữ nhân. Từ nữ, Hàn Quốc đệ nhất kỳ nữ tử, phong thái xinh đẹp, toàn thân bị thần bí mê người màu tím thiếp thân quần dài cái bọc, phát họa thon dài nhu nhuận cảm xúc eo nhỏ nhắn, cao cao bàn lên tóc tím trên cắm vào mấy chi màu bạc trâm cài tóc, bàn lên mái tóc xem ra như cùng một đóa nở rộ màu tím hoa hồng. Nàng có một đôi câu người con mắt, mang theo nhàn nhạt màu tím, như một đôi ẩn sâu với đáy biển trân châu. Mắt trái của nàng góc dưới có một đạo hồ điệp cánh hoa văn, vì nàng mê hoặc trí tuệ dáng người bằng thêm 3 điểm không giống bình thường cao quý. Hùng Liên con mắt đọc lại, thầm nói, Hàn Quốc đệ nhất kỳ nữ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu nữ tầm mắt rời đi, nhìn về phía mình đối diện, cũng chính là Đồng Nhất Trương trên bàn, Lý Trường Thanh bên tay phải, là một bộ vàng nhạt quần dài, diễu hồng tóc dài xõa vai, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, khí chất thuộc nhã đại gia khuê tú, tân chỉnh đệ nhất nhạc công lộng ngọc cô nương. Đây là Hồng Liên lần thứ nhất thấy tử nữ, cũng là nàng lần thứ nhất thấy lộng ngọc. Liên quan với Lý Trường Thanh cùng lộng ngọc cô sự cùng Sở Cương Đan, nàng đã nghe rất nhiều lần. Lộng ngọc đôi mắt đẹp nhợt nhạt nở nụ cười, tựa hồ không để ý chút nào Hồng Liên tồn tại, cũng không thèm để ý Hồng Liên công chúa thân phận, nàng dịu dàng nở nụ cười, vì là Lý Trường Thanh rót rượu một ly. Hồng Liên trong lòng nhẹ rên một tiếng, "Hừ, Hồ Mị Tử." Cuối cùng là Hồng Liên bạn cũ Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ khoanh chân điệp chân mà ngồi, tỉ lệ vàng vóc người, bàn đẹp điều thuận, chân ngọc thon dài trắng nõn, màu đỏ thâm áo giáp từ từ rực rỡ, đỏ đậm trường sang, cái bọc diệu khu, hỏa mị xinh đẹp, ôn mị như nước, nhiệt tình như lửa. Diễm Linh Cơ tay ngọc chơi mái tóc, môi đỏ hơi mím cười yếu ớt, cân nhắc vẻ mặt đánh giá Hồng Liên, làm cho Hồng Liên phương tâm đột nột đụt nột, không dám cùng với đối diện. Lưu Sa mọi người hội tụ một đường, thương nghị Hồng Liên gia nhập Lưu Sa một chuyện. Vệ trang ủy đứng ở cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng, hỏi: "Chuyện này không phải là trò đùa, ngươi nhất định phải làm như vậy." Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Xác định." Vệ Trang nghe được câu trả lời này sau không tái phát nói. Hàn Phi bó tay toàn tập, bất đắc dĩ thở dài nói: "Hồng Liên, ngươi không nên hổ đồ có được hay không?" Hồng Liên trống lạnh, lẽ thẳng khí hùng nói: "Chuyện này làm sao có thể gọi hổ đồ đây?" Lý Trường Thanh nói rồi: "Ta cần nắm giữ năng lực tự vệ, gia nhập Lưu Sa là lựa chọn thích hợp nhất. Võ công phương diện, hắn sẽ đích thân giáo dục ta." Hàn Phi cười khổ: "Lý huynh, ngươi này." Lý Trường Thanh bình tĩnh nói: "Hàn huynh, Đây là thời loạn lạc, là đại tranh thế gian. Một khi Cửu Châu có biến, yếu nhất chi hàn thân ở trung nguyên, tứ chiến chi địa, hơn nữa nam dương quận, tên cứ gọi Cửu Châu đệ nhất của lớn, vị trí Hoàng Hà Bình Nguyên, thủ địa mộng mơ. Ngươi cảm thấy thôi, Hàn Quốc tương lai đối mặt mưa gió gặp thiếu sao? Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy thôi, thành tựu vương thất công chúa, Hồng Liên tương lai cần muốn đối mặt vấn đề khó, đối mặt kẻ địch, đối mặt chính trị hung hiểm gặp thiếu sao? Không có lực lượng tự bảo vệ, nàng không chỉ có sống được dân an, tương lai cũng chỉ sẽ trở thành người ta phiền toái. Hồng Liên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, cửu ca Ngươi liền để ta gia nhập Lưu Sa đi, ta không phải trở thành phiền toái. Một ngày nào đó, ta cũng phải nắm giữ bảo vệ người khác năng lực. Lúc nói lời này, thiếu nữ ái mộ ánh mắt nhìn phía Lý Trường Thanh. Hàn Phi, thật phải bảo vệ một người lời nói, ngươi không phải nên bảo vệ ta sao? Trương Lương mở miệng nói, Hàn huynh, Từ phòng cũng cho rằng Hồng Liên công chúa nên gia nhập Lưu Sa. Hồng Liên nhìn ngó Hàn Phi, ngạo kiều nói, hử, vẫn là tiểu Lương tử so với cựu ca ngươi hiểu chuyện. Hàn Phi, được rồi. Hàn Phi gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, đối với Lý Trường Thanh nói, như vậy Lý huynh Giáo dục Hồng Liên võ nghệ một chuyện liền xin nhờ cho ngươi." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Chuyện này, ta vẫn đang làm." Chỉ thấy Lý Trường Thanh từ từ đứng dậy, tuyên bố, "Ngày mai ta liền khởi hành, đi đến Nam Dương." Đi theo nhân viên. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói rằng, Lục Ngọc cần rèn luyện, lần này là cái vừa lúc khi thời cơ. Dạ mạc quá mạnh, Lục Ngọc không có tư cách ra trận, mà Nam Dương quận khu vực nhiều là một ít tầm thường giang hồ môn phái, rất thích hợp Lục Ngọc rèn luyện. Lý Trường Thanh nhìn phía Tử Nữ, Tử Nữ cô nương cũng cùng đi đến, mối tinh sinh sản một chuyện cần ngươi toàn quyền phụ trách. Hơn nữa Ngươi ở bên cạnh ta, tương đối dễ dàng ta chỉ điểm ngươi tu luyện. Cho tới Diễm Linh Cơ cô nương. Lý Trường Thanh đánh giá một ánh mắt mê hoặc cảm động Diễm Linh Cơ, nói rằng, ngươi là minh hiếu, vì lẽ đó ngươi có quyền lựa chọn của chính mình. Diễm Linh Cơ cười cợt, âm thanh ôn mịn như nước, thấm ruột thấm gan, vậy ta lựa chọn đi năm dương. Đoạn thời gian gần đây đều ở lại tân chính, thật nhàm chán nhà. Hồng Liên mở miệng nói, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Lý Trường Thanh, Hàn Phi trăm miệng một lời nói, không được. Hồng Liên nghe vậy, nhất thời khổ lên một khuôn mặt tươi cười, nàng không cam lòng hỏi ngược lại. dựa vào cái gì các nàng có thể, mà ta nhưng không được. Nói mới vừa hỏi ra lời, Hồng Liên mần ra, vấn đề này căn bản không cần trả lời, bởi vì nàng là công chúa, lén lút lặn ra vương cung một sẽ không có chuyện gì, nhưng liên tục chừng mấy ngày không ở vương cung sự tình nhưng lớn hơn rồi. Hồng Liên càu nhào dịu môi nói, vậy ngươi, vậy ngươi liền không thể tuyển một ít nam nhân quá khứ sao? Tử Như, bên cửa sổ trên vị kia, cùng với tiểu Lương Tử. Vệ Trang Nghị đứng ở cửa sổ, dư quang thoáng nhìn. Trương Lương sờ sờ mũi, lúng túng nở nụ cười. Lý Trường thanh giải thích, Lộng Ngọc cần rèn luyện Sinh sản mỗi tinh không phải từ nữ cô nương không còn gì khác, hơn nữa từ nữ cô nương tu vi đỉnh trệ đã lâu, cần ta chỉ điểm. Tân Trịnh nơi này cần lưu thủ một nguồn sức mạnh, vệ trang huynh cùng thất tuyệt đường đều muốn lưu lại. Cho tới Diễm Linh Cơ. Không giống nhau, không chờ Lý Trường Thanh tiếp tục, Diễm Linh Cơ cấp lời nói nói, cho tới ta, đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Buồn cô nương muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Làm sao? Chúng ta tiểu công chó ghen. Diễm Linh Cơ mơn môi khẽ cười, ha ha. Hồng Liên nổi giận mà lên, căm tức Diễm Linh Cơ, ngươi nói bậy, ta tại sao muốn năng nhấm? Các ngươi lại không phải trưởng thành người nào." Ồ, oh. Diễm Linh Cơ cân nhắc nợ nụ cười, "Trưởng Thành?" Lục Ngọc lặp lại một lần nói, "Chúng ta không phải Lý Đại Ca người nào, lẽ nào ngươi là?" Từ nữ cười khẽ, màu tím đôi mắt đẹp mỉm cười đánh giá Hồng Liên, loại kia hiểu rõ lòng người xách thuật suy tính, loại kia ánh mắt sáng quắc ánh mắt phảng phất nhìn tấu trong lòng nàng bĩ mọn nhỏ. So với Diễm Linh Cơ, Lục Ngọc trêu chọc, từ nữ ánh mắt càng thêm làm cho nàng ngượng ngùng không chịu nổi. Lý Trường Thành đứng lên nói, "Được rồi, các ngươi cũng đừng trêu gẹo nàng." "Hàn huynh, liền do ngươi đưa Hồng Liên công chúa hồi cung." ta cùng tử nữ cô nương đi sắp xếp một hồi ngày mai khởi hành công việc. Lý Trường Thanh vừa dứt lời, lập tức bỏ chạy. Hoàn cảnh này, nơi như thế này, dưới con mắt mọi người, tử nữ, Diễm Linh cơ các nàng cân nhắc ánh mắt, Hàn Trường vệ ba người xem cuộc vui ánh mắt thật là làm hắn không chịu nổi. Như một làn khói, Lý Trường Thanh đi rồi. Hồng Liên đứng lên nói, "Này, Lý Trường Thanh, ngươi đừng đi, là ngươi đem ta mang ra cùng, ta muốn ngươi đem ta đưa trở về." Hàn Phi quăng lên Hồng Liên, bất đắc dĩ kéo đi, cười khổ nói, "Đi thôi Hồng Liên, trở lại trọ, bị phụ vương phát hiện có thể không tốt." Lý Trường Thanh đi đến hậu viện, đứng ở trên núi giả. Một tia làn gió thơm kéo tới, một bộ tử y y, giai nhân uyển chuyển xinh đẹp. Từ nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn thẳng Lý Trường Thanh, hỏi tới: "Lộc Ngọc là ta muội muội, ta không hi vọng nàng tương tâm. Vì lẽ đó, Lộc Ngọc cùng Hồng Liên, ngươi dự định tuyển ai?" Chương 110, Khác thượng tử nữ, Thanh Ngọc hộp kiếm bị trộm. Lý Trường Thanh cười cợt, cười đến tử nữ không thể giải thích được. Tử nữ xấu hổ nói: "Hỏi ngươi nói ngươi không trả lời, lẽ nào vấn đề này rất buồn cười sao? Là lựa chọn Lộc Ngọc, vẫn là vì vinh hoa phú quý lựa chọn Hồng Liên công chúa?" Vấn đề này rất buồn cười sao?" Lý Trường Thanh Nghi ý cười thu lại, sắc mặt nghiêm túc nói, "Số 1, ta cười tuyệt đối không phải là bởi vì không tôn trọng. Không tôn trọng Lộc Ngọc, không tôn trọng Hồng Liên. Thứ hai, ta lựa chọn Lộc Ngọc cũng được, Hồng Liên cũng được, làm ra lựa chọn nguyên nhân tuyệt không phải là bởi vì các nàng có thể mang cho ta chỗ tốt gì." Lý Trường Thanh Nghiêm nghĩ nói, "Ngươi hẳn phải biết, vinh hoa phú quý cho ta như phù vân. Hơn nữa, ta như muôn chúng nó, như dễ như trở bàn tay." Từ nữ sắc mặt mẩn ra, "Sự thực như vậy, chỉ là mối tinh bí phương, thiên hạ tiền hàng đều có thể liễm vào trong tay." Lý Trường Thanh tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Vinh hoa phú quý, danh lợi địa vị, lấy doanh chính đối với hắn thưởng thức, Lý Trường Thanh vào tần phụ tá doanh chính, tuyệt đối có thể thu được rất nhiều người cả đời đều không thể được qua trước. Lý Trường Thanh nhìn Tử nữ, đầy đủ nhìn vài giây. Tử nữ ngón tay ngọc sờ sờ tú lệ khuôn mặt, đầu quả tim cấp kiêu, nghiêng đi tinh xảo khuôn mặt, hỏi: "Ngươi làm gì thế nhìn như vậy ta? Lẽ nào trên mặt ta trang điểm hoa sao?" Lý Trường Thanh xoa xoa môi nói: "Tử nữ cô nương, ngươi ngày hôm nay có chút kỳ quái. Ngươi không giống như là sẽ nói ra những câu nói này người, mọi khi ngươi nhất định sẽ không nói, vì Vinh Hoa phú quý mà lựa chọn Hồng Liên công chúa. Lời nói như vậy, Từ nữ là hiểu rõ Lý Trường Thanh, Từ nữ cũng rất tầm nhìn, rất thanh tục, rất lý tính, nàng không nên sẽ nói lời nói như vậy, nhưng nàng lại nói. Từ nữ mỉ nhã nhất bạch nói, không có quan hệ gì với ngươi. Hiện tại, ngươi cũng nên trả lời ta đi, ngươi cười cái gì? Từ nữ hỏi tới, ta hỏi ngươi nghiêm túc vấn đề, ngươi nhưng cười. Lý Trường Thanh lại một lần nở nụ cười, hồi đáp, Từ nữ cô nương ngươi dĩ nhiên hỏi một người đàn ông, hai cái tuyệt thế mỹ nhân, là lựa chọn một, vẫn là lựa chọn hai? Ha ha, ngươi nói, ta có phải là nên cười? Từ nữ sắc mặt mừng ra, nhìn người Ha ha Lý Trường Thanh, nàng đột nhiên ý thức được chính mình ngu xuẩn. Bại hoại! Vèo một cái, tiếng xé gió truyền đến, Xích Liên nhuãn kiếm từ từ nữ dở hởn lật tập kích dữ dằn, như chớp giật nhanh chóng, như rắn độc thổ tin, vừa ra tay liền lấy người trô yếu. Từ nữ phát hiện, chính mình thần ngu. Chỉ ít thời khắc này, nàng ở Lý Trường Thanh trong mắt đã bị đánh tới ngu xuẩn nhán mát. Thông minh trở về từ nữ đã biết đáp án, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ chọn ta đều muốn. Càng là Lý Trường Thanh như vậy kiếm khách, Kiếm đạo của hắn xưa nay không phải vô tình kiếm đạo, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có bài xích Lục Ngọc, cũng không có bài xích Hầu Liên, trái lại yêu thích tiếp cận các nàng. Giáp tâm bất lương bại hoại. "Mình." Xích Liên nhuãn kiếm giết ra, núi giản đổ tung một cái lôi thùng to, loạn thạch tung tóe. Lý Trường Thanh hóa thành một tia khói xanh, hóa thành một đóa thanh vân, từ lâu sau khi rời đi Trạch Đỉnh viện. "Người không bắt được ta." Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Trường Thanh đoàn người xuất phát. Xe ngựa đi chấm dãi, sóng mã tề khu, phu xe giôi vùng lên, điều động ngựa chạy chậm mà đi, chúc xe bánh xe bánh xe nhanh chóng chuyển động. Một đội xe ngựa có thứ tự rời đi tân thị. Biệt viện trên nóc nhà, vệ trang cầm kiếm ôm cánh tay xoay người, hắn đón lấy đem tính tâm bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, bước vào tự tại địa cảnh. Một nhóm đơn xe, dẫn đầu xe ngựa, Lý Trường Thanh bung ra sóng bố, thu tầm mắt lại. To lớn bên trong đồn xe, tổng cộng 4 người, ngoại trừ Lý Trường Thành chính mình ở ngoài, còn có tử nữ, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc ba nữ, ba sợi mùi thơm đang rực, hương vị thấm ruột thấm gan. Lý Trường Thành trường duỗi người, ngựa ra sau nằm xuống, thanh ngọc hộp kiếm thành tự gối, hai con mắt nhắm lại nói: Lúc này đi Nam Dương huyện thành khoảng chừng 500 dặm đường, 250 km, ta trước tiên ngủ ngủ một giấc, ngáp. Huyện thành Nam Dương quận trì là Nam Dương phồn hoa nhất một tòa quân sự cổ thành, cũng là Nam Dương quận kinh tế, chính trị, trung tâm văn hóa, là Hàn Quốc thành phố lớn thứ hai, là Hàn Quốc phía tây danh giới đệ nhất quân sự trọng trấn. Tân trình khoảng cách huyện thành, đại khái 500 dặm, cũng chính là hậu thế 250 km, dựa theo xe ngựa cất bước chỉ đạo tốc độ đến tính toán, thêm vào một phần sơn dã con đường khó đi, cùng với dọc theo đường đi thông qua quan ải cần thời gian. Lý Trường Thanh phòng trưởng Có thời gian tính toán đi vào, bọn họ đại khái cần một ngày một đêm mới có thể thuật lợi đến Nam Dương nguyên thành. Nói đến, một đời trước thành tựu tân chính nhân sĩ, Lý Trường Thanh đối với Nam Dương cũng không xa lạ gì. Nam Dương, thượng cổ lịch sử danh thành, chính là Hạ Vũ Kiến quốc ban đầu thủ đô vị trí, là triều nhà Hạ Văn Minh sinh ra nơi, thường có hoa hạ đệ nhất quận lớn danh xưng, từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh. Lúc trước, Đại Vũ phân hóa Cửu Châu, để cho tiện thống trị quốc gia, hắn từ Nam Dương bắt đầu xây dựng hạ đường, nơi này là thiên hạ giao thông hạt nhân. Đến nay mới thôi, ngàn năm trôi qua, Nam Dương giao thông trung tâm hoạt động càng ngày càng hoàn thiện, không kém gì Tân Trịnh, Hàm Dương, Đồn Rồng, Thọ Xuân những này đường đại vùng đô. Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái đêm đen, một cái ban ngày qua đi. Ngày thứ 2 đang lúc hoàng hôn, một đội xe ngựa đến Nam Dương, lái vào huyện thành công phía đông. Duyệt Lai Cơ. Huyện thành to lớn nhất, rượu và thức ăn tốt nhất, đẳng cấp cao nhất khách sạn. Từ nữ có thể gọi Hàn Quốc Bạch sự thông, cũng là Hàn Quốc cất bước phong thổ bách khoa toàn thư, từ Lan Hiên vơ vét tình báo tuyệt đối không chỉ chỉ là Tân Trịnh, còn bao gồm Tân Trịnh ở ngoài, thậm chí chưa từ Bạch ra, còn lại 6 quốc. Mọi người chọn lọc tự nhiên duyệt lai like, cư đất chân. Lý Trùng Thanh, Từ Nữ, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc bốn người dẫn đầu, phía sau tùy tùng một đám anh nghênh yến yến hơn 20 vị tuổi thanh xuân nữ tử, muốn không lôi kéo người ta chú ý cũng khó khăn. Rất nhiều người lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra được, đám người kia tựa hồ không phải dễ chế được. Như vậy một đám nữ tử hành tẩu giang hồ, nếu như không có bản lĩnh thật sự, những này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân sớm bị sắp xếp vận mệnh, Từ Nữ, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc ba nữ quả thực chính là cất bước vàng dòng bạc trắng, các nàng sắc đẹp giá trị hoàng thiên kim cũng không quá đáng. Người đi lại giang hồ đều biết, hành cầu giang hồ nữ nhân, càng là vô cùng nữ nhân xinh đẹp, bình thường đều không dễ chê được. Khách sạn phòng khách một góc, Lý Trường Thanh mọi người lần lượt ngồi xuống. Lý Trường Thanh vung tay phải lên, thanh ngọc hộp kiếm vung dậy, thần bí tao nhã, phỉ thúy như ngọc, toàn thân óng ánh thanh ngọc hộp kiếm rơi vào khách trên bàn, âm thanh trong sáng, tiểu nhị, dâng rượu. Phu cận một cái uống rượu chàng thanh niên ngẩng đầu, hai con mắt tỏa ra tinh quang, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thanh ngọc hộp kiếm, lộ ra nóng bỏng, thèm nhỏ dãi vẻ. Này một cây kiếm hộ, màu sắc như ngọc, phỉ thúy xanh tươi, toàn thân óng ánh, trong sáng thái kiệt. Giá trị chỉ, chỉ sợ không thua kém mấy ngàn kim. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều nhìn lại. Thanh Ngọc hộp kiếm thản lộ ở trước mặt mọi người, đưa tới vô số giang hồ nhân sĩ đánh giá ánh mắt. Một cái tiểu nhị, thô váy vải, đưa lên hảo kỷu, khách quan, rượu đến, đến rồi. Đây là tiệm này người thứ nhất rượu, tần quốc Liêu Lâm say, Lý Trường Thanh, Diễm Linh Cơ, Tử Nữ, Lộc Ngọc bốn người một bàn, ba nữ điểm vài đạo món nhắm rượu món ăn, mà Lý Trường Thanh tựa hồ đối với rượu ngon càng cảm thấy hứng thú. Lộc Ngọc tay ngọc để ấm, rót rượu một ly. Lý Trường Thanh nâng chén, hơi ngửa đầu, Vuốt một hơi cạn sạch. "Bá rồi." Kình Phong gào thét, một vệt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, đánh cắp trên bàn cái kia một cái thanh ngọc hộc kiếm. Lý Trường Thanh uống rượu xong xuôi, ly rượu thả xuống, trấn định tự nhiên nói, "Hảo kỷ." Lục Ngọc vừa kỳ quái, lại lo lắng nói, "Lý đại ca, thanh ngọc hộc kiếm." Nàng rất kỳ quái, trong tiên hạ tuyệt đối không người nào có thể tự lý đại ca trong tay đánh cắp thanh ngọc hộc kiếm. Nhưng là, chuyện này lúc này giờ khắc này nhưng chân thực phát sinh. Nàng rất lo lắng, thanh ngọc hộc kiếm không chỉ có giá trị liên thành, hộc kiếm bên trong cất giữ danh kiếm mỗi một chôi đều có giá trị không nhỏ. không kém gì phong hồ tử kiếm phổ 20 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu CD. Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp nhẹ trác, hiếu kỳ nói, ta cho rằng ngươi sẽ xuất thủ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Trường Thanh nhất định sẽ ra tay, kết quả nhưng là Lý Trường Thanh không có. Lý Trường Thanh cười cợt, giải thích, Liêu Phong, nam dương cường phong môn phó môn chủ, võ đạo bất phàm, am hiểu tối pháp, khinh công nam dương nhất tuyệt. Xem ra ngươi không chỉ có nhớ rồi ta nói tới tình báo, còn trong nháy mắt phân tích ra thân pháp của hắn, suy đoán ra thân phận của hắn. Từ nữ hỏi, vì lẽ đó, ngươi là cố ý Lý Trường Thanh nâng chén lại ậm, cười nói, cùng hộ cực tìm đến cửa, không bằng để chính bọn hắn lại đây. Lục Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức hỏi, nhưng là, Lý đại ca chẳng lẽ không sợ Thanh Ngọc Hộ kiếm một đi không trở lại sao? Nghe được câu này, Lý Trường Thanh cười cợt, nụ cười tự tin đã đưa ra trả lời. Chương 111, Hộ kiếm chủ nhân Lý Trường Thanh, sống sót giang hồ truyền kỳ. Mấy tháng trước, Hàn Đô tân chính có hai đại thế lực dưới đất, thất tuyệt đường cùng độc hàn môn. Thú vị chính là, Nam Dương huyện thành cũng có hai đại thế lực dưới đất, Cổ Phong môn cùng trưởng Hà Bang. Lúc này giờ khắc này, Cố phòng môn môn chủ Lôi Cuồng Chính đang hưởng thụ bữa tối, trên bàn, một vỏ máu nai, một đại bổn chín một nửa thịt heo, đây là hắn thích nhất đồ ăn. Lôi Cuồng thích nhất sinh nhầm động vật huyết, tốt nhất là mới vừa giết còn mang theo ấm áp dòng máu, sau đó liền chín một nửa thịt heo ngọa miệng thịt lớn, miệng lớn uống máu. Hắn ẩm thực quen thuộc là từ nhỏ nuôi thành, thượng hạng linh dược, nhất đẳng tu hành tài nguyên vô cùng quý giá, võ giả muốn phải lớn mạnh khí huyết, thực bổ là biện pháp tốt nhất. Lâu dần, Lôi Cuồng cũng yêu loại này ẩm thực quen thuộc. Lôi Cuồng tưởng tượng nói hai câu, võ giả nhất định phải có thể ăn, võ giả nhất định phải có thể ngủ. thân thể là võ giả căn bản, ăn được ngủ được nhân tài có thể luyện yêu võ công. Cổ Phong môn người thường thường nghe được Lôi Cuồng nói hai câu này, nhưng chỉ có Lôi Cuồng biết, này thực là sư phụ hắn khi còn sống thường thường dùng để giáo dục hắn lời nói. Lôi Cuồng cũng không có phụ lòng sư phụ Hàn Giáo Hấn, hắn quần kiếm quyết đã có tương đương trình độ, 36 cân tinh tiết cử kiếm mưa tung thời gian, có người nói chỉ có nhất lưu cao thủ mới có thể công phá. Nam Dương có Tam Tuyệt, Nam Dương Tam Tuyệt tự nhiên cũng là huyền thành Tam Tuyệt. Lôi Cuồng kiếm, Liêu Phong chân, Dịch Trường Hà Đao. Liêu Phong là Lôi Cuồng sư đệ, khinh công đứng đầu huyện thành. cho tới dịch trường hạ, tự nhiên là Cổ Phong môn đối thủ cũ trưởng hạ bang chi chủ. Cổ Phong môn cùng trưởng hạ bang không hợp nhau nguyên do đã lâu, Lôi Cuồng tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, cộng thêm một sư đệ Liêu Phong phụ tá, theo lý thuyết sớm nên diệt trừ tử địch. Nhưng chẳng biết vì sao, Lôi Cuồng vẫn duy trì điểm mấu chốt, hai cái thế lực ma sát nhỏ không ngừng, nhưng chưa bao giờ chân chính cùng trưởng hạ bang toàn diện khai chiến. Đại ca, ta đã trở về. Không thấy người trước tiên nghe tiếng, sau đó kinh phong gào thét, một bộ đồ đen bay lượn mà tới. Người ngoài chỉ biết Lôi Cuồng cùng, cùng Liêu Phong là sư huynh đệ. cũng không biết lôi cuồng sư phụ vẫn là lôi cuồng nghĩa phụ, cũng là Liêu Phong cha ruột. Cổ Phong Môn cũng không có phát sinh môn chủ truyền thừa tranh chấp máu chó nội dung vớ kịch, Liêu Phong kính yêu nhất chính là phụ thân hắn, người khâm phục nhất chính là nghĩa huynh Lôi Cuồng. Lôi Cuồng đỉnh trì ăn uống, xoa xoa tay, đại trừng mắt lên, hùng tiếng nói: "Tiểu tử ngươi, mỗi lần ra ngoài đều là vừa đi hay ba nguyệt, trong mắt có còn hay không Cổ Phong Môn, có còn hay không ta người đại ca này?" Liêu Phong cười hì hì, gái gái đầu nói: "Đại ca, ngươi cũng biết, tiểu lệ đối với bang hội sự vụ cũng không có hứng thú, vẫn là giang hồ càng thích họ ta." Liêu Phong tối pháp có hỏa hậu nhất định, khinh công bát phẩm hàng ngũ ít có đối thủ, chỉ cần không phải trêu chọc đến nhất Liêu cao thủ, sống sáo giang hồ ngược lại cũng đúng là một cái chuyện thú vị. Lôi Cung Tao mày nói, nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi này nhảy ra tính cách đến trên giang hồ muốn tu liệm chút. Vạn nhất chọc tới không thể trêu chọc người, gặp mang đến cho mình ngập đầu tai ương. Liêu Phong phất tay, khẽ miệng vẩy một cái nói, được rồi được rồi, ta biết rồi. Đại ca, ngươi này một bộ thô lỗ mặt mày, thật sự không thích hợp làm một cái nói liên miên cẩn nhẫn lĩnh trưởng. Lôi Cung đứng dậy, bất đắc dĩ nói, Còn chưa đều là bởi vì tiểu tử ngươi." Lôi Cuồng đứng lên, cùng chiến sĩ thân thể, một thân trang phục và áo thản lộ ngực, ngực như bạc bánh tâm hậu, gương mặt lại tròn lại dày, một mặt dâu tua tủa, thân cao gần 2m, lưng hồn vai gấu, hạ bàn bước vẳng, hai tay trang phục cái bọc bên dưới vẫn như cũ cảm giác được hai tay vậy có lực thì gần. Từ bề ngoài nhìn lên, Lôi Cuồng xác thực không thích hợp làm một cái bà bà mụ mụ người, mà là làm một cái cầm trong tay cự kiếm, hóa thân cùng chiến sĩ, lấy thịt trang nghiền nát mục tiêu. Liêu Phong cười nói, "Yên tâm đi đại ca, tuy nói trên giang hồ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, cao thủ tầng tầng lớp lớp." Nhưng nhất Lưu Cao thủ lại không phải nát đại lộ mà hàng, há có thể để huynh đệ ta tùy tùy tiện tiện được với. Đến đại ca, đệ đệ ta mang cho ngươi một phần lễ ra mắt." Liêu Phong nói giỡn, hai vùng tay lên, một cái màu xanh như ngọc hộp kiếm đặt trên bàn dài. Ánh nắng chiều lúc ánh đến còn không thắp sáng, màu xanh hộp kiếm trong suốt như ngọc, tỏa ra thần bí ánh sáng, chỉ cần là con mắt không mù người đều nhìn ra được nó là một cái giá trị liên thành bảo bối. Không chỉ có như vậy, màu xanh chất ngọc hộp kiếm làm cho người ta một loại cảm giác, phản phất bên trong cất giữ đồ vật mới thật sự là vô giá bảo vật. Chuyện này Lôi Cuồng con mắt tỏa ánh sáng, hắn bước nhanh về phía trước, bàn tay lớn giơ ra, chuẩn bị chạm đến hồ kiếm. Đột nhiên, Lôi Cuồng nhìn thấy hai chữ, hồ kiếm bên trên xuất hiện hai chữ, hai chữ này phản phất từ lúc sinh ra đã mang theo, phản phất gen đúc thời điểm liền khắc dấu trên. Thanh ngọc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Cuồng sắc mặt kinh hãi, Thanh ngọc. Là thanh ngọc hồ kiếm. Liêu Phong Hiếu kỳ nói, xem lại ca vẻ mặt, tựa hồ biết thanh kiếm này hộ. Lôi Cuồng sắc mặt kinh hãi, tiếp theo giận dữ, cuối cùng lo lắng, thô lỗ tròn rải ngủ quan chăm mối cảm xúc hỗn nang, hóa thành thở dài một tiếng, ai. Trời muốn giết ta cuồng phong môn a. Liêu Phong giật nảy cả mình, choáng vấn nói, đại ca sao lại nói lời ấy? Lôi Cuồng một mặt tức giận, hỏi, tiểu tử thối, rỗng ngươi tự gọi người từng trải. Ngươi biết Thanh Ngọc Hộp kiếm chủ nhân là ai sao? Hả? Là ai? Liêu Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi, hắn mới vừa rèn luyện trở về, đối với Hàn Quốc giang hồ phát sinh đại sự chỉ là có nghe thấy, ở tin báo trên, chi tiết cũng không biết. Lôi Cuồng từ từ nói ra ba chữ, Lý Trưởng Thanh. Cái gì? Liêu Phong một mặt khiếp sợ, thanh kiếm này hộp chủ nhân là Lý Trưởng Thanh. Cái kia vương đô đệ nhất giang hồ thế lực, Lưu Sa mạnh nhất chi kiếm lý Trường Thanh. Dạ Mạc là chính thức thế lực, Lưu Sa là giang hồ thế lực, hai thế lực lớn, một khi mở rộng, lẫn nhau đánh cờ. Liên quan với Lưu Sa cùng Dạ Mạc sự, Hàn Quốc trên giang hồ từ lâu truyền bá đến hỗn náo, quỷ binh cấp tiền lương, hỏa vũ mãn nào, Bạch Việt Thiên trải hỗn loạn, cùng với đương thời nhiệt độ thật lâu không tiêu tan tử lan hiên của chiến. Đối với Liêu Phong tới nói, Lưu Sa đều là một ít thần tiên nhân vật, giang hồ đỉnh lưu. Cửu công tử Hàn Phi, hàng tất công tử, cao quý không tàn đổi. Trương Lương Trương Tử Phỏng. Hàn Quốc năm đời vì là tương sĩ phú nhà, cao cấp nhất truyền quý gia tộc. Vệ trang, tộc truyền người này là chư tử Bạch gia bên trong nhân vật hàng đầu, quý quốc tung hoành truyền nhân, thực lực bước lên nhất lưu đỉnh cao, thậm chí nghe đồn hắn có thể cùng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tự tại địa cảnh cường giả đánh nhau chính diện. Từ nữ, Hàn Quốc đệ nhất kỳ nữ tử, Hàn Quốc giang hồ nữ nhân đẹp nhất, nàng kinh doanh tử Lan Hiên không nghe nói tên Hàn Quốc, thậm chí ở còn lại 6 thủ đô là thanh danh Lan Sa. Hàn Quốc giang hồ nhân sĩ trêu chọc, Triệu Quốc có Phi Tuyết Các, mà ta Hàn Quốc có Tử Lan Hiên. Mấy năm trước Liêu Phong còn đi tới một chuyến Tử Lan Hiền, không tiếc tiêu tốn 20 kim điểm một bình Hàn Lộ Lan Hoa nhũng, chỉ tiếc không có nhìn thấy Tử Nữ Cô Dung. Lưu Sa thế lực thành lập sau khi, trực tiếp nên chiến khống chế Hàn Quốc quân chính gián điệp dạ mạc tổ chức, nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, mấy lần giao chiến chưa đến một lần thất bại.